Quy một chương đuộc nam. nam. Tạch sau s á cánh trên chuyển tống trận mặt bánh răng, Rất nhanh liền đối tốt rồi ký hiệu. Ông. Sau đó ố i rồi hiệu. tốt ký Sau Ông. đ hắn đem rượu sái đặt ở trên truyền thống trận mặt về sau liền mở ra truyền thống cái này truyền thống ngược lại là không nhiều động tinh lớn chỉ là một cỗ trong suốt lực lượng ba động một chút trong nháy mắt đặt ở trên truyền thống trận mặt ba bình rượu r ư ợ u biến mất không thấy gì nữa đông hảo thiết liền thấy truyền ả n h chi kính bên trên kim hạ vũ trước mặt bên trong truyền t ố n g trận xuất hiện ba cái bình rượu thình lình chính là hắn vừa rồi đặt ở trên truyền t ố n g trận mặt rượu sái cái này truyền t ố n g tốc độ vẫn là rất nhanh trên cơ bản đều là mấy dây chuyện đông hội trưởng đây chính là rượu sái sao nhìn qua liền giống như nước trong suốt rượu ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy kim hạ vũ nhìn thấy truyền đưa tới rượu sái về sau cầm lấy một bình nhìn lại nhìn qua bên trong chất lỏng không có chút nào tạp chất trong suốt cùng nước xối giống nhau mà lại cũng không có nguyên tố ba động cùng đại đa số rượu giống nhau chỉ là một loại phổ thông rượu đúng đây chính là rượu sá n g à y trước tiên có thể nhấm nháp một chút mới quyết định bất quá nhấm nháp thời điểm tốt nhất ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống cái này rượu sái rượu đế kinh rất lớn đông hảo thiết mang theo hảo ý nhắc nhở một chút chính hắn vừa mới bắt đầu uống thời điểm cho dù là miệng nhỏ uống hắn cũng là để cái này rượu đế kinh ngạc hồi lâu từ chu khởi nguyên nơi đó trở về thế nhưng là có một tiếng đến bây giờ mặt của hắn vẫn là đỏ bọn họ đột thế nhưng là sau trưởng thành liền bắt đầu uống rượu bàn về uống rượu khả năng trên đại lục tất cả chủng tộc bên trong không có người tự lượng có thể cùng bọn hắn đánh đồng đương nhiên trừ những cự nhân tộc đó bên ngoài cự nhân tộc k quả nhiên là mùi rượu hương rượu này rất nồng nặc hơn nữa còn có một cỗ cao lương mùi xem ra rượu này có thể là gia nhập cao lương sản xuất ra kim hạ vũ nghe được rượu s a i mùi rượu vị về sau trong nháy mắt liền đoán được loại rượu này bên trong thành phần hắn là một m cái thánh vực ma pháp sư đồng thời đối luyện kim thuật có một chút nghiên cứu tăng thêm lại là kim ngân thương hội tổng hội trưởng thấy qua đồ vật rất nhiều trong đó cao lương cũng tiếp xúc qua thương hội trong liền có bán cao lương bất quá đều là làm lương thực mua bán xưa nay sẽ không dùng để cất rượu cũng không biết cao lương có thể cất rượu qua n g minh đại lục bên trong rất chân quý lương thực sẽ không lãng phí lương thực bất quá các đồ sản xuất rượu mạch là một cái liệt bên ngoài đây cũng là có đ i ệ n cố rượu mạch tồn tại là bởi vì có một lần lúa mạch rơi vào trong nước sau đó nảy mẩm về sau lại đi qua một loại nào đỏ biến hóa sinh ra lên men tác dụng về sau liền bị mọi người phát hiện đi qua không ngừng cải tiến về sau liền thành hiện tại các đ t uống rượu mạch cũng chính là thủy lam tinh bên trên đ ị a suy ân rượu ngon thật là lớn kinh đạo kim hạo vũ meo một ngụm phía dưới bụng về sau trong nháy mắt liền cảm giác được cỗ này rượu tại trong bụng bắt đầu cháy rừng rực mà lại cỗ này cảm giác thẳng tới đại não để khuôn mặt của hắn trong nháy mắt cũng đỏ đ ấ u tốt quả nhiên không sai rượu này thật đúng là đại lục số một đông hội trưởng ta đáp ứng ngươi cùng chu tiên sinh đảm tốt rồi về sau đem phối phương truyền tống tới cái này công lao lớn nhất ta cho ngươi ghi lại ngươi chuẩn bị thăng t r ư c đi Kim h đương tưởng rằng đột liền không tham tài đông hảo thiết thích uống rượu ngon cũng thích gen i sát cho nên tiền trong tay thật đúng không cũng có lưu lại mấy cái mà lại hắn cũng sẽ không dở cho quỷ sẽ không tham thương hội tiền cho nên mặc dù hắn là hồng thạch thành phân hội hội trưởng nhưng cũng chỉ là cầm một cái tiền lương nhiều nhất còn có cuối năm chia hoa hồng thôi đúng vậy kim ngân thương hội phân hội hội trưởng đều là có chia hoa hồng đương nhiên chỉ là phân hội chia hoa hồng một năm có năm phần trăm chia hoa hồng cái này không ít hồng thạch thành kim ngân thương hội phân hội một năm xuống tới kiếm lấy kim tệ thế nhưng là hơn trăm triệu nhưng đông hảo thiết thích uống uống rượu rèn sát trừ trong nhà chi tiêu bên ngoài cái khác tiền đều dùng tại mua rượu cùng mua chân quý khoáng vật bên trên cho nên hắn đều sớm nghĩ thăng chức thăng chức về sau tiền lương cùng chia hoa hồng khẳng định liền càng thêm cao sáng sớm hôm sau chu khởi nguyên cùng lợp thì tan điểm tâm xong lúc đầu dự định ra ngoài đi dạo mua một chút hồng thạch thành đặc sản đông hảo thiết ở thời điểm này liền tìm tới. chu tiên sinh diệu đế chuyện ta đã cùng kiểu gì cũng sẽ hội trưởng kim hạo vũ liên lạc qua hắn đã đồng ý ngài nhìn đông hảo thiết sau khi đến lập tức liền nói ra ý đ ồ đến sau đó một mặt trơ mắt nhìn chu khởi nguyên đông hội trưởng lời ta nói đương nhiên sẽ không đổi ý cho đây là diệu đế phối phương dựa theo phía trên chương trình đến là được chu khởi nguyên đều sớm chuẩn bị kỹ càng diệu đế phối phương chuẩn sắc mà nói là rượu sái phối phương cao lương rượu vẫn là uống rất ngon một loại rượu đế cho nên hắn liền không đưa ra dùng lúa cất rượu phương pháp bất quá cái này rượu đế phối phương cho sau khi ra ngoài đông Kim hảo thiết mang trên mặt thần sắc hưng phấn tiếp nhận chu khởi nguyên đưa tới một cái sách nhỏ cái này trong cuốn v nhỏ ghi lại cất rượu phương pháp còn có cất rượu công cụ rượu đế đương nhiên muốn trưng cất phương pháp kỳ thật quan minh đại lục bên trên sớm đã có chứng cất công cụ chẳng qua là dùng tại địa phương khác không dùng tại cất rượu phía trên chu khởi nguyên mỉm cười đông hội trưởng hợp tác vui vẻ nếu chuyện đã đảm tốt rồi nay đông hội trưởng Ta hiện tại hiện muốn đông i liền ra xem một chút thạch thành, hồng h k n hảo i bồi.、Chu、khởi i ề u Chu Nguyên cũng g lý i Đông h ả thiết vì cái gì cái kích đ ộ nghe một độ độc tộc loại cao đối rượu dụ o đảo Hảo ặ c chính là rất lớn, tựa như một cái đi tại mạc người nhìn thấy một cái ốc Chu cần đây đi để ý đến、ta. Đông thấy như nhìn nhau. sinh, không phải Thiết h lớn, người giống tiên ngài ngài n là rất tựa một tại một ta. sa mời, mời, g ý được chu khởi nguyên lời nói về sau trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng để bọn hắn thúy chu khởi nguyên đi ra đỏ thạch phân hội trụ sở về sau hắn buồn cười lắc đầu sau đó cùng lợp thịt một người cưới lên một tất đông hào thiết chuẩn bị cho bọn họ tốt ngựa ở trong thành thị đi dạo vẫn là chuẩn bị một cái phương tiện giao thông tốt ở đây không thể dùng máy móc vậy cũng chỉ có thể dùng toa kỵ xe ngựa không tiện trong thành chuyển thể tích quá lớn đi những cái kia đường đi chật hẹp thuận tiện hay không cái này bên cạnh thành thị bên trong vẫn là có rất nhiều chủng tộc khác người a chu khởi nguyên cùng lợp thịt cưới ngựa tại trên đường cái đi dạo trong chốc lát về sau liền phát hiện cái này hồng thạch thành bên trong không riêng gì được ò n có tinh linh nhân loại địa tinh bất qua không có thú nhân thú nhân tộc có thể nói là rất nhiều chủng tộc kẻ địch bọn nó nhân khẩu đông đạo tăng thêm tính tình dã man không có ăn liền thích đi đoạt đường thực vật thậm chí còn ăn chủng tộc khác người cho nên bị đại đa số chủng tộc căm thủ c đông hội trưởng hợp tác cũng nói xong hồng thạch thành ta cũng đi dạo qua cũng mua rất nhiều đặc sản chúng ta muốn tiếp tục xuất phát ta còn muốn tại đội đế quốc bên trong bốn phía đi dạo nhìn xem đội đế quốc bên trong phong quang tập tụ ngày thứ ba buổi sáng chu khởi nguyên liền cùng đông hảo thiết cáo tử hắn là ra bốn phía lữ hành nhìn xem cái này quang minh đại lục cũng không phải muốn tại một nơi nào đó một mực dừng lại xuống dưới đến quan minh đại lục đã có hai tháng chu khởi nguyên kỳ thật trong lòng cũng rất nhớ trần tử diên cùng chính mình hai cái đáng yêu con trai nhưng không có cách nào thủy l a m tinh bên kia nguy cơ trùng trùng không nói trên mặt trăng dừng lại cái kia nữ thần chỉ là mấy cái văn minh cấp chín hắn liền giải quyết không được mà lại thủy l a m tinh bên trên còn có càng thêm nguy hiểm thời không khe hở tồn tại chu khởi nguyên không nắm chặt kiếm lấy điểm danh vọng chỉ sợ thủy l a m tinh bên trên người sớm muộn muốn xong đời đây cũng không phải là nói đồ chơi cái này mấy lần nếu không có hắn tại thủy làm tinh bên trên đoán chừng thủy làm tinh bị ba cấp văn minh tới từ phúc cho thống cho nên mặc dù chu khởi nguyên rất nhớ nhà rất muốn trong nhà bồi vợ con nhưng nếu hắn có năng lực vậy liền không thể tùy ý t h ủ y lam tinh nhận uy hiếp cũng không thể làm đến cuối cùng hắn mang theo thân nhân của mình nhóm ly biệt quê hương đi, như vậy thành cái gì rồi có vạn giới hệ thống ở trên người đều hôn thành như vậy vậy hắn lúc trước còn không bằng trực tiếp chết mất xuyên qua tới cũng là một cái phế vật chu khởi nguyên cũng không muốn cuối cùng chính mình như thế bất ức cho nên hiện tại nhẫn nhất thời tưởng niệm đợi đến về sau có thực lực về sau còn nhiều thời gian làm bạn vợ con của mình mà lại quang minh đại lục cùng t h ủ ỷ lam tinh thời gian cũng không giống nhau vô luận quang minh đại lục trôi qua bao lâu tại thuỷ lam tinh bên trên chỉ là trong nháy mắt mà thôi cái này càng thêm để chu khởi nguyên kiên định lưu lại tín nhiệm a chu tiên sinh các ngài cái này liền muốn rời khỏi hồng thạch thành sao không tại hồng thạch thành chơi nhiều mấy ngày sao đông h ả o thiết trên mặt có chút kinh ngạc lúc đầu hắn còn tưởng rằng chu khởi nguyên bọn hắn sẽ thêm chơi mấy ngày không nghĩ tới cái này chơi một ngày liền muốn rời khỏi chu tiên sinh là ban đêm đến hồng thạch thành nghỉ một đêm ngày thứ hai đi dạo hồng thạch thành lại qua một đêm hôm nay là ngày thứ ba buổi sáng cho nên trên thực tế tại hồng thạch thành chỉ chơi một ngày mà thôi ha ha đông hội trưởng cái này lớn như vậy đột đế quốc bên trong còn có rất nhiều nơi mau mau đến xem ta liền không ở thêm bất quá vẫn là cảm ơn ngươi mấy ngày n à y chiêu đãi chu khởi nguyên mỉm cười sau đó khước từ đông hảo thiết giữ lại như vậy sao như vậy cũng tốt chu tiên sinh nhờ ngài phúc tại hạ cũng sẽ phải thăng t r ư ớ c có lẽ chúng ta còn biết tại đột đế quốc nội địa bên trong gặp nhau đông hảo thiết cũng không có cương cầu dù sao chính hắn lập tức cũng phải thăng t r ư ớ c ngược lại là không có rời đi đột đế quốc sẽ chỉ đều i đến càng lớn khu vực đi đảm nhiệm cao tầng đây đều là chính đông hội trưởng năng lực cùng ta quan hệ không lớn chu khởi nguyên ngược lại là lắc đầu nếu không phải đông h ả o thiết có cái kia đầu vóc buôn bán cái này d ư ợ u sái thật đúng sẽ không khiến cho chú ý của hắn chủ nhân phía trước chính là lam tinh dây núi phụ cận có một tòa lam thiết thành là lam châu chủ thành nghe nói lam tinh dãy núi bên trong có đông đảo lam tinh quãng sát mạch chúng ta muốn không nên đi chỗ đó nhìn xem lợp thịt cầm đông h ả o thiết cho lộp đế quốc địa đồ từng giải hắn hiểu rõ đến cái này lộp đế quốc bên trong hết thệ có mười tám cái châu còn có vô số tòa thành thành phố bất quá chủ thành cũng liền mười tám cái phía dưới còn có vô số thành thị thị trấn làng cái này mỗi cái châu chủ thành cũng là quản lý phía dưới tất cả thành thị, thị trấn làng liền cùng thủy làm tinh bên trên tỉnh l ị không sai bệt lắm đương nhiên cũng không phải nói người chủ thành này liền so cái k h á c thành thị lớn mà là người chủ thành này là cái này châu chính yếu nhất thành thị cũng là cái này châu châu mục vị trí ra hồng thạch thành về sau lại đi ngang qua tốt mấy tòa thành thị những thành thị này chu khởi nguyên liền không chút dừng lại chủ yếu là những này đ ộ c thành thị bên trong đại đa số đều là lấy tiệm thợ rèn xuống qua đặc sản nay cũng chỉ có một chút ăn đồ vật đến n ỗ i mặc đột chế tạo ra quần áo nay chỉ sợ cũng chính bọn họ có thể mặc bọn họ xưa nay sẽ không chế tạo bên ngoài y phục trên n g i đương nhiên trừ khôi g á p bên ngoài đột đế quốc chủ yếu tín ngưỡng là chính thần công tượng tri thần tên gọi tắt tượng thần bởi vì độc tộc cùng tính linh tộc nhân tộc quan hệ không tệ cho nên quang minh thần sinh mệnh tri thần bọn họ đều có tín ngưỡng chỉ bất quá tại độc đế quốc bên trong gia nhập tôn giáo tình huống rất ít gặp bọn họ đột dũng cảm chăm chỉ thiện lương chất phác nhưng tín ngưỡng về tín ngưỡng gia nhập không gia nhập tôn giáo lại là một chuyện khác chỉ có thể nói không có mù quáng lựa chọn gia nhập tôn giáo độc tộc cùng tinh linh tộc không sai b i t lắm đều là tộc đ à n cao tầng nói tính muốn nộp tộc gia nhập tôn giáo này đoán chừng muốn thuyết phục vua người l ù n mới được muốn thuyết phục một chủng tộc gia nhập tôn giáo này không thể nghi ngờ là nói chuyện viền vông chu khởi nguyên trên đường đi tại tiểu trấn cùng trong thôn nhìn thấy kim ngân thương hội thành lập giáo đường cùng thần điện phát triển cũng không t ệ lắm kim ngân thương hội cũng không có cương ép để người gia nhập thần giáo mà là tùy tiện người nào đều có thể tới triều bái quan min thần chỉ cần có thể kiên trì mười ngày trở lên triều bái quang minh thần tín đồ liền có thể leo lên tế đàn chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả cái quy củ này chu khởi nguyên ngược lại là không có định ra mà là kim ra người định chủ yếu là số người trên đại lục nhiều lắm bọn họ không thể làm cho tất cả mọi người đều chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả cũng phải lựa chọn trong đó tín ngưỡng nhất cầu thành người tiến hành chuyển chức như vậy mới có thể tuyển ra tín đồ ở trong tín ngưỡng tinh khiết nhất người cái này cũng liền tránh thật giả lẫn lộn chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả là có thể đề cao tín đồ tín ngưỡng trình độ nhưng không phải tuyệt đối t h như có một số người không có chút nào tín ngưỡng người khác coi như biết rất rõ ràng quang minh thần là thật tồn tại nhưng bọn hắn y nguyên không tín ngưỡng như vậy người bỏ vào chuyển trước vậy coi như thật là một sai lầm đoán chừng cuối cùng chuyển trước sau khi thành công cũng liền biến thành cạn tín đồ như vậy cạn tín đồ một ngày gia tăng điểm danh vọng đều mới một điểm mà thôi cùng người qua đường phan hâm mộ không sai bị lắm trên cơ bản trước một khắc rung động sau một khắc liền đem ngươi quên đi như vậy tín đồ chu khởi nguyên cũng không muốn mặc dù cạn tín đồ cũng là tín đồ một ngày một điểm điểm danh vọng dù sao cũng so không có mạnh hơn chân mũi tại nhỏ đó cũng là thứ t a nhưng là ở trong đó kỳ thật rất có vấn đề cái này chuyển chức trên tế đài chuyển chức về sau vẫn là cạn tín đồ cái này đại diện người này nguyên bản đều không tín ngưỡng quang minh thần không tín ngưỡng quang minh thần còn tới chữa bái còn muốn chuyển chức vấn đề này coi như lớn có lẽ là gian tế cũng không nhất định mặc dù tại tế đàn bên trên chuyển chức người chu khởi nguyên tùy thời đều có được thu hồi chuyển chức có được đồ vật nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn đồng thời cũng vì cho thần điện nhân viên thần chức một chút sự tình làm cho nên hắn liền không có tổ chức kim ra làm như vậy đương nhiên thần điện làm chuyện đều tại chu khởi nguyên yêu cầu hạ miễn phí thì như nói thần điện quang minh mục sư thường xuyên ra ngoài cho người ta chữa bệnh hơn nữa còn không cần tiền đương nhiên đây là ra ngoài chuyển b á tín ngưỡng thời điểm còn có chính là tín đồ sang đây xem bệnh cũng là không lấy tiền không phải tín đồ người sang đây xem bệnh cũng chỉ là tượng trưng để bệnh nhân tùy ý ném một chút tiền đến trong h ò m công đức khu khu cái này thùng công đức là chu khởi nguyên làm ra đến quang minh đại lục nhưng không có cái đồ chơi này cho nên chu khởi nguyên liền làm như vậy một vật để người chính mình quyết tiền nghị quyên bao nhiêu tùy ý nhìn thành ý của mình chu khởi nguyên đi qua những n à y thị trấn cùng làng về sau hắn liền thấy những n à y thần điện cùng giáo đường cách làm cũng không t ệ lắm là dựa theo hắn phân phó làm một chút cũng không có vi phạm quy củ kỳ thật những n à y thành lập thần điện cùng giáo đường người toàn bộ đều là kim ngân thương hội người mặc dù đều là đuộm nhưng đuộm bên trong cũng có cô nhi cũng có người nghèo mỗi cái quốc gia đều là như thế cho dù là tinh linh tộc cũng là có cô nhi có người nghèo bất quá đuộm tộc cùng tinh linh tộc ngược lại là không có ăn mày bọn họ hai cái chủng tộc một cái là chăm chỉ chủng tộc một cái là yêu thích cùng bình thản nghệ thuật chủng tộc đối ăn xin loại chuyện này là khinh thường nhìn thấy kim ngân thương hội kiến thiết giáo đường cùng thần điện đều theo chiếu quy củ của mình làm việc chu khởi nguyên cũng coi là yên tâm xuống dưới dù sao cái này liên quan đến hắn kiếm lấy điểm danh vọng đại kế đây cũng là thay thế nguyên bản quang minh giáo đình đại kế chỉ cần từng bước một đem đại lục ở bên trên mỗi cái làng trên trấn đều kiến thiết giáo đường cùng thần điện sau đó chính là thành thị như vậy xuống tới liền có thể hoàn toàn thay thế giáo đình địa vị mà lại chu khởi nguyên cũng có thể thu lấy được đến khổng lồ điểm danh vọng chỉ cần có thể trở thành chủ thần hắn liền có thể rời đi quang minh đại lục đi tới tinh không bên trong chinh phục cái khác đại lục thu tập được càng nhiều điểm danh vọng Lam thiết thành. l a m tinh dãy núi sao cái này làm châu chủ thành chúng ta khẳng định phải đi lợp tít chúng ta đi trước lam thiết thành đây là chúng ta đến đột đế quốc về sau cái thứ nhất đạt tới châu cái này lam châu chủ thành nếu là không đi một chuyến lời nói há không đáng tiếc chu khởi nguyên xác định kế tiếp hành trình dù sao cũng là một cái châu chủ thành hắn vẫn là m u ố n đi lam thiết thành bên trong khẳng định có rất nhiều đáng giá hắn thu thập đồ vật v â n g chủ nhân lợp tít không có phản bác mặc dù cố hương của hắn tại phong d i ệ p đại lục phong d i ệ p đại lục phía trên cũng có đội nhưng cùng quan minh đại lục bên trên cũng không giống nhau thậm chí có thể nói cái này quang minh đại lục bên trong chủng tộc cùng phong diệp đại lục bên trên hoàn toàn khác biệt phong diệp đại lục bên trong tất cả chủng tộc r a trong nhân tộc có tóc đen da vàng nhân chủng bên ngoài cái khác chủng tộc đều là châu âu bên kia người da trắng người da đen giống nhau đặc biệt là đụng tộc cùng tinh linh tộc nhưng quang minh đại lục liền rất cổ quái l ợ thịt vậy mà phát hiện nơi này tất cả chủng tộc đều cùng công nhân quốc người không sai biệt lắm hình dạng cho dù là đụng tinh linh thậm chí thú nhân tộc đều d á n dấp cùng thủy làm tinh bên trên công nhân quốc người không sai biệt lắm không riêng gì dung mạo l à n da chính là tên cũng cùng công kỳ thật lờ ợ bịt là không biết cái nào chết mất quang minh chủ thần kêu cái gì lớn lên là cái dạng gì không phải vậy hắn liền sẽ không như thế nghĩ bị chu khởi nguyên hai nạn xe cộ đâm chết quang minh chủ thần gọi phương quang minh lớn lên cũng là một bộ công nhân gương mặt của người tóc là màu đen làn da là màu vàng kỳ thật chu khởi nguyên vừa xuyên qua đến quang minh đại lục thời điểm ngay tại hoài nghi thế giới này có vấn đề hắn hoài nghi ma pháp này thế giới có phải là bọn hắn hay không người công nhân xuyên qua tới không phải vậy làm sao nhiều chủng tộc như vậy đều cùng người công nhân lớn lên giống như vậy đâu tuyên nhận tiến đến lam tinh dãy núi đào quán công nhân ba mươi bạy chia muốn đi mau tới cương kiểm hộ vệ đoàn người đến nơi đây tập hợp a bán trả lạnh xiết ai phía trước nhường một chút cẩn thận xe chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn thuận lam thiết thành đại lộ liền đến đến cửa thành chỉ thấy cửa thành cách đó không xa hai bên đều là người có bảy quầy bán hàng cũng có nghỉ ngơi còn có triệu tập nhân thủ càng là có thuê người đi đảo quáng bình thường mà nói thuê người đều sẽ đi dong binh công hội nhưng là cái này đảo quáng sống vốn chính là việc tốn sức tăng thêm có chút khoáng mạch chủ nhân muốn kiếm lấy càng nhiều tiền cho nên không nỡ dùng tiền đi dong binh công hội chiêu mộ nhân thủ chính mình ở bên ngoài chiêu mộ liền tiết kiệm một chút tiền b ấ chu á đ u khởi nguyên nhìn xem ngoài cửa thành tập hợp cùng một chỗ các đội trên mặt lộ ra ý cười những ngày các đội rất chăm chỉ hiện tại tập hợp ở bên ngoài đều là vì việc làm không phải làm hộ vệ chính là làm thợ mỏ chủ ò n có c nhân chúng ta có đi hay không kim ngân thương hội thấy nơi này phân hội hội trưởng nơi này là lam châu chủ thành nơi này hội trưởng phụ trách quản lý là một cái châu tất cả kim ngân thương hội trong công việc quyền lợi vẫn là rất lớn lập tức nhìn thấy xe ngựa tiến lam thiết thành về sau hắn liền mở miệng hỏi t h ă m một tiếng cái này đến người khác cổng không đi chào hỏi có chút không tốt không cần lần trước ta liền cho đông hảo thiết nói xong để hắn dâu diếm hạ thân phận của ta cho nên hiện tại kim n g â n thương hộ i những người khác không biết ta đến đội đế quốc chu khởi nguyên khoát tay áo hắn không nghĩ mua đến một chỗ liền đi xa giao trừ hồng thành hắn dọc theo con đường này đều không có đi những thành thị kia bên trong kim n g â n phân hội chào hỏi chờ một lát đi trước tìm khách sạn sau đó chúng ta đi dạo chơi cái này lam thiết thành nhìn xem nơi này phong quang tập tục h u khởi nguyên một mặt thú vị nhìn xem bên ngo bọn họ còn không có chính mình xe ngựa bánh xe cao q một chương sáu trăm tám mươi hai đội đế quốc tám chương sáu trăm tám mươi hai đội đế quốc tám tân thiết khách sạn thú vị tại một cái khách sạn cổng dừng lại xe ngựa về sau chu khởi nguyên cùng lở bịt đứng tại cổng nhìn thoáng qua khách sạn này bằng hiệu cảm thấy cái này các đội đặt tên đều cùng một loại nào đó khoáng thạch tên không sai bịt lắm hoặc là chính là mang theo thợ rèn chế tạo vật nào đó tên bất quá đây là người khác h t r u y ề n t h ừ a người ngoài không có tư cách đi bình luận hai vị khách quan mời vào bên trong không biết hai vị khách quan là ăn cơm hay là ở trọ nhìn thấy chu khởi nguyên cùng lở b ị đứng tại cổng không có vào trong khách sạn một cái đột tiểu nhị vội vàng ra đón sau đó mang theo ý cười hỏi thăm một tiếng chuẩn bị cho chúng ta một cái viện sau đó bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon đây là tiền còn lại thường ươi chu khởi nguyên không nói chuyện lờ bị trực t tiếp lật tay một cái lấy ra một mai kim tệ ném vào đột tiểu nhị trong tay nói a t a ơn khách quan k h e n t h ư ở n g sân khách sạn chúng ta còn có còn lại lập tức liền chuẩn bị cho các ngài bên trên t h í rượu tại hạ h i ệ n tại liền đi p h ò n g bếp thúc giục các ngài làm muốn tại trong bao gian dùng cơm vẫn là ở đại sành dùng cơm đột tiểu nhị tiếp nhận kim tệ về sau lập tức liền hân hoan một kim tệ thế nhưng là một nghìn ngân tệ a hắn một tháng tiền lương cũng liền năm mươi sáu cái ngân tệ mà thôi cho dù có thời điểm vận khí tốt có người khen thưởng nhiều nhất thời điểm cũng mới hơn mười cái ngân tệ mà thôi liền đây là tiền lương cao có trong cửa hàng phục vụ viên mới mười hai cái ngân tệ một tháng liền trong đại s ả n h đi lúc này chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút phát hiện cái này trong khách sạn có thật nhiều người đang ở bên trong dùng cơm mà lại không riêng gì nữa, c còn có tinh linh cùng nhân loại đương nhiên còn có địa tinh những người này trên thực tế đều là một ít thương nhân hoặc là đến đột tộc tìm thợ rèn đại sư chế tạo trang bị đây cũng là rất bình thường đột tộc là toàn bộ quang minh đại lục tay nghề nhất tinh s ả o thợ rèn đại sư cho nên thường xuyên có chủng tộc khác người đến đây cầu lấy binh khí có thể k h ô i giáp mà lại hơn phân nửa người đều muốn tự chuẩn bị vật liệu dù sao mỗi người nhu cầu đều không giống mà đột bên trong thợ rèn chúng đại sư cũng không có khả năng tài liệu gì đều có có lẽ các loại khoáng thạch kim loại đột tộc nơi này rất dễ tìm đến nhưng một chút đặc thù vật liệu khả năng liền không có đặc thù khoáng thạch đột tộc phạm vi bên trong cũng có nhưng có một chút đặc thù khoáng thạch tại đột tộc bên trong lại là tuyệt tích. Được rồi. lập kịch khoan hãy nói cái này một khách sạn vẫn rất có phong cách thái độ phục vụ cũng rất tốt chu khởi nguyên rất hài lòng khách sạn này khách sạn này phong cách cùng loại đường chiều thời kỳ hào phóng lối kiến trúc toàn bộ đại sành nhìn rất rộng rãi mà lại g ỗ i tầm cái bản ở giữa cách xa nhau đều rất xa không giống hiện đại như thế một cái cái bàn sắt bên một cái đồng thời bên ngoài dưới mái hiên còn có một đầu hành lang tùy thời có thể tại bên hành lang ngồi xuống hành lang hai bên đều thiết kế có cách mặt đất cao năm mươi cm tấm ván gỗ đã ạ mỹ quan cũng có thể để người ngồi ở phía trên nghỉ ngơi đặc biệt là trời mưa thời điểm ngồi ở chỗ này thưởng thức cảnh mưa là không còn gì tốt hơn chuyện đúng vậy chủ nhân cái này khách sạn phong cách hoàn toàn chính xác rất không tệ để người cảm giác thật thoải mái hơn nữa còn cùng công nhân quốc cổ đại bên trong kiến trúc rất giống thuộc hạ cũng rất thích l ợ t h ị rõ ràng là đang quay m ư ngựa nhưng hắn cũng là tại nói thật lòng hắn tại phong diệp đại lục sinh sống mấy chục năm nhưng là bên kia kiến trúc đều rất đơn giản không có quá nhiều b ị bợm dù sao phong diệp đại lục là một cái xã hội phong kiến thời kỳ là thuộc về quý tộc thời đại lúc đầu mọi người liền đã sinh tồn rất gian nan nào có cái gì công phu đi nghiên cứu cái gì nghệ thuật ta cho dù là các quý tộc cũng đều là thích hưởng thụ mỹ nữ mỹ thực quyền lực nhưng đối phương diện nghệ thuật bọn họ còn không nhìn ở trong mắt nghệ thuật lại tăng lên không được bọn hắn thực lực cho nên đều là mua tinh linh tộc sản xuất đồ vật tới trang trí cho nên phong diệp đại lục bên trong tinh linh tộc chế tác tác phẩm nghệ thuật rất được hoan hắn liền thích công nhân quốc mỹ thực còn có công nhân quốc lối kiến trúc cũng rất thích đặc biệt là nếp xưa bởi vì công nhân kiến trúc cổ đại kiến tạo thời điểm đều gần sát tự nhiên t h như kiến tạo ở trên núi kiến trúc liền sẽ d u n g hợp ở trên núi phong cảnh bên trong còn biết sử dụng đủ loại đ i ề u khác đây là phong diệp đại lục thiếu hụt đồ vật cho dù là tinh linh tộc đó cũng là trực tiếp tại trên đại thụ đảo cái động và ở đi bất quá tinh linh tộc là vì không làm thương hại cây cối bọn họ sẽ không đi chém đứt bất luận cái gì một gốc cây m ụ c cũng sẽ không nổ bất luận cái gì một cọc cỏ thiên nhiên nhi cái danh xưng này cũng không phải chỉ là hư danh cho nên không phải bọn hắn kiến tạo không được c mà là b ọ nhấm nháp, nhấm nháp. Sau sau, chu khởi nguyên nhìn xem bị thả ở trên bàn những ngày đồ ăn mỗi một đạo nhìn qua đều là tỉ mỉ chế tác xem ra là cái này người yêu tiểu nhị cố ý đã phân phó mặc dù cảm thấy những n à y đồ ăn khẳng định không có lở thịt làm ăn ngon nhưng nếu vào thành vậy liền không thể để cho lở thịt còn sung làm đầu ba miệng c ư ơ n g không có trở ngại là được cũng không phải hạ không được miệng những n à y món ăn vật liệu liền so thủy làm tinh bên trên muốn tốt nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên vị đều rất mỹ vị cho nên chu khởi nguyên rất hài lòng trực tiếp để lờ thịt khen thưởng công tử nhà ta rất hài lòng đây là cho các ngươi tiền thưởng xuống dưới phân đi lờ thịt biết chu khởi nguyên ý tứ hắn trực tiếp l ấ y ra một mai kim tệ ném đến đột tiểu nhị trong tay trên k h a y mặt đa tạ công tử thưởng đa tạ khách quan đột tiểu nhị nhìn xem trên khay lóe kim quan kim tệ hắn mang trên mặt kích động khó có thể dùng lời diễn tả được nói cảm ơn liên tục tốt rồi đi xuống đi xuống đi công tử nhà ta muốn dùng bữa ăn. lợn bịt phất phất tay để bọn hắn x u ố n g dưới là là chúng tiểu nhân chúng ta x u ố n g dưới để công tử bọn hắn cực kỳ dùng cơm đội tiểu nhị liên tục không lưng sau đó mang theo các phục vụ viên x u ố n g dưới xem ra cái này đội tiểu nhị vẫn là trong khách sạn này một cái tiểu đầu đầu a chủ nhân có thể ăn không có vấn đề ở bên ngoài lúc ăn cơm lợn bịt một mực đảm đương lấy giò xét độc c h u y ệ n lợn bịt học tập nấu nướng đương nhiên sẽ không quên rơi học tập công nhân quốc trung Y. ý, ý mặc dù hắn còn không có tìm hiểu được trung ý ý ấy, nhưng hắn đã ghi nhớ những cái kia ghi chép bên trong thảo dược mỗi loại thảo dược công hiệu hắn đều nh cho nên đối có độc đồ vật l ợ thịt hiện tại cũng rất m ẫ n cảm đương nhiên chu khởi nguyên bản thân liền là đứng đầu nhất trung ý hiện trên thực tế hắn đều sớm nhìn ra trên mặt bản những này đồ ăn không có vấn đề chỉ bất quá lợn thịt kiên chỉ muốn làm như thế hắn cũng không có cách nào q một chương sáu trăm tám mươi ba đột đế quốc chín chương sáu trăm tám mươi ba đột đế quốc chín chu khởi nguyên cùng lợn thịt ăn được cơm c h ư a về sau ra khách sạn mới vừa đi tới khách sạn sát đường liền nghe được có thật nhiều âm thanh tại cãi nhau còn vây một b ằ n người bọn họ hai người cũng không sợ gây phiền t o á i trực tiếp liền đi hướng ồn ào địa phương sau đó liền thấy hai cái tiệm thợ rèn tại ngạch cương lam tinh khối sắt độ tinh k h í c h bảy ba a mọi người đến xem chúng ta tiệm thợ rèn phát cương mới nhất ra lò làm tinh khối sắt đ ư ợ phát huy sắt là tiệm thợ rèn phát cương thiếu đông ra hắn đứng tại trên một cái bản dơ một khối lóe lam quang kim loại lớn tiếng hô lên hơn nữa còn cố ý nhìn xem đối diện một nhà tiệm thợ rèn khối này kim loại dĩ nhiên không phải tự nhiên phát sáng mà là bị thái dương quang mang chiếu xạ về sau phản ánh sáng mọi người đến chúng ta tiệm thợ rèn hồng cương a chúng ta vừa ra lò độ tinh t h í bảy bốn lam tinh khối sắt hồng diệm sắt là đỏ cương vị tiệm thợ rèn thiếu đông ra lúc này hắn cũng khâm phục rời lên cái b ả n liền ra bên ngoài đứng lên trên sau đó cầm một khối đồng dạng lõe l a m quang khối kim khí lớn tiếng hô lên còn một bên khiêu khích nhìn thoáng qua phát huy sát ha ha đây là có chuyện gì chu khởi nguyên có chút u g ũ người hai cái này đột thật mẹ nấu khôi hải làm hai khối khối kim khí ra so tại sao mà lại tranh lệch không chấm một thật sự có tranh lệch rất lớn sao chỉ sợ hơi cố gắng một chút liền đuổi theo đi đương nhiên đây là chu khởi nguyên ý nghĩa chu khởi nguyên hai người bọn họ tại một đám đột bên trong đương nhiên lộ ra là hạc giữa b ầ y g à rất là dễ thấy bọn họ hai cái đến rất khéo nơi này người xem náo nhiệt thật đúng không có chủng tộc khác người toàn bộ đều là đột tộc cho nên hai người bọn họ đứng ở bên ngoài liền thấy rõ ràng bên trong ngay tại chuyện gì phát sinh vâng chủ nhân lờ pít đáp ứng sau đó bốn phía quan sát một chút sau đó nhìn thấy tiệm thợ rèn bên cạnh một chút cửa hàng trong đó có một nhà là bán mì bao hắn nhãn tỉnh sáng lên liền đi qua lão bản đến hai cái đen lạc khắc bánh mì lờ pít cũng không có tiết kiệm tiền trực tiếp liền muốn hai cái cùng loại thủy làm tinh bên trên c h â cô lết bánh gà tô loại này đen là khắc bánh mì bên trong thả chính là một loại thiên nhiên trái cây ép ra nước tương cùng c h o c o l a t e hương vị rất giống nhưng c h o c o l a t e là n h ư n g có thể đậu lấy ra mà loại này đen là khắc trái cây lại là trực tiếp ép nước liền có thể đạt được màu đen nước tương sau đó đem nước tương quấy tại bột mì bên trong chế tạo ra bánh mì cùng thủy lam tinh bên trên c h o c o l a t e bánh gà tổ rất giống hương vị t h ơ m ngọt ngon miệng bất quá đen là khắc bánh mì nếm qua về sau sẽ không b é o phì đen là khắc trái cây vốn là có thể trực tiếp ăn mà lại trong đó nhiệt lượng cùng mỡ cơ hồ không có cho nên trên đại lục đen lạc khắc trái cây rất bán chạy bất quá bởi vì giá cả đắt đỏ nguyên nhân bình thường bình dân vẫn không nỡ mua ăn một cái đen lạc khắc bánh mì liền muốn một cái ngân tệ đặt ở thủy lam tinh bên trên đó chính là một nghìn khối tiền a mặc dù cái này đen lạc khắc bánh mì cùng thủy lam tinh bên trên một cái mười mấy tấc bánh sinh nhật không t r ê n l ệ nhiều nhưng cái giá tiền này bình dân thật tình không n ỡ ăn một cái bánh mì liền muốn nửa tháng tiền lương thả thủy lam tinh bên trên đều có rất nhiều người không nợ ăn miệng trên mũi đều là một cái trong suốt băng gạc cản trở trên tay cũng mang theo một cái không biết tên tài liệu găng tay để người một chút nhìn qua liền hảo cảm tăng nhiều vì lao bản này là chú trong người lao bản hỏi n g à i một chuyện bên kia hai cái tiệm thợ rèn bên ngoài là chuyện gì xảy ra a có thể nói cho ta một chút sao lờ kịp đầu tiên là cho cửa hàng bánh mì đột lao bản hai cái ngân tệ mua đồ tiền sau đó lại lấy ra một viên ngân tệ đưa tới a thì ra ngươi là muốn hỏi ta tiệm thợ rèn phát cương cùng tiệm thợ rèn hồng cương chuyện a này nói sớm a còn cố ý tới mua hai cái bánh mì cần gì chứ nếu là ngươi trực tiếp hỏi vậy ta liền nói cho ngươi biết còn khách khí như vậy cửa hàng bánh mì lão bản nghe được lợp thịt hỏi thăm lời nói về sau hắn trong nháy mắt liền biết lợp thịt mục đích cũng không phải tới mua bánh mì chủ yếu chính là đến hỏi thăm hai nhà tiệm thợ rèn phát sinh sự t ì n h chuyện là như vậy cái này tiệm thợ rèn phát cương lão bản phát cận thiết cùng tiệm thợ rèn hồng cương lão bản hồng hát thiết hơn hai mươi năm trước kia còn là chúng ta lam thiết thành thợ rèn học viện đường học cũng là hào huynh đệ nhưng là từ học viện tốt nghiệp nhất định phải đi qua một lần rèn luyện còn muốn cầm lại cái nào đó ma thu xâm lâm đặc sản quán thạch bọn họ tạo thành một cái đoàn lính đánh thuê tiến đến bích l Đoàn lính đánh lính tại h u ê bên trong đương n rèn là luyện quá trình bên trong phát cận thiết cùng hồng hát thiết hai người vậy mà thích cái này đ ộ c nữ hải nhưng là hết lần này tới lần khác tại lần này rèn luyện bên trong xảy ra đại vấn đề bọn họ đi bích lục chi sâm về sau không có tiến r ừ n g r ầ m chỗ sâu ở ngoại vi bình thường không có quá cao cấp ma t h ú ẩn hiện nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn rất xui xẻo vậy mà gặp một con tám cấp ma thu tập kích lúc ấy bọn hắn đoàn lính đánh thuê bên trong thực lực cao nhất cũng mới bảy cấp trước nghiệp giả về sau bởi vì phát cận thiết cùng hồng hát thiết bảo hộ không chu toàn dẫn đến cái kia bọn hắn thích đột nữ h à i bị ma thú cho giết chết về sau cũng không biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra vậy mà từ hảo hình đệ lập tức liền biến thủ sâu như b i ể n g á n g vẻ lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt sau đó vậy mà tại lam thiết thành bên trong một người mở một nhà tiệm thợ rèn hơn nữa còn là mặt đối mặt cửa hàng từ đây cứ như vậy tranh đấu đối lập nhau chuyện chính là như vậy bên trong cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết bất quá hai nhà này tiệm thợ rèn l ã o bản đó cũng đều là chúng ta lam thiết thành bên trong số một số hai thợ rèn đại sư nhìn khách nhân là nhân loại có phải là đến đột đế quốc chế tạo trang bị đến, đến rồi người đi tìm hai nhà này lão bản chế tạo trang bị chuẩn không sai cửa hàng bánh mì lão bản cho lợn thịt cẩn thận nói một lần hai nhà này tiệm thợ rèn tranh đấu đối lập nhau nguyên nhân mà lại cuối cùng trả lại lợn thịt giới thiệu một chút hai nhà này tiệm thợ rèn l ã o bản thực lực tốt cảm ơn lão bản lợn thịt biết chuyện đã xảy ra về sau còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n hắn cũng là cảm tạ một tiếng sau đó trở lại chu khởi nguyên bên người thế nào đánh đã nghe chưa chu khởi nguyên nhìn thấy lợn thịt trở về, về sau hắn thuận mồn hỏi một tiếng chủ nhân chuyện là như vậy lp ít đem tại tiệm bánh mì lão bản nơi đó nghe được chuyện cho chu khởi nguyên nói một lần còn đem hai nhà này tiệm thợ rèn lão bản là thợ rèn đại sư chuyện báo cho chu khởi nguyên ồ thú vị chuyện thật đúng là thú vị mà lại hai nhà này lão bản đều là thợ rèn đại sư thật đúng là vô tâm cắm liêu liêu xanh đ ú n g à. chu khởi nguyên lúc đầu chỉ là đến u ộ c đế quốc dung o ạ n tối đa cũng chính là mua một chút đặc sản không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu vậy mà t h o á n g cái đụng phải hai vị thợ rèn đại sư đi lp chúng ta đi hai nhà này trong lò rèn nhìn một cái nhìn xem đến tột cùng có cái gì đồ tốt nếu đụ phải chu khởi nguyên đ ư ơ nhìn g n i thấy vây quanh ở hai nhà tiệm thợ rèn phụ cận đột cũng bắt đầu đi vào trong cửa hàng về sau hắn kêu lên lở thịt cũng hướng cửa hàng bên kia đi tới hắn đi trước chính là tiệm thợ rèn phát cương chính b ộ t đều sẽ chế tạo binh khí cùng khôi giáp vì cái gì còn có nhiều người như vậy tiến tiệm thợ rèn cái này kỳ thật cũng là bởi vì tiệm thợ rèn cũng không chỉ là chế tạo binh khí cùng khôi giáp còn có chế tạo nông cụ t ỷ như nói quốc liêm n à o g a o thay nồi sát chờ một chút cũng có thể chế tạo mà lại trong lò rèn còn bán luyện tốt khối kim khí tựa như hai cái này tiệm thợ rèn bên ngoài kêu giống nhau có một chút kim loại rất khó để luyện ra lam tinh sắt chính là một cái trong số đó độ tinh khiết bảy ba tả hữu liền đã rất cao vì sao lại có độ tinh khiết nói chuyện bởi vì cái này lam tinh quảng sắt đào lúc đi ra trong đó liền chứa một chút khắc kim loại mặc dù rất ít nhưng những cái kia khắc kim loại cũng là một loại cộng sinh mỏ muốn hoàn toàn tách ra lời nói rất khó cho nên có thể có bảy ba tả hữu tại lam châu cũng đã là đỉnh cấp lam tinh khối sắt những thứ khác các đ ộ t không cách nào luyện ra như vậy độ tinh khiết lam tinh khối sắt bọn họ chỉ có đến đại sư tiệm thợ rèn mua cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy vây quanh ở hai nhà này tiệm thợ rèn cổng khối kim khí độ tinh khiết càng cao liền có thể chế tạo ra càng thêm sắc bén cứng cắp hơn b i n h khí còn có thể chế tạo ra lực phòng ngự càng thêm cường đại khôi giáp mà cái k h á c luyện không ra cao như vậy độ tinh khiết khối kim khí độc đương nhiên liền sẽ tiến chúng đại sư tiệm thợ rèn đi mua như vậy chế tạo ra đến trang bị mới có thể càng tốt、hơn. cũng sẽ có càng nhiều người mua đến từ nhân tộc những k h á c h nhân các ngươi tốt xin hỏi các ngươi là đến chúng ta tiệm thợ rèn phát cương mua trang bị sao chu khởi nguyên cùng lợp thịt vừa đi vào tiệm thợ rèn phát cương liền có một cái đ ộ p thợ rèn học đồ đón mặt mang mỉm cười hỏi một câu tốt sau đó hỏi thăm bọn họ có gì cần đúng vậy cái này tiệm thợ rèn không thể so cái khác cửa hàng nơi này không có phục vụ viên có rất nhiều thợ rèn học đồ đến chiêu đ ã i ngươi muốn làm học đồ cũng không đơn giản đầu tiên liền muốn hiểu rõ đủ loại trang bị đặc điểm có ưu điểm gì cái gì khuyết điểm thích hợp nghề nghiệp gì người sử dụng đều phải hiểu rõ nếu không cái này thợ rèn khẳng định là làm không được đừng tưởng rằng thợ rèn chính là đứng tại bên cạnh lò lửa bên cạnh vung mạnh truy nhiều lần đánh liền có thể chế tạo r a binh khí tốt hoàn toàn không phải chuyện như vậy một cái tốt thợ rèn không riêng gì sẽ chiếu vào bộ dáng chế tạo trang bị còn muốn sẽ chuyên môn cho người ta định chế trang bị t h như một thanh kiếm một người khách nhân muốn định chế một thanh kiếm vậy phải xem khách nhân tay lớn bao nhiêu đánh như thế nào tạo mới là thích hợp nhất khách nhân sử dụng trong này học vấn vẫn là rất nhiều coi như quang minh đại lục là thế giới ma pháp cũng là cần cân nhắc đến từng cái phương diện thậm chí sẽ càng thêm n i ê m n ặ t Cho nên tiệm thợ nên rèn tiệm để ồ n n g d ạ chu khởi ô n g sử nguyên cảm thấy thú vị chính là cái này tiệm thợ rèn âm thanh vậy mà sẽ không chuyển đi ra bên ngoài trên đường thời điểm hắn không nghe thấy cái này tiệm thợ rèn rén sát tâm thanh vốn đang coi là không phải trong cửa hàng chế tạo nhưng không nghĩ tới tiến đến xem xét còn chính là ở đây chế tạo khác nhân chúng ta tiệm thợ rèn phát cương bên trong có đại sư chế tạo thành binh khí cùng khôi giáp ngài có thể nhìn xem đội học đầu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng rất hưng phấn thật vất và tiếp đãi một cái nhân tộc đến khác h nhân mà lại vị khách nhân này hắn xem xét chính là có phái đoàn khẳng định là kẻ có tiền cái này nếu là mua đi một hai kiện đại sư chế tạo trang bị này chính hắn không chỉ có thể thu hoạch được trích phần trăm có có thể được đại sư chỉ điểm vậy hắn rèn thuật liền có khả năng đề cao làm không tốt trực tiếp có thể trở thành chính thức thợ rèn đâu、Ồ. cấp đại sư trang bị vậy chúng ta phải thật tốt mở mang kiến thức một chút ngươi mang bọn ta nhìn xem nếu là thật có tốt như vậy tiền không là vấn đề chỉ cần đồ vật tốt là được chu khởi nguyên khoát tay á o trực tiếp để đụp học đồ dẫn đường hắn v ơ i bên ngoài những vật này không để vào mắt vừa rồi hắn nhìn một vòng phát hiện cái này bên ngoài treo đao kiếm cô thương đều là một chút hàng thông thường toàn bộ đều là không có phụ ma cái chủng loại kia hắn muốn chính là kèm phép thuật cũng không phải những này hàng thông thường được rồi tốt khác h nhân ngài mời theo tại hạ đến đại sư rèn đúc trang bị toàn bộ đều đặt ở lầu hai đụp học đồ vội vàng ở phía trước dẫn đường đi theo đồ học đồ lên lầu hai về sau chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy bốn phía treo trang bị treo trên vách tường bình khí cùng tấm vẫn trên kệ treo k h ô i giáp mà lại những trang bị này phía trên toàn bộ đều là tỏa ra ánh sáng lung linh r á n g vẻ vừa nhìn liền biết đây là kẻm phép thuật khắc họa ma pháp đường vân sau đó sử dụng bí ngân bổ sung kích hoạt về sau đây chính là ma pháp phủ văn về sau còn muốn khảm n ạ m ma hạch bất quá cái này ma hạch liền muốn chủ nhân tự mình lựa chọn cấp bậc càng cao ma hạch liền có thể làm trang bị phát huy càng lớn uy lực hiện tại tiệm thợ rèn thả trong cửa hàng triển lãm cần ma lực không nhiều bình thường đều là sử dụng một năm cấp ma hạch kích hoạt về sau để ở chỗ này. Khảm nạm một chu ấ p ma ạ c h đ ề có khởi ể bảo trì m là nguyên cũng hiểu nơi này vũ khí cùng trang bị nói trắng ra đều là một loại đốt đại sư nghiên cứu ra được hợp kim chế tạo mặc dù đều là đại sư chế tạo ra đến ai tem phép thuật nơi này mua bán đều là chế thức i kèm phép thuật dùng cũng đều là cùng một loại vật liệu những trang bị này đều bán thế nào chu khởi nguyên không nói nhảm hắn mặc dù mình cũng có thể luyện chế pháp bảo nhưng nếu đến thế giới ma pháp luôn luôn phải có kiểm nhận lấy được đi mà lại hắn hiện tại luyện chế ra đến pháp bảo đoán chừng cùng cửa hàng này bán ai tem phép thuật không sai biệt lắm vi bi lực đây không phải thuyết pháp bảo không coi tem phép thuật tốt mà là chu khởi nguyên luyện khí trình độ chỉ là cơ sở cấp bậc có thể luyện chế cấp thấp pháp khí liền đã rất đáng mà lại đại sư quy định không trả giá người yêu học đầu nghe được chu khởi nguyên hỏi giá cả hắn trong lòng vui mừng bất quá cũng không có nhiều báo giá mà là ăn ngay nói thật một vạn tử kim tệ sao không đắt những trang bị này ta toàn bộ đều lớn chu khởi nguyên quan sát một chút treo ở tầng hai trang bị cũng không có nhiều cũng liền hai trăm ba mươi kiện mà thôi mấy chục vạn tử kim tệ hắn vẫn là lấy ra được đến liền xử lý cái kia phương g i a tử sĩ trên thân đạt được trong không gian giới chỉ liền có mấy trăm vạn tử kim tệ cũng không biết giá hỏa này đi ra ngoài làm nhiệm vụ vì sao lại mang nhiều tiền như vậy ở trên người quy một chương 685, Đột chương sáu trăm tám mươi lăm đội đế quốc mười một chu khởi nguyên đang nghi ngờ phương g i a tử sĩ trên thân vì cái gì mang nhiều tiền như vậy nhưng trên thực tế chút tiền này thật đúng là không nhiều tại cường giả thánh b ự c trong mắt mấy trăm vạn tử kim tệ tính là gì ma tinh tệ mới là quang minh đại lục bên trong cường giả chính yếu nhất tiêu phí tiền tệ phương hai mươi bảy mang theo mấy trăm vạn tử kim tệ trên thực tế đều là mình bình thường tiêu phí hắn bình thường ăn uống đều là mang năng lượng nguyên tố đồ vật cho nên đặc biệt đắt đỏ đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến đồ vật phương hai mươi bảy ra làm nhiệm vụ đương nhiên không có khả năng đem gia sản của mình mang lên chỉ là mang một chút tiền lẻ mà thôi hắn cho phương ra bán mạng nhiều năm như vậy góp nhặt gia sản thế nhưng là rất nhiều ma tinh tệ đều có hơn ngàn vạn có thể nghĩ bình thường làm bao nhiêu nhiệm vụ giết bao nhiêu người nói về chính chuyện a khách nhân ngài nói những n à y làm tinh s ắ t trang bị ngài đều mua sao đồ học đồ còn cho là mình nghe nhầm món này thế nhưng là một vạn tử kim tệ a thế nhưng là một ngàn vạn kim tệ mặc dù chính hắn hiện tại cũng là thợ rèn học đồ Về sau không ẳ n định kiếm rất nhiều, nhưng là thoáng một cái mua mấy chục kiện nhưng chuyện. này cũng g giờ đồ đồ chục phép thuật thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện. Cái này đồ học h kiếm k cái item tới Cái tới một mua mấy rất qua là là là vừa bây bao bộ bị, qua giao trang toàn ngoại lâu, là lên lần lớn là lần là đều đều rung Nếu chỉ khác có dịch, tộc nghe thợ hàng, không phải ngàn người nói rèn người đến vạn người động. tiệm mỗi đại đặt một rất mấy mấy mấy để sai ư định chế t r n đoán chừng bán g bị quá đắt, đ sẽ c à những g n i sai, ề u hơn. Không h n này tèm phép thuật ta đều m u ố n ngươi tính toán hết thể bao nhiêu kiện chu khởi nguyên lệnh nhạt nhẹ gật đầu Khách nhân, những trang bị này hết hắn đều có chút ngu người cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hào khách hàng lớn nơi này là ba mươi sáu vạn tử kim tệ ngươi nhìn xem chu khởi nguyên nghe được cái này đột học đồ lời nói về sau hắn lật tay lấy ra một cái cái túi nhỏ đây là túi không gian cũng là từ phương g i a tử sĩ trên thân lục xoát đến ma pháp này thế giới bên trong không gian trang bị vẫn là rất nhiều toàn bộ đều là từ hiệp hội ma pháp sư bên trong lưu truyền tới cũng không biết bọn hắn là chính mình chế tạo vẫn là từ cái kia lấy được hiệp hội ma pháp sư luôn luôn đều rất thần bí bọn họ xưa nay không tham dự quốc gia n h â n tộc ở giữa chiến tranh cũng không tham dự chủng tộc ở giữa chiến tranh bọn họ chính là trung lập một cái tự do tổ chức hiệp hội ma pháp sư sẽ không quản bất luận cái gì tại bọn hắn nơi này khảo hạch trở thành ma pháp sư người ma pháp sư muốn đi cái nào đều được gia nhập chiến tranh bọn hắn cũng sẽ không quản bất quá công hội bên trong nhân viên công tác là tuyệt đối không cho phép tham dự đại lục ở giữa chiến tranh cho nên cho tới nay đều không người nào dám khiêu khích hiệp hội ma pháp sư bởi vì khiêu khích người hiện tại mộ phần có đoán chừng đều có mấy chục mét không phải nói mộ phần còn ở đó hay không cũng là một cái vấn đề khác h nhân tiền không sai cái này trang bị ngài tùy thời có thể lấy đi người yêu học đ ồ dùng tinh thần lực mở ra túi không gian nhìn một chút rất nhanh liền xác định tiền số lượng sau đó để chu khởi nguyên bắt đầu cầm trang bị bá bá bá chu khởi nguyên tại lầu hai dạo qua một vòng đem tất cả trang bị đều thu vào những vật này về sau có thể đặt ở môn phái hệ thống bên trong bán đây cũng là c á c đệ tử phúc lợi đi những trang bị này đẳng cấp cũng không thấp đều là hai cấp trang bị nơi này hai cấp trang bị chỉ là hệ thống bên trong hai cấp tương đương với hai cấp văn minh bên trong trang bị cung tiễn k h á c h nhân chớ mong ngài lần sau quang lâm bản điếm tại tiệm thợ rèn phát cương bên trong mua được đại sư chế tạo tèm phép thuật về sau chu khởi nguyên vẫn còn bất mãn đủ lại tiến đối diện tiệm thợ rèn hùng cương đem trong đó tèm phép thuật cũng toàn bộ đều cho mua hết làm hai nhà tiệm thợ rèn nghi thần n g h i quỷ tưởng rằng đối diện cửa hàng d ở cho quỷ dù sao chu khởi nguyên ra vào hai nhà cửa hàng hơn nữa còn đều mua hết tèm phép thuật bọn họ nhưng không biết chu khởi nguyên mua không đối nhà trang bị lần này chu khởi nguyên đến rất k é o khoảng thời gian này không có chủng tộc khác ở đây không phải vậy hắn khẳng định không cách nào đem hai nhà nhưng những này cũng đều là đại sư chế tạo ra đến tinh lương trang bị cũng không phải hàng thông thường có thể so sánh đáng tiếc không nghĩ tới hai nhà này tiệm thợ rèn lao bản đều không trong cửa hàng chu khởi nguyên không thấy thợ rèn đại sư bản thân cảm giác khá là đáng tiếc hắn thật đúng muốn để thợ rèn đại sư cho mình chế tạo một thanh vũ khí hắn trong tay thế nhưng là có một chút đặc thù tài liệu tại thế giới ma pháp bên trong chế tạo vũ khí coi như mang về thủy làm tinh thế giới cũng là có thể sử dụng chỉ cần chu khởi nguyên khảm n ạ m một chút ma hạch hoặc là ma tinh là được bây giờ không có những vật này linh thạch cũng được đây cũng là bởi vì thủy làm tinh thế giới không có thiên đạo cho nên chỉ cần nghĩ đến biện pháp y nguyên vẫn là có thể sử dụng ma pháp cùng đầu khí t ỷ như chu khởi nguyên mỗi một lần động v õ chính là vận dụng thực phẩm linh thạch thực phẩm linh thạch có thể tự động tập hợp linh khí sử dụng xong linh khí đặt ở linh khí nồng đậm địa phương một buổi tối liền có thể tràn ngập linh khí sau đó chu khởi nguyên vì thu mua một chút lam tinh sát hắn đành phải đi gặp lam thiết thành kim ngân phân hội hội trưởng sau đó để người hội trưởng này lợi dụng nhân mạch từ một ít có khoáng mạch gia tộc mua một chút lam tinh sát hiện tại nơi này hội trưởng vẫn không thay đổi nghe nói lập tức liền muốn điều vào đế đô lam thiết thành p h n hội hội trưởng sẽ từ thiết tới đảm nhiệm bất quá đông hảo thiết còn muốn giao tiếp tốt hồng thạch thành việc làm cho nên trong lúc nhất thời không có chạy tới điều này sẽ đưa đến chu khởi nguyên ngược lại là so đông hảo thiết tới trước lam thế thành mua xong hết thẻ chính mình muốn mua đồ vật về sau chu khởi nguyên liền rời đi lam thế thành tiếp tục tại đột đế quốc bên trong lữ hành lên bọn hắn hiện tại phương hướng là hướng phía tinh linh đế quốc đi qua tuy nói tinh linh tộc hiện tại cùng nhân tộc quan hệ không hề tốt đẹp gì nhưng tinh linh tộc đối quá khứ hành thương người vẫn là rất h o a n g đ ê n dù sao tinh linh tộc cũng cần đủ loại đồ vật t h như nhân tộc sản xuất đặc sản cái gì tinh linh đều thích thu thập một cấp điểm danh vọng hai cấp điểm danh vọng m ỗ thức một bảy trăm tám mươi hai vạn ba cấp điểm danh vọng hai chín trăm năm mươi b ố vạn ra làm châu về sau lại qua vài ngày nữa chu khởi nguyên mở ra hệ thống trang bịa nhìn một chút hắn điểm danh vọng lại tăng vọt một đoạn sau đó hắn sử dụng điểm danh vọng đem lực chiến đấu của mình tăng lên một đoạn đinh tiêu phí năm tỷ một cấp điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân thành công tăng lên năm sức chiến đấu nghề nghiệp quang minh chủ thần năm cấp đại ma pháp sư một vạn sáu ngàn sức chiến đấu lập tức chu khởi nguyên tư liệu liền biến mặc dù vẫn là năm cấp đại ma pháp sư n h ư q một chương sáu trăm tám mươi sáu Thinh linh tộc lịch sử một chương sáu trăm tám mươi sáu Thinh linh tộc lịch sử một n vọng một cái lại là một tháng trôi qua chu khởi nguyên bọn hắn tại đội đế quốc hành trình cũng kết thúc hạ tại đội đế quốc bên trong nhìn thấy rất nhiều không giống phong cảnh bất quá đại đa số đều nói đùa đội đế quốc kỹ thuật rèn đúc rất cao minh cho dù là phổ thông trang bị đều so với thủy lam tinh bên trên n h ữ cơ giới hóa chế tạo ra đến đồ vật đều tốt hơn chớ đừng nói chi là những cái kèm phép thuật đó chủ nhân phía trước chính là tinh linh chi sâm là tinh linh đế quốc địa bàn lợi ích nhìn một chút địa đồ về sau nhắc nhở một câu đúng vậy hiện tại chu khởi nguyên bọn hắn đã rời đi đội đế quốc quốc thổ pha vi đến tinh linh đế quốc biên cảnh tinh linh chi sâm liền sát bên đội đế quốc tinh linh tộc cùng đội tộc từ thời kỳ viễn cổ chính là minh hữ quan hệ nhân tộc chỉ là về sau cùng liên minh bọn họ. sau đó chấm dứt hệ t à n vỡ mà thôi ừm chúng ta đi qua đi cẩn thận một chút bên ngoài có tinh linh tộc binh sĩ thủ vệ chúng ta chú ý điểm không nên t r e o chọc bọn hắn chu khởi nguyên nhìn qua quang minh đại lục bên trên một chút tư liệu biết tinh linh tộc rất không chào đón ngoại tộc người đến trên địa bàn của bọn hắn đi đặc biệt là thú nhân tộc cùng nhân tộc tinh linh tộc là không vui nhất nên hai chủng tộc này bởi vì thú nhân tộc cùng nhân tộc đều thích bắt tinh linh làm nô lệ Vâng, chủ nhân, chủ thuộc hạ biết. Lờ sau đó xe ngựa của bọn hắn hướng phía tinh linh chi xâm bên trong chạy đi tới cái này tinh linh chi xâm đương nhiên là có đạo đường không phải vậy những cái kia thương đội làm sao cùng tinh linh tộc giao dịch ta tinh linh đế quốc các tinh linh đều là ở lại trong rừng rậm toàn bộ tinh linh chi xâm thế nhưng là rất lớn so với nhân tộc tất cả đế quốc cộng lại đều mưa lớn đương nhiên cái này chỉ là có người chỗ ở không tính những ma t h ú xâm lâm đó xe ngựa rất nhanh liền đi đến tinh linh xâm lâm lối vào nơi này có một cái thẻ bài tinh linh đế quốc cửa vào không chào đón có ác ý người đi vào không đợi chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn tiếp tục đi tới liền bị ngăn lại các ngươi là ai t h i ế n tinh linh chi xâm có chuyện gì ngăn lại chu khởi nguyên bọn hắn xe ngựa không phải tinh linh tộc mà là một viên co cao mấy chục mét thụ nhân cái này thụ nhân nguyên bản liền dựng nên tại con đường bên cạnh bất động lời nói chính là một viên to lớn cổ thụ cái này khẽ động đứng dậy trên cảnh cây liền xuất hiện một cái nhìn qua dàn mua khuôn mặt âm thanh lớn vang lên chu khởi nguyên trông thấy cái này thụ nhân không khỏi liền nhớ lại hắn trước kia chơi một trò chơi bên trong chiến tranh cổ thụ cũng là tinh linh tộc thụ nhân nhìn qua thật đúng rất giống tôn kính trí giả chúng ta là đi tới tinh linh đế quốc du ngoạn hành thương du thương muốn mua một chút tinh linh tộc chút đồng thời thụ nhân tộc trời sinh liền có thể sử dụng điều khiển thực vật ma pháp bọn nó đã có làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng ma pháp cũng có làm thực vật vì chính mình chiến đấu ma pháp rất là thần bí một chủng tộc tăng thêm bọn hắn sống niên đại xa xưa biết đến chuyện đông đảo trí tuệ siêu phẩm cho nên bị quang minh đại lục tất cả chủng tộc tôn xưng là trí giả l ợ i thì sở dĩ biết xưng hô thế này đó là bởi vì tại phong d i ệ p đại lục cũng là có thụ nhân là ma pháp sư làm sao lại không biết thụ nhân chuyện đâu vì cái gì ma pháp sư liền nhất định sẽ biết tinh linh tộc chuyện thế giới ma pháp bên trong ma pháp khởi nguyên trên thực tế toàn bộ đều là từ tinh linh tộc bắt đầu trước mặc kệ là cái nào thế giới ma pháp đều là tinh linh tộc trước hết nhất sẽ ma pháp chủng tộc khác ma pháp cùng đầu khí đều là từ trên người tinh linh tộc học được tinh linh tộc có một đoạn rất ác cám thời đại không nói trước lở t ị t quê hương phong diệp đại lục liền nói cái này quang minh đại lục bên trên tinh linh tộc tại trước đây thật lâu so viễn cổ đều muốn cổ lão tạm thời đem thời đại này xưng là thái cổ lúc ấy thế giới ma pháp bên trong không có thần linh ngay lúc đó quang minh đại lục bên trong vạn tộc san sát có thể nói rất hỗn loạn chiến tranh cái gì quả thực chính là chuyện thường này tại lúc ấy quang minh đại lục bên trong còn không có tinh linh tộc tinh linh tộc nhưng thật ra là từ tinh không bên ngoài mà đến lúc ấy một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống rơi vào quang minh đại lục phía trên sau đó mọc dễ nảy mầm dần dần trưởng thành đại thụ về sau dựng dục ra đến tinh linh tộc vừa mới bắt đầu mấy ngàn năm, tinh linh tộc rất là hòa bình dựa vào tại sinh mệnh số lượng bên cạnh hòa bình sinh hoạt nhưng về sau tinh linh tộc bên trong ra một vị thiên tài ma pháp sư đây là một cái nam tính tinh linh vậy mà cái thứ nhất tu luyện tới thần vực sơ kỳ cái này tại ngay lúc đó thời đại là một cái kỳ tích bởi vì tại lúc ấy toàn bộ đại lục là không có tu luyện cái này nói chuyện tinh linh tộc trời sinh chính là nguyên tố s ủ n g nhi cho nên bọn hắn trời sinh liền có thể tu luyện nhưng vẫn là cần đại lượng thời gian mới có thể tu luyện tới thánh vực bởi vì không có tốt công pháp tối cao chỉ có thể tu luyện tới thánh vực hậu kỳ mà cái này tên là hoa thánh đỉnh nam tính tinh linh vậy mà chính mình sáng tạo ra thần vực công pháp sau đó thừa thế sông lên đột phá đến thần vực sơ kỳ hoa thánh đình đột phá đến thần vực về sau hắn là một m cái nam tính tinh linh tăng thêm mình thực lực là đại lục mạnh nhất tồn tại hắn đương nhiên không cam tâm cả một đời ngay tại cái này sinh mệnh c h i thụ phạm vi bên trong hoạt động mà lại hắn cảm thấy địa vị của mình hẳn là càng thêm cao cho nên rất bất mãn thái cổ thời điểm tinh linh nữ vương hắn cho là mình mới hẳn là toàn bộ tinh linh tộc hoàng sau đó hoa thánh đình liền liên lạc một chút nam tính tinh linh về sau phát động tinh linh sử thượng đệ nhất lần phạm thượng làm loạn cũng là một lần thay đổi tinh linh tộc bạo loạn hiện tượng hoa thánh đình thực lực cương đại không có một cái tinh linh có thể ngăn cản cước bộ của hắn cu đem ngay lúc đó tinh linh nữ vương cho chiếm lấy thành nữ nhân của hắn sau đó hoa thánh đình đăng cơ làm tinh linh tộc sử thượng đệ nhất đảm nhiệm thanh hoàng cũng là đời cuối cùng thanh hoàng hoa thánh đình tại tấn cấp đến thần vực về sau trên thực tế liền phiêu hắn cho là mình là đại lục ở bên trên cường đại nhất cho rằng toàn bộ quang minh đại lục đều hẳn là thần phục với hắn đương nhiên tại lúc ấy đại lục còn không gọi quang minh đại lục tên được xưng là vạn tộc đại lục ngụ ý đại lục này là tất cả chủng tộc sinh tồn địa phương có tâm tư như vậy về sau hoa thánh đình liền bắt đầu hành động hắn đầu tiên là để các tộc nhân chế tạo đủ loại binh khí Tỉ như cuối o n dối phép h t ậ vật như vậy t tinh tộc thường tinh tộc tuổi thọ rất dài, không tìm một ít ma làm làm ra sao sao pháp như linh bình không chuyện nghiên linh không chuyện, áo, được. đều cứu là lúc dài, có gì Dù s n xuống g d ư ớ cùng u ố i c hoa thánh đình liền bắt đầu đối ngoại chiến tranh lúc ấy tinh linh tộc bên trong có thật nhiều người đời t r ư ớ c đều phản đối hoa thánh đình dùng vũ lực đi chinh phục ngoại tộc bọn họ cho rằng tinh linh tộc là yêu thích tự nhiên yêu thích hòa bình t r u n g tộc không nên chủ động đi phát động chiến tranh nhưng hoa thánh đình sau khi thực lực cường đại cho là mình vô địch thiên hạ không đem tất cả mọi người để ở trong mắt cho nên cưỡng ép đem những n à y thế hệ chức đều nuốt vào trong mục giam sau đó mang theo chính hắn để bạn đứng dậy nam tính tinh linh đối ngoại khai chiến Quy c hoa ư Chương ơ n Tinh linh tộc lịch sử, 2. Chương 687, Tinh linh g tộc tộc lịch lịch h sử, sử, thánh đình dẫn đầu tinh linh tộc đạp lên một đầu tranh bá đại lục con đường ngay lúc đó tinh linh tộc rất là cường hãn bọn họ ra tinh linh chi xâm về sau hoàn toàn chính là bách chiến bách thắng thậm chí là lấy l ạ chiến tổn chiến tích đánh bại cái này đến cái khác chủng tộc chống cự kịch liệt chủng tộc thậm chí bị hoa thánh đình hạ lệnh đổ sát cả một tộc ấy những cái kia tộc đàn lĩnh viễn biến mất tại vạn tộc đại lục quang minh đại lục phía trên hiện tại quang minh đại lục không có bao nhiêu chủng tộc cũng lúc chết Thánh Đình lệnh nguyên nhân giết là bởi vì lúc ấy Hoa thánh đình hạ lệnh giết chết nguyên nhân một t rất, dần dần rất nhanh hoa thánh đình chỉ dùng chỉ là không đến trăm năm thời gian vậy mà liền thống trị toàn bộ vạn tộc đại lục lúc ấy tinh linh đế quốc chính là đại lục ở bên trên duy nhất đế quốc dù sao tinh linh tộc biết ma pháp mà chủng tộc khác không biết ma pháp sẽ không đấu khí liền đơn thuần nhục thân lực lượng làm sao có thể đánh thắng được tinh linh tộc đâu về sau hoa thánh đình liền càng thêm không ai bị nổi cho rằng tinh linh tộc mới là thượng thiên sùng ái nhất chủng tộc bọn họ trời sinh liền sẽ sử dụng ma pháp đại lục ở bên trên chủng tộc khác yếu ớt như vậy hoàn toàn không phải là đối thủ của tinh linh tộc sau đó hoa thánh đình liền bắt đầu xa xỉ vô độ cuộc sống mặc dù hắn là một cái trên việc tu luyện thiên tài nhưng đối quyền lực rất mê luyến bắt đầu hoang dâm vô độ hơn nữa còn đem những chủng tộc khác dẹp vì nô lệ để tất cả chủng tộc đối tinh linh tộc đều vừa hận vừa sợ lúc ấy nhân tộc cũng là bị nô dịch một chủng tộc một trong tùy ý bị đánh g i ế t đều là nhẹ tại cái này thái cổ tinh linh thời đại mỗi một cái tinh linh tộc đều là quý tộc là không thể xâm phạm bất quá tinh linh tộc rất ít người sinh dục khó khăn tuổi thọ lâu đời sinh mệnh c h i thụ muốn sinh ra mới tinh linh cũng là muốn thai ngén ngàn năm lâu tinh linh nhóm chính mình thông hôn sinh dục cũng rất khó khăn cho nên lần lượt có chủng tộc khác người phản bội chủng tộc của mình cho tinh linh nhóm làm châu làm ngựa làm châu làm ngựa là giả học trộm tinh linh tộc ma pháp là thật bất quá bởi vì không có tài nguyên những n à y vụ trộm học trộm ma pháp người không có thành thành t ự gì hoa thánh đình tại thống nhất vạn tộc đại lục về sau liền tự xưng là tinh linh thánh hoàng sau đó đem tất cả phản đối hắn tinh linh đều cho giết chết lúc này tinh linh tộc các tộc nhân mới nhìn rõ hoa thánh đình chân chính vẻ mặt cái này thánh hoàng vậy mà như thế tàn bạo đem lúc trước giam giữ tại phòng giam bên trong phản đối chiến tranh thế hệ trước tinh linh nhóm đều cho giết cái này gây nên một số nhỏ đứng tại hòa bình một phương tinh linh nhóm cảnh giác bất quá những n à y tinh linh cũng không đốc bọ thành, thành thật, thật đợi tại sinh mệnh tri thụ nơi đó không có động tĩnh sau đó vụ n trộm đang cố gắng tu luyện không có thực lực là không cách nào lật đổ hoa thánh đình thống trị cứ như vậy tại hoa thánh đình thống trị phía dưới qua một nghìn năm cái này một nghìn năm có thể xưng ơ đại lục hắc ám kỷ hoa thánh đình dẫn đầu các tinh linh là hưởng thụ xa hoa phóng đáng cuộc sống bọn họ nghiền ép đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc những này còn sống sót chủng tộc có thể nói là h è n m ọ n đến cực điểm không thể học tập tri thức không thể luyện võ không thể ăn no bụng không thể m ặ cấm nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi tốt một ngày hai mươi b ố giờ có hai mươi tiếng đều tại lao động như vậy thời gian tại một nghìn năm về sau có thay đổi hoa thánh đình thống trị đại lục một nghìn năm về sau sinh mệnh c h i thụ lại một lần sinh ra mới tinh linh lần này sinh ra tinh linh đã rất xa xưa một năm trăm n ă m mới đạn sinh ra mới tinh linh mà hoa thánh đình bọn hắn những n à y còn sống sót tinh linh đều không phải sinh mệnh c h i thụ bên trên đạn sinh ra tinh linh đều là tinh linh cùng tinh linh thông hôn về sau đạn sinh ra đứa bé sinh mệnh c h i thụ đạn sinh tinh linh là có cánh mà lại trời sinh liền mang theo một chút truyền thừa ký ức trời sinh sẽ sử dụng ma pháp bất quá thuộc tính c á c có sự khác biệt lần này sinh mệnh c h i thụ bên trên đạn sinh tinh linh bên trong vậy mà xuất hiện một thiên tài một trời sinh nữ vương nàng cánh là bảy màu sắc đạn sinh thời điểm bên người còn có một con toàn hệ nguyên tố tinh linh cái này để tất cả tinh linh tộc đều s ô i t r à o đây là trời sinh hoàng giả là tinh linh tộc đời sau nữ hoàng nguyên tố tinh linh thế nhưng là rất xa xưa sinh mệnh thời kỳ thái cổ đều không có nguyên tố tinh linh sinh ra sinh mệnh tri thụ lần thứ nhất sinh ra tinh linh thời điểm là có nguyên tố tinh linh về sau nguyên tố tinh linh liền càng ngày càng thưa thớt mà cái này vừa đản sinh thất thải tinh linh tên là hoa tuyết lỵ quang minh đại lục tinh linh tộc bên trong đản sinh tinh linh chỉ có hai cái họ nam tính họ hoa nữ tính họ hoa hoa tuyết lỵ sinh ra đối tinh linh tộc trên lý luận nói đương nhiên là sự tính tốt nhưng là đối hoa thánh đỉnh đến nói thế nhưng là một cái cự đại tin giữ cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt một vị trời sinh nữ hoàng sinh ra cái này có thể uy hiếp cực lớn đến địa vị của hắn hoa thánh đình một n g à n năm trôi qua đ á m chìm trong quyền lực bên trong không cách nào tự k i ể m chế tu vi không có tăng lên y nguyên vẫn là thần vực sơ kỳ bất quá hắn trời sinh tính tự tư hắn sáng tạo ra đến tu luyện công pháp không có truyền bá ra ngoài cho nên một n g à n năm trôi qua vẫn là chỉ có hắn một cái thần vực, Đồng thời bởi vì đạt tới thần vực nguyên nhân hoa thánh đình tuổi thọ rất lâu đời hắn tính qua tuổi thọ của mình trôi qua dựa theo hiện tại tuổi thọ trôi qua tốc độ hắn còn có thể sống ít nhất năm vạn năm lâu đây là thời gian rất dài còn có nhiều như vậy năm có thể sống hoa thánh đình đương nhiên không nghĩ thoái vị hắn không có khả năng để cái khắc tinh linh uy hiếp địa vị của mình cho nên liền phái người tiến đến ám sát hoa tuyết lỵ nhưng là để hoa thánh đình không nghĩ tới chính là hắn phái đi sát thủ lại bị những cái kia yêu thích hòa bình tinh linh chặn lại sau đó tại hoa thánh đình hướng sinh mệnh c h i thụ bên kia chạy tới thời điểm hoa tuyết lỵ vậy mà liền không gặp biến mất hoa thánh đình gọi là một cái nổi giận p h ừ n g p h ừ n g tại chỗ liền đem ỹ nguyên không chịu rời đi sinh mệnh c h i thụ những cái kia yêu thích hòa bình tinh linh toàn bộ đều cho giết chết cho hà giận thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm cuối cùng hoa thánh đình điều động rất nhiều người tại đi khắp đại lục tìm kiếm hoa tuyết lỵ hạ lạc một mực tìm kiếm năm trăm năm lâu đều không có tìm được hoa tuyết lỵ đến tột cùng nút ở chỗ nào đi hoa tuyết lỵ thật rời đi tinh linh chi sâm sao sai nàng không hề rời đi nàng vẫn luôn tại tinh linh chi sâm nhìn thấy hoa thánh đình đối bảo hộ nàng tinh linh hạ sát thủ nhìn thấy hoa thánh đình tàn nhận thủ đoạn hoa tuyết lỵ nút ở chỗ nào đâu hoa tuyết lỵ là thất thải tinh linh nữ hoàng là sinh mệnh chi thụ quyết định đời sau nữ hoàng đương nhiên cùng sinh mệnh chi thụ liền có thì tốt hơn liên hệ sinh mệnh chi thụ bên trong bản thân liền mang theo một cái cỡ nhỏ bí cảnh. hoa tuyết lỵ chính là trốn vào sinh mệnh c h i thụ bí cảnh bên trong sau đó một mực tại bí cảnh bên trong tu luyện cuối cùng hoa tuyết lỵ vậy mà sáng tạo ra đấu khí tu luyện công pháp thành đại lục ở bên trên đầu tiên ma vật song tu tinh linh đến nỗi hoa tuyết lỵ vì cái gì không cứu bên ngoài những cái kia tinh linh vì cái gì không để những cái kia tinh linh cũng đi vào bí cảnh bên trong đây là có nguyên nhân sinh mệnh c h i thụ bí cảnh sẽ chỉ đối chính nó đứa bé mở ra cũng chính là chính nó đạn sinh tinh linh mới có thể tiến nhập hoa tuyết lỵ cùng nàng cùng một đám đạn sinh tinh linh liền trốn ở bí cảnh bên trong để hoa thánh đình vội hụt Quy một chương 688, tinh linh tộc lịch ba chương sáu trăm tám mươi tám t i n h linh tộc lịch sử ba cứ như vậy hoa tuyết lỵ dẫn theo mới ra đời tinh linh tại sinh mệnh tri thụ bí cảnh bên trong tu luyện năm trăm năm đồng thời cũng sáng tạo ra đấu khí tu luyện công pháp cái này năm trăm năm tu luyện để hoa tuyết lỵ ma pháp cùng đấu khí đều đạt tới thần vực sơ kỳ cái này thần vực ma võ song tu đương nhiên muốn so đơn nhất thần vực phải mạnh mẽ hơn nhiều cái này một một cũng không phải tương đương hai đơn giản như vậy hoàn toàn có thể nghiền ép cường giả thần vực hoa tuyết lỵ ma võ song tu đều đạt tới thần vực về sau nàng đã cảm thấy là cơ hội báo thủ đến cũng là cho những cái tia bảo hộ nàng các tinh linh báo thủ đồng thời cũng là để đầu đạo đến, cũng tinh linh tộc trở lại ban đầu quý đạo bên trong、đến. tinh linh tộc nên thời tộc trở tộc lại là bảo quý về ệ tự thích thiên tính. nhiên, bình, hòa yêu đây là v sau hoa tuyết lỵ cảm thấy thời cơ đã đến mà lại lúc này sinh mệnh tri thụ đã lại muốn sinh ra mới tinh linh hoa tuyết lỵ cảm thấy còn mau chóng giải quyết hoa thánh đỉnh cái này bạo quân cho nên liền mang theo cùng nàng cùng xuất sinh các đệ đệm mội mội từ bí cảnh bên trong r a hoa tuyết lỵ mang theo người mới ra bí cảnh lập tức ngay lập tức khống chế lại sinh mệnh c h i thụ xung quanh rất nhanh toàn bộ tinh linh c h i sâm liền rơi vào hoa tuyết lị trong tay lúc này tinh linh đế quốc đế đô cũng không tại sinh mệnh c h i thụ nơi này khả năng hoa thánh đỉnh cũng vô ý thức biết mình hành vi đã vi phạm sinh mệnh c h i thụ tôn trị cho nên cũng không dám đem đế đô xây dựng ở nơi này đi mặc dù đế đô không ở nơi này nhưng những thụ nhân hướng kia nhóm thế nhưng là một bước đều không có bước ra qua tinh linh c h i sâm cũng không có đi quản tinh linh tộc nội loạn thụ nhân tộc chỉ có một cái cả đời nhiệm vụ đó chính là thủ vệ sinh mệnh tri thụ trừ phi muốn tổn thương sinh mệnh tri thụ không phải vậy thụ nhân tộc là sẽ không vận dụng võ lực Hoa Thánh Đình nhanh liền đạt được Hoa tuyết lị chiếm lĩnh tinh linh chi xâm tin tức. Hoa Thánh Đình tinh linh tộc đời thứ nhất Thánh Hoàng lĩnh mình hướng phía tinh linh chi xâm phản sau của rất đạt Tuyết tin tức, tộc tức xuất trở liền này liền dẫn lên, quân công được đời đó đội Lị lập về. xâm xâm vị dữ kết cục không cần nói cũng biết hoa thánh đình cái này lâu dài trầm mê tại quyền lực bên trong thần vực làm sao có thể là hoa tuyết lỵ cái này thần vực ma võ đối thủ đâu hoa thánh đình tại cùng hoa tuyết lỵ đối chiến thời điểm trực tiếp liền bị đánh ngã sau đó hoa thánh đình thống trị thời đại kết thúc nhưng tinh linh tộc y nguyên còn không có lui về tinh linh chi sâm hoa thánh đình bị hoa tuyết lỵ phế bỏ tu vi hoa thánh đình cùng thuộc hạ của hắn toàn bộ đều bị giam giữ tại sinh mệnh c h i thụ bên kia một cái trong n g ụ c giam bọn họ phải vì chính mình hành vi sám hối mà hoa tuyết lỵ cuối cùng bị tất cả tinh linh đẩy lên thánh hoàng vị trí về sau hoa tuyết lỵ thời đại là thời kỳ hòa bình mà lại đại lục chủng tộc khác cũng đều được giải phóng tất cả chủng tộc đều rất cảm ơn hoa tuyết lỵ cái này tinh linh nữ hoàng làm chuyện là hoa tuyết l u giải cứu bọn hắn tại hoa tuyết lỵ làm nữ hoàng thời đại bên trong toàn bộ vạn tộc đại lục là một mảnh hài hòa không riêng gì bởi vì hoa tuyết lỵ thực lực cường đại cũng bởi vì hoa tuyết lỵ bất quá hoa tuyết l ị tại vị năm trăm năm về sau nàng liền tu luyện tới ban thần sau đó lại là một trăm năm vậy mà liền ngưng tụ thần cách cùng thần vị dơ cao thần quốc trở thành cao cao tại thượng thần linh về sau hoa tuyết l ị liền không thể không rời đi vạn tộc đại lục hoa tuyết l ị trở thành thần linh về sau được tôn xưng là người thần cùng hoa tuyết l ị cùng nhau xuất thân các tinh linh cũng là lục tục ngao ngoe trở thành thần linh bởi vì vạn tộc đại lục bên trên tất cả chủng tộc người đều rất cảm kích rất sùng bái hoa tuyết l ị nhiều người như vậy tín ngưỡng chi lực hơn nữa còn có rất nhiều cổng tín đồ thậm chí tinh linh tộc bên trong còn có thánh đồ thánh tử để hoa tuyết l ị tại ngắn ngủi ngàn năm bên trong liền trở thành chủ thần thành chủ thần về sau hoa tuyết l ị liền không còn quan tâm vạn tộc đại lục đưa ánh mắt nhắm ngay tinh không bên trong cái khác đại lục sau đó càng chạy càng xa vạn tộc đại lục bên trên thật lâu không có hoa tuyết l ị vị chủ thần này giáng lâm về sau chúng tộc khác chân chính được chứng kiến hoa tuyết l ị người dần dần chết hết bọn họ hậu bối liền không lại tín ngưỡ nguyên thần trừ tinh linh tộc y nguyên thờ phụng nguyên thần bên ngoài chúng tộc khác người toàn bộ đều xảy ra vấn đề chính là thú nhân tộc cùng nhân tộc đầu tiên là thú nhân tộc bên trong hồ nhân tộc học trộm tinh linh tộc đấu khí c ô n g pháp không phải không có trộm ma pháp phương pháp tu luyện mà là trộm trôi qua về sau phát hiện bọn hắn thú nhân tộc không cách nào tu luyện ma pháp bất quá thú nhân tộc từ ma pháp bên trong lĩnh ngộ đồ đẳng phương pháp sử dụng nắm giữ đồ đẳng thú nhân được tôn xưng là sa m ạ n bất quá sẽ đồ đẳng thuật thú nhân cực thiếu cực thiếu một cái trong bộ lạc có thể có một vị sa m ạ n cũng đã rất ghê gớm đây là nguồn gốc từ thú nhân tộc này ngu rốt đầu bất quá hồ nhân tộc bên trong ngược lại là rất dễ dàng ra sa m ạ n cho nên đại đa số thú nhân tộc trong bộ lạc không có x a m ạ n liền sẽ đi h i nhân tộc ra giá cao mời một vị xả mạn về bộ lạc c h ấ n giữ mà nhân tộc đương nhiên so thú nhân tộc càng thêm g à o hạn o không riêng gì học trộm đấu khí công pháp còn học trộm ma pháp càng là có một bộ phận nhân tộc học trộm rèn thuật cùng tinh linh tộc nghệ thuật nhân tộc rất thông minh cho nên đấu khí cùng ma pháp toàn bộ đều có thể học tập sau đó tại không có hoa tuyết l ị bọn hắn những n à y tinh linh tộc tiên hiền về sau nhân tộc cùng thú nhân tộc liền có khởi nao n a u phát động khởi nghĩa phản kháng tinh linh tộc thống trị thú nhân tộc hô hảo thú nhân vĩnh viễn không làm nô nhân tộc hô hảo không phải tộc ta trong lòng đứng dậy không muốn làm nô lệ đám người dùng máu tươi của chúng ta cho chúng ta đợi tiếp theo tranh ra một cái tương lai vạn tộc đại lục không phải tinh linh tộc một c h ú n g tộc mà là chúng ta tất cả c h ú n g tộc chúng ta nhân loại cũng có tư cách sửng s ứ g tại đại lục đ ỉ n h phong hiện tại chúng ta nhân tộc cũng học tập đấu khí cùng má pháp không cần sợ hai tinh linh các quý tộc z e t à. rất nhanh tinh linh tộc liền liên tục bại l ù i lên đây cũng là bởi vì tinh linh tộc tộc nhân rất ít mà lại thành năm cũng thật lâu hơn một trăm tuổi cũng còn là tiểu hài tử g á n g v ẻ mà lại sinh dục tỷ lệ cũng rất nhỏ coi như phát triển hơn mấy ngàn vào năm tất cả tinh linh tộc cộng lại cũng mới mười triệu ra mặt mà thôi hàng năm cộng lại sinh dục ra tinh linh cũng chưa tới một nghìn số lượng tăng thêm hoa tuyết l ụ còn trên đại lục thời điểm không để tinh linh tộc ước hiếp chủng tộc khác tất cả tinh linh tộc đều lười biếng mặc dù tu luyện sẽ không rơi xuống thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu kia là một chút cũng không có nhưng thú nhân tộc cùng nhân tộc liền không giống đạt được công pháp về sau bọn họ không riêng gì tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện đồng thời còn ma luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng đồng tộc người đánh nhau đến cuối cùng đi từng cái ma thú xâm lâm bên trong cùng ma thú huyết chiến từ từ thú nhân tộc cùng nhân tộc cường giả cũng nhiều hơn cuối cùng mới phát động cùng một chỗ đại quy mô khởi nghĩa không chỉ đem tất cả tinh linh đều đổi u t i ế n tinh linh chi sâm c ò nô、no. dịch cùng giết chết rất nhiều tinh linh đây là vạn tộc đại lục bên trên lần thứ nhất khởi nghĩa lúc đầu nhân tộc cùng thú nhân tộc còn chuẩn bị đổi u tận giết tuyệt bất quá tinh linh chi sâm bên trong có thụ nhân tộc thủ hộ thụ nhân tộc mặc dù mặc kệ tinh linh tộc nội chiến nhưng đối sát hại tinh linh ngoại tộc người vẫn là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h ngay lúc đó thụ nhân tộc thế nhưng là cường già đông đ ả o t h á n h v ự c thân vực thế nhưng là một đồng lớn thú nhân tộc cùng nhân tộc tiến tinh linh chi sâm về sau liền bị giết con mũ thời giáp chạy trốn ra ngoài chính là cho nên thú nhân tộc cùng nhân tộc cuối cùng liền rút đi về sau cũng không có đi xâm phạm tinh linh tộc bọn họ cho rằng tinh linh dù sao cũng là yêu thích hòa bình không cần phải để ý đến bọn hắn n nhân cùng thú tộc tộc rút nhân cuối liền đi, bốn chương sáu trăm tám mươi chín thinh linh tộc lịch sử bốn cuối cùng thú nhân tộc cùng nhân tộc chia cắt vạn tộc đại lục bắt đầu lâu dài thống trị bất quá hai cái chủng tộc ở giữa cũng là có chút điểm không hợp nhau từ nhỏ xung đột đến đại xung đột quả thực chính là không có đoạn tuyệt qua về sau thời đại chính là từng cái thần linh xuất thế xưng là thần linh thời đại cũng không đủ mà tinh linh tộc bên trong cũng ra mấy vị thần linh trong đó có hiện tại chu khởi nguyên biết đến sinh mệnh nữ thần cũng được người xưng là tự nhiên nữ thần đây cũng là một vị chủ thần mà hoa tuyết lị vị này n g thần lại là rốt cuộc không có xuất hiện qua trên thực tế cũng chỉ có tinh linh tốt biết vị này n g u y ệ t thần đã trở thành trí cao vô thượng chố t h ể chỉ là quang minh đại lục đã không bị nàng nhìn t r ú n g mà vị này sinh mệnh nữ thần trên thực tế chính là cùng hoa tuyết lỵ đi ra thế tinh linh một trong đến nỗi hoa tuyết lỵ cộng sinh nguyên tố tinh linh đương nhiên là đi theo nàng cùng đi trở thành chủ thần về sau hoa tuyết lỵ liền rời đi phiến tinh không này đi tới c à n g thêm phồn hoa tinh không khu vực đi trên đường đi nàng cũng thống trị rất nhiều đại lục tại những này trong đại lục truyền bá thuộc về nàng nguyện thần tín ngưỡng về sau nàng nhanh chóng trở thành chố tệ là thế giới ma pháp bên trong bá chủ một trong đây cũng là vì cái gì nói ma pháp sư nhất định sẽ biết thụ nhân tộc cùng tinh linh tộc truyện bởi vì là trên đại lục lịch sử cho tới bây giờ không đoạn tuyệt qua rất nhiều chủng tộc bên trong đều có ghi chép tại ma pháp thế giới bên trong nhưng không có cái gọi là chi thức đoạn tuyệt ghi lại công cụ có thể cam đoan trăm vạn năm cũng sẽ không hư hao chúng chi còn biết lưu truyền xuống dưới không ngừng viết mới ồ các người là nhân tộc đến du thương đem các người giấy thông hành minh lấy ra nhìn xem nghe được l ậ i ít thụ nhân trí giả cũng không phải đồ đẩn sẽ không bị một câu liền cho che trực tiếp liền để chu khởi nguyên bọn hắn lấy ra giấy thông hành giấy thông hành chỉ là quê quán bên trong phát ra một cái sách cái này sách bên trên ghi chép thân phận phía trên là có ma pháp ấ n ký cái đồ chơi này tạo không được giả cũng không phải thủy làm tinh bên trên tùy tiện khắc một cái con dấu đều có thể giả mạo chu khởi nguyên bọn hắn giấy thông hành đương nhiên là tại huy hoàng chi thành bên trong thời điểm kim gia gia chủ kim sơn cho bọn hắn làm đây cũng là biết chu khởi nguyên bọn hắn muốn đi trước dị tộc địa bàn về sau kim sơn cố ý chuẩn bị cho bọn họ bằng không bọn họ làm sao có thể tại đột tộc bên trong mạnh mẽ đâm tới giống nhau khắp nơi đi dạo chỉ sợ ngay cả đột đế quốc biên cảnh đều qua không được đương nhiên có thực lực lời nói có thể bay qua, đi đường. khẳng k định h là ô đi đi các ngươi vẫn là kim ngân thương hội người kim ngân thương hội mỗi lần ra đều là thương đội vì cái gì lần này cũng chỉ có hai người các ngươi thật sự người thụ nhân tộc thế nhưng là tự nhiên hệ sinh linh đối với sinh mạng khí tức rất là mất cảm chu khởi nguyên bọn hắn vừa tới thời điểm thụ nhân trí giả liền phát hiện sa phu không có sinh mệnh k h í tức khẳng định là một cái con rối tôn kính trí giả ngài hiểu lầm chúng ta không phải kim ngân thương hội người mà là cùng kim ngân thương hội có quan hệ hợp tác cho nên bọn hắn mới cho chúng ta mở cái này chứng minh đến nội thương đội chúng ta không có chúng ta chỉ là đến tinh linh tộc mua một vài thứ nhà mình sử dụng lợp thịt ngược lại là không có dấu diếm cũng không có nói sai lời nói thụ nhân trí giả thực lực rất cường đại lợp thịt thần vực thực lực vậy mà nhìn không thấu cái này thụ nhân đến tột cùng cường đại cớ nào nói rõ cái này thụ nhân khẳng định là thần vực cấp cường giả、A. đây cũng chính là tinh linh tộc đam mê này hòa bình chủng tộc không phải vậy chủng tộc khác đoán chừng không có đường sống chỉ những thứ này thụ nhân thực lực liền rất khủng bố so với kim sơn đến đều muốn kinh khủng nhiều có thể là thần vực hậu kỳ c ự n giả g thì ra là thế tốt rồi các ngươi đi vào đi lớn tuổi cũng thích cùng các ngươi loại này tiểu bối nói chuyện thụ nhân trí giả biết rõ ràng lờ bịt bọn hắn mục đích của hai người về sau cũng từ đứng thẳng t r ạ n g thái biến trở về lại lần nữa cắm d ễ tại đại đ ị a phía trên vâng tôn kính trí giả chúng ta đi vào lờ bịt cũng không dám nói thêm cái gì đặc biệt là chủ nhân còn tại bên người nếu là nói hiếp nói vợn chọc giận thụ nhân trí giả bọn họ hai người nhất định phải nằm tại chỗ này không thể chính mình chết không sao chủ nhân còn ở nơi này đâu lợp thịt lên xe ngựa về sau lại tiếp tục xuất phát tinh linh chi sông thế nhưng là rất lớn muốn tới cái thứ nhất làng còn rất xa con đường ít nhất còn muốn hết tốc độ tiến về phía trước nửa ngày thời gian mới có thể đến đạt lợp thịt cái này thụ nhân rất lợi hại phải không vì cái gì ngươi tôn kính như vậy nó chu khởi nguyên kỳ thật vừa rồi liền nghĩ hỏi nhưng hắn cũng cảm giác được cái này thụ nhân rất khó dây vào Thực lực rất cường đại cho nên liền chờ cho tới bây giờ rời đi thụ nhân rất xa mới hỏi thăm mà lại xe ngựa trong đ u ồ n g xe có ma pháp trận cách âm bên ngoài cho dù là b á n t h ầ n cũng không có khả năng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện chủ nhân thụ nhân tộc tuổi tác đều rất lớn hơn nữa còn có truyền thừa ký ức cho nên bọn hắn đều rất thông minh biết rất nhiều trong đại lục bí ẩn thực lực cũng rất cường đại liền vừa rồi cái này thụ nhân thực lực chỉ sợ có thần vực hậu kỳ lờ bịt mặc dù cũng không có ở phong d i ệ p đại lục gặp qua thụ nhân nhưng hắn khi còn bé liền nghe nói qua về sau học tập ma pháp, về sau, liền càng hiểu hơn ma pháp sư lịch sử Phong diệp bên đại lục trù nhân, nhân, nhân cái này tinh linh tộc có thể là quang minh đại lục bên trên chủng tộc mạnh nhất bọn họ tín ngưỡng thần minh cũng là cường đại nhất thần minh nếu không phải tinh linh tộc đều là yêu thích hòa bình đoán chừng đại lục ở bên trên những n à y chủng tộc đều là bọn hắn nô lệ chuyện là như vậy lờ t ị t cho chu khởi nguyên nói một chút liên quan tới tinh linh tộc lịch sử cái này cũng là bọn hắn tại huy hoàng chi thành thời điểm lờ t ị t không có sự tình l à m tại kim gia tàng thư các đọc sách nhìn thấy đồ vật ma pháp khởi nguyên điểm này cùng phong diệp đại lục bên trong t r ê n lệch cũng không xa cái gì tinh linh tộc châu bỏ như vậy chu khởi nguyên nghe xong lờ t ị t nói lời về sau sắc mặt có chút không thể tưởng tượng nổi bộ dáng hắn nói cái gì đều không nghĩ tới tinh linh tộc vậy mà đã từng thống trị toàn bộ đại lục vạn năm lâu đến bây giờ tất cả chủng tộc đều rất kiên kỵ tinh linh tộc sợ tinh linh nhóm không nghĩ ra lại ra thai họa đại lục ở bên trên chủng tộc q một chương sáu trăm chín mươi tinh linh đế quốc một chương sáu trăm chín mươi tinh linh đế quốc một chu khởi nguyên mặc dù nhìn qua quang minh đại lục một chút tư liệu cùng giới thiệu nhưng những tài liệu kia đều là nói một chút thông sử liên quan tới tinh linh tộc h ắ t lịch sử cho tới bây giờ đều sẽ không đặt tại bên ngoài cho nên hiện tại trên đại lục các bình dân hoàn toàn không biết trước kia tinh linh thời đại thời điểm đến cỡ nào hát l m tinh linh tộc trời sinh liền rất cao quý bài ngoại đây đều là trời sinh tính cách tại bọn hắn thống trị đại lục thời điểm đương nhiên tất cả chủng tộc đều là nô lệ nô lệ đồ vật chính là bọn hắn đồ vật bọn họ đồ vật vẫn là mình đồ vật cho nên những chủng tộc khác đều bị chèn ép rất lợi hại hiện tại rốt cuộc giải phóng đặt ở bên ngoài một chút lịch sử tư liệu đương nhiên liền sẽ không xuất hiện những n à y thời đại đen tối chuyện A, mà lại bọn hắn cũng là sợ tinh linh tộc sẽ tìm bọn họ để gây sự cho nên không dám đem những n à y lịch sử đặt ở bên ngoài nhưng là trong bóng tối rất nhiều gia tộc và hoàng thất đều là có như vậy đ i lại tinh linh tộc ngược lại là không có cố kỵ bọn họ lịch sử tư liệu tại tộc đàn bên trong làm ở ra thức cho dù là tinh linh thời đ hoa thánh đỉnh cái này đ ờ i thứ nhất thánh hoàng cũng có ghi chép hắn lịch sử tư liệu dù sao cũng là đã từng thống trị qua toàn bộ quang minh đại lục lấy tinh linh tộc như vậy tính cách cao ngạo đương nhiên sẽ không giấu diếm như vậy lịch sử huy hoàng bất quá mặc dù tinh linh tộc không có giấu diếm nhưng bọn hắn cũng khinh thường tại hướng ra phía ngoài tộc biểu hiện ra thuộc về huy hoàng của mình trong lịch sử đồ vật chỉ cần mình tộc nhân biết là được lục ấm thành cửa thành n ê n đón một c ô nhân loại xe ngựa mau nhìn có nhân loại điều khiển xe ngựa tới khẳng định là những cái kia rào hoạt nhân loại thương nhân nhìn thấy nhìn thấy bất quá lần này đến làm sao chỉ có một chiếc xe ngựa đúng a đ vì cái gì chỉ có một chiếc xe ngựa nhân loại thương đội đều có rất nhiều cỗ xe ngựa lần này qua nhân loại tới hẳn là chỉ là đến chúng ta tinh linh chi xâm du mặn a đúng đúng đúng đoạn thời gian trước không phải còn có một cái người ngâm thơ dong đến chúng ta tinh linh tộc biểu diễn tới chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn vừa tới lục ấm thành chỗ không xa liền bị một đám t ạ i trên tường thành chơi đùa tinh linh tiểu hải phát hiện ra sau đó những ngày đáng yêu tinh linh những đứa trẻ toàn bộ đều tụ cùng một chỗ lũ dĩu thảo l u ậ lên không nên nhìn những n g y tinh linh đều là trẻ con có khả năng tuổi của bọn hắn so chu khởi nguyên hai người bọn họ cộng lại đều mưa lớn dù sao tinh linh tộc muốn thành niên đều là tại một trăm tuổi trở lên cho nên những n à y tinh linh tiểu hài tuổi tác khẳng định không nhỏ mà chu khởi nguyên cùng lở thịt nhìn thấy lục ấm thành về sau rất rung động hiện ra ở trong mắt chu khởi nguyên lục ấm thành tường thành là một loạt to lớn cây cối những n à y cây cối ít nhất cũng có hơn trăm mét cao hơn nữa còn lớn lên từng dây rất c h ỉ n h tề trăm mét phía trên mới có lá cây cùng nhánh cây phía dưới hoàn toàn chính là trần trùng trụ mà lại những n à y cây cối mặt ngoài đều là màu đen hơn nữa còn hiện ra kim loại giống nhau con mang rất rõ ràng những n à y cây rất cứng rắn làm không tốt lượt đều điệm không được chu khởi nguyên suy đoán còn đúng là không sai những này làm tường thành cây t ố i là một loại tên là mực thiết thụ cây t ố i là một loại kim thuộc tính cây t ố i những này mực thiết thụ toàn bộ đều là sống mà lại mực thiết thụ dài đến nhất định phẩm chất về sau cũng sẽ chỉ cao lớn cái này trăm mét cao liền đã dài hết mấy vạn năm lờ thì đương nhiên cũng là lần đầu tiên thấy tinh linh tộc thành thị tại phong diệp đại lục thời điểm hắn cũng không có đi qua tinh linh tộc cho nên chưa thấy qua tinh linh tộc cuộc sống làng cùng thành thị kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì phong diệp đại lục tinh linh tộc so quang minh đại lục bên này tinh linh tộc càng thêm bại ngoại hoàn toàn không cho phép ngoại tộc đi vào chính mình thành thị coi như tinh linh tộc muốn mua hoặc là bán ra thứ gì đều là tại tinh linh tộc tộc điệu bên ngoài tiến hành cho nên lần này lở k i c t nhìn thấy lục cấm thành về sau cũng rất rung động cái này lục cấm thành còn thật không hổ là tinh linh tộc thành thị còn không có vào thành thành phố bên trong đâu tường thành này đều là t ư ờ n g k h ỏ a còn sống đại thụ mà lại thành thị bên trong còn có một viên đại thụ che trời bọn họ ở ngoài thành liền có thể nhìn thấy thành thị trung tâm cây đại thụ kia cây diệp già thiên tế nhật đem cả toàn lục cấm thành đều bao phủ tại trong đó cái này lục cấm thành đều bao phủ tại trong đó chu khởi nguyên nhìn xem phía ngoài tòa này tràn ngập lục sắt thành thị không khỏi liền có chút cảm khái người đến dừng bước chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn đang đến gần cửa thành về sau đột nhiên cũng không biết từ cái kia nhảy ra mấy cái trưởng thành tinh linh những này tinh linh có cầm kiếm có cầm cung tiễn còn có cầm p h á p trượng có nam có nữ mà lại mặc quần áo cũng đều không khác mấy là tòa thành thị này thủ vệ quân đội tinh linh tộc ngược lại là không có cái gì nữ nhân không thể tham gia quân ngũ loại quan niệm này dù sao bọn hắn tinh linh tộc trên thực tế là một cái mẫu hệ xã hội chủng tộc mặc dù từng có qua hoa thánh đỉnh cái này thanh hoàng nhưng hoàng có lẽ là sợ h a i nam tinh linh có quá nhiều dã tâm đi các ngươi là ai đến ta tinh linh tộc có chuyện gì hoa thủy sinh đã s ơ m chú ý tới chu khởi nguyên bọn hắn tại chu khởi nguyên xe ngựa khoảng cách lục c ấm thành bên ngoài mười km thời điểm hoa thủy sinh bọn hắn liền đi theo phía sau xe ngựa chỉ bất quá một mực không có ngăn cản cũng là sợ chu khởi nguyên bọn hắn thực lực mạnh mẽ cho nên không dám mạo hiểm hiện tại chu khởi nguyên bọn hắn đến lục c ấm thành cổng về sau hoa thủy sinh bọn hắn liền không sợ hoa thủy sinh là lục ấm thành phòng giữ đội trong đó một đội, đội trưởng là một vị tinh linh kiếm sĩ tu vi tại thánh vực trung kỳ năm nay vừa vặn 480 t u ổ i tại tinh linh bên trong cũng coi là trắng niên 800 t u ổ i tinh linh mới xem như lão niên đương nhiên cái này chỉ là tu vi chẳng ra sao cả tu vi mạnh mẽ cái này tuổi thọ liền càng thêm lâu đời chúng ta là từ huy hoàng chi thành đến là kim n g â n thương hội người không biết các vị là lờ t í t ra xe ngựa cùng những này tinh linh phòng giữ đội tinh linh trao đổi còn đem giấy thông hành lấy ra cái này sách phía trên có kim n g â n thương hội ma pháp ân ký là một vào thành thời điểm cũng phải những lính gác cửa này tại giấy thông hành sách phía trên đắp lên ma pháp ân ký như vậy tại thành thị bên trong mới sẽ không bị xem như là vụ trộm chạm vào đi người hoa ó a ra ta r là là lụ thành nhân tộc kim Ngân Thương、hội、người, chúng ta là cấm thành phòng hội tộc một t đội cấm Kim giữ thủy sinh Các người có người tiếp h ể đ bảo, bất quá không muốn trong thành nào sự, bằng trong nào Cho, Hoa giấy thành trục ra tinh thông Thủy t quá muốn khu các không không, linh chi Cho, đây là các người giấy thông hành. Hoa thủy sinh người sâm. ra là sự, sẽ bị i đây nhận giấy thông hành về sau mở ra nhìn thoáng qua phát hiện kim n g â n thương hội ma pháp ấ n ký bên trong còn có đột tộc từng cái thành thị ma pháp ấ n ký trọng yếu nhất còn có tại tinh linh chi sâm bên ngoài bảo vệ thụ nhân trí giả ở phía trên cũng lưu lại sức mạnh tự nhiên ân ký kỳ thật thụ nhân trí giả lưu lại sức mạnh tự nhiên ân ký mới là trọng yếu nhất cũng là hoa thủy sinh muốn nhìn thấy n q một chương sáu trăm chín mươi mốt tinh linh đế quốc hai chương sáu trăm chín mươi m ộ t tinh linh đế quốc hai chúng ta biết sẽ không ở trong thành thị gây chuyện lờ bị đáp ứng ừng hy vọng như thế tốt rồi các ngươi có thể vào thành hoa thủy sinh quần áo từ chối cho ý kiến dáng vẻ hắn thế nhưng là không tin người tộc hắn gặp qua rất nhiều đến tinh linh tộc làm ăn nhân tộc những thương nhân kia đều rất g à o hoạt thấy nhiều về sau hoa thủy sinh cũng không tin người loại nhìn thấy hoa thủy sinh mang theo người nhường đường về sau l ợ thịt để người máy lái xe ngựa chậm rãi tiến lục cấm thành nơi này là tinh linh tộc địa bàn điều khiển xe ngựa vẫn là đi từ từ cho thỏa đáng coi như không đả thương được tinh linh h ù đến người khác cũng không tốt xung đột cái gì vẫn là muốn ngăn chặn đội trưởng hai người kia có vấn đề kim ngân thương hội chưa từng có đơn độc phái người đến tinh linh chi x ă n qua vì cái gì không cản bọn họ lại hoa minh lâm nhìn xem đi vào x e ngựa hắn có chút không hiểu hỏi t h ă m một tiếng hai người kia mặc dù cầm kim ngân thương hội mở ra giấy thông hành nhưng kim ngân thương hội cho tới bây giờ liền không hề đơn độc hai người ra qua trong này không có vấn đề ai mà tin a hoa minh lâm là phòng giữ đội phó đội trưởng năm nay bốn trăm năm mươi lăm tuổi là một cái giờ ý là rất thuần túy tự nhiên nữ thần tín đồ có thánh vực sơ kỳ thực lực giờ ý cũng là tinh linh tộc lục l ộ i ra đến một cái năng lực có thể biến thân trở thành các loại mạnh mẽ ma tú thậm chí thần vực có thể biến thân trở thành cự long kỳ thật giờ ý cái này chuyên thuộc về tinh linh chức nghiệp giả là sinh mệnh nữ thần tự nhiên nữ thần sáng tạo ra đến tại sinh mệnh nữ thần hoa nhẹ nhàng còn không có thành thần thời điểm liền đã bị nàng lục lọi ra đến tinh linh tộc cũng không chỉ sinh mệnh nữ thần một vị chủ thần trừ r a hoa tuyết l ị không có tung tích bên ngoài còn có nông nghiệp nữ thần hoa xanh xanh cũng là một vị chủ thần không có việc gì không cần ngăn đón bọn hắn đừng quên nơi này chính là tinh linh c h i s â m chỉ bằng hai người còn lại không nổi cái gì s ó n g lừa tới hoa thủy sinh cái đội trưởng này khoát tay áo hắn làm sao có thể không có phát giác được vấn đề này đâu chỉ bất quá thụ nhân trí giả đều thả bọn họ tiến đến cái này nói rõ hai người kia đối tinh linh tộc không có ý mặc kệ bọn hắn là đến tinh linh tri xâm làm gì chỉ cần bọn hắn đối tinh linh tộc không có ý này tất cả đều dễ nói chuyện thế nhưng là đội trưởng vừa rồi trên chiếc xe kia trên mặt có một tia quang minh thần lực bọn họ thật là kim ngân thương hội sao không phải nói kim ngân thương hội cùng quang minh giáo đình không có liên quan sao nói chuyện chính là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh tộc lớn lên đại khái có một m năm tà hữu nàng là hương hoa thơm là một vị thánh vực sơ kỳ tự nhiên hệ ma pháp sư là tự nhiên nữ thần tín đồ hơn nữa còn là lục cấm thành bên trong tự nhiên thần điện một cái thần quan bình thường còn đảm nhiệm lấy phòng giữ đội nhiệm vụ không nên nhìn hương hoa thơm lớn lên như thế nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nàng đã trưởng thành. Có tộc cùng tộc tuổi, tinh linh tộc cùng nhân tộc không sở a nhau, cao i mỗi một cái tinh linh lại bệnh lớn lên cũng khác nhau, có cao có thớp, tướng mạo ngược khác lắm, là một mạo mỹ. thớp, rất tuấn có có đều s dĩ hương hoa thơm có thể cảm ứng được thần lực bởi vì nàng là tự nhiên thần điện thần quan bản thân liền hoàn hồn thuật cho nên đối thần lực rất m ấ n cảm chu khởi nguyên ngồi trên mã xa có ma pháp trận nhưng ma pháp kia trận toàn bộ đều ẩn chứa có một tia quang minh thần lực có thể diệt s á t thần vực ma pháp trận cũng không phải nói đùa cái này cũng là chính hắn vì an toàn cho nên lại tiến hành cải tạo hiện tại thực lực của hắn gia tăng quang minh đại lục phía trên hoàn toàn có thể đi ngang cho nên không sợ thực lực bại lộ cái gì chiếc xe ngựa kia trên có quang minh thần lực không được đội trưởng ta đi đem bọn hắn bắt trở lại thẩm vấn người của giáo đình rất h è n h ạ bọn họ người tiến tinh linh chi sâm khẳng định không có hảo ý nói chuyện chính là một cái khác tinh linh nữ tử tên là hoa phân phi bốn trăm hai mươi sáu tuổi hỏa hệ tinh linh cung t i ế n thủ là một vị t i ệ n thánh thánh vực sơ kỳ tính cách rất là nóng nảy nghe được có quang minh thần lực nàng trên mặt liền lộ ra l ử a giận sau đó muốn ngay lập tức đi đem chu khởi nguyên bọn hắn bắt trở lại phân p i không muốn xúc động như vậy nếu chúng ta đều phát hiện quang minh thần lực ngươi cho rằng canh dự ở tinh linh chi s â ngoại vi thụ nhân trí gi Hoa Thủy Sinh kéo lại muốn hướng chu khởi nguyên xe ngựa đuổi theo Hoa Phấn Phi, sau đó đem phân tích của mình nói ra. Đúng à, thụ nhân trí giả đều thả kéo ngựa sau của ra. trí nguyên lại đuổi nói giả muốn Đúng đem Ừm. đều xe đó bị ọ họ n tiền đến, khẳng đ n hoa là không h vấn có đề、à. Bị hoa thủy sinh nhắc nhở về sau hoa phấn phi cũng trong nháy mắt phản ứng lại cũng cảm thấy chuyện này khẳng định không phải có chuyện như vậy cho nên liền dừng lại muốn đuổi theo ý nghĩ bất quá nghe nói gần nhất giáo đình cùng kim ngân thương hội giống như nào rất hung phát sinh một lần lớn xung đột sau đó lại ngừng lại không biết là vì cái gì có lẽ cái này trong xe ngựa có kim ngân thương hội từ giáo đình đoạt tới bảo vật cũng k ó nói hoa thủy sinh đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay từ cái k h á c tinh linh nơi đó nghe được tin tức sau đó phân tích lên có lẽ chính là giáo đình cùng kim n g â n thương hội phát sinh chiến tranh sau đó giáo đình một chút bảo vật bị kim n g â n thương hội cướp đi những cái kêu bảo vật bên trong chứa quang minh thần lực cũng rất bình thường thật là đồ sộ cái này lục cấm thành quả nhiên không có khiến ta thất vọng cái này tinh linh tộc thật đúng là một cái hoàn bảo ý thức rất mạnh chủng tộc ta cái này toàn thành đều là thực vật cảm giác thật đúng là có chút hiếm l ạ mà lại vậy mà không có độc trùng chỉ có những cái kia bấm bấm o mật chuồn, chuồn thú vị tiến lục cấm thành về sau chu khởi nguyên liền cảm t h ắ n lên chu khởi nguyên nhìn thấy cảnh tượng thật rất để người rung động vào thành ngôn về sau và mắt chính là một gốc đại thụ che trời mà lại viên này đại thụ trên nhánh cây còn có một số phòng ở toàn bộ đều là dùng dây leo bệnh mà thành mà lại những này dây leo đều là sống có mở ra tiên d i ệ m đoá hoa có kết xuất một chút các loại trái cây nhìn qua lộng lẫy giống như là một cái chuyện cổ tích tiên cảnh giống nhau viên này đại thụ trên thực tế cũng là sinh mệnh c h i thụ chỉ bất quá những này sinh mệnh c h i thụ cũng không thể sinh ra tinh linh những này sinh mệnh tri thụ là tinh linh tộc thánh thành bên trong viên kia sinh mệnh mẫu thụ phân thân mỗi một viên phổ thông sinh mệnh tri thụ đều là có thể mở ra tự nhiên bình chứ có thể ngăn cản thần vực hậu kỳ chỉ có bán thần cấp cường giả mới có thể đánh vỡ lớp bình phong này trừ viên này sinh mệnh chi thụ bên ngoài thành chỉ bên trong còn có từng k h o a cái khác cây cối những này cây cối sắp xếp tại lục cấm thành bên trong tất cả trong thành cây cối đều bị cải tạo thành từng cái phòng ở trong này có ở lại phòng ở cũng có cửa hàng đương nhiên những này cây cối cũng là sống tinh linh tộc là sẽ không tổn thương hoa cỏ cây cối coi như bị cải tạo thành phòng ở cũng đều là sử dụng ma pháp không có chút nào sẽ đối với mấy cái này cây cối tạo thành tổn thương ta m cỡ nào, cỡ nào vâng chủ nhân lờ bị đáp ứng về sau khống chế người máy để nó đưa xe ngựa hướng phía nhà kia cửa tiểu quán chạy tới chu khởi nguyên nói quán rượu là cổng treo một khối lá cờ giống nhau đồ vật phía trên vẽ lấy một cái vò rượu khả năng này là bán rượu lĩnh hải quán rượu quả nhiên chu khởi nguyên bọn hắn ngừng ngựa tốt dưới xe xe về sau liếc mắt liền thấy nhà này quán rượu đại môn phía trên dùng dây leo bậy một cái thẻ bài Phía chữ chính nhà chương Tinh linh đế quốc, 3. Chương 692, Tinh linh Lĩnh hải thành trên tên. tại trong rượu rượu, bên lớn, này quán quán quốc, quốc, lục cấm là đây đế đế Quy vì ẫ n danh khí, trên cơ bản không có tinh linh không rất biết. có cơ có khí, v cái gì đây bởi vì lĩnh hải trong tiểu quán có một loại rượu ngon tên là bích hải chi nguyên b í c loại này tên là bích hải chi nguyên rượu trái cây là lĩnh hải quán rượu chưa bài bọn họ loại rượu này chỉ ở trong tiểu quán bán không ngoài bán đây cũng là bởi vì bích hải chi nguyên sản lượng cũng không cao có lẽ bọn hắn có lưu rượu nhưng một năm xuống tới sản lượng y nguyên rất thấp một năm không đến một nghìn tất lượng đúng là rất thấp Ngay cả l ụ c cấm t h à n h t i n hải n h quán rượu danh g t ê không cần nói tự h c này có thâm ý a hải dương màu xanh đục sao chu khởi nguyên nhìn xem nhà này quán rượu chiêu bài hơi xương sở sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến từ không trung nhìn tinh linh chi s n g cảnh tượng một trận gió phất qua những cây cối kia lá cây bay múa bộ dáng cũng không chính là một mảnh vô biên vô hạn hải dương màu xanh lục sao tinh linh tộc quán rượu cùng khác quán rượu hoàn toàn không giống tự quán này bản thân liền là một viên to l ư n cây cây bên trong đừng có cảnh tượng chu khởi nguyên sau khi đi v à o trong cảm giác không đen trong tự quán có nhu hòa đèn mã pháp mà lại có một cô hương hoa không có trong tự quán này khiến người ta say mê mùi rượu cái này trong tự quán tràn đầy thiên nhiên khí tức quả nhiên là tinh linh tộc phong cách yêu quý tự nhiên cũng không chỉ nói là nói mà thôi tinh linh nhóm cũng là đem tự nhiên dung nhập cuộc sống của mình ở trong cái này quán rượu cũng cùng nhân tộc còn có độc tộc không giống chu khởi nguyên bọn hắn sau khi đi vào phát hiện vậy mà không có phục vụ viên mà lại trong t i ự u quán có thật nhiều tinh linh tụ cùng một chỗ nói chuyện tiểu lục tiểu nhân các ngươi biết sao nhân loại lại bắt đầu tự mình đánh mình một cái tinh linh bị vây vào giữa sinh động như thật kể một vài thứ a nhân loại đánh như thế nào chính mình rồi hoa tâm diệp ngươi không muốn giấu che đại dịch cho ngươi ngươi không phải liền làm muốn tiền sao cần thiết hay không một cái nữ tinh linh viết hoa tâm diệp một chút sau đó từ trong không gian giới chỉ cầm một viên tử kim tệ đã đánh qua ha ha vẫn là tiểu anh hào phóng cảm ơn ngươi tử kim tệ hoa tâm diệp đương nhiên là muốn người khác khen thưởng nàng mặc dù là quán diệu nhân viên hơn nữa còn là phụ trách bán ra các loại bí ẩn tin tức nhưng nàng trong tay nhưng không có tiền liền dư tăng thêm nàng là một cái thích khách mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm đều rất nguy hiểm muốn mua đại lượng đồ vật bảo mệnh không phải vậy bị chủng tộc khác bắt lấy vậy nhưng thật liền sống không bằng chết tốt rồi tốt rồi nhanh nói một chút trong nhân loại đến tột cùng chuyện gì xảy ra tiểu anh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không phải liền là một cái tử kim tệ sao nàng trong gia tộc còn nhiều tiền hoa tiểu anh là một cái tinh linh ma pháp sư hơn nữa còn là thánh vực trung kỳ bất quá tuổi tác có c h ú t đại có 768 t u ổ i nàng là tinh linh đế quốc một cái quý tộc thế tập nam tước từ khi kế thừa tước vị về sau nàng liền qua rất tiêu sái tự do tăng thêm tư chất tu luyện cũng không kém cho nên tài nguyên có rất nhiều Thuất, ta bây giờ liền bắt đầu nói hoa tâm diệp vội vàng nhẹ gật đầu vị này chính là một cái quý tộc mặc dù tinh linh đế quốc bên trong không có nhiều như vậy tôn ti nhưng thực lực của người khác so với mình thế nhưng là mạnh hơn nhiều vẫn là không muốn nhử chuyện là như vậy căn cứ c hoa ú n g tâm i linh tộc ở bên ngoài n bên nhãn tuyến, trong lúc vô tình h lúc tộc ở vô ậ à phát diệp một hơi nói một chàng nàng cũng là hôm nay vừa mới nhận được tin tức nhìn thấy tin tức về sau lập tức bị dọa kêu to một tiếng Nàng k hoa ô n nghĩ tới cái này、kim、ngân thương hội vậy mà cường như vậy, cùng g g hội tới cái kim đại i á mà vậy vậy, đình đều đối. đình đã xuống dốc đến đình đại gì? tình ngạnh cương hủng Nhân hiện chẳng xuống trạng này、rồi? Không thể nào, ngươi chẳng lẽ quên vạn chuyện những chiềm thế thể giáo loại tại loại cư Cái dốc các lúc trước, lúc ấy giáo đình những đại chủ yêu tuyệt rồi? giáo i lẽ lẽ k ấy giáo cùng quang minh kỵ sĩ tiểu h nhưng ế là l rất ợ hại, làm sao lại ngay cả một cái thương hội không Hoa lại lại? cái i làm một sao ngay cả t đều đấu không lại? Hoa tiểu lục sắc mặt có chút không thể tin bọn họ những n à y tinh linh mặc dù không có từng đi ra ngoài tinh linh c h i s â m nhưng đ ố i chuyện bên ngoài vẫn là hiểu rất rõ mà lại tinh linh tộc còn có chuyên môn ghi chép lịch sử đại lục tinh linh tồn tại phát sinh sự kiện lớn khẳng định sẽ bị ghi chép trong danh sách đúng vậy a đúng vậy a là kê ngươi có lầm lẫn không giáo đình lại còn vẫn lạc hai cái thần vực này kim n g â n thương hội liền không có tổn thất sao cái này sao có thể nói rất đúng còn có cái này giáo đình làm sao cùng kim n g â n thương hội đối mặt ngươi bắt đầu không phải nói nội bộ bọn họ chính mình lên xung đột ta làm sao hiện tại đột nhiên đầu mâu nhắm ngay kim lân thương hội rồi cái khác tinh linh vây quanh ở hoa tâm diệp xung quanh cũng là nhao nha ồn ào bọn họ có chút không tin nguyên h â n n tộc q u a do là như vậy giáo đình giáo hoàng phát hiện một việc hắn phát hiện chính mình ủng hộ phương gia cũng chính là phương gia thương hội bị quang minh chức nghiệp giả cho tập kích hoa tâm diệp nói tới chỗ này thở dốc một hơi sau đó uống một bụng rượu mới tiếp tục nói nhân loại giáo hoàng phát hiện chính mình không có phái người đi tập kích phương g i a thương hội dù sao cùng một thời gian cướp sạch đại lục nhiều như vậy thương hội không có khả năng không phải quang minh giáo đình người bên ngoài tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy quang minh hệ chức nghiệp giả vậy khẳng định chính là giáo đình bên trong thế lực khác làm hơn nữa còn cùng hắn không h ợ p nhau vậy cũng chỉ có sở quang minh tài quyết người về sau nhân loại giáo hoàng liền bắt đầu uống sở quang minh tài quyết người trong đấu hai phe đấu về sau nghe nói còn chết một chút người hoa tâm diệp nói đến đây về sau trên mặt là một mảnh sợ hai thang phục nàng cũng không phải những cái kia yêu thích hòa bình tinh linh đối những chuyện này cảm thấy rất hứng thú bằng không thì cũng sẽ không trở thành thích khách cũng sẽ không đi bán tình báo từ nơi này cũng có thể thấy được đến tinh linh tộc mặc dù không có ra tinh linh chi sầm nhưng đối tình huống bên ngoài biết đến là rõ rõ r à n g r à n g mà lại tinh linh bên trong y nguyên có giảo hoạt dã tâm lớn tinh linh cũng là có hoa tâm diệp dừng lại một chút mình nhìn chung quanh tinh linh đều trơ mắt nhìn nàng nàng mới nói tiếp ngay tại mấy ngày nay giáo hoàng bọn hắn rốt cục phát hiện không đúng sau đó cẩn thận cha một chút vậy mà phát hiện những giáo đình đó không có chú ý tới nhân loại làng cùng thị trấn thậm chí bao gồm một chút trong thành thị nhỏ đều xuất hiện giáo đường cùng thân điện mà lại toàn bộ đều là truyền bá quang minh chủ thần tín ngưỡng giáo đường cùng thân điện nhưng là giáo hoàng bọn hắn phát hiện những này mới xuất hiện giáo đường cùng thân điện căn bản không phải là giáo đình tạo dựng lên mà là một cái tên là quang minh thần giáo mới tôn giáo g cái này tôn giáo g cũng là tín ngưỡng quang minh chủ thần là cây, quang minh chủ thần chẳng lẽ cũng cho cái này quang minh thần giáo hạ thần dụ sao không phải vậy sao có thể xuất hiện hai cái tín ngưỡng quang minh chủ thần tôn giáo a đúng vậy à đúng vậy à cái này quá không thể tưởng tượng nổi. làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy một chút tinh linh đánh gãy hoa tâm diệp bọn họ đều nhao nhao kinh hô lên tại quang minh đại lục bên trong mỗi cái thần đều chỉ có một cái tôn giáo g cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một cái thần có mấy cái tôn giáo g chuyện như vậy chuyện như vậy một khi xuất hiện cái khác tôn giáo g liền sẽ quần công để trong đó một cái biến mất cái khác tôn giáo g là sẽ không cho phép có xảy ra chuyện như vậy bởi vì cái này xuất hiện hai cái tín ngưỡng giống nhau tôn giáo g không riêng gì sẽ chia cắt một c h ú t tín đồ tài nguyên làm không tốt hai cái tôn giáo hợp thành một cái này đến lúc đó cái này hợp lại cùng nhau tôn giáo còn không phải vô địch rồi mọi người có còn muốn hay không nghe tiếp rồi muốn nghe cũng đừng đánh gây ta nói chuyện a hoa tâm diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua những n à y nói chuyện tinh linh hết lần này tới lần khác những người này chính mình lại đắc tội không nổi những n à y tinh linh đều là lục cấm thành cái nào đó con em của gia tộc hôm nay vừa lúc là mới một nhóm rượu ngon b í c h hải chi nguyên mua bán thời gian những n à y tinh linh đều là ở chỗ này chờ rượu đâu cho nên hoa tâm diệp mới có thể ở thời điểm này tới nói một chút đại lục gần nhất phát sinh sự tình cũng là vì kiếm một chút khen thưởng tiền dù sao nhà của chính nàng đình điều kiện không phải tốt như vậy mặc dù tinh linh đều có ăn có uống nhìn qua qua rất tự do nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy tỉ như tu luyện tài nguyên còn có một số trang bị coi như mình có thể chế tắc một chút trang bị cái kia cũng muốn có tiền mua vật liệu à. chúng ta không nói không nói lá cây n g ư ờ i tiếp tục nói hoa tiểu anh cũng biết mình những n à y tinh linh có chút quá mức vội vàng để cái khác tinh linh nhóm cũng đều đừng nói chuyện hoa tâm diệp cảm kích nhìn hoa tiểu anh một chút sau đó tiếp tục nói chuyện này đi qua ta chỗ này a m tuyến điều tra đến quang minh giáo đ ì n h vậy mà xảy ra đại vấn đề giáo đ ì n h tất cả chủ giáo trở lên quang minh chủ thần tín đồ vậy mà toàn bộ đều không thể sử dụng thần thuật vấn đề này l i n đại hướng h i ê m trọng nói khả năng quang minh chủ thần đã v ấ lạc này h chút ẹ một đ nhân g u a loại giáo đình liền điều tra ra cái này quang minh thần giáo là kim ngân thương hội phía sau kim gia lấy ra kim gia tại nhân loại tất cả đế quốc làng thị trấn tiểu thành thị kiến tạo giáo đường thần điện mà lại những ngày giáo đường cùng thần điện bên trong nhân viên thần chức vậy mà toàn bộ đều là quang minh hệ chức nghiệp giả cái này để người rất giật mình mà lại không chỉ là như thế này quang minh thần giáo thần quan cấp bậc trở lên nhân loại vậy mà toàn bộ đều sẽ sử dụng thần thuật nhìn từ điểm này quang minh chủ thần không có vấn lạc đó chính là giáo đình bị quang minh chủ thần vứt bỏ sau đó lại để cho tín đồ lại lần nữa thành lập cái này tên là quang minh thần giáo tôn giáo hơn nữa còn ban cho sử dụng thần thuật quyền lợi tại nhân loại giáo đình giáo hoàng hoàng đình biết chuyện này về sau hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin thế nhưng là đạt được ảnh lưu niệm thạch về sau hắn liền tin tưởng nhưng hoàng đình không cam tâm thế là liền dẫn đầu giáo đình hướng phía kim gia khai chiến cái này mấy ngày kế tiếp kết quả cũng không có cỡ nào tốt kim ra một số người không biết vì cái gì đều biến thành quang minh hệ t r ư ớ c nghiệp giả có thể là quang minh chủ thần trúc phúc đi chuyện chính là như vậy các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao hoa tâm diệp một hơi đem tất cả mọi chuyện cho nói một mấy lần là cây cái này kim ra khẳng định là đạt được quang minh chủ thần chiếu cố xem ra giáo đình là muốn xong hoa tiểu anh lắc đầu không khỏi có chút cảm khái nhân loại quang minh giáo đình à, cỡ nào thế lực khổng l ồ cho dù là tinh linh tộc cũng là muốn nề tình nhưng không nghĩ tới lớn như vậy thế lực vậy mà nói không lập tức liền muốn không có hoa tiểu anh nghĩ xác thực không sai một cái không có thần linh chiếu cô tôn giáo g vẫn là tôn giáo g sao nàng cũng không coi trọng giáo đình thần thuật là rất trọng yếu một phương có thể sử dụng thần thuật một phương không thể sử dụng thần thuật t r ê n lệch này lập tức liền lớn có thể nói một cái có thể sử dụng thần thuật cường giả thần vực hoàn toàn có thể đánh bại mấy cái cùng là thần vực cường giả giáo đình cùng kim gia chém giết ngược lại chết mất hai lượng cái thần vực đều là bị thần thuật cho giết chết ồ có hai nhân loại bọn họ chẳng lẽ cũng là hướng về phía bích hải chi nguyên đến sao hoa tâm diệp lúc đầu muốn cùng hoa tiểu anh tiếp tục nói hai câu đột nhiên nhìn thấy chu khởi nguyên cùng lợp ít đứng tại cạnh cửa nhìn xem bọn hắn bên này đến từ nhân loại khác h nhân các ngươi tốt hai vị l à uống rượu không một bên chất gỗ bên k h ả n h ba một vị xinh đẹp tinh linh nữ hải cũng là bị hoa tâm diệp lời nói cho bừng tình nàng vốn là đang nghe hoa tâm diệp nói nhân loại chuyện không có phát hiện chu khởi nguyên hai người bọn họ t i ề n đến kỳ thật chu khởi nguyên bọn hắn lúc nào đều t i ề n đến nhưng những ngày tinh linh vậy mà toàn bộ cũng không phát hiện bọn hắn để chu khởi nguyên có chút im lặng bất quá cũng nghe đến một chút để hắn cảm thấy hứng thú chuyện khó trách mấy ngày nay hắn phát hiện điểm danh vọng ba động rất mà lại hiện tại đã quy mô nhỏ đối kim gia khai chiến bây giờ nghe kim g i a vậy mà giết chết giáo đình hai cái thần vực chu khởi nguyên vẫn là rất hài lòng nếu là có thần thuật cường đại như vậy thủ đoạn về sau ngay cả người của giáo đình đều giết không được lời nói chu khởi nguyên khả năng liền sẽ tìm người khác làm quang minh thần giáo giáo chủ kim g i a cùng quang minh giáo đình khai chiến chu khởi nguyên cũng là biết một chút thần hệ hệ thống bên trong thanh nhiệm vụ phía trên hiện tại liền xuất hiện rất nhiều nhằm vào giáo đình nhiệm vụ tỉ như ám sát cái nào đó giáo đình chủ giáo hủy đi cái nào đó chủ thành giáo đình giáo đường chờ một chút một hệ liệt chuyên môn đối phó giáo đình nhiệm vụ những nhiệm vụ này sau khi đi ra, chu khởi nguyên liền biết giáo đình cùng kim ra một trận chiến đã không thể t r á n h lẽ q một chương sáu trăm chín mươi bốn thinh linh đế quốc nam chương sáu trăm chín mươi bốn thinh linh đế quốc nam đúng vậy chúng ta uống rượu không biết các ngươi lĩnh hải trong tiểu quán tốt nhất là rượu gì chu khởi nguyên mang theo lợp thịt tại bên quẩy ba bên trên ghế ngồi tròn bên trên ngồi xuống sau đó hỏi thăm một tiếng vừa rồi hắn mặc dù nghe được bên kia trên mặt bản tinh linh đang thảo luận một cái tên vì bích hải chi nguyên rượu ngon nhưng hắn vẫn hỏi một chút quán ba cái này trong quẩy ba nữ tinh linh chúng ta lĩnh hải quán rượu, rượu ngon nhất là bích hải chi nguyên hiện tại không có cái này rượu bất quá nhân loại khách nhân các ngươi đến xảo vừa vặn hôm nay là bích hải chi nguyên bán ra thời gian quay ba nữ tinh linh nghe được chu khởi nguyên tra hỏi nàng cũng không có d ấ u diếm nói thẳng ra liền đem rượu ngon nhất sau đó lại cho chu khởi nguyên giải thích một chút ồ bích hải chi nguyên chúng ta là lần đầu tiên đến tinh linh chi sầm không biết cái này bích hải chi nguyên là một loại gì rượu ngon có thể giới thiệu một chút không chu khởi nguyên là thật có chút hiếu kỳ loại này rượu ngon lại còn có hạn chế số lượng xét thấy đây là tại tinh linh tộc khả năng cái này sản xuất số lượng thật không nhiều hắn ngược lại là không có hoài nghi điểm này bất quá nếu là đặt ở trong n h â n tộc này chu khởi nguyên khẳng định sẽ hoài nghi thương gia dụng tâm bởi vì tinh linh tộc tất cả tinh linh đều khinh thường tại nói dối mà nhân loại thương nhân không thể không nói đại đa số đều là gian thương coi như những cái kia tín dự rất thương nhân tài ba đều là gian thương không gian không thương cái t ử ngữ này cũng không phải nói chơi vui không đi vào thương nghiệp cái nghề này bên trong liền không hiểu rõ trong đó đạo đạo chúng ta lĩnh hải quán r ư ợ u bích hải chi nguyên là một loại chứa nguyên tố chi lực r ư ợ u tận chứa có một nguyên tố không riêng gì uống qua về sau có thể để cho một hệ ma pháp sư gia tăng một chút thực lực còn có thể để một hệ ma pháp sư ở sau đó một ngày ở trong tăng tốc minh tưởng tốc độ tu luyện chí ít cũng có thể gia tăng hai lần tốc độ tu luyện đồng thời bởi vì bích hải chi nguyên bên trong có một nguyên tố cho nên cũng có thể xem như một loại chữa thương thánh phẩm đến sử dụng thụ thương hoặc là bị bệnh người sử dụng về sau có thể khôi phục nhanh chóng khỏe mạnh trong ngày ba nữ tính tinh linh nhanh chóng cho chu khởi nguyên bọn hắn giới thiệu một chút sau đó mới dừng lại miệng của mình ồ lại còn có hiệu quả như vậy sao đúng ta nghe nói các ngươi tinh linh tộc có trăm quả nhuỡn cùng bách hoa t i ể u không biết có phải hay không là thật hai loại rượu ngon muốn tới nơi nào mới có thể uống đến đâu chu khởi nguyên nghe được cái này quán rượu nhân viên giải thích bích hải chi nguyên về sau hắn thật là có điểm kinh hỷ không nghĩ tới vừa tiến tinh linh chi xâm liền đụng phải chuyện tốt cái này bích hải chi nguyên hắn khẳng định phải mua một chút chứa đựng đứng dậy chỉ cần mua được rượu còn sợ hắn nhưỡn g làm không được sao bất quá tại thế giới ma pháp không có phối phương lời nói vẫn là nhưỡn làm không được chờ trở lại thủy lam tinh để tinh trần khống chế bộ kia tám cấp văn minh công nghiệp máy cái hoàn toàn có thể sao chép được loại rượu、này. chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua được công nghiệp máy cái cũng không phải những thứ đơn giản như vậy có thể quét hình bất luận cái gì vật phẩm tiến hành tầng sâu nhất phân tích so hạch nhân còn nhỏ vật chất tối đều có thể phân tích ra được chớ đừng nói chi là chính là một chút rượu vật liệu cho dù là loại rượu này đến từ thế giới ma pháp chứa ma pháp nguyên tố nhưng ma pháp nguyên tố cũng là một loại năng lượng công nghiệp máy cái cũng là có thể quét hình ra bất quá khả năng không cách nào phân tích ra được là một loại gì năng lượng chính là nhân loại khác nhân trăm quả nhuộn cùng bách hoa tựu lục cấm thành là không có toàn bộ tinh linh đế quốc bên trong chỉ có thánh thành mới có bán mà lại sản lượng cũng rất ít khác nhân muốn đi thánh thành mua rất khó bán đến tay bất quá có thể đi thánh thành phòng đấu giá đi xem một chút nơi đó hẳn là sẽ có người đấu giá q u a y ba nữ tinh linh kinh ngạc nhìn thoáng qua chu khởi nguyên nàng lúc đầu hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tất cả mọi người biết chuyện cái này nhân loại còn muốn hỏi mình nhưng sau đó lại nghĩ đến người này loại nói là lần đầu tiên đến tinh linh chi sâm cho nên nàng liền giải thích một chút đừng tưởng rằng tinh linh liền đều rất u ngốc bọn họ là khinh thường tại nói dối nhưng không có nghĩa là ngốc có một ít tinh linh cũng là rất rào hạn tăng thêm tinh linh tộc bên trong còn có bán tinh linh tồn tại cho nên một ít màu xám sản nghiệp vẫn phải có không sai thương nhân cái nghề này tại tinh linh trong mắt chính là màu xám s á n g nghiệp tinh linh xem thường tinh thương nhưng tinh linh tộc bên trong hết lần này tới lần khác liền có thương nhân tồn tại mặc dù đại đa số đều là bán tinh linh nhưng một số nhỏ thương nhân cũng là tinh linh tại làm bất quá thuần huyết tinh linh sẽ không đi làm thương nhân thuần huyết tinh linh thân cận tự nhiên thời gian dài đều là đợi tại sinh mệnh mẫu thụ phụ cận không phải tu luyện chính là chơi đùa hoặc là liền nghiên cứu nghệ thuật những n à y thuần huyết tinh linh tâm linh đều rất đơn thuần xưa nay không cùng người ngoài tiếp xúc thuần huyết tinh linh là sinh mệnh mẫu thụ bên trên đàn sinh tinh linh cũng chính là có cánh không có cánh tinh linh chính là đợi thứ hai t Là linh linh lẽ là linh là toàn ràng thuần huyết tinh tự thông tới, biết thứ tinh thụ tinh nhóm hôn sinh không hai có không cánh, có lẽ là bởi vì sinh mệnh mâu thụ nguyên nhân đi, tinh linh nhóm chính mình cũng không rõ ràng đây là chuyện sau xuống đều mẫu nguyên cũng đây xảy cái đời bởi đi, có có do dục gì, gì về vì vì ra. bộ rõ ồ hóa ra là như vậy a không biết các ngươi quán rượu lúc nào bán ra bích hải c h i nguyên chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn vốn là không cho là mình có thể tại lục cấm thành mua được trăm quả nhưỡng cung bách hoa t i ể u chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi nhân loại khác h nhân còn xin các ngươi hơi chờ đợi một hồi chúng ta lão bản đã đi lấy bích hải tri nguyên từ hầm rượu qua đến còn cần một chút thời gian các người muốn uống một điểm chúng ta rượu nơi này sao q u a y ba nữ tinh linh đầu tiên là nhìn một chút phía sau nàng một mảnh lá cây sau đó mới trả lời chu khởi nguyên khối này lá cây chính là tinh linh tộc dùng để tính theo thời gian đồ vật đây là sự thực một mảnh lá cây bất quá cái này lá cây là sinh trưởng ở cái này nhà trên cây bên trong miếng lá cây này sẽ theo thời gian trôi qua sinh ra biến hóa lúc sáng sớm có giọt sướng đồng thời nhan sắc sẽ rất tiến diễm mà lại mặt trên còn có tinh linh nhóm dùng ma lực của mình thu được đi ma pháp phù văn theo lá cây biến hóa phía trên liền rõ ràng ghi chép thời gian mấy giờ rồi cái này trên phiến lá mặt đều có thể nhìn thấy b ấ t quá phía trên là tinh linh ngữ cho nên chủng tộc khác người thật đúng là xem không hiểu t ỷ như hiện tại chu khởi nguyên nhìn thoáng qua liền không nhìn ra manh mối gì đến phía trên chưa hoàn toàn không biết tốt cho chúng ta hai chén rượu liền các ngươi nơi này bình thường bán rượu ngon nhất chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy bực này l ợ i thời điểm cũng không thể lãng phí liền điểm hai chén rượu vâng nhân loại khác nhân vậy ta liền cho các ngươi bên trên hai chén chân hồng chi thúy quầy ban nữ tinh linh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trước mắt nàng làm một cái tinh linh có thể ở đây đi làm khẳng định là muốn kiếm tiền nhìn thấy cái này mới nhân loại tới nàng liền muốn kiếm một lớn dù sao này nhân loại làm không tốt cũng liền tới một lần mà thôi nhìn lên đi cũng không được cái gì thương nhân đoán chừng sẽ không thường xuyên đến tinh linh chi sâm cho nên nữ tinh linh mới muốn hố chu khởi nguyên một thanh kỳ thật cũng không phải hố là nghị bán quý nhất rượu ra ngoài như vậy nữ tinh linh trích phần trăm liền sẽ càng thêm cao được liền cho chúng ta bên trên cái này cái gì chân hồng chi thúy chu khởi nguyên nghe được nữ tinh linh lời nói về sau nhất n h ư n g lên hắn cảm giác được cái này nữ tinh linh có chút không có hảo ý thông qua tinh thần lực cảm ứng cái này nữ tinh linh có chút khẩn trương xem ra là muốn để cho mình ra một bút máu aq một chương sáu trăm chín mươi lăm tinh linh đế quốc sáu chương sáu trăm chín mươi lăm tinh linh đế quốc sáu được rồi khách nhân chờ một lát quầy ba nữ tinh linh nghe được chu khởi nguyên đáp ứng đề nghị của nàng về sau lập tức hành động lên từ đằng sau quầy ba mặt biểu hiện ra trong hộp tủ lấy hai bình rượu một bình màu đỏ một bình lục sắc sau đó lại từ phía dưới phong bế ngăn tủ lấy ra một vài thứ về sau hướng một cái chất gỗ trong bình ngã một chút một phấn còn có một số trong suốt chất lỏng về sau dựa theo tỷ lệ đổ vào màu đỏ cùng lục sắc rượu cuối cùng trong tay nàng xuất hiện một tia hào quang màu xanh lục đây là một hệ ma lực xem r a vị này nữ tinh linh là một cái m ộ t hệ chức nghiệp giả ai các ngươi nhìn hoa t r à t r à lại đang làm thích khách thật sự là tinh linh sỉ nhục à nếu không có bích hải c h i nguyên ta cũng sẽ không đến lĩnh hải q u á n áo rượu nói chuyện chính là lục cấm thành nam tức hoa tiểu anh nàng không ngỡ nhất chuyện như vậy mặc dù không có để cao giá cả bán cho người khác nhưng đây cũng là một loại khác loại làm thích khách tiểu anh ngươi đừng nói như vậy t r à t r à có nỗi khổ tâm riêng của mình hoa tâm diệp ngược lại là rất rõ ràng quậy ba nữ tinh linh không là hoa chà trà, trà chuyện chúng ta nơi này đều là khách quen ai không biết hoa chà trà, trà chuyện a nhưng cái này cũng không thể trở thành nàng muốn làm thịt khách lý do hoa tiểu anh mới không nghĩ nuông c h i ề u chuyện như vậy bất quá mặc dù như thế nàng âm thanh cũng rất nhỏ bất quá hoa tiểu anh các nàng không biết là chu khởi nguyên cùng lợp thịt cũng không phải người bình thường chu khởi nguyên là hiện tại quang minh chủ thần lợp thịt là cường giả thần v ự c tại trong t i ự u quán nói chuyện hoàn toàn chạy không thoát lỗ thai của bọn h ắ n a quả nhiên không ngoài sở liệu của ta người bán hàng này là muốn cho chính mình để cử quý nhất rượu a bất quá đây là pha rượu cái này thế giới ma pháp pha rượu thật đúng là không giống bình thường a chu khởi nguyên không để y đến bên kia nhìn xem phía bên mình nhỏ giọng nói chuyện một đám tinh linh. hắn nhìn xem hoa trà trà pha rượu thủ đoạn thật sự chính là rất kinh diễm hoa trà trà pha rượu thủ đoạn cùng thủy làm tinh bên trên người bình thường cũng không giống nhau nàng tại thả khá hơn một chút phối liệu về sau trong tay lóe lục sắc qua n mang những này một hệ ma lực dung nhập chất gỗ vật chứa trong chén về sau bên trong rượu dịch ngay lập tức xoay tròn đây là tại đầy đủ dung hợp bên trong phối liệu hơn nữa còn có một tia một hệ ma lực dung nhập vào rượu dịch bên trong một hệ ma lực sẽ để cho điều chế ra được rượu biến càng thêm lưu hòa để người uống về sau sẽ có một loại như một xuân phong giống như chỗ sâu tại thiên nhiên trong lồng ngực cảm giác nhân loại khác h nhân đây là các ngươi chân hồng chi thúy mời nhấm nháp hoa trà trà từ chất gỗ trong thùng đổ ra điều chế tốt rượu cất vào hai cái thủy tinh trong chén sau đó bỏ vào chu khởi nguyên cùng lờ thịt r ư ớ c mặt t ố t tạ ơn chu khởi nguyên cảm tạ một tiếng liền chuẩn bị bưng lên trước mặt mình cái này chén đỏ xanh tương giao chiếu dọi rượu bất quá không đợi hắn bưng lên đến liền bị ngăn cản chậm rãi nhân loại khác h nhân trên quầy ba quy củ là trước phải trả tiền hoa trà trà cười tủm tỉm ngăn lại chu khởi nguyên hai người bọn họ động tác sau đó nói ồ còn có cái quy củ này sao tất cái này hai chén rượu bao nhiêu tiền ta t r ư ớ giao chu khởi nguyên lông mày nhữ lại không nghĩ tới cái này tinh linh tộc còn có loại quy củ này bất quá thủy làm tinh bên trên quán ba giống như cũng có thật nhiều là quy củ như vậy tại quầy ba chút rượu uống muốn trước xuất tiền một chén rượu mười mai kim tệ cùng một chỗ hai mươi kim tệ tạ ơn hân hạnh chiều cố hoa trà trà mang trên mặt nụ cười nhưng nàng trong mắt làm sao có mỉm cười đâu chu khởi nguyên thản như nói l ợ p đi đưa tiền cho l ợ p đi không nói hai lời trực tiếp từ trong không gian giới chỉ cầm hai mươi mai kim tệ ra đặt ở hoa trà trà trước mặt trên quầy ba nô、no. tất tất số lượng là đúng hoa trà trà nhìn thấy trước mặt hai nhân loại sảng khoái như vậy không khỏi có chút lên người nàng thật chưa thấy qua thống khoái như vậy nhân loại còn tưởng rằng hai loài người kia muốn ổn à o đằng một chút đâu không nghĩ tới vậy mà như thế không quan tâm kính tệ nhưng là hoa trà trà cũng sẽ không tăng giá bọn họ tinh linh thế nhưng là xưa nay sẽ không nói dối cũng không thể nói dối không phải vậy thật sẽ bị tất cả tinh linh nhóm phỉ nổ từ ngực chu khởi nguyên bưng lên chính mình ly rượu trước mặt liền uống một ngụm đầu tiên là một cỗ trái cây mùi thơm cùng vị ngọt sau đó còn có cái khác một chút hương vị để hai loại trái cây hương vị đầy đủ dung hợp lại cùng nhau hoàn toàn không hiện đột ngột đợi đến rượu dịch vào trong bụng về sau hắn liền cảm thấy thuộc về rượu mùi vị c ò n vẫn có một ít không quá độ số cũng không cao cũng liền hơn mười độ bộ dáng cùng thủy lam tinh bên trên một loại nào đó sản xuất hàng loạt bình t r ă n g mua bán có cái không sai bịt lắm uống mấy bình là uống không say ha không tệ cái này cái gì chân hồng cái gì rượu trái cây hương vị còn rất khá so đột tộc bên trong những cái kia rượu trái cây muốn tốt uống chu khởi nguyên miệng bên trong tại như thế nhắc tới đồng thời trong lòng còn cảm t h á n một c â u đâu chỉ đột tộc a cho dù là thủy lam tinh công nhân quốc bên trong cũng không có tốt như vậy uống rượu trái cây a thủy làm tinh bên trên những kiếp cái gì quả dứa rượu cái gì quả táo rượu cái gì chuối tiêu rượu cái gì dương mai rượu loại hình tại tinh linh tộc sản xuất rượu trái cây trước mặt này hoàn toàn chính là cận bạ a kia ế là đương nhiên chúng ta tinh linh tộc sản xuất rượu trái cây là đại lục ở bên trên vị ngon nhất đột tộc sản xuất rượu mạch vẫn được rượu trái cây liền so ra k é m chúng ta hoa trà trà nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền tiếp một câu ừ m chu khởi nguyên liếc một cái hoa trà, trà cái này tâm cơ tinh linh bán hai chén rượu ra ngoài đoán chừng chính mình kiếm hai cái kim tệ là có một phần mười t r í c phần trăm rất bình thường đình tại chu khởi nguyên bọn hắn ngồi uống rượu nghe lén tinh linh nhóm bắt quái quang minh giáo đình một ít h ắ t lịch sử thời điểm quán rượu cửa bị đ ẩ y ra lại tiến đến mấy cái tinh linh kỳ thật chu khởi nguyên rất kỳ quái cái này tinh linh chi xâm lại không có đối ngoại phong bế hắn đến lục cấm thành về sau vậy mà không nhìn thấy có bao nhiêu dị tộc theo lý thuyết tinh linh tộc rất bài xích nhân loại cùng thú nhân tộc nhưng cùng đ ị a tinh còn có độc tộc quan hệ đều rất không tệ nhưng hắn sau khi đi vào không thấy được một đ ị a tinh cùng độc tộc cũng không thấy được nhân tộc cái bóng l ã bản ngay trở về bọn họ đều đang đợi lấy bích hải chi nguyên đâu hai vị này nhân loại khách nhân cũng muốn mua bích hải chi nguyên. hoa c h ả chà nhìn thấy tiến đến tinh linh về sau liền lên tiếng c h à o chu khởi nguyên nhìn một chút tiến đến cái này ba cái tinh linh hai cái nữ tinh linh một cái nam tinh linh tướng mạo đều rất đẹp phi phạm tuấn mỹ nói đến cũng rất kỳ quái cái này tinh linh tộc không có một cái xấu mà lại tướng mạo cũng đều không giống toàn bộ đều có chính bọn họ đặc điểm đáng yêu hình ngự tỷ hình vũ mị xinh xắn thanh thuần cao lãnh chờ một chút toàn bộ đều là mỹ nữ xoay ca thật là để người mục không tiếp giành bất quá chu khởi nguyên ngược lại là nhìn trán lệ ra lao bà của mình trần tử diên tướng mạo đều không thể so những này tinh linh n ó kém t ý tứ chính là thân thể của mình là phụ mẫu dưỡng dục là mẫu thân mười tháng hoài thai sinh ra tới cho dù là trên người mình một sợi tóc đó cũng là không thể thương tổn bởi vì đây là phụ mẫu ban cho người đồ vật tổn thương trên người mình tóc ra đó chính là bất hiếu cho nên hẳn là hào hào bảo vệ mình không bị thương tổn đây mới là đối phụ mẫu hiếu bắt đầu q một chương sáu trăm chín mươi sáu thinh linh đế quốc bảy chương sáu trăm chín mươi sáu thinh linh đế quốc bảy công nhân quốc minh tinh đều có giác ngộ như vậy tuyệt đối sẽ không đi chỉnh d u n g đây là một loại đối văn hóa thái độ nếu là có minh tinh không để ý tới loại này hiếu văn hóa vậy cái này minh tinh trên cơ bản cũng liền tại công nhân quốc chơi xong về sau một đám người khinh bị hắn phỉ nổ hắn thậm chí còn có thể bị triệt để p h o n g s á t đây chính là thủy lam tinh công nhân quốc cùng trên địa cầu khác biệt ở châu đó đối loại này bất hiếu nhân vật công chúng thủy lam tinh công nhân quốc luôn, luôn là không tha thứ l ã o bản ngày cuối cùng là trở về tiểu anh nam tước các nàng đã đợi chờ rất lâu đều đang đợi ngài mang rượu tới tới đây chứ hoa t r ả trà nhìn thấy người tiến vào về sau vội vàng chào hỏi một tiếng sau đó lo l ắ n g nói ồ đều đang đợi bích hải chi nguyên sao lập tức liền bắt đầu bán không nên gấp hoa linh linh đầu tiên là nhìn thoáng qua chu khởi nguyên cùng lập tít sau đó mới hướng phía bên cạnh trên mặt bàn nhìn sang xem xét phía dưới phát hiện quả nhiên là hoa tiểu anh cái này nam tước hoa linh linh cái này quán rượu cũng sẽ không đưa tới thành chủ hoa tiểu anh như vậy nam tước ngược lại là tới qua mấy lần cho nên nàng nhận biết vị này thế tập nam tước linh linh lão bản n g ư ơ i cuối cùng là trở về chừng nào thì bắt đầu bán bích hải chi nguyên a ta cái này vẫn chờ uống đâu hoa tiểu anh nhìn thấy hoa linh linh mang theo người sau khi đi vào lập tức liền đứng dậy hướng hoa linh linh đi tới sau đó vừa đi còn một bên lớn tiếng nói hoa tiểu anh tính cách chính là như thế hào phóng có thể đừng tưởng rằng tất cả tinh linh đều là ôn hòa tính cách vậy liền sai tinh linh là yêu thích hòa bình yêu thích tự nhiên nhưng tính cách cũng không đều là dáng vẻ ôn hòa tiểu anh nam tước h không cần phải gấp ta cái này lập tức liền bắt đầu hơn nữa còn có những thứ khác tinh linh nhóm không tới chẳng còn cần chờ đợi một lát cha cha ngươi cho trong t i ể u quán khách nhân mỗi người đưa một chén thanh vụ rượu hoa linh linh nghe được hoa tiểu anh nói chuyện về sau nàng cũng giải thích cũng một chút đương nhiên đây không phải nàng sợ cái này nam tước mà là một loại l ệ phép trả lời hoa linh linh gia tộc tại cái này lục cấm thành thậm chí toàn bộ tinh linh đế quốc đều có tên tuổi nàng chẳng qua là một cái gia tộc chi thứ mà thôi coi như thế lục cấm thành bên trong cũng không người nào dám trêu chọc nàng còn phải đợi a vậy được rồi hoa tiểu anh ngược lại là không có làm rối loạn khó chơi nàng rất rõ ràng cái này hoa linh linh gia tộc rất lợi hại dù sao hoa tiểu anh cũng là một cái nam tước so với bình thường bình dân biết đến nhiều một ít hai vị nhân tộc đến k h cá nhân các ngươi tốt hoa linh linh b ổ i hoa tiểu anh về sau trực tiếp đi đến chu khởi nguyên cùng lờ thịt bên cạnh bọn họ lên tiếng c h à o lao bản người tốt chu khởi nguyên đoán không ra ông chủ này vì cái gì cùng bọn hắn chào hỏi bất quá vẫn là lễ phép đáp lại một câu lờ thịt ngược lại là không nói gì ngược lại là trong lòng âm thầm cảnh giác bởi vì hắn phát hiện cái này quán rượu lao bản hoa linh Linh vậy mà là t h á n h vực hậu kỳ cực giả hơn nữa nhìn trên người một hệ ma lực ba động rõ ràng chính là lập tức sẽ đột phá bộ dáng cái này không thể không để hắn cảnh giác lờ thịt đoán trường vị này tinh linh nữ lao bản khẳng định là phát hiện bọn hắn ẩn tàng thực lực đương nhiên đây chỉ là chính lờ bị đoán không biết hai vị khách nhân có phải là thương nhân hoa linh linh làm tinh linh có thể không có cái gì con con quân quấn muốn biết cái gì trực tiếp liền hỏi lên đây cũng là tinh linh tộc một loại tinh thần đại đa số tinh linh đều không biết nói dối đương nhiên r ừ n g đại cái gì chim đều có một số nhỏ tinh linh bởi vì có gia tâm thủ đoạn gì đều có thể dùng đến bất quá bộ phận này tinh linh đều là bình dân đại đa số đều là ba đời tinh linh đời bốn hiện tại thậm chí có mười đời tinh linh những này tinh linh đối tinh linh tộc một chút quy củ liền không chút nào để ý bọn họ chỉ muốn thoát khỏi chính mình thân phận của bình dân cho nên một chút thủ đoạn dùng gọi là một cái b ậ n chúng ta ngược lại là có thể nói là thương nhân nhưng là cũng có thể nói không phải thương nhân chúng ta chỉ lấy đồ vật một chút có đặc sắc còn gọi tèm phép thuật ma pháp vật liệu chúng ta đều là thu bất quá chúng ta không bán đồ vật chu khởi nguyên nghe được hoa linh linh hỏi lời nói về sau hắn cũng nói thẳng chính mình thu đồ vật đến một chuyến thế giới ma pháp đương nhiên muốn thu một vài thứ kim tệ cái đồ chơi này hắn còn nhiều tại huy hoàng chi thành thời điểm chu khởi nguyên còn lấy ra hoàng kim đổi một thức từ kim tệ hắn tại xuyên qua tới trước kia liền chuẩn bị đại lượng hoàng kim ngàn tỷ tấn hoàng kim là có tại kiến lập sao hỏa căn cứ thời điểm dùng tinh tế chiến hạm ở bên ngoài kéo thiên thạch thời điểm liền phát hiện đại lượng hoàng kim mạnh g â n những này có thể tại cổ đại làm tiền tệ kim loại trong tinh không không nên quá nhiều tùy tiện một tìm chính là một đồng lớn ngàn tỷ tấn hoàng kim chỉ là một cái con số nhỏ hoàn toàn không đến chu khởi nguyên hàng tồn bên trong một phần bạn ồ thu đồ vật thương nhân sao không biết xưng hô như thế nào hoa linh, linh nhẹ gật đầu nàng biết chu khởi nguyên nói ý tứ loại này chuyên môn thu đồ vật thương nhân rất nhiều năm trước nàng cũng đã gặp về sau không biết qua bao nhiêu năm về sau loại này chỉ lấy đồ vật thương nhân liền không gặp biến thành từng cái thương đội những này thương đội lại thu đồ vật lại bán đồ đây chính là một cái thấp thu cao bán nghề ta gọi chu khởi nguyên đây là thuộc hạ của ta lợp t ít không biết lão bản xưng hô như thế nào chu khởi nguyên nói thẳng hai người mình tên sau đó lại hỏi thăm một câu hắn chỉ nghe được cái kêu hoa tiểu anh gọi linh linh lão bản cho nên cũng không biết ông chủ này tên đầy đủ vẫn là hỏi thăm rõ ràng trò thỏa đáng ta là tiểu quán này lão bản tên là hoa linh linh vậy ta gọi ngươi chu tiên sinh vị này lợp ít các hạ tướng mạo kỳ lạ tên cũng kỳ lạ không biết họ gì hoa linh linh giới thiệu chính mình sau đó còn hỏi thăm lợp tít chu khởi nguyên khẽ giật mình có chút kinh ngạc cái này hoa linh linh thật đúng là tri thức bên bác vậy mà biết lợp t h t không họ lạc phải biết tại đội đế quốc thời điểm có thật nhiều các đội đều xưng hô lợp thịt lạc lao tiên h sinh nhân loại tại quan g minh đại lục bên trong cũng có dòng họ kỳ quái dân tộc có họ kép cũng có phương tây như thế dòng họ nhưng kỳ quái là cái này quan g minh đại lục bên trong tất cả mọi người cùng công nhân quốc người không sai bị lắm đều là da vàng tóc đen cho dù là đ ộ tộc tinh linh tộc tự nhân tộc đều là như vậy trừ những cái kia không giống người chủng tộc bên ngoài đương nhiên những cái kia người có thiên phú đặc thù loại không giống tỉ như băng da lôi da tóc chính là khác nhan sắc bất quá kia cũng là bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân đi qua huyết mạch chuyển thừa về sau toàn cả gia tộc tất cả mọi người tóc đều biến hóa thành khác nhan sắc hoa linh linh lã o bản ngươi thật là kiến thức bất phàm vậy mà biết ta cái này thuộc hạ lợp thịt có mặt khác dòng họ lợp thịt ngươi liền giới thiệu một chút chính mình đi chu khởi nguyên lấy lòng một chút cái này tinh linh nữ lã o bản vâng chủ nhân hoa linh linh lã o bản lão phu tên là lợp thịt dòng họ vì h i u tên đầy đủ chính là lợp thịt lợp、Địp、cẩn thận cho nói một lần miễn cho cái này tinh lầm tên của mình hoa linh linh gặp qua hiệu các hạng hai vị thực lực ta nhìn không thấu hy vọng hai vị không muốn tại tinh linh tộc gây chuyện thị phi nếu không các ngươi sẽ có đại phiền thoái hoa linh linh đầu tiên là cùng lở bịt lên tiếng c h à o sau đó nói thẳng ra nàng nhẫn một hồi Quy quốc, quốc, quốc yếu mâu mua yên chương Chương chúng chủ có hai cái mục đích, cái thứ nhất mâu chính là mua một chút các tinh linh tộc một chút đặc Tinh linh Tinh linh Hoa Linh Linh tinh linh hai thứ nhất tinh linh ngươi bản đến sản, tâm, ta đều sẽ mua một một t lão là đế đế đế mục đích thứ hai đó chính là nhìn xem tinh linh đế quốc từng cái thành thị phong mạo cảm thụ một chút tinh linh tộc văn hóa có thể nói là du lịch đi kỳ thật chu khởi nguyên nói tới nói lui chính là cùng thủy làm tinh bên trên người đi du lịch không sai b i ệ t lắm tới địa điểm về sau đầu tiên là đến từng cái chứ danh cảnh điểm nhìn xem sau đó mua một chút nơi đó đặc sản chỉ thế thôi du lịch hoa linh l i n hơi h xứng sở nàng nghe không h i ể u chu khởi nguyên bất quá nàng xem qua rất nhiều sách sau đó nàng liền nghĩ đến cái gì sau đó mới lên tiếng chu tiên sinh nói du lịch là cùng người ngâm thơ rong giống nhau trên đại lục du lịch ta đúng vậy cùng người ngâm thơ rong không sai bị lắm bất quá chúng ta không sẽ giống như bọn họ ghi chép một ít chuyện chỉ là đơn thuần vì du lịch mà du lịch chu khởi nguyên vừa rồi thật sự chính là nói sai từ ngữ quang minh đại lục phía trên nhưng không có du lịch thuyết pháp chỉ là có đi ra ngoài lịch luyện hoặc là du lịch thì ra là thế xem ra chu tiên sinh là một vị hưởng thụ cuộc sống s u n g kính tự do người tao nhã cùng chúng ta tinh linh có một chút giống nhau chu tiên sinh ta có mấy nhà khác cửa hàng tại lục cấm thành hai vị nếu là có hứng thú có thể đi xem một chút nơi này là mấy nhà cửa hàng địa chỉ hoa linh, linh cảm thán một câu sau đó lại viết xuống một cái địa chỉ tại một trang giấy phía trên đưa cho chu khởi nguyên hoa linh linh dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ tìm chu khởi nguyên nói chuyện phiếm nói chuyện nàng là một m cái thương nhân đương nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện làm ăn nếu không phải gia tộc của nàng rất lớn nàng cũng sẽ bị khắc tinh linh khinh bị hoa tiểu anh cái này làm tức kỳ thật rất vô s ỉ hoa linh linh cái này thương nhân nhưng ai kêu người khác bối cảnh đại đâu không thể trêu vào a hoa linh lã i n h l bản ta bản thân liền là muốn mua một chút nơi đó đặc sản đi cái nào cửa hàng đều là mua đã có duyên quen biết n à y hôm nào nhất định sẽ đi ngài cửa hàng đi xem một chút chu khởi nguyên cũng không có cự tuyện trực tiếp nhận lấy chương này viết địa chỉ trong giấy đồ vật dù sao đi cái nào đều là mua nếu người khác cố ý chào hàng vậy liền đi chứ sao Tốt, vậy liền cảm ơn trước chu tiên sinh ủng hộ thời gian cũng không còn nhiều lắm đến các tinh linh cũng tới không sai biệt lắm chu tiên sinh cho ta trước cáo từ một chút hoa linh linh cảm ơn trước một chút chu khởi nguyên sau đó nhìn đồng hồ lại nhìn một chút trình diện tinh linh phát hiện đến không sai biệt lắm không đến nàng cũng không có cách nào dù sao lục c ấm thành bên trong cũng không chỉ nàng một nhà quán rượu có đặc thù công hiệu rượu ngon chu khởi nguyên mỉm cười để hoa linh linh một mực đi làm hoa linh linh lão bản một mực đi làm chính là ta cũng muốn mua này bết hải chi nguyên đâu được rồi một hồi gặp chắc hẳn chu tiên sinh sẽ không đối bích hải chi nguyên thất vọng hoa linh linh vội vã cùng chu khởi nguyên nói xong một câu về sau liền mang theo người hướng phía quán rượu trung tâm đi tới các vị bạn của lục cấm thành nhóm mọi người tốt hoan g h ê n mọi người quang lâm lính hải quán rượu ta là quán rượu lao bản hoa linh linh chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết ta ta liền không nhiều làm giới thiệu hôm nay lại đến bích hải chi nguyên mua bán thời gian nghĩ đến tất cả mọi người chờ rất lo lắng đi hoa linh linh đi đến quán rượu trung tâm lưu lại đất chống về sau nàng trên thân liền xuất hiện một mảnh hào quang màu xanh lục sau đó trong nháy mắt trên người nàng một hệ ma lực liền tràn vào trong lòng đất sau đó toàn bộ mặt đất liền thăng lên thành một khối một cao hai mét hình tròn cái bản mà lại cái này hình tròn trên bản còn có một cái chất gỗ cái bản làm xong đây hết thể về sau hoa linh linh mới nói ra phía trên những lời kia linh linh l o bản lập tức bắt đầu đi chúng ta cũng chờ gấp nha đúng vậy a đúng vậy a một tháng mới một lần mà thôi thật có chút tưởng niệm bích hải chi nguyên bình thường tu luyện thật không có uống qua bích hải chi nguyên tu luyện đến nhanh a không đợi hoa linh linh nói tiếp phía dưới một đám tinh linh nhóm toàn bộ cũng bắt đầu ồn một trận dối bởi dáng vẻ chu khởi nguyên nhìn thấy về sau trong lòng vụ trộm cười cười tinh linh này nhóm cũng cùng nhân loại không sai biệt làm à, đều thích ồn ào kỳ thật tinh linh sống quá lâu một số thời khắc là cố ý tìm một chút việc vui thì như nói hiện tại hoa linh linh bán bích hải chi nguyên cái này mỗi tháng chính là bọn hắn lục c ấm thành tinh linh ở giữa một cái sung sướng tiết mục đương nhiên những n à y tinh linh cũng không phải bình dân bình dân cũng mua không nổi bích hải chi nguyên à. phía dưới những n à y tinh linh nhóm có thương nhân có quý tộc cũng có lục ấm thành bên trong một ít gia tộc tử lệ những n à y có tiền lại có quyền tinh linh đương nhiên liền rất ngày thoát sống thời gian lâu dài tinh linh nhóm đều nuôi dưỡng rất nhiều hứng thú không phải vậy như thế lâu đời tuổi thọ muốn làm sao qua nhân loại bình thường đều muốn sống càng thêm lâu nhưng đối tinh linh nhóm đến nói liền rất tàn nhẫn coi như không tu luyện đều có hơn ngàn năm tuổi thọ mà lại ấu niên kỳ liền có hơn một trăm năm sống lâu không có một cái hứng thú trèo trống chỉ sợ cuối cùng lại biến thành biến thái cũng tỉ như chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm nhìn một bộ phim truyền hình phong vân giống nhau bên trong đế thiên sống mấy ngàn năm kết quả thành một cái đại biến thái đem toàn bộ thiên hạ cũng làm thành một cái bản cờ tại làm trò chơi thao túng sinh tử của tất cả mọi、người. tinh linh tộc tộc nhân còn tốt không có biến thành biến thái không phải vậy đoán chừng toàn bộ quang minh đại lục thậm chí toàn bộ thế giới ma pháp đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đây không phải đang nói đùa quang minh đại lục bên trong không có ai biết tinh linh tộc qua nhiều năm như thế đến tuột cùng có bao nhiêu tinh linh trở thành thần minh đây là một cái vĩnh viễn bí mật tinh linh tộc cũng sẽ không công khai tinh linh tộc các tinh linh đều biết có sinh mệnh nữ thần tự nhiên nữ thần cái chủ thần này đang nhìn bọn hắn còn có nông nghiệp nữ thần cũng là tinh linh tộc chủ thần nhưng đại đa số người ngoài không biết tỉ như nhân tộc cùng độc tộc liền chỉ biết sinh mệnh nữ thần là tinh linh tộc tín ngưỡng thần linh bọn họ không biết nông nghiệp nữ thần cũng là tinh linh tộc tín ngưỡng thần linh thậm chí không biết sinh mệnh nữ thần cùng nông nghiệp nữ thần là tinh linh tộc tinh linh chớ đừng nói chi là còn có càng thêm lâu dài một tháng thần nguyệt thần hiện tại đã là chúa t ể cấp liền ngay cả tinh linh nhóm đều quên đi vị này nguyệt thần nguyệt thần đi ra thời điểm liền mang theo sinh mệnh mẫu thụ h ạ n giống chinh phục cái này đến cái khác đại lục về sau nguyệt thần tại những này trong đại lục tản sinh mệnh mẫu thụ h ạ n giống sau đó những này trong đại lục đều sinh ra tinh linh cho nên nguyệt thần đối quang minh đại lục bên này cũng liền không thế nào chú ý mặc dù là nàng ra đời địa phương nhưng cũng là nàng muốn quên địa phương đối n g u y ệ t thần đến nói quang minh đại lục là một cái bi thương địa phương tinh linh tộc không nên tự giết lẫn nhau n g u y ệ t thần sở dĩ không trở về quang minh đại lục cũng là bởi vì đây là một cái thương tâm địa lúc ấy rất nhiều tinh linh vì bảo hộ các nàng mà chết ở dưới sinh mệnh mẫu thụ mặt nhưng lúc ấy các nàng không có lực lượng ngăn cản không được cho nên chỉ có thể trốn vào bí cảnh bên trong cái này không thể không nói là rất đau xót chuyện thời gian xa xưa về sau chủng tộc khác cũng không biết tinh linh tộc chuyện tinh linh tộc tại lui về tinh linh tri xâm về sau phía ngoài chủng tộc cũng không biết bên trong chuyện cho nên không biết sinh mệnh nữ thần cùng nông nghiệp nữ thần là tinh linh tu luyện mã thành Cái này cũng rồi, rồi, này bình thường. rất Tốt rồi, tốt rồi. mọi người nghe n ta ó im lập tức liền tức bắt bích chi hải nguyên bán. đầu ọ i người nhìn chính xem, đây lặng à này, cái bích chi quốc, quốc, hải tinh linh đế quốc, 9. Chương 698, tinh linh đế quốc, 9. Mọi người im nhóm nguyên trường Trường quy một l đế đế hiện tại bắt đầu bán bích hải chi nguyên đây chính là tháng này một nhóm rượu hoa linh linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thủy tinh bên trong chứa một loại lục sắt trong suốt chất lỏng làm cho cả cái bình biến tựa như là một khối pha lên loại đế vương lục phì thúy giống nhau mỹ luân mỹ h o á bộ dáng nhìn qua cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui bởi vì có mới nhân loại tới khách nhân cái này mua bán q u ý củ ta vẫn là một lần nữa cho mọi người nói một lần hoa linh linh không có trực tiếp bắt đầu bán mà là hướng chu khởi nguyên cùng lờ v h ị t phương hướng nhìn thoáng qua nói bích hải chi nguyên mỗi tháng cũng liền như thế một trăm cân chia một cân một bình cho nên hết thể có một trăm bình sản lượng t h ớ a thớt cũng không đủ cầu cho nên không bán kim tệ chỉ bán ma tinh tệ ta t h i ể u quán này mặc dù không phải phòng đầu giá nhưng cái này bích hải chi nguyên lại là người trả giá cao được đương nhiên nếu là trong tay a y có bích d u y quả cái kia có thể trực tiếp đổi lấy một bình bích hải chi nguyên quy củ chính là như vậy phía dưới t ử hoa chân chân bắt đầu chủ trì đấu giá hoa linh linh nói xong về sau nàng đem đổ đầy bích hải chi nguyên bình rượu toàn bộ đều đặt ở sân khấu từ bên trên trên bản gỗ sau đó nàng liền đi xuống đ à i để một cái khác tinh linh nữ t ử hoa chân chân lên đ à i cái này hoa chân chân mới là đấu giá sư mà lại hoa chân chân còn là một vị chín cấp tinh linh cung tiến thủ tương đương với đại kiếm sư các vị khách nhân tôn quỷ nhóm mọi người tốt ta là hôm nay đấu giá sư hoa chân chân tại bắt đầu đấu giá trước đó mọi người có bích d u y quả có thể trực tiếp đi lên đổi lấy bích hải chi nguyên rượu ngon một bình một viên bích d u y quả có thể đổi lấy một bình hoa chân chân bên trên cái này lâm thời bàn đấu giá về sau lập tức liền bắt đầu chủ trì đương nhiên trước hết nhất bắt đầu không phải trực tiếp đấu giá mà là đổi lấy vật liệu cái này bích duyên quả là sản xuất bích hải chi nguyên chủ yếu vật liệu bất quá mặc dù mọi người đều biết là chủ yếu vật liệu nhưng trong đó còn có một số sản xuất thủ đoạn còn có một số phụ liệu nếu là không rõ lắm là n h ư ợ n g làm không được có chút ý tứ chu khởi nguyên thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng nguyên vật liệu đổi lấy thành phẩm mà lại một cái trái cây đổi một bình rượu chẳng lẽ không lô vốn sao bất quá nếu người khác như thế đổi vậy khẳng định là có kiếm chính là ta chỗ này có ba viên bích duyên quả đổi lấy ba b ì n hoa chân hải t r chân o a tiểu h c kiểm tra một chút trên mặt bàn ba viên bích duyên quả quả quả nhiên một hệ nguyên tố sinh động là gần nhất mười hai trái cây đem bích duyên quả thu lên về sau nàng liền để hoa tiểu anh lấy đi ba bình bích hải trí nguyên chân chân ta chỗ này có bảy viên bích duyên quả Toàn bộ b đều đổi í c hoa hải chi h nguyên.、Hoa、tư từ túi k h ô nhẹ g gian của n m ì gật đầu đáp lại một câu sau đó liền chuẩn bị rời đi quán rượu kế tiếp đâu ra hắn liền không tham dự mỗi một lần đều là như vậy hoa tư là phủ thành chủ đại công tử hoa cảnh thiên người hầu bị đại quản gia hoa hạc phái tới đổi lấy mấy bình bích hải chi nguyên đây đều là mỗi tháng trạng thái bình thường trên thực tế những này rượu đều là thường cho trong gia tộc những người khác hoa cảnh thiên căn bản là không cần đến cái này bích hải chi nguyên bất quá mặc dù không dùng được nhưng hoa cảnh thiên vì cho hoa linh linh một bộ mặt vẫn là mỗi tháng bền lòng vững dạ dùng bích duyên quả đem đổi lấy bích hải chi nguyên phủ thành chủ không có khả năng không biết hoa linh linh bối cảnh mặc dù chỉ là một cái chi thứ nhưng thánh thành đại gia tộc ra chi thứ cái kia cũng so với bọn hắn những này lục gấm thành tiểu quý tộc mạnh hơn nhiều lục tục ngong n g e dùng bích duyên quả đổi lấy bích hải chi nguyên cuối cùng là đổi xong. cái này đi hơn phân nửa còn lại mới ba mươi bình chu khởi nguyên một đường ngẩn người nhìn xem những n à y tinh linh nhóm dùng trái cây đổi rượu ngon sau đó cũng chỉ còn lại có ba mươi bình mà thôi hắn trong lòng chỉ muốn nói một câu mở mở tờ cái này mẹ nấu vẫn là đấu giá á còn hữu dụng bích duyên quả đổi lấy bích hải chi nguyên sao nếu như không có chân chân ta liền bắt đầu đấu giá á hoa chân chân tại trên đài đấu giá nhìn xem phía dưới các tinh linh hỏi thăm vài câu nhìn thấy đúng là không có tinh linh lên đài đổi lấy về sau mới tiếp tục nói t u t không có người đổi lấy vậy chúng ta tiếp xuống bắt đầu đấu giá còn lại bích hải c h i nguyên mỗi bình một viên ma tinh tệ giá quy định hiện tại bắt đầu đấu giá mọi người dùng vừa rồi chúng ta quán rượu cho mọi người phát đấu giá khi tiến hành đấu giá là được chúng ta sẽ tuyển lựa ra giá cao nhất ba mươi người đứng đầu đương nhiên ra giá, giá cao nhất người muốn mua bao nhiêu bình vậy sẽ phải dựa theo chính mình ra giá, giá cả mua mọi người cũng đều biết quy củ chân chân liền không nói nhiều hiện tại bắt đầu đấu giá mọi người có thể ra giá, giá hoa chân chân vừa sau khi nói xong trong n g á y mắt phía dưới các tinh linh đều tàn ra giống như sợ người khác nhìn thấy chính mình ra giá, giá giống nhau cái này phương thức rất giống thủy làm tinh bên trên ám tiêu a ba mươi bình đi ra bán sao cái này có chút khó khăn chu khởi nguyên âm thầm nhữ mày hắn không nghĩ tới tinh linh này thủ đoạn sẽ cao như vậy mình không phải nói tinh linh nhóm đều yêu quý tự nhiên yêu quý hòa bình đều rất lười nhác tự do sao làm sao t i ể u quán này tinh linh lão bản như thế tinh không thể không nói hoa linh linh thủ đoạn là thật cao cái này ba mươi bình đi ra bán cùng một chỗ báo giá sau đó tuyển lựa giá cả cao nhất ba mươi người bán đi coi như ra giá thứ nhất người đem đồ vật toàn bộ đều mua đi cái kia cũng mặc kệ nạn chuyện ai kêu ra giá người chính mình không ra cao một chút giá tiền đâu dù sao hoa linh linh mới ra một cái ma tinh tệ giá quy định có thể nói hoa linh linh làm như vậy đã không đắc tội người lại đem tiền cho kiếm hoàn toàn chính là vẹn toàn đôi bên biện pháp còn tốt cái này khó không được ta không phải liền là tiền sao tiểu ra có rất nhiều chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy hoa linh linh quá gian thương nhưng đấu giá nhà không đều là người trả giá cao được sao người khác làm như vậy cũng không gì đáng trách chu khởi nguyên cầm vừa rồi quán r ư ợ u phục vụ viên phát đấu giá khí ở phía trên dùng tinh thần lực lưu lại một con số cái đồ chơi này thật đúng là có chút hắc hoa ký cảm giác nhưng trên thực tế chính là khắc h ỏ a ma phát trượt sau đó khảm nạm một điểm nát ma tinh ở phía trên người bình thường đều có thể sử dụng cái đồ chơi này ta nhìn thấy tất cả mọi người ra giá mọi người xác định không thay đổi sao xác định cầm liền muốn thành d a o cuối cùng cho mọi người cân nhắc ba phút muốn sửa đổi giá cả có thể tùy thời sửa đổi hoa chân chân tại trên đài đ ấ u giá dùng tinh thần lực quét một chút trong tay một khối thẻ trọt từ sau đó phát hiện ở đây tất cả mọi người ra giá cho nên lớn tiếng nói một câu nói. hơn nữa còn cho thêm vài phút đồng hồ cân nhắc thời gian dù sao có ít người ra giá về sau còn có thể hối hận Quy quốc, quốc, qua, Chu nguyên này này chương Chương có của có các có của cao ngược có cả chắc Tinh linh đế quốc, 10. Chương 699, Tinh linh đế quốc, 10. Rất nhanh 3 phút trôi qua, có tinh linh thời mình, tinh linh lại là rất tự tin. một mặt các người khẳng định không khởi tính, hắn ra giá cả chắc hẳn những này, tinh linh nhóm là không thể nào ra. Tốt, thời người gian bên trong tiền tin, tiền ráng. trong lòng nào gian đến, đã đình chỉ ra giá hiện giá giá Rất trôi tại rất tự một mặt ta Tốt, đổi đổi lại lại là là là đế đế đã đã ra ra. sửa mà bộ ý, dự hoa chân chân nói liền để phía dưới người nam kia tinh linh phục vụ viên đi đem tất cả khách nhân đầu giá khí đều thu hồi lại vừa rồi cũng là cái này n a m tinh linh phục vụ viên đi phát ra đầu giá khí kỳ thật phía dưới những này tinh linh nhóm toàn bộ đều không phải phổ thông tinh linh sau lưng không phải có gia tộc chính là có tiền tài bọn họ hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ đều dùng bích duyên quả đổi lấy bích hải c h i nguyên hiện tại cái này đ ấ u giá cũng là tìm vận may vạn nhất có thể nhiều mua mấy bình trở về cái kia đối tu vi của bọn hắn cũng có chỗ tốt hoa chân chân nhìn thấy tất cả mọi người đem đầu giá khí toàn bộ đều trả lại về sau nàng liền bắt đầu nhìn lên kết quả cuối cùng cái gì Trời chân chân ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy phía dưới các tinh linh nghe được đến hoa chân t h â n sau khi kinh hô bọn họ toàn bộ đều là một mặt lê thơ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cái này không phải liền là đấu giá cái rượu a có cái gì tốt giật mình ách mọi người trước gan tính một chút chân chân đừng vừa kinh ngạc vừa la n hoa, linh linh hoa chân, chân t u chân, chân cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần bất quá vẫn là hướng phía chu khởi nguyên bọn hắn nhìn sang ma tinh tệ một bình. hoa chân chân là thật trong kinh ngạc cái giá tiền này qua cao bích hải chi nguyên cao nhất thời điểm giá cả không đến ba trăm ma tinh tệ bình thường đều là một trăm ma tinh tệ tả hữu thấp nhất thời điểm thậm chí năm mươi ma tinh tệ đều có thể mua được cái gì một nghìn ma tinh tệ Giá giá cao như vậy nhân tộc này là kẻ ngu sao chơi a khó trách chân chân kinh ngạc một nghìn ma tinh tệ đặt ở bình thường đều có thể mua mười bình nhân tộc này quá có tiền đi điên rồi đi một nghìn ma tinh tệ cầm đi mua ma pháp dược tề đều có thể lấy lòng mấy bình lấy ra mua một bình bích hải c h i nguyên bệnh tâm thần a hào quá hào quả nhiên nhân tộc đều là kẻ có tiền ta còn tưởng rằng những cái kia người ngâm thơ g i n g nói đều là già đâu không nghĩ tới thật có tiền như vậy đây là bại gia tự a một nghìn ma tinh tệ đều có thể mua mấy chục viên bích d u y ê n quả phía d ư ớ i tinh linh nghe được hoa chân chân báo giá về sau trong nháy mắt liền cảm giác choáng vắng lên mờ mờ tờ một nghìn ma tinh tệ cầm đi mua bích d u y ê n quả đều có thể mua mấy chục trên trăm viên cần thiết hay không dừng a không phải liền là tiền sao t i ể u ra là có tiền yêu xài như thế nào xài như thế nào chu khởi nguyên trong lòng ngược lại là cảm thấy những người này là ngạc nhiên một nghìn ma tinh tệ m ộ t bình với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ hắn trong tay ma tinh tệ thế nhưng là có hơn trăm triệu vốn đang coi là không đủ dùng nhưng hiện tại xem ra ma tinh tệ giá trị so hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều cũng thế chu khởi nguyên có đại lượng hoàng kim tùy thời có thể đổi lấy quang minh đại lục phía trên tiền tệ cho nên đ ố i tiền tài hắn thật không có khái niệm gì đang nói có thể sử dụng tiền mua được đồ vật đó chính là đơn giản nhất nếu không phải không biết cái này bích hải chi nguyên bắt đầu đấu giá trước đó còn có thể dùng bích duyên quả đổi lấy chu khởi nguyên đều sớm làm một đống lớn tới đổi bích duyên quả là khó tìm nhưng xuất tiền đi treo thưởng còn sợ không có ai đi tìm sao giá cả xếp hạng thứ nhì chính là hoa tiểu anh nam tước nàng ra giá một trăm tám mươi ma tinh tệ một bình hoa chân chân không để ý đến phía dưới kinh ngạc tinh linh trực tiếp hướng xuống mặt đọc xếp hạng thứ ba giá cả một trăm bảy mươi năm ma tinh tệ đầu giá thứ b ố giá cả một trăm bảy mươi ba ma tinh tệ đầu giá thứ năm giá cả một trăm bảy mươi hai ma tinh tệ trừ chu khởi nguyên bên ngoài cái khắc tinh linh nhóm báo giá ngược lại là rất bình thường toàn bộ đều là hơn một trăm ma tinh tệ một bình giá cả đây mới là bích hải chi nguyên bình thường giá bán tốt rồi xếp hạng ba mươi vị trí đầu giá cả đều ở nơi này trước từ vị này nhân loại khách nhân bắt đầu chu tiên sinh ngươi cần mua bao nhiêu bình hoa chân chân đang nói xong ba mươi vị trí đầu giá cả về sau tiếp lấy liền nhìn xem chu khởi nguyên hỏi một câu bây giờ tại tràng tinh linh có hơn năm mươi cái đại đa số tinh linh đều sử dụng một viên bích duyên quả đổi lấy một bình bích hải c h i nguyên dù sao không phải mỗi cái tinh linh đều có thể tìm tới bích duyên quả đặc biệt là những này tinh linh còn khinh thường tại dùng tiền thuê người đi thâm lâm bên trong tìm kiếm toàn bộ đều là chính bọn họ đi tìm tới trái cây tinh linh tộc rất ngoan cố càng là tại cao vị liền càng ngoan cố rất nhiều tinh linh đều cho rằng thương nhân là tại làm bẩn bọn hắn cao hiếp tình cảm sâu đậm cho nên tinh linh tộc bên trong thương nhân không nhận chào đón nhưng hết lần này tới lần khác lại ngầm thừa nhận thương nhân tồn tại Hoa linh linh láo bản. không biết cái này ba mươi bình bích hải chi nguyên có thể toàn bộ đều bán cho ta sao chu khởi nguyên không có trả lời hoa chân trần ngược lại là hỏi thăm một tiếng một bên lão bản hoa linh linh những này bích hải chi nguyên cũng coi là lục cấm thành bên trong đặc sản nếu gặp hắn đương nhiên muốn nhiều mua một chút mang về thủy làm tinh cũng có thể phân tích bên trong thành phần sau đó phục chế sản xuất ra loại rượu này là một nguyên nhân chu khởi nguyên còn muốn đem thế giới này đ ồ vật mang về cho trần tử riêng bọn hắn nhấm nháp một chút Ồ, chu tiên sinh muốn toàn bộ đều mua xuống sao cái này đến là không có vấn đề gì bất quá cái giá tiền này chỉ sợ đều muốn dựa theo ngư ra cái giá tiền này tới、mua. dù sao đây là quy củ là không thể phá hư hoa linh linh ngược lại là không có cự tuyệt nàng ước gì dựa theo chu khởi nguyên ra giá cả bán đi đâu bất quá cũng không biết vị này chu tiên sinh có không có nhiều như vậy ma tinh tệ tốt giá cả không là vấn đề cứ dựa theo một nghìn ma tinh tệ một bình lợp thịt đi lên trả tiền thuận tiện đem những bích hải chi nguyên đó đều cầm xuống tới đi chu khởi nguyên một lời đáp ứng sau đó để lợp thịt đi lên trả tiền cầm hàng đinh đinh đăng đăng lợp thịt bên trên bàn đấu giá về sau trực tiếp trên mặt đất đổ ra một đống lớn l o ạ ánh sáng bóng ánh sáng long lanh hiện ra thải sắc quang mang ma tinh tệ để người nhìn hoa mắt hoa chân chân tiểu thư ngươi đếm xem nhìn nơi này tổng cộng là ba vạn ma tinh tệ lờ thịt đổ ra ma tinh tệ về sau liền để hoa chân chân đếm xem nhìn có hay không thiếu không ít tiền đủ rồi những n à y bích hải chi nguyên là các ngươi hoa chân chân đem ma tinh tệ trực tiếp liền thu vào trong không gian giới trì sau đó trong nháy mắt nàng liền biết số lượng tinh thần lực dùng để số tiền tệ đây chính là sự t ỉ n h trong nháy mắt q u y một chương bảy trăm bị đuổi r ế t tinh linh chương bảy trăm bị đuổi r ế t tinh linh ưng ưu cục h u khởi nguyên bọn hắn tại lộ cấm thành không có đợi bao lâu mua bích hải chi nguyên về sau đi hoa linh linh lão bản cái khác mặt tiền cửa hàng bên trong đi dạo một lần mua một chút vật gì đó khác t h như lục cấm thành đặc hữu một chút tác phẩm nghệ thuật hải t è m phép thuật ma pháp dược tề tinh linh tộc chế tác đồ trang sức những vật này đều rất tinh mỹ rất không tệ cho nên chu khởi nguyên nhiều mua một chút mua xong đồ vật về sau bọn họ mới rời khỏi ra lục cấm thành đã vài ngày bọn họ xe ngựa đi đi trên đường thật không tốt đi những này đường đều là đường đất tăng thêm tinh linh nhóm xuất hành thời điểm đại đ a số đều là kỵ toa kỵ, có, phi hành kỵ còn có trên mặt đất chạy toa kỵ cho nên thành này bên ngoài đường là không có tu toàn bộ đều là đường đ n hưu là như v đến. Đến ậ giang đều dắt đột n đ â nhiên từ bên cạnh trong rừng rậm truyền đến từng đợt mũi tên bay mùa âm thanh còn có cây cối bị bắn thủng âm thanh lợp bên kia có tinh linh gặp nạn người đi hỗ trợ đi chu khởi nguyên nghe được gâm thanh về sau cũng làm cho người máy ngừng xuống xe ngựa sau đó tinh thần lực quét qua ở giữa liền rõ ràng thanh âm này tồn tại vâng chủ nhân lờ pít đáp ứng sau đó cấp tốc mở ra xe ngựa cửa xe xuống xe ngựa hướng phía âm thanh truyền đến địa phương mà đi vâng lờ pít rất nhanh liền đến lúc đó sau đó liền thấy một đám miêu nhân tộc thích khách đang vây công một chút tinh linh hắn trong nháy mắt liền sử dụng một cái chín cấp ma pháp liên tiếp h ỏ a cầu một đống lớn đại khái có mười mấy cái h ỏ a cầu nhanh chóng hướng phía những miêu nhân tộc đó công kích qua bất quá miêu nhân tộc thích khách rõ ràng cũng không phải ăn chay thân thủ rất nhanh nhẹ tránh khỏi là nhân loại c ầ giả m i ê u nhân tộc thích khách đầu l ĩ n h ạ gu ạ trên mặt vô cùng lo lắng đầu lĩnh chúng ta làm sao bây giờ những thứ khác m i ê u nhân tộc nhìn người tới cường đại như vậy về sau toàn bộ đều cảnh giác nhân loại c ư ờ n giả g thú nhân liên minh làm việc khuyên ngươi b ấ t lo chuyện người ạ gu ạ sắc mặt băng lãnh lần này ám sát là thiết kế tỉ m ỹ tốt mà lại là thú hoàng tự mình ra lệnh bọn họ m i ê u nhân tộc thích khách là thú nhân tộc bên trong đứng đầu nhất đ ặ t ở quang minh đại lục đó cũng là số một nhưng không nghĩ tới lần này về bị ngăn lại nhiệm vụ này nếu là không xong À, à bọn hắn cũng á i chi miêu biếm này nhân rằng hoàng thành nô như vậy bọn hắn vậy một tộc bộ bộ thú lạc lạc chỉ c bị lệ, sợ sẽ sợ lật nhất thành. người không nổi, cho nên nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Ừ. cũng phải cho vụ Ừ, dám tại tinh linh chi xâm truy sát tinh linh các người là gan quá lớn thức thời cút nhanh lên không phải vậy liền chết l ờ t i bị hiện tại cũng cảm giác được đối diện cái này miêu nhân tộc đầu lĩnh không đơn giản là cường giả thần vực hơn nữa còn là thích khách hắn cảm giác rất khó giải quyết bất quá vẫn là cảnh cáo một chút những này miêu nhân tộc nhân loại người là muốn chết những người khác tiếp tục giết chết cho ta những n à y tinh linh cái này nhân loại ma pháp sư ta tới đối phó a gù ạ một gương mặt bên trên tràn đầy sắc ý khiến người khác tiếp tục đổi rét tinh linh hắn đối phó lợp ít Lợp ít kinh nghiệm chiến đấu cũng rất đủ tại a gù ạ biến mất một n á y mắt hắn liền phóng thích một cái hỏa diễm hộ thuẫn ở bên người quả nhiên rất nhanh một cây thủy thủ liền đóng ở hỏa diễm hộ thuẫn phía trên phát ra như kim loại âm thanh mà lại lợp ít hỏa diễm hộ thuẫn chấn động kịch lên lợp ít cảm thấy nếu không phải trên thân có c ự c phẩm linh thạch ở đây chỉ sợ ngăn cản không nổi cái này thích khách công kích cái ự c phẩm này nhân bị k h ạ loại có gì đó quái lạ rõ ràng là thần bực sơ kỳ vì cái gì hắn hộ thuẫn không đánh tan được a gu a ấn nấp trong bóng tối tùy thời tìm kiếm lợp thịt sơ hở hắn trong lòng yên lặng nghĩ đến vì sao lại như vậy bất quá cứ như vậy cục diện liền lâm vào thế bí ạ gù ạ bị lở bịt ngăn chặn ạ gù ạ không dám bung ô lòng không phải vậy thủ hạ của hắn đoán chừng muốn bị cái này thần vực ma pháp sư cho giết sạch mà một bên khác ạ gù ạ mang tới miêu nhân tộc bọn thích khách cũng cùng truy sát các tinh linh lâm vào thế bí n g ư ờ i tới ta đi chi người kế tiếp cũng chưa chết tại miêu nhân tộc theo đuổi không bỏ hạ tinh linh nhóm cũng trốn không thoát ạ gù ạ mang tới những này miêu nhân tộc thích khách toàn bộ đều là thánh vực mà bị đuổi giết các tinh linh cũng toàn bộ đều là thánh vực không còn có một cái thần vực bất quá bây giờ giống như bị trọng thương mất đi sức chiến đấu kỳ thật lở thịt vừa mới tới đúng lúc không phải vậy những n à y tinh linh đoán chừng đều muốn bị ạ gù ạ cho giết chết những n à y miêu nhân tộc thật sự là lợi hại quả nhiên là đại lục ở bên trên lợi hại nhất thích khách chu khởi nguyên ngồi ở trên xe ngựa nhìn trong chốc lát về sau phát hiện cái này miêu nhân tộc quá lợi hại đồng cấp bên trong có thể phát hiện bọn hắn ít càng thêm ít đoán chừng tinh linh bên này cường giả thần vực chính là bị cái này thích khách đánh lén dẫn đến trọng thương nếu không tình huống khẳng định sẽ không là như vậy chu khởi nguyên suy đoán không tệ t i n h linh bên kia c giờ ý nếu là biến thân đồng cấp bên trong chiến lược vô song miêu nhân tộc khẳng định là đánh không lại nhưng là ạ gủ ạ tại cái này thần vực giờ ý không có biến thân trước đó liền đánh lén làm nàng bị thương nặng cho nên tinh linh bên này mới có thể thất bại thảm hại kỳ thật những n à y bị đuổi g i ế t tinh linh cũng không phải là không có lòng cảnh giác mà là bởi vì nơi này là tinh linh chi sâm theo lý thuyết là rất địa phương an toàn nào biết được thú nhân tộc vậy mà bốc lên đại sơ xuất s ô n g vào tinh linh chi sâm đến ám sát bọn hắn quan minh trí nhãn chu khởi nguyên tại tinh thần lực bên trong nhìn xem lở bịt r o n g lúc nhất thời cầm cái tia thần vực thích khách không có cách nào hắn trực tiếp liền dùng một tia thần lực t h i t r i ể n ra một chiêu năm cấp ma pháp trong nháy mắt ma pháp này biến thành thần thuật sau một khắc lờ thịt trên không liền xuất hiện một cái từ quan hệ nguyên tố tổ hợp thành đôi mắt chiếu dọi tư phương bá một cái tử tất cả miêu nhân tộc thích khách tiềm hành toàn bộ đều vô dụng bọn họ đều xuất hiện tại lờ thịt cùng tinh linh nhóm trong mắt không tốt đây là thần thuật có quang minh giáo đình người các m i n h đệ rút a gu a nhìn thấy chính mình tiềm hành không dùng một nháy mắt hắn liền biết lần này ám sát thất bại trực tiếp hô một tiếng sau đó hướng phía bốn phía trên cây nhảy lên bén nhạy né tránh mấy lần lờ thịt công kích trốn đi được sao quang diễm đồng giam chu khởi nguyên khoe miệng n ở nụ cười gắn sau đó lại rút ra một k i a thần lực sử dụng một cái thần thuật bá một cái tử a g ù ạ chung quanh xuất hiện một chút điểm quan g mang qua trong d â y lát a g ù ạ liền bị một cái quang diễm tổ hợp mà thành lồng giam cho vây khốn a a g ù ạ nhất thời không có kịp phản ứng còn tại chạy trốn lập tức liền đâm vào chiếc lồng bên trên sau đó bị quang diễm cho đốt kêu thảm một tiếng q u y một chương bảy trăm linh một cứu một cái công chúa tinh linh chương bảy trăm linh một cứu một cái công chúa tinh linh đáng chết lại là thần thuật trốn không thoát a gu ạ nhìn xem cái này lồng giam hắn biết mình lần này cắm nhưng là hắm rất không cắm lòng Hát hát. một con n h è o nhỏ còn muốn chạy ra lòng bàn tay của ta hay sao chu khởi nguyên dùng tinh thần lực nhìn xem bị hắn dùng chiếc lồng giam lại ạ gụ ạ trong lòng c ư ờ i hh đến từ thành năm cấp đại ma pháp sư về sau hắn có thể sử dụng thần lực liền biến thành mười sáu điểm mặc dù vẫn là một cái yếu gà chủ thần nhưng tại quang minh đại lục bên trong đã có thể cùng bán thần cấp cường giả vào tay xem ra là chủ nhân xuất thủ ta trước tiên đem những n à y thích khách giải quyết hết lờ b í c h nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quang minh thần thuật về sau hắn liền biết chủ nhân của mình xuất thủ quay đầu liền đi đối phó những miêu nhân tộc đó thích khách đi ầm ầm chạy từ phía miêu nhân tộc thích khách bị lở bịt i ế t ào h ào tăng thêm những cái kia bị đổi u g i ế t các tinh linh hiện tại cũng đều trái lại truy sát miêu nhân tộc cho nên không bao lâu những miêu nhân tộc đó thích khách liền bị giải quyết không sai bịt lắm nhưng y nguyên còn có cá lở lưới hiu hiu hiu từng đạo kiếm ánh sáng bay tới đem những cái kia sắp chạy thoát miêu nhân tộc thích khách cho đinh g i ế t tại từng khỏa trên đại thụ chu khởi nguyên có thể sẽ không bỏ qua những này miêu nhân tộc thích khách như là đã xuất thủ vậy hắn liền không có bỏ qua kẻ địch dự định đáng chết nhân loại a gu à đôi mắt huyết hồng nhìn xem từng cái tộc nhân đổ vào trước mắt của mình lại bất lực hắn trái tim đều đang chảy máu. những này thánh vực đều là trong bộ lạc trụ cột vững vàng nếu làm ấ t đi những người này lời nói bộ lạc của mình chỉ sợ thật sẽ bị thú hoàng biếm thành nô lệ làm sao bây giờ làm sao bây giờ không được nhất định phải chạy đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn sử dụng mất À gu ạ cuối cùng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cái khác miêu nhân tộc thích khách về sau các tộc nhân ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ quan g minh giáo đình các ngươi cho lão tử trở lấy t ê lạc à gu ạ trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái quân t r ụ sau đó thật nhanh xé mở về sau trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền biến mất tại không gian bà đậu bên trong chuyện gì xảy ra làm sao không gặp rồi không gian truyền t ố n g quyền trục sao chu khởi nguyên nhìn thấy ạ g ủ ạ không gặp về sau hắn trên mặt biểu lộ ngẩng ngơ thật là trở tay không kịp hắn không có nghĩ đến cái này miêu nhân tộc sẽ có truyền t ố n g quyền trục sai lầm thật là một cái to lớn sai lầm có không gian nguyên tố ba động là cái kia miêu nhân tộc thú nhân tộc lúc nào có truyền t ố n g quyền trục rồi lợi bịt cũng là ngay lập tức cảm thấy hướng phía không gian nguyên tố ba động địa phương nhìn sang phát hiện một cái chống dông quang diễm lầm giam hắn liền biết miêu nhân tộc thần vực thích khách trốn nhân loại cơn giả ta là hoa mẫn cảm tạ ngài dựng đã cứu chúng ta không biết tên của hoa mẫn đầu tiên là cùng lợp t ị t giới thiệu một chút về mình sau đó tỏ vẻ một phen c ả m tạng cuối cùng hỏi thăm về tên của lợp t ị t không cần khách khí chủ nhân nhà ta phát hiện bên này có chiến đấu cho nên điều động ta tới xem một chút thuận tiện giúp giúp đỡ bọn n g ư ờ i tên của ta là lợp t ị t ví dụ lợp t ị t ngược lại là ăn ngay nói thật hắn nếu nói không phải thủ hạ của chu khởi nguyên đoán chừng lợp t ị t trốn xa chừng nào tốt chừng đó mới sẽ không chuyến như vậy nước đục đâu ồ không biết chúng ta có thể hay không nhìn một chút lợp t ị các hạ chủ nhân chúng ta hướng hắn ở trước mặt cắm t ạ hoa mẫn nghe vậy trong lòng giật mình cường giả thần vực chủ nhân v ậ y n ê n n c ư ờ g đại c ỡ nào? Lợp thịt, ngươi mang n Lợp tịt, h ữ nhân g cái kia i t n linh đến đ y đi. k h ô g đợi lờ ợ p tịt trả l i khởi chú nguyên thịt r truyền ự c c tiếp âm o hắn, để hắn mang để dùng t r u y ề n âm trả lời chu khởi nguyên về sau lại cùng hoa mẫn nói có thể mang các ngươi tiến đến thấy ta chủ nhân các ngươi đi theo ta l ợ p thịt mang theo cái này hơn hai mươi cái tinh linh nhóm chỉ chốc lát sau liền đến, đến trước mặt xe ngựa chu khởi nguyên ngay tại bên cạnh xe ngựa c h ờ bọn hắn đâu các vị tinh linh bạn bè vị này liền là chủ nhân của ta chu khởi nguyên l ở thịt trực tiếp cho tinh linh nhóm giới thiệu một chút sau đó liền đứng tại chu khởi nguyên bên cạnh không nói lời nào chu khởi nguyên hiện tại chính bày ra một cái b à n vài cái ghế dựa ngâm một bình t r à nước ngay tại thưởng thức t r à đâu hắn nhìn thấy l ở thịt mang tới tinh linh về sau cũng là đứng lên hắn tại thủy l a m tinh học nhiều nhất chỉ sợ sẽ là cái này lễ nghi công nhân quốc tế nhưng là rất chú trọng lễ nghi quốc độ tại chu khởi nguyên vừa xuyên qua tới thời điểm không quen kém chút bị trường học lễ nghi lão sư trà t â n i ê n các vị tinh linh các bằng hữu mọi người tốt ta là chu khởi nguyên thật cao hưng có thể nhận biết các ngươi chu khởi nguyên mang trên mặt vẻ mỉm、cười. hoa ư ớ n g p h lậu i nói. n nhóm h c k h ở ảnh ngài cảm vẫn là một đứa bé bộ giáng đại khái cùng nhân loại bảy mươi tám tuổi đứa bé không sai biệt lắm nhưng nàng số tuổi cũng không nhỏ hiện tại đã có tám mươi sáu tuổi tinh linh tộc ít nhất cũng có một trăm tuổi trưởng thành thành niên thời điểm mới có thể trong vòng một đêm dài đến trưởng thành dáng vẻ chu khởi nguyên gặp qua công chúa điện hạ rất vinh hạnh nhìn thấy điện h ạ chu khởi nguyên thật cảm thấy mình vận khí cũng quá tốt rồi cứu người vậy mà là tinh linh tộc công chúa chu tiên h sinh là ân nhân cứu mạng của ta không cần đa lễ hoa lộ ảnh mặc dù chững t r ạ c đàng hoàng nhưng trong ánh mắt nàng hiếu kỳ lại là trốn không thoát chu khởi nguyên đôi mắt không biết công chúa điện hạ vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mà lại bên người còn không có bao nhiêu cường giả bảo hộ chu khởi nguyên cùng tinh linh ở trung lâu về sau cũng thích đi thẳng về thẳng không biết liền quản bọn họ nói họ vậy phần tại sao làm công chúa còn muốn thân từ da thu thập sản xuất rượu vật liệu là bởi vì bách quả nhuỡng cùng bách hoa tự i ể sản xuất phương pháp là tinh linh nữ hoàng nhất định phải nắm giữ kỹ xảo mà lại nhất đây ị n mình ngắt h phải tự l cũng là rất bình thường tinh linh tộc nữ hoàng toàn bộ đều là từ sinh mệnh mẫu thụ đản sinh tinh linh bên trong tuyển lựa chưa từng có ngoại lệ không cũng là có ngoại lệ đó chính là thái cổ tinh linh thánh hoàng hoa đình chỉ có hắn là đời thứ hai tinh linh Hoa Đình làm tinh linh làm t ộ chương sử t bảy trăm linh hai nữ hoàng người thừa kế Chương 702, nữ hoàng người thừa kế. thì ừ a Kế. t h ra là thế xem ra cái này thú nhân tộc vẫn là đối đại lục nhìn chằm chằm cũng dám tiến tinh linh chi x â m ám sát công chúa điện hạ các người tốt nhất vẫn là sớm một chút về t h á n h thành tốt không phải vậy ta sợ đằng sau còn sẽ có thích khách chu khởi nguyên nghe được hoa mẫn lời nói về sau hắn mới biết được thì ra vị công chúa này là bởi vì muốn thu thập trăm rượu trái cây cùng bách hoa rượu vật liệu cho nên mới ra thanh thành mà lại công chúa cũng không phải nữ hoàng nữ nhi làm tinh linh tộc nữ hoàng là không thể có tình cảm cũng không thể cùng cái khác tinh linh kết hợp mỗi cái tinh linh tộc nữ hoàng cuối cùng đều là trở thành thần linh một cái cũng chưa chết toàn bộ đều dơ cao thần quốc phi thăng tới đại lục bên ngoài chuyện này quang minh đại lục tất cả chủng tộc người đều biết mỗi một thời đại tinh linh nữ hoàng đều sẽ không thành thân đều không có đời sau chuyện này tất cả chủng tộc người đều biết nhưng bọn hắn không biết là mỗi một thời đại tinh linh nữ hoàng đều thành thần linh mặc dù những thứ khác thần linh biết chuyện này nhưng bởi vì tinh linh tộc thế lực khổng lộ cho nên khác thần linh cũng không dám nói cho tín đổ chuyện này đến nội tinh linh nữ hoàng vì cái gì không được thân sinh dục đời sau kỳ thật đây chính là một cái truyền thống bởi vì tinh linh nữ hoàng là một trăm phần trăm sẽ trở thành thần linh cho nên không thể lưu lại đời sau không phải vậy những n à y đời sau sẽ kế thừa hoàng vị như vậy tinh linh tộc ngược lại không thể phát triển dù sao những n à y đời sau bên trong không biết thiên phú tu luyện có được hay không nếu là thiên phú rất kém cỏi tâm tính cũng rất kém cỏi này toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ bị liên lụy mà lại cũng là tránh những n à y đời sau sẽ đ ấ u kỵ từ sinh mệnh m â u thụ đản sinh thiên tài từ đó mưu sắt những thiên tài này đây cũng là một loại đề phòng loại biện pháp này mặc dù để tinh linh nữ hoàng không có đời sau nhưng là một cái tuổi thọ vô ngần thần không có đời sau cũng không gì đáng trách kỳ thật có một chút tinh linh trở thành thần linh về sau mới kết hợp với nhau thai ngén đời sau như vậy cũng là có thể được các h ạ không biết ngài có phải hay không muốn đi trước thánh thành chúng ta có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ kết bạn đi tới hoa mẫn nghe được chu khởi nguyên lợi nói về sau mặc dù cảm thấy rất có đạo lý nhưng là sợ trên đường có cái gì nguy hiểm cho nên h ỏ i t h ă m chu khởi nguyên bọn họ có phải hay không đi thánh thành ồ ta ngược lại là muốn đi thánh thành bất quá bởi vì là ra du lịch có thể sẽ không đi đường các ngươi không vội mà về thánh thành sao chu khởi nguyên nghe được hoa mẫn lời nói về sau hắn ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái cùng hắn cùng lên đường đi thánh thành sẽ càng thêm an toàn nhưng nếu là một mực đi theo bọn hắn chỉ sợ rõ ràng có chút không khôn ngoan a cũng không biết những n à y tinh linh nhóm là thế nào nghĩ các hạng à i có chỗ không biết công chúa điện hạ lần này là chuyên môn ra rèn luyện ngắt lấy hai loại nguyên tố rượu trái cây vật liệu cũng là một khảo nghiệm cho nên không thể mượn nhờ tinh linh tộc thế lực đụng phải nguy hiểm cũng nhất định phải tự mình giải quyết không thể hướng phụ cận thành trì cầu viện không phải vậy lần này rèn luyện coi như thất bại thất b chu khởi nguyên nghe vậy về sau đem nghi ngờ của mình nói ra các hạ không cần lo lắng bởi vì các hạ là nhân loại cho nên không tính cầu viện công chúa điện hạ có thể sử dụng chỉ có thế lực của mình chu khởi nguyên các hạ ngài cùng lợi t h các hạ hai người là nhân tộc cho nên sẽ không bị cho rằng cầu viện nếu như công chúa điện hạ có thể được đến trợ giúp của các ngươi vậy liền quá tốt rồi hoa mẫn cùng chu khởi nguyên giải thích một chút nàng ý tứ rất đơn giản chính là không thể vận dụng tinh linh đế quốc quan phủ lực lượng đương nhiên hoa lộng ảnh cái này công chúa muốn là có thế lực của mình đó cũng là có thể dùng chu khởi nguyên là hoa lộng ảnh các nàng đụng phải nhân loại đương nhiên cũng có thể mượn nhờ chu khởi nguyên thực lực dù sao đây cũng là một loại năng lực của mình tinh linh tộc sở dĩ an b à i như vậy kỳ thật chính là một cái tiểu khảo nghiệm nhìn xem nữ hoàng người thừa kế bồi dưỡng thế nào năng lực như thế nào có thể thắng hay không đảm nhiệm nữ hoàng nếu có thể lực không đủ tinh linh tộc cao tầng khẳng định sẽ cân nhắc đổi một cái nhân tuyển Đương tưởng rằng tinh linh tộc yêu thích hòa bình liền thật là tâm tính hòa bình tại đối mặt chính mình chủng tộc tương lai thời điểm quyết định ra đến sách lược là rất tàn khốc không sống ngống chết là tất cả chủng tộc đều thừa nhận một loại phương thức quan g minh đại lục bên trên chỉ sợ chỉ có trong nhân tộc người mới sẽ tại bị đào thải về sau sử dụng các loại âm nhu bị kế các loại hãng hại đến một lần nữa đạt tới mục đích của mình những chủng tộc khác ở phương diện này vượt xa nhân loại cho tới bây giờ đều là năng lực mạnh thượng vị có thể sức yếu hạ vị nhân tộc liền không giống không có bối cảnh quản ngươi năng lực mạnh không mạnh a như thường chuẩn bị cho ngươi đến khu vực biên giới ăn không ngồi chờ ừ n nếu nói như vậy vậy các ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi dù sao ta cuối cùng cũng phải đến tinh linh thánh thành bên trong đi dọc theo đường bảo hộ một chút công chúa điện hạ cũng là ta phải làm chu khởi nguyên nhìn xem hoa lộng ảnh dùng đôi mắt to khả ái nhìn xem hắn hắn liền trong lòng như nhuận ra tinh linh này tiểu lò lì cũng quá mẹ nấu đáng yêu để người không đành lòng cự t u y ệ ta t coi như biết rất rõ r à n g cái này công chúa tinh linh tuổi tác so hắn hai đời cộng lại đều mơ lớn nhưng vẫn là không nhịn được coi hoa lộng ảnh là thành tiểu bằng hữu a tạ ơn này hoa vẫn nghe được chu khởi nguyên đáp ứng về sau trên mặt cũng là một mảnh kinh hỉ mặc dù nàng rất hoài ngh nhưng người khác hiện tại cũng không có ác ý mà lại tăng thêm hiện tại là tại tinh linh chi sâm chắc hẳn vừa rồi này một trận thần thuật lực lượng đã bị trong tộc cường giả cảm thấy được bọn họ hiện tại khẳng định bị cường giả chú ý cho nên hoa mẫn mới có thể yêu cầu cùng chu khởi nguyên bọn hắn cùng đi chu tiên sinh cảm ơn ngươi hoa lộ ảnh cũng dùng mềm nhu âm thanh cảm tạ một chút không cần cảm ơn chu khởi nguyên khoát tay áo thuận tay mà làm thôi mà lại cứu một cái công chúa vẫn là tinh linh tộc nữ hoàng đời tiếp theo người thừa kế với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt đúng các ngươi cái tia thủ thương tinh linh cần trị liệu không chu khởi nguyên nhìn xem tinh linh bên kia cường giả thần vực ngồi tại một gốc cây một bên bên cạnh còn có một hệ ma pháp sư cho nàng thi triển trị liệu ma pháp bất quá bởi vì tổn thương rất nặng tăng thêm miêu nhân tộc thích khách quỷ dị đồ đằng chi lực xâm l ớ n cho nên trị liệu hiệu quả cũng chẳng ra sao cả không phải một hệ ma pháp sư hiệu quả trị liệu kém mà là bởi vì cảnh giới t r ê n h l ệ n h mặc dù thi triển trị liệu ma pháp một hệ ma pháp sư cũng là thánh vực nhưng cái kia ám sát miêu nhân tộc thế nhưng là cường giả thần vực tăng thêm thú nhân tộc đều là sử dụng đồ đằng chi lực năng lượng quỷ dị mô hình biện cho nên mới sẽ dẫn đến hiệu quả trị liệu chẳng ra sao cả quan hệ ma pháp thế năng h lực khôi phục rất cường đại có thể trong nháy mắt chữa trị xong nhân thân bên trên tất cả thương thế nhưng cũng giới hạn trong chữa trị xong đối bản nguyên hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào đây chính là một hệ ma pháp cùng quan g hệ ma pháp khác biệt q chu khởi nguyên sẽ quang minh thần thuật vừa rồi tất cả tinh linh đều nhìn thấy cho nên lúc này hắn cũng nói ra muốn giúp đỡ trị liệu cái này tinh linh thần vực cứng giả không phải vậy chỉ sợ cái này cường giả thần vực tại như thế mang xuống cái này thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng cuối cùng coi như chữa trị xong cũng sẽ rơi xuống nghiêm trọng di chứng chu khởi nguyên các hạ ngài có thể giúp đỡ trị liệu thiên tiến h vậy liền quá tốt rồi còn mời ngài ra tay cứu chị hoa mẫn nghe được chu khởi nguyên cũng là kích động hắn cùng hoa thiên tiến h quan hệ vẫn là rất tốt hoa lộng ảnh từ sinh mệnh mẫu thụ phía trên sinh ra về sau các nàng hai cái theo tại hoa lộng ảnh bên người đã tám mươi mấy năm cái này hơn tám mươi năm trôi qua các nàng cũng kết xuống thâm hậu tình nghĩa tại hoa thiên tiến h sau khi bị thương nàng cũng rất lo lắng sợ hái hoa thiên tiến h cứ như vậy đi chu tiên sinh cảm ơn ngươi hoa l ộ n n h cùng hoa thiên tiến tình cảm cũng không phải bình thường dù sao xuất sinh về sau liền bồi bạn tại người bên cạnh nàng làm sao có thể không thèm để ý cho dù là nhân loại bọn họ nuôi một con chó con chó này chết về sau bọn họ còn biết thương tâm một đoạn thời gian đâu coi như về sau dần dần quên đi con chó này nhưng mỗi lần nhớ tới cũng sẽ thương cả một m lát khu khu đương nhiên cái này chó không thể cùng người so mặc dù đều là sinh mệnh nhưng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác một số thời khắc chó bị kích thích ngay cả chủ nhân đều cắn chứ không cần phải gấp gáp tạ ta trước cho hoa thiến tiến trị liệu một chút chu khởi nguyên k h o á t tay náo sau đó hướng phía hoa thiến tiến các nàng bên kia đi tới quang liệu thuật chu khởi nguyên đứng tại hoa thiến tiến trước mặt tay phải vươn ra đến vung lên một cái cổ sáng liền rơi vào hoa thiến tiến trên thân sau đó quang mang dần dần hướng trong cơ thể nàng thẩm thấu đi vào đây là từ ngoài vào trong trị liệu nàng thụ thương địa phương thuận tiện khu trục trong cơ thể nàng dị thường năng lượng cái này trị liệu vô thanh vô t ứ c nhưng hoa thiến tiến trong thân thể đồ đ ẳ n g c h i lực lại là bị chu khởi nguyên thả ra một tia quang minh thần lực cho diệt s á t quang minh thần lực gặp được đồ đ ẳ n g c h i lực về sau trực tiếp liền mãng đi lên chỉ là trong nháy mắt liền đem đồ đ ẳ n g c h i lực nuốt chừng lấy rơi hoa thiến tiến thân thể từng tấp từng t ứ c rất nhanh trong cơ thể nàng đồ đặng tri lực liền bị tiêu diệt sạch sẽ sau đó còn lại quang minh thương thế Chú h k tỉnh tỉnh hoa t h i ế n tiến h ngươi tỉnh a quá tốt rồi đa tạng chu khởi nguyên các hạng hoa mẫn ở một bên nhìn thấy hoa thiên tiến thương thế trên người được chữa trị tốt rồi mà lại người cũng tỉnh về sau vội vàng hướng lấy chu khởi nguyên chính là một trận cảm kích không cần cảm ơn thương thế trên người mặc dù chữa trị xong nhưng dù sao bản nguyên có hại vẫn là muốn h ả o h ả o điều trị một chút các ngươi mỗi ngày dùng một hệ ma pháp chữa trị cho nàng một chút chắc hẳn không đến mấy hôm nàng liền có thể khỏi hẳn chu khởi nguyên k h o á t tay áo sau đó nhắc nhở một chút dù sao cũng là bản nguyên có hại cần thời gian khôi phục mấy ngày thời gian đã rất nhanh nếu là người bình thường bản nguyên có hại chỉ sợ cả đời cứ như vậy tỷ như không biến gì trước đó t h ủ lam tin phía trên người bình thường bản nguyên bị hao tổn tuổi thọ liền sẽ giảm bớt một mạng lớn coi như sử dụng dược liệu quý giá đến tục mệnh cũng không đổi kịp tình huống trước muốn là người nhà bình thường càng là không có tiền để đền bù bà nguyên đa tạ nhắc nhở hoa mẫn liên tục gật đầu sau đó quay đầu cùng hoa thiến tiến h nói thiến tiến h ngươi trước nghỉ ngơi một chút các ngươi cho thiến tiến h dùng một hệ trị liệu ma pháp trị liệu một chút ừng t i ể u mẫn ta biết hoa thiến tiến h sắc mặt có chút tái nhợt đáp ứng sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà canh giữ ở nàng bên trên một hệ ma pháp sư cũng bắt đầu dùng một hệ ma pháp cho hoa thiến tiến tiếp tục trị liệu lên công chúa điện hạ mời ngồi chắc hẳn các ngươi trên đường đi bị miêu nhân tộc truy sát cũng chưa kịp ăn cái gì hiện tại vừa lúc là giữa trưa ta để thuộc hạ làm một chút đặc biệt ăn uống chắc hẳn công chúa điện hạ sẽ thích chu khởi nguyên chữa trị xong hoa t h i ế n tiến về sau liền mời hoa lậu ảnh ngồi tại bên b à n sau đó nhìn đồng hồ phát hiện đã đến giữa trưa là ăn cơm chưa thời điểm cho nên liền mở miệng mời một chút hoa lậu ảnh chu tiên sinh chúng ta tinh linh tộc không thích ăn thịt ăn không biết ngơi ư cái này đồ ăn là dạng gì hoa lậu ảnh nghe vậy nhãn tình sáng lên nhân loại đồ ăn nàng vẫn là cảm thấy hứng thú một mực tại thánh thành nắng cho tới bây giờ không ăn qua thịt người loại đồ ăn mặc dù có nhân loại thương nhân đến đây tinh linh chi s ầ m nhưng tinh linh đế quốc bên trong không cho phép nhân loại mở tiệm cho nên không có nhân loại một chút ăn linh đế quốc chi bên trong có kim ngân thương hội trụ sở nhưng chỉ vẹn vẹn là trụ sở không bán đồ vật chỉ là tiếp thu một chút hàng hóa trực tiếp bán cho tinh linh tộc những hàng hóa kia không thể đơn được bán là đại lượng bán ra cho tinh linh tộc quan phương sau đó quan phương thống nhất bán cho tinh linh tộc bên trong tinh linh thương nhân sau đó những thứ khác tinh linh n ó mới có thể tại trong cửa hàng mua được những vật phẩm này không thể không nói tinh linh tộc rất cẩn thận bọn họ làm như thế cũng là vâng ì k h chủ nhân lợp đáp ứng về sau liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm hình chữ nhật bản lớn cái b à n này có dài hơn mười thước rộng hơn hai mét có thể nói là một cái bản lớn sau đó lợp lại lấy ra rất nhiều thứ có ma pháp lò nướng có sắc còn, còn có các ma ma ma một mì, pháp pháp pháp phụ hũ khô, bát số nổi, nổi, nổi buồn, non, xào đất, đầu đầu bột lờ o ạ i hạt thịt i à n vừng, h hạt hồ tiêu, cây tinh, cây chút. Lợi đầu tiên là đem một vài bột mì đổ vào một cái xứ trong c h ậ u sau đó thả một chút mỡ bỏ ngã một chút nước suối bắt đầu vào lên v ò trong chốc lát về sau không sợ chạm không dính bùn liền cho đắp lên giữ tơi màng sau đó đem sứ b u ồ n bỏ vào lấy ra ma pháp trong tủ lạnh lạnh giấu đi đây là dự bị về sau lợp in lại bắt đầu làm lên cái khác đồ ăn hắn trước hết nhất làm chính là một đạo đậu can đậu can cắt thành từng khối hình vuông về sau sử dụng dầu cải xì dầu bát rác đường phèn c a m thảo làm quả ớt chờ một chút một chút gia vị về sau một bên nấu một bên quái cuối cùng ướp lạnh một hồi về sau ra chính là một đạo xinh đẹp dầu kho đậu can Quy chuẩ một tinh tinh chương cũng Chương cũng Chủ linh hàng. linh hàng. nhân, đồ ăn ăn ăn là là đồ đã chuẩn bị kỹ cảng, có thể dùng chu khởi nguyên bọn hắn chờ đợi một tiếng lợp tít cuối cùng là đem tất cả mỹ thực đều cho làm tốt đây cũng là bởi vì tinh linh tộc người nhiều có hơn hai mươi người tăng thêm chu khởi nguyên hai người bọn họ liền tiếp cận ba mươi người muốn làm nhiều người như vậy đồ ăn một tiếng đã rất nhanh ừ n lợp tít đem ta cùng công chúa điện hạ cơm chưa đón tới chu khởi nguyên cũng biết quang minh đại lục có trên dưới tôn ti quan niệm thuộc hạ là không thể cùng chủ nhân cùng tiến lên một cái bàn ăn cơm cho nên đều sớm để lợp tít cho phân tốt rồi tinh linh tộc bên trong là ăn diên chế cũng chính là mọi người ăn mọi người cùng thủy lam tinh phương tây ăn cơm không sai bị lắm mỗi người trước mặt đều có một phần giống nhau đồ ăn đương nhiên công nhân quốc cổ đại thời điểm cũng là ăn r i ê n g chế không quá đáng bữa ăn chế chỉ có quý tộc giai tầng cùng kẻ có tiền mới có thể làm như vậy nhà bình dân bách tính bên trong nghèo vốn là không ăn ăn riêng không được vâng chủ nhân lợp t ít đáp ứng sau đó nhanh chóng đem chu khởi nguyên cùng hoa lộ ảnh hai người bữa ăn đ i ể m cho bưng tới từng cái đặt ở trước mặt bọn hắn trên mặt bàn lợp t ít ăn bài tinh linh nhóm dùng cơm đi chu khởi nguyên đầu tiên là để lợp ít ăn bài cái khát tinh linh ăn cơm trưa sau đó mới cùng hoa lộ ảnh nói công chúa điện hạ đây đều là thức ăn chay là không có thịp, được rồi vậy liền đa tạ chu tiên sinh khoản đãi hoa lậu ảnh trên thực tế đều sớm chờ thèm ăn nay mùi thơm một mực tại hướng nàng trong lỗ mùi chui để trong miệng nàng nước bọn không tự chủ liền nuốt vào trong bụng nàng tạ i tinh linh tộc bên trong thế nhưng là chưa thấy qua như vậy ăn uống loại kia mùi thơm làm cho lòng người bên trong n ữ a bây giờ thấy chu khởi nguyên để lợn ít đem đồ ăn đã bưng lên mà lại cũng ăn bài tốt thuộc hạ của nàng nàng thế nhưng là cũng nhịn không được nữa hoa lậu ảnh liếc mắt liền thấy trước mặt mình một cái mâm tròn từ bên trong đồ ăn đây là một đạo rất nhiều nhan sắc khác nhau hạt đậu tổ hợp thành một đạo mỹ thực công chúa điện hạ món ăn này là quê nhà ta một đạo mỹ thực bảy màu đậu là dùng nhiều loại khác biệt hạt đậu nấu chế mà thành hương vị rất không tệ đây là lợn thịt cải tiến qua vốn là muốn dùng một chút thịt canh cùng canh cá hiện tại lợn thịt cải tiến một chút sử dụng khác gia vị cho nên bắt đầu ăn giống nhau tươi ngon ngài nhấm nháp thử một chút chu khởi nguyên nhìn thoáng qua hoa lậu hành chỉ đĩa món ăn này hắn nên qua không phải liền là đậu đánh đậu sao chỉ bất quá đạo này là lợn thịt cải tiến qua mà thôi những này hạt đậu đều là tách g a thả đặt ở trong mâm chính là một vòng không giống nhan sắc nhìn qua cùng cầu v ò n g giống nhau lộng lẫy kỳ thật hoàn toàn có thể gọi cầu v ò n g đậu nhưng là lợp t i ệ t coi là cái này cầu v ò n g đậu vốn chính là một loại đường đậu tên cho nên vẫn là gọi bảy màu đậu tốt rồi bảy màu đậu tốt tên dễ nghe không biết có ăn ngon hay không hoa l ậ n ảnh nghe được chu khởi nguyên giới thiệu về sau cũng là trong nháy mắt muốn ăn tăng nhiều sau đó cầm lấy một bên chuẩn bị kỹ càng chén nhỏ sử dụng chén nhỏ bên trong t h i a t ạ i bảy màu đầu trong mâm đảo một thìa hạt đậu tiến trong chén ngao nô hoa l ộ n ảnh dùng thiệt ạ i trong chén đảo một chút đậu nh đầu lưỡi tiếp xúc đến trong nháy mắt liền cảm thấy những ngày hạt đậu mùi thơm sau đó dùng răng một m i ế n ướt hạt đậu ra trong nháy mắt nứt ra sau đó bị nấu nát hạt đậu thịt hiện ra đến tuyệt hảo vị tươi tại trên đầu lưỡi nhảy vọt quả thực là mỹ vị đến cực điểm ăn ngon cái này bảy màu đậu thật sự là ăn quá ngon chu tiên sinh các nơi g ư quê quán thật tốt có như thế đồ ăn ngon hoa lậu ảnh trong nháy mắt liền ao ước lên chu khởi nguyên có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn nàng thật rất ao ước nhưng là cũng không đố kỵ mà lại mặc dù đồ ăn đ n ngon nhưng là nàng cũng sẽ không rời đi tinh linh tộc nàng biết sứ mạng của mình là cái gì. ha ha đó là đương nhiên quê hương của ta thế nhưng là được xưng là mỹ thực c h i quốc địa phương chúng ta nơi đó mỹ thực chủng loại có thể để người ăn được mấy năm đều không mang giống nhau chu khởi nguyên nói mỹ thực phương diện hắn đương nhiên cảm thấy công nhân quốc là không thể được nổi hàng năm đều có vô số đầu bếp nghiên cứu ra các loại món ăn mới có thể nói thời gian càng lâu công nhân bên trong mỹ thực thì càng nhiều vô cùng vô tận để người lưu niệm vòng phản c ũ n g là thủy làm tinh rất nhiều quốc gia bên trong mỹ thực liền có thật nhiều là tham khảo công nhân quốc bên trong mỹ thực nghiên cứu ra đến hoa có thể khiến người ta ăn mấy năm cũng sẽ không giống nhau sao vậy khẳng định có thật nhiều ăn ngon chu khởi nguyên lời nói nghe tiểu tinh linh hoa lậu ảnh hai mắt thật to thẳng tỏa ánh sáng nàng một bên hướng miệng bên trong nhét các món ăn ngon một bên lẩm bẩm ồ chu tiên sinh không phải nói không có thịt sao món ăn này chẳng lẽ không phải thịt hoa lậu ảnh ăn ăn đột nhiên liền phát hiện một món ăn bộ dáng cùng thịt rất giống mặc dù hắn chưa ăn qua thịt nhưng chưa ăn qua còn không có gặp qua sao nàng thế nhưng là ở trong sách gặp qua thịt bộ dáng người khác không có khả năng lừa gạt đến nàng công chúa điện hạ món ăn này không phải thịt đây là đậu hũ là dùng loại này đậu nành mãi thành tương chấp về sau làm được một loại đồ ăn đậu hũ vốn là màu trắng. chỉ bất quá thêm một chút đồ gia vị về sau liền biến thành loại này đỏ thấm đan sen n h ă n sắc cũng làm thành thịt hương vị cho nên cái này gọi là thịt kho tàu đậu hũ thịt chu khởi nguyên nhìn thấy hoa lộng ảnh chỉ vào một món ăn hỏi thăm lên tiếng về sau hắn nhìn một chút hoa lộng ảnh chỉ đồ ăn lập tức liền hiểu rõ ra trên mặt bàn là không có món ăn mặn liền liên tác liệu đều là làm gia vị không mang một điểm thức ăn mặn sau đó hắn cầm một đôi đũa kẹp lên bảy màu đậu bên trong đậu nành cho hoa lộng ảnh giải thích một chút thịt kho tàu đậu hũ chính là đem đậu hữu hữu hữu cũng rất giống như thịt kho tàu, nhưng món ăn này đúng là là thức ăn chay một đạo mỹ vị món ngon thức ăn chay làm tốt vậy khẳng định là so món ăn mặn còn tốt hơn ăn hơn nhiều t ỷ như hiện tại lở thịt làm cái này làm biến trong đó không riêng gì có thịt kho tàu đ ậ u hũ còn có cả tím ngư hương cả tím ngư hương bên trong cũng là không có thức ăn mặn không có cá cả tím ngư hương nói chính là món ăn này danh xứng với thực thức ăn chay một đạo không có cá cũng có thể làm ra cá hương vị tới còn có nem rán tại công nhân quốc bên trong nem rán bên trong bình thường là bao bánh nhân thịt nhưng cũng có bao đồ chay là một đạo mỹ vị công nhân nhập tâm đây là mặn cho nên đặt ở bữa ăn chính bên trong ăn không hề có một chút vấn đề hoa loại này đậu nành còn có thể làm thành như vậy sao thật t h â n kỳ hoa lậu ảnh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng dùng đũa kẹp lên đừng hỏi vì cái gì tinh linh cũng sẽ sử dụng đũa h ỏ i chính là ta đại công nhân chư thiên đại nhất thống một viên đậu nành nhìn lại sau đó kẹp đến một khối thịt kho tàu đầu hữu thịt nàng làm sao cũng nghĩ không thông hai thứ đồ này là thế nào liên hệ đến cùng một chỗ đi công chúa điện hạ n g ư ơ i n ế m thử nhìn đây chính là thịt kho tàu hương vị các ngươi tinh linh không ăn thịt nhưng cái này hạt đậu làm cũng không phải thịt cũng có thể thưởng thức được thịt là tư vị gì chu khởi nguyên để hoa lậu ảnh nếm thử nhìn mỹ thực là dùng đến ăn không phải đặt vào nhìn q một chương bảy trăm linh năm chinh phục tinh linh công nhân mỹ thực chương bảy trăm linh năm chinh phục tinh linh công nhân mỹ thực cái này đồ ăn thật rất mỹ vị đồng dạng đều là thực vật làm đồ ăn vì cái gì chúng ta làm được đồ vật khó ăn như vậy đúng vậy a ngẫm lại trước kia ăn đồ vật thật đúng là ngay cả la la thú cũng không bằng ai ngươi ra hỏa này làm gì cướp ta bánh bột nô ăn chính ngươi không phải có sao ta đi ngươi mẹ nấu liền ăn xong rồi trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là một cái thùng cơm đâu nô、no, ăn quá ngon một bên khác các tinh linh ăn vào lở thịt tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn về sau cũng đều coi như người trời bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn mặc dù trước k i a ăn đồ vật cũng rất tốt không phải nói trước k i a ăn liền thật khó ăn mà là không có công nhân mỹ thực như thế có phun có vị quan g minh đại lục nấu nướng phương pháp rất đơn giản chỉ có nướng nấu trưng ăn sống cái này mấy loại nấu nướng phương thức kém xa tít tắp công nhân mỹ thực như vậy phức tạp công nhân bên trong đồ ăn nấu nướng phương thức đông đảo tối thiểu nhất cũng có mấy chục loại còn có một số tiểu chúng phương pháp cũng không có bị đại chúng hiểu biết làm vinh dự chúng sử dụng liền nhiều đến hơn hai mươi loại Sao? Lưu, nhiều ổ nấu, rán, sắc, dán, đốt, mụt, ầ m trừng, thuật, nấu, á sang, tia, trộn lẫn, ướp, nướng, kho, đông lạnh, nhổ hùn, quẩn, n chất mật, hùng, quyển, trực, ướp, hấp. kho, h i như vậy phương thức bên trong công nhân dân chúng bình thường sử dụng nhiều nhất nấu nướng phương thức là xào nổ sắc nấu ướp hun rau trộn kho trừng nướng trừ cái này mấy loại bên ngoài cái khác nấu nướng phương thức trên cơ bản toàn bộ đều là một chút nhà hàng khách sạn mới sẽ sử dụng đến phương pháp kỳ thật nhiều như vậy loại nấu nướng phương pháp bên trong còn ẩn chứa cái khác một chút cách làm Tỉ như chỉ ó một c ú t thức ăn cần mặt trời h cần ăn, là ăn p ơ bất quá hắn không hiểu chính là vì cái gì hoa hạ quốc bên trong người ngược lại cho rằng ăn những cái được gọi là cơm tây liền hơn người một bậc những cái kia cơm tây là bán so trong nước đồ ăn quý nhưng quý liền hơn người một bậc rồi mà lại cũng không tốt ăn không đổi kịp công nhân mỹ thực dù là đầu ngón lút như vậy móng tay ném một cái v ứ t địa phương mà lại nếu bàn về quý chỉ sợ công nhân mỹ thực không thể so cơm tây tiện nghi chỉ là những cái kia cung đình đồ ăn tùy tiện cầm mấy đạo ra người bình thường liền không thể nào tiếp thu được một ít vốn riêng quán cơm bên trong một bàn đồ ăn liền lên vạn hơn mười vạn mấy chục vạn đều có quý nhất thậm chí còn có trăm vạn cứ như vậy vẫn là một bàn món ăn tiền còn không có tính tiền thường đâu phóng tới cơm tây phía trên nếu là dám thu đắt như vậy tiền đoán chừng nhà hàng đều sẽ bị người đập mất đây không phải hố người a cơm tây bên trong trên thực tế chính là những cái kia hải sản còn có một ít cái gì n ằ m cấp hát h ị t bò đắt một chút nhưng thật đáng đồng tiền sao không trên thực tế cái giá tiền này đều là lẫn lộn đứng dậy coi như thế người bình thường y nguyên có thể ăn lên chỉ nhìn có bỏ được hay không vấn đề cơm tây cũng liền rượu quý những cái kia nổi danh rượu nho t r à m bình rất đắt đỏ đây cũng là lẫn lộn đứng dậy giá cả mà lại tại hiện đại tin tức hóa về sau những cái kia rượu đỏ sản xuất phương thức bị bạo lộ ra về sau đại bộ phận công nhân quốc người toàn bộ đều tỏ vẻ sẽ không mua rượu đỏ uống vì cái gì bởi vì hiện đại tin tức hóa về sau dẫn đến một chút toàn dân l i a e sở chệ ảm phần mềm áp xuất hiện sau đó mỗi người đều có thể cầm điện thoại l i a e sở chệ ảm cho nên l i a e sở chệ ảm ra một ít rượu đỏ sản xuất quá trình có sản xuất rượu đỏ chính là dùng bản chân trần dâm ra đến nhìn thấy như vậy sản xuất rượu đỏ phương thức về sau một đống lớn dân mạng toàn bộ đều tỏ vẻ về sau lại không còn mua rượu đỏ uống càng là có người nói khó trách rượu đỏ uống vào một cô nước rửa chén hương vị còn có hôi chu a vị hóa ra là như thế sản xuất ra đương nhiên trên thực tế cũng không phải tất cả rượu đỏ đều là như thế sản xuất những cái kia tiện nghi rượu đỏ đại lượng sản xuất ra kỳ thật đều là dùng máy móc nghiên ép ra nhưng loại này dùng hết chân đạp bạo lộ ra về sau liền để thích uống rượu đỏ người nghĩ đến một màn này về sau liền có chút buồn nôn cảm giác đây là tâm lý nhân tố cũng không phải là nói cảm thấy b ậ n thật giống như có một lần chu khởi nguyên còn trên địa cầu thời điểm hắn tan tầm mua màn thầu về phòng cho thuê một bên liền cảm lạnh đồ ăn vừa ăn màn thầu còn mở ra t v nhìn lên t v vừa lúc làm ộ t cái lễ hội mị thực mục sau đó liền thấy trong t v giới thiệu người khác là thế nào làm màn thầu kết quả liền thấy trong t v người khác đều là dùng chân giấm mì vắt nhìn xem chân tại mì vắt bên trên giấm đến giấm đi chu khởi nguyên lập tức đã cảm thấy trong tay màn thầu không thơm lập tức liền ăn không đi vào cảm giác nghĩ huệ kỳ thật hắn cũng biết mình mua cái này màn thầu khẳng định không phải làm được như vậy nhưng hắn chính là ăn không trôi đây chính là tâm lý liên quan nhân tố trên mặt bàn mỹ thực toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh tất cả mọi người là chức nghiệp giả ăn nhiều một ít sự vật là không gì đáng trách có ma pháp lực lượng ở trên người những thức ăn này vào trong bụng về sau liền sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng cho nên cũng không tồn tại có ăn hay không dưới mà là đồ ăn có đủ hay không t h ơ n quá có một loại mùi sữa thơm chu tiên sinh lợ thịt các hạ đang làm cái gì a hoa lậu ảnh ăn xong trên mặt bàn tất cả đồ ăn về sau đột nhiên đã nghe đến một cỗ mùi sữa thơm công chúa điện hạ lợn thịt hiện tại làm chính là bánh gà tổ ân cùng bánh mì không sai bị lắm bất quá loại này bánh gà tổ muốn so bánh mì ăn ngon một chút mà lại cách làm cũng phức tạp một chút chu khởi nguyên nghe được mùi thơm về sau liền biết lợn thịt hiện tại bắt đầu bánh mì nướng còn có trứng thác đương nhiên còn có tự chế chân trâu trà sữa làm đều là một chút nữ hải t ử thích ăn điệm tâm cùng đồ uống đương nhiên có thật nhiều nam nhân cũng thích ăn điệm tâm uống trà sữa đây không phải chỉ có nữ nhân mới có thể ăn uống hóa ra là một loại mới bánh mì nha. công chúa điện hạ chúng ta đi qua nhìn một chút loại này bánh gà tổ cách làm cùng đại lục ở bên trên không giống có nhiều thứ chỉ có ta chỗ này mới có mà lại cái này bánh gà tổ cũng làm nhìn rất đẹp chu khởi nguyên đứng lên mời hoa lộng ảnh cùng đi xem lở thịt làm bánh gà tổ cái này bánh gà tổ chế tác quá trình có thể nói là một loại nghệ thuật trắng cảnh thật giống như một vị nghệ thuật gia đang điều khác giống nhau được rồi chu tiên sinh ta cũng muốn nhìn xem cái này bánh gà tổ là thế nào làm hoa lậu ảnh còn thật có chút cảm thấy hứng thú vừa rồi ăn những cái kia đồ ăn nấu nưng ra sắc hương vị hình đều đều đủ thức ăn bộ dáng cũng nhìn rất đẹp rất phù hợp tinh linh tộc tiêu chuẩn thẩm mỹ công nhân mỹ thực vốn chính là như vậy tỉ mỉ nấu nướng sau khi đi ra còn biết tiến hành b à y bản bày ra đến tiểu dáng cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui q một chương bảy trăm linh sáu ấ mai bánh gà tổ chương bảy trăm linh sáu ấ mai bánh gà tổ vây quanh ở bên bàn bên trên quan sát lợp t nướng bánh gà tổ khuôn mẫu tinh linh nhìn thấy chu khởi nguyên cùng hoa lậu ảnh tới về sau vội vàng cấp bọn hắn tránh ra một con đường chu khởi nguyên cùng hoa lộng ảnh tới vừa vặn lợn thịt vừa mở ra lò nướng bưng ra một cái vòng tròn n ồ i cái này tròn trong n ồ i chính là bị nướng vàng đóng ánh bánh gà tổ khuôn mẫu là dùng bột mì thêm trứng gà lòng đỏ trứng sữa bò còn có mỡ bò làm được t h ư ơ n quá chu tiên sinh đây chính là bánh gà tổ sao thế nào thấy cùng bánh mì không sai biệt làm a hoa lộng ảnh thân cao rất thấp cho nên đem che giấu cánh triển khai bay lên tung bay ở không trùng nhìn về phía lợn thịt trước mặt cái nổi bên trong cái này cái nổi bên trong đồ vật cùng nàng đến qua bánh mì rất giống nàng coi là đây chính là bánh gà tổ trong lòng còn hơi có hơi thất vọng nói công chúa điện hạ cái này còn không phải bánh g à tổ bánh g à tổ còn chưa hoàn thành đâu đây là bánh g à tổ khuôn mẫu phía trên còn muốn thêm một vài thứ ngươi tiếp lấy hướng xuống mặt nhìn liền có thể biết chu khởi nguyên lạnh nhạt lắc đầu sau đó nói cho hoa lộ n g ảnh cái này còn không phải bánh g à tổ đương nhiên miễn cưỡng nói bánh g à tổ cũng là có thể nói như vậy dù sao thêm trứng gà lại là bánh ngọt kiểu dáng được xưng là bánh g à tổ cũng không sai thì ra còn chưa làm tốt hoa lộ ảnh nghe được bánh gạ tổ còn không có chân chính bắt đầu làm về sau nàng chờ mong cảm giác lại xuất hiện chăm chú nhìn chằm chằm lờ bị động tác lờ pít nhìn thấy chu khởi nguyên bọn họ chạy tới về sau cũng chỉ gật đầu cho chu khởi nguyên thi lễ để bày tỏ tôn k í n h sau đó mới bắt đầu động tác kế tiếp tiếp lấy lờ pít từ trong không gian giới chỉ lấy ra bùn quáy tốt l ắ mơ lại lấy ra một cái hình tròn cái đệm đem nướng xong bánh gạ tổ khuôn mẫu trực tiếp đổ ra đặt ở hình tròn trên đệm cái này hình tròn cái đệm là có thể chuyển động đây là thuận tiện cho bánh gạ tổ tạo hình dùng có thể chuyển động hình tròn cái đệm vẫn là thuận tiện một chút không cần làm bánh gạ tổ người vây quanh cái bản đổi tới đổi lui một đám tinh linh cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ nhìn xem lợp thịt đầu tiên là dùng trụy thủ đem hình tròn trên đệm cất ký bánh gà tổ khuôn mẫu cho tu một chút hình dạng sau đó dùng một thanh bình cái sẻng đào một chút bơ liền bôi tại bánh gà tổ khuôn mẫu phía trên một bên chuyển một bên b ô i cuối cùng bánh gà tổ khuôn mẫu liền bị bôi thành một cái màu trắng hình tròn bánh kem đây là sơ bộ thành hình còn muốn làm một chút trang trí ở phía trên thì như nói châu c ô l i ế t trái cây bơ ba hoa lợp thịt làm cái này bánh gà tổ là ô mai bánh gà tổ đầu tiên là bôi một chút nguyên vị bơ sau đó lại lấy ra một túi chứa tốt ô mai vị bơ tại màu trắng bơ phía trên nhanh chóng đầu tiên là tại bánh gạ tổ bốn phía hình trụ bên trên hội họa ra từng cái hoa văn sau đó ngay tại bánh gạ tổ phía trên điểm ra từng cái đoá hoa những đoá hoa này đều là màu đỏ nhìn qua tiên diễm đát đây cũng không phải là dùng sắc tố làm thành mà là ô mai bản thân màu đỏ đợi đến lợp bịt làm xong những n à y bơ hoa văn cùng đoá hoa về sau bánh gạ tổ ở giữa còn để lại một khối không có điểm s u y ế t địa phương hán t ừ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút ô mai cắt thành khối về sau đặt ở bơ bên trong sau đó ô mai bánh gạ tổ liền làm thành chủ nhân ô mai bánh gạ tổ đã làm tốt lợp bịt làm tốt ô mai bánh gạ tổ về sau mới mở miệng nói chuyện、ừ. rất tốt người tiếp xuống làm cái khác điểm tâm bánh gạ tổ ta cầm tới bên kia đi chu khởi nguyên nhìn xem ô mai bánh gạ tổ rất là hài lòng khích lệ lở t í t m ộ t câu, sau đó sử dụng tinh thần lực nâng ô mai bánh gạ tổ liền hướng phía chính hắn trên mặt bàn rời quá khứ cái này ô mai bánh gạ tổ dĩ nhiên không phải chỉ có một tầng mà là một cái kích thước một m năm mỗi một tầng năm mươi cm cao năm tầng ô mai bánh gạ tổ dù sao tinh linh có hơn hai mươi cm cao năm tầng ô mai bánh gạ tổ dù sao tinh linh có hơn hai m ư i cm cao năm tầng ô mai bánh gạ tổ bánh gà tô mà thôi cũng không phải vật gì tốt coi như những cái kia ô mai là tại linh khí dư giả cản k h ô n tiên tông t r ồ n g ra coi như bơ cũng là tiến hóa thành linh thú b ò sữa sản xuất ra cái kia cũng chỉ là tại quang minh đại lục hy hữu một chút húng chi những vật này tại quang minh đại lục bên trong cũng không phải tìm không thấy vật thay thế sữa b ò tại quang minh đại lục bên trong cũng không phải là cái gì ly kỳ đồ vật chính là không c ó ô mai bất quá cùng ô、oh、mai cùng loại có nước lá quả vẫn có một ít mà lại nguyên tố trái cây bên trong liền có thật nhiều loại là có nước lá quả h、wow. đây chính là bánh gà tô sao thật xinh đẹp quá. Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ hoa lộng ảnh cùng những thứ khác tinh linh mới vừa rồi bị lở thịt một phen thao tác cho mê hoặc tinh linh đối phương diện nghệ thuật đồ vật vốn là rất mê muội chu khởi nguyên đem bánh gà tổ lấy đi bọn hắn mới phản ứng được công chúa điện hạ cái này bánh gà tổ không riêng xinh đẹp còn ăn thật ngon ta cho ngươi cắt một khối nếm thử đi chu khởi nguyên một bên nói một bên cầm một cây đao ra chuẩn bị cắt bánh gà tổ ai nha chu tiên sinh xinh đẹp như vậy đồ vật ngươi làm sao liền cho hủy đi a không đợi hoa lộng ảnh kịp phản ứng chu khởi nguyên liền một đao xuống dưới đem phía trên nhất một tầng bánh gà tổ cho cắt thành hai Để hoa lộng ảnh nháy thất trong lộng trên mặt trong nháy mắt ắ s công đẹp phẩm tiếp mắt làm cắt tác thuật, trực thành như nghệ liền nửa, này nhân loại quả nhiên cho hai h vậy quả loại là sao k hiểu nghệ thuật chúa u n công g phí Haha, h của c A. trời điện hạ cái này đồ ăn chính là dùng để ăn a làm sinh đẹp điểm chỉ là bởi vì đẹp mắt đồ vật sẽ để cho lòng người vui vẻ cái này đồ ăn cũng giống như vậy làm sinh đẹp bắt đầu ăn liền càng để cho người tâm tình tô sướng Đến, công chúa điện、hạ、nguyên chúa cam ăn ngon. hạ thử nhịn, Chu khởi đếm đoàn tiện thể đưa tới một thanh cái đĩa cái này hoa l ộ n g ảnh có chút im lặng nàng t h i ể u trong đầu tiếp nhận tinh linh tộc giáo dục tác phẩm nghệ thuật là không thể tao đạp như vậy nhưng đây là đồ ăn à hẳn là cùng tác phẩm nghệ thuật không có quan hệ gì đi nghĩ đến nàng liền tiếp nhận c h ú khởi nguyên trong tay đĩa sau đó dùng cái đĩa nhấm nháp lên ô mai bánh gà tổ nàng ăn trước chính là ô mai đinh hoa cái này trái cây hảo hảo ăn mà lại bên trong còn có một hệ ma pháp nguyên tố thật thoải mái hoa lậu ảnh ăn vào ô mai về sau trên mặt liền một mảnh hạnh phúc bộ dáng ô mai chua ngọt ngâm miệm tăng thêm là tại linh khí nồng đậm địa phương mọc ra cho nên mang theo một tia linh khí. đ ặ t ở quang minh đại lục bên trong linh khí này có thể chuyển hóa trở thành đủ loại ma pháp nguyên tố đây đều là tùy từng người mà khác nhau t ỷ như nói hoa lộ ảnh là một hệ ma pháp sư cho nên nàng ăn ô mai về sau ô mai bên trong linh khí liền sẽ chuyển hóa trở thành một hệ nguyên tố đây chính là linh khí thông dụng tính có thể chuyển hóa trở thành bất luận cái gì thấp hơn năng lượng của nó ồ cái này màu đỏ cùng màu trắng ngọt tương hảo ăn rất ngọt chu tiên sinh những này là cái gì a ăn ngon thật hoa lộ ảnh ăn bên miệng đều dính lấy bơ còn vừa ngẩng đầu lên hỏi thăm chu khởi nguyên một tiếng đây là bơ là dùng sữa bỏ chế tắt được quá trình cụ thể ta còn thực sự không phải quá rõ ràng công chúa điện hạ thích ta có thể đưa một chút cho ngươi chu khởi nguyên là thật không rõ ràng quá trình cụ thể chỉ biết muốn ly tâm tách ra tại thủy lam tinh thời điểm trong siêu thị đều có bán bơ cho nên hắn cũng sẽ không đi nghiên cứu cái đồ chơi này thủ công làm lời nói rất phiền phước q u y một chương bảy trăm linh bảy bị mỹ thực hấp dẫn tới chương bảy trăm linh bảy bị mỹ thực hấp dẫn tới vậy quá tốt rồi t a ơn chu tiên sinh hoa lậu ảnh nghe được chu khởi nguyên muốn đưa một chút cái này cái gì bơ cho mình lập tức tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều treo đầy thần sắc cao hứng vội vàng cảm tạ một tiếng không thể không nói tinh linh chính là đơn thuần một ít vật nhỏ liền cho hống vui vẻ ừm không cần cảm ơn chu khởi nguyên k h o á t tay á o không để ý những chuyện này thứ gì một bên khác đột nhiên chuyển đến l ở thịt tiếng kinh hô l ở thịt làm sao rồi chu khởi nguyên nghe được l ở thịt sau khi kinh hô xoay người nhìn về phía l ở thịt bên kia phát hiện hắn đã từ lò nướng bên trong đoan một cái hình chữ nhật sắt b ằ n g ra đây là một cái nướng bản bên trong đặt vào từng cái bánh trứng hoa lộng ảnh bọn hắn những n à y tinh linh cũng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao nhìn xem l ợ thịt không biết hắn đang kêu sợ hai cái gì chủ nhân vừa rồi có một cái bóng t ử thuộc hạ bưng nướng bản bên trong cướp đi mấy cái bánh trứng n g a y nhìn chính là chỗ này hai cái bánh trứng không có lợp t ít nghe được chu khởi nguyên t r a hỏi về sau vội vàng thả ra trong tay nướng bản sau đó chỉ vào nướng bản bên trong hai cái trống không địa phương nói ồ còn có chuyện như vậy ta đến xem đến tột cùng là cái gì tắc b á i chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực quét qua về sau liền phát hiện một cái tiểu g i a hỏa ha ha lợp t ít không phải cái gì ma tú h mà là một cái nguyên tố tinh linh nàng đoán chừng là đói cho nên mới cướp đi hai cái bánh trứng đúng vậy chu khởi nguyên dùng tinh thần lực nhìn thấy tình huống chính là như vậy một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu tinh linh mọc ra một đôi cánh đang nuốt ở cách đó không xa sau cây cầm hai cái bánh trứng cặm chính hưng ơ đâu chu khởi nguyên c ắ c hạ thật là nguyên tố tinh linh sao hoa mẫn hỏi thăm một tiếng chu khởi nguyên đợi đến chu khởi nguyên gật đầu sau khi xác nhận hoa mẫn hướng phía hoa lậu ảnh kinh hô một tiếng trời ạ công chúa điện hạ khẳng định là tiểu linh vụng trộm cùng ra ồ thật sự chính là tiểu linh khí tức nàng làm sao tự mình chạy đến rồi hoa lậu n h nghe được là nguyên tố tinh linh thời điểm nàng liền nhắm mắt lại cảm ứng sau đó liền cảm ứng được cùng chính mình có liên hệ khí tức liền tại phụ cận nàng liền biết đây là đồng bọn của mình hoa tiểu linh đến tiểu linh ra đi ta biết ngươi tại sao cây hoa lộng ảnh thông qua khí hơi thở cảm ứng đều sớm biết hoa tiểu linh tại một gốc cây đằng sau trông tránh cho nên nàng trực tiếp nhìn về phía gốc cây kê hô một tiếng nô、no. tiểu linh không tại sao cây một cái non mịn âm thanh từ sau cây chuyền ra trong thanh âm còn có một loại mơ hồ không rõ cảm giác giống như là ở trong miệng hàm đốt củ cải một loại trước cướp gia vị lại phơi nửa làm về sau trải ra trong bình củ cải đang nói chuyện giống nhau Ách. chu khởi nguyên kem chút cờ tràng tiểu gia hỏa này có chút ý từ à, đây không phải g i ấ u đầu lòi đôi à. tiểu linh ngươi không ra những này ăn ta coi như g i ấ u đi không cho ngươi ăn nha hoa lậu ảnh nghe được tiểu linh lời nói về sau nàng trong nháy mắt sắc mặt liền không nhịn được cái này tiểu linh đụng phải mỹ thực về sau hoàn toàn không có sức chống cự bình thường lanh lợi k ì n h đi nơi nào rồi a không muốn tiểu ảnh ta ra ra ăn ngon không muốn giấu đi ăn ngon đều là của ta nghe được hoa lộng ảnh muốn đem ăn ngon đều giấu đi bá lập tức hoa tiểu linh nho nhỏ bóng người lập tức liền xuất hiện tại hoa lộng ảnh trước mặt lo lắng nói một bên nói còn một bên bưng lấy một cái bánh trứng gặm chu khởi nguyên nhìn thấy cái này tiểu nhân nhi về sau trong lòng lẩm bẩm m ộ t câu nhanh như vậy liền ăn hết một cái bánh trứng cũng không biết ăn vào đi đâu chu khởi nguyên nghĩ cũng không phải là không có đạo lý một cái bánh trứng thế nhưng là có hoa tiểu linh toàn bộ tinh linh lớn như vậy nhưng cái này nói chuyện công phu liền một cái bánh trứng vào trong bụng đây cũng quá sẽ ăn bất quá xét thấy tinh linh cũng là một cái siêu phạm chủ tộc tăng thêm người tu luyện bản thân là có thể đem đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng cho nên chu khởi nguyên cũng không có quá mức giật mình tiểu linh ngươi làm sao chính mình chạy đến nhà bên ngoài rất nguy hiểm hoa l ậ u ảnh buông xuống trong tay ôm a i bánh g ạ tổ hai tay đem hoa tiểu linh nâng đến trước mắt nói ai nha tiểu ảnh chính ngươi chạy ra ngoài chơi không mang theo tiểu linh tiểu linh liền tự mình tới tìm ngươi hơn nữa còn có nhiều như vậy ăn ngon ngươi đều không mang theo tiểu linh ừ liền biết mình ăn hoa tiểu linh mấy n g ụ n đem bánh trứng nhét vào miệm trong hạ bụng về sau mới nũng nịu nói tiểu linh ta sai về sau đi cái nào đều mang ngươi ngươi nhìn đây là bánh gà tổ ngươi cũng tới ăn một điểm ăn thật ngon hoa lậu ảnh bị hoa tiểu linh dừng lại nói sau đó liền có chút đầu góc mê mội mang theo hoa tiểu linh đi ăn cỏ dâu bánh gà tổ ừ n n ăn ngon tiểu ảnh cái này bánh gà tổ ăn ngon thở nô、no, ăn ngon a ăn nhiều một chút chu tiên sinh nói sẽ đưa cho ta một chút cái này bơ về sau chúng ta còn có phải ăn nga ô chu tiên sinh là ai mặc kệ đây là một loại gọi bơ đồ vật sao thật thớ ngọn hảo hảo ăn nha đúng vậy a cái này chính là bơ chu khởi nguyên một chán hát tuyến nhìn xem hoa lộ ảnh mang theo hoa tiểu linh đi ăn bánh gà tổ mà lại trong đó còn có một số ăn hàng có thể phát ra âm thanh chu khởi nguyên các hạ xin hãy tha lỗi công chúa điện hạ chính là nhìn thấy đồng bọn của mình về sau rất cao hứng hoa mẫn nhìn thấy công chúa điện hạ của mình cứ như vậy đem chủ nhân cho vứt sang một bên nàng vội vàng nói với chu khởi nguyên hoa lộ ảnh lời hữu ích không có việc gì bất quá cái này nguyên tố tinh linh là chu khởi nguyên đến bây giờ còn có chút ngu người cái này nguyên tố tinh linh là chuyện gì xảy ra mà lại chu khởi nguyên cũng cảm thấy cái này gọi hoa tiểu linh nguyên tố tinh linh là hiếm thấy ám ả chỉ cần đi vào cái bóng hình thái về sau cường giả thân vực đều không thể phát hiện nàng tồn tại chỉ có bán thần cấp cường giả mới có thể phát hiện nàng đây cũng là vừa rồi lở thịt trong tay cầm nướng bản còn bị hoa tiểu linh cướp đi b á n h chứng nguyên nhân các hạ vị này nguyên tố tinh linh hoa tiểu linh là công chúa điện hạ khế ước đồng bạn là cùng công chúa điện hạ cùng xuất sinh cho nên giữa các nàng có một k i a liên hệ tồn tại hoa tiểu linh khẳng định là căn cứ công chúa điện hạ khí tức tìm kiếm qua đến nếu là nàng có thể sớm một chút tới chỉ sợ những miêu nhân tộc đó cũng chưa chắc có thể bắt chúng ta có biện pháp nào chúng ta cũng sẽ không bị truy sát hoa mẫn cho chu khởi nguyên giải thích một chút thân phận của hoa tiểu linh. sau đó lại cảm thán một câu nói hóa ra là như vậy ta biết chu khởi nguyên nhìn xem hoa lộng ảnh cùng hoa tiểu linh vui vẻ ăn bánh gạ tổ cùng bánh trứng hắn liền nói cái này hoa tiểu linh nếu như một mực đi theo những n à y tinh linh làm sao lại bị miêu nhân tộc truy sát thảm như vậy thì ra tiểu gia hỏa này là vừa vặn mới tìm tới đến nỗi hoa m ẫ n cùng chu khởi nguyên vì sao lại nói có hoa tiểu linh ở đây miêu nhân tộc liền lấy tinh linh nhóm không có cách nào đâu hoa tiểu linh là ám ảnh hệ nguyên tố tinh linh tăng thêm là hoa l ộ n ảnh khế ước đồng bạn cho nên hai người bọn họ là có thể hợp làm một thể cái này hợp thể là chỉ năng lượng hợp thể Thế ước về sau hoa lậu ảnh liền có một cái nguyên tố không gian hoa tiểu linh có thể tiến nguyên tố không gian bên trong sau khi đi vào hoa lậu ảnh liền có thể đạt được hoa tiểu linh tất cả năng lực đồng thời còn biết biên độ lớn tăng lên mình thực lực lúc đầu ám ảnh hệ chính là một loại thích khách cấp trí tôn tư chất có năng lực này về sau hoa lậu ảnh coi như không đánh chết miêu nhân tộc thích khách thủ l i n h ạ gu ạ cũng có thể cùng hắn chu toàn sung dưới mà lại có hoa tiểu linh tại chỗ hoa tiến h t h i ế n cái này c ư ờ n g giả thần vực tuyệt đối không có khả năng bị a gu ạ ám sát thành công bất quá kim gia có chu khởi nguyên cho quyền hạn về sau có thể sử dụng thần hệ hệ thống cho nên kim gia tin tức truyền lại rất nhanh chóng trên cơ bản bên kia chuyện vừa mới phát sinh kim gia liền biết có thể nhanh chóng phái người tiếp viện ngược lại quang minh giáo đình người mặc dù tin tức có thể sử dụng truyền thông trận cùng truyền ảnh chi kính truyền lại nhưng có lẽ cần thời gian mà lại cũng rất phiền phức dù sao chuyển ảnh chi kính cùng truyền tống trận đều là điểm đối điểm kết nối cho nên giáo đình cùng kim ra ở giữa tranh đấu ngay từ đầu quang minh giáo đình liền đã rơi vào hạ phong hai bên tranh đấu ở giữa đương nhiên là lẫn nhau có t h ừ t h ư ơ n g nhưng giáo đình tổn thất càng lớn tử vong cường giả thần vực đã vượt qua mười cái trở lên thánh vực bao quát thánh vực trở xuống thực lực giáo đình giáo đồ tử vong càng là không thể tính toán mà trái lại kim ra lại là một cái cường giả thần vực đều không có chết bởi vì kim ra xuất chiến cường giả thần vực toàn bộ đều là tại quang minh thần giáo chuyển chức tế đàn bên trên truyền chức qua đều là quang minh h hơn nữa còn đều có thể sử dụng thần thuật đây mới là kim gia cùng giáo đình tranh đấu lực lượng giáo đình hiện tại quang minh hệ chức nghiệp giả thế nhưng là toàn bộ đều không thể sử dụng thần thuật tăng thêm giáo đình giáo đồ trên thân quang minh hệ thiên phú đều là từ ước trong vạn người lựa chọn ra đều là trời sinh cho nên quang minh hệ chức nghiệp giả trên thực tế không có nhiều như vậy kém xa tít tắp quang minh thần giáo quang minh hệ chức nghiệp giả nhiều những thứ khác tôn giáo g thế lực ngược lại là không có hành động mà là tại yên lặng chờ đợi người thắng sau cùng dù sao đây là có quan hệ tôn giáo chính thống chi chiến người ngoài nếu là nhúng tay vào đi đoán chừng quang minh chủ thần là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chủ thần đương nhiên là không thể đến quang minh đại lục phía trên đến tối đa cũng chính là lựa chọn một vị thánh linh hoặc là thánh tử phụ thân giáng lâm như vậy thực lực nhiều nhất duy trì tại bán thần cấp bình thường thần linh là sẽ không làm như vậy nhưng là chủ thần có thể điều động thủ hạ đến trong đại lục đến tỷ như quang minh chủ thần thần quốc bên trong thiên sứ cấp thấp nhất thiên sứ đều là thánh vực quang minh chủ thần vô số năm truyềnền h giáo thiên sứ số lượng hoàn toàn chính là trăm tỷ tỷ cấp bậc nếu là thánh vực thiên sứ toàn bộ đến quang minh đại lục đoán chừng toàn bộ đại lục đều muốn bị bao phủ bất quá thần linh ở giữa cũng là có hiệp nghị t h ầ nửa l i tháng đến nay chu khởi nguyên mang theo hoa lậu ảnh cái này công chúa tinh linh còn có những thứ khác tinh linh nhóm xuyên qua nhiều vô số kể thành trì có thành trì cũng không có cái gì đặc điểm cho nên những ngày tinh linh thành hồ bọn họ đều là vội vã chỉ đi ngang qua mà có một chút đặc thù thành trì bọn họ liền sẽ dừng lại trong d â y lát một chút sau đó chu khởi nguyên liền sẽ mua một chút nơi đó đặc sản t ỷ như ăn nguyên liệu đ u ăn t ỷ như tác phẩm nghệ thuật ải tèm phép thuật ma pháp dự tệ chờ một chút một vài thứ đương nhiên nửa tháng này đến nay cũng không phải lên đường bình an trong đó gặp mấy lần nhân tộc cùng thú nhân tộc bắt nô đội cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thế nào trà trộn vào tinh linh chi sâm những ngày nhân tộc cùng thú nhân tộc bại hoại đụng phải chu khởi nguyên bọn hắn đương nhiên không có chiếm được, chỗ tốt gì, toàn bộ đều được đưa đến minh giới thấy minh thần、đi. nói đến minh giới ma pháp này thế giới bên trong là có minh giới mà lại là cùng thế giới ma pháp thế giới khác nhau minh giới sinh tồn không riêng gì có quỷ hồn còn có đủ loại kỳ dị sinh vật minh giới là rất cường đại minh thần là chúa tể cấp thần linh minh thần phía d ư ớ i có rất nhiều t ử thần đều là chủ thần cấp thậm chí còn có trí cao thần minh giới đương nhiên không chỉ một cái chúa tể cấp chỉ bất quá bên ngoài quản sự thần linh là minh thần mà thôi cái này sinh mệnh mẫu thụ thật sự là quá h ù n g vĩ quả thực chính là bao phủ đại bộ phận tinh linh tri xâm khó trách được xưng là sinh mệnh mẫu thụ làm không tốt dễ của nó đã trải rộng toàn bộ quang minh đại lục cũng khó nói cái này cùng trong truyền thuyết thế giới thụ đều không kém cạnh chu khởi nguyên tại khoảng cách tinh linh thánh thành chỗ rất xa liền thấy sinh mệnh mẫu thụ trên thực tế cái này sinh mệnh mẫu thụ tại tinh linh chi xâm bên ngoài liền có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ nhưng nhìn không rõ ràng mà lại cũng không có đến phủ cận về sau như thế để người rung động cái này hoàn toàn chính là che khuất bầu trời bình thường cảm giác dựa theo một bài công nhân thất ngôn tuyệt cú thơ cổ tháng sáu tây hồ một cành trung bốn mùa khác hẳn vẻ sáng trong lá sen xanh biết liền trời xanh nắng chiếu hoa sen l cái này bài thơ c ủ a mặc dù là tác giả vui sướng đưa bạn bè rời đi về sau sở tác nhưng chu khởi nguyên bây giờ thấy sinh mệnh mẫu thụ về sau chỉ muốn nói một câu che trời lá cây đóng không đ ớ t ngưỡng vọng trên đó không m ở bến mặc dù ý cảnh không có dương vạn lý lá sen xanh biếc liền trời xanh nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng như vậy tình thơ ý h o a nhưng cũng là tỏ vẻ chu khởi nguyên nhìn thấy sinh mệnh mẫu thụ về sau một phen khiếp sợ chi tình bất quá mặc dù cái này sinh mệnh mẫu thụ rất khổng lồ cũng bao phủ lại tinh linh chi xâm rất lớn pha vi nhưng là tại mảnh này ánh nắng bị che chỗ ở thật đúng là một điểm h ắ cám đều không có bởi vì cái này sinh mệnh mẫu thụ phía trên bản thân liền tản ra điểm điểm hào quang màu bích lục cho nên không có chút nào hác đám về phần tại sao tinh linh nhóm không đi lên từ sinh mệnh mẫu thụ lui tới từng cái thành trì đây không phải đang nói đùa sao sinh mệnh mẫu thụ thế nhưng là tinh linh tộc t h á n h thụ là tinh linh mẫu thần cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên chỉ có từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên đản sinh tinh linh mới có thể phía trên sinh mệnh mẫu thụ tự do hoạt động nói cách khác mọc cánh tinh linh mới có thể thông qua sinh mệnh mẫu thụ lui tới các nơi mà cái khác không có cánh tinh linh đều là đời thứ hai trở lên tinh linh đều là tinh linh cùng tinh linh kết hợp về sau sinh dục ra cho nên những n à y tinh linh là không thể lên sinh mệnh mẫu thụ đây cũng là tinh linh tộc một người người đều biết quy tắc ngẩm đương nhiên quy tắc này là tất cả tinh linh tộc đều đồng ý mặc dù sinh mệnh mẫu thụ bản thân cũng không có bài s í c h đời thứ hai trở lên tinh linh nhưng tinh linh nữ hoàng còn có các trưởng lão quyết định chuyện kế tiếp là không cho sửa đổi c ũ n g đừng nói truyền đạt mệnh lệnh này chính là n g u y ệ t thần cái này viễn cổ thời đại tinh linh nữ hoàng nguyện thần mặc dù ngoại tộc người không rõ ràng nàng là cái gì thần linh nhưng tinh linh tộc bản thân thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ r à n g tinh linh tộc thời đại huy hoàng mở ra chính là từ nguyện thần mang tới Tinh linh tộc xem Nguyệt Thần vì tinh linh x q một n g u y chương bảy trăm linh chín tinh linh thánh thành hai chương bảy trăm linh chín tinh linh thánh thành hai chu tiên sinh phía trước chính là chúng ta tinh linh thánh thành ngài còn là lần đầu tiên đến tinh linh chi sma đến lúc đó ta phái thuộc hạ ba mươi bốn phía nhìn xem hoa lộng ảnh thân ảnh tiểu tiểu bay múa đến chu khởi nguyên bên cạnh chỉ vào xa xa có thể thấy được tinh linh thánh thành nói lúc nói khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo vẻ mặt t i ê u n ạ o tốt vậy liền phiền phức công chúa điện hạ chu khởi nguyên cũng không có cự tuyệt tinh linh thánh thành nhưng khác biệt tại cái khác thành trì tại tinh linh trong địa bàn vẫn là không muốn lô mang tốt không muốn hướng dẫn du lịch vạn nhất xông vào tinh linh cái gì cấm địa bên trong đoán chừng muốn khóc cũng không kịp dọc theo con đường này hoa lộng ảnh cái này ám ảnh nguyên tố tinh linh các nàng hai người rất lạc ưa thích gan đồ ăn ngon lở t h t r ê n đường đi đều đổi lấy bị bợ không chỉ là như thế này chu khởi nguyên bọn hắn còn chứng kiến từ thánh thành bên kia bay tới một đám điểm đen mà lại theo thời gian trôi qua bầu trời điểm đen càng lúc càng lớn đây chính là hướng về phía bọn hắn bên này tới công chúa điện hạ là độc giác kỵ sĩ đoàn cùng thiên không kỵ sĩ đoàn bọn họ khẳng định là nữ hoàng bệ hạ phái tới nên đoán ngài một bên hoa mẫn ngược lại là đối hướng phía bọn họ chạy tới những n à y quân đội rất quen thuộc là lệ thuộc trực tiếp tinh linh nữ hoàng bộ đội ừ m ta biết hoa lộng ảnh điểm một cái cái đầu nhỏ nàng gặp qua những kỵ sĩ này đoàn làm nữ hoàng người thừa kế đương nhiên tiếp xúc qua độc giác kỵ sĩ đoàn mỗi người đều phân phối có một chất độc giác thú mà lại mỗi cái đoàn viên đều có thánh vực hậu kỳ thực lực mà lại những n à y tinh linh kỵ sĩ đều có cao thượng phẩm cách toàn bộ đều có được kỵ sĩ tinh thần khiêm tốn vinh dự hy sinh anh dũng thương hại thành thật công chính linh hồn không riêng gì có được kỵ sĩ tinh thần những n à y có được độc giác thú các k toàn bộ đều là tâm linh thuần khiết tinh linh hơn nữa còn toàn bộ đều phải là không có kết hôn tinh linh không phải vậy độc giác thú làm thuần khiết thánh thú là không thể nào lựa chọn tâm linh ô huế tinh linh hoặc là chủng tộc khác người làm đồng bạn đúng chính là đồng bạn đừng nhìn tinh linh nhóm cưới bọn chúng nhưng bọn chúng cũng không phải sùng vật chỉ là lẫn nhau ở giữa đồng bạn hơn nữa còn đều là độc giác thú lựa chọn đồng bọn của mình cũng không phải là tinh linh tới chọn mà tinh linh thiên không kỵ sĩ đoàn mỗi người phân phối một con song đầu trị mễ ra đồng thời mỗi cái đoàn viên đều có thánh vực hậu kỳ thực lực đồng thời bọn hắn cũng đều có kỵ sĩ tinh thần bất quá bọn hắn những n à y tinh linh nghề nghiệp cũng không giống nhau. Thiên không kỵ sĩ đúng o tạo hoa toàn à là thành, này là n tinh thông cung tiến tinh linh tạo thành. đương nhiên, những này, tinh linh cung tiến thủ cũng không bắn tên, cận chiến cũng giống vậy, am hiểu. Phát hiện có người tới đón hoa lộng ảnh về sau, chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn toàn bộ đều ngừng lại, tại chỗ chờ lại lên. đều đều đ về hiểu. sau, chu lại, lại từ thủ Phát tới tại khởi chỉ chỉ chỗ có của vậy sẽ bộ am xe vậy chu khởi nguyên bọn hắn hiện tại cũng không phải chỉ có một chiếc xe ngựa mà là có năm chiếc tinh linh nhóm có bốn cỗ xe ngựa trong đó hoa lộ n g ảnh đơn độc một chiếc xe ngựa những thứ khác tinh linh nhóm phân ba cỗ xe ngựa mà ngồi bất quá còn có một số tinh linh cưới mua được phổ thông ngựa vây quanh đội xe thì lên này ba cỗ xe ngựa chỉ là vì cùng bên ngoài tối thiểu tinh linh lẫn nhau đổi lấy ca trực mà thôi bọn hắn không có chờ đợi bao lâu sau năm phút một cái đại đội độc g i á c kỵ sĩ đoàn đến chu khởi nguyên trước mặt bọn họ chỗ không sang ngừng lại quả thực chính là kỷ luật nghiêm minh cái này kỵ sĩ đoàn chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ nói rừng là rừng mà lại vừa rồi chạy tới thời điểm những này độc giáp thú đạp trên mặt đất âm thanh là nhất trí cái này độc kỵ sĩ đoàn một cái đại đội có một ngàn mà mỗi một cái đại đội phía dưới lại có mười cái tiểu đội mỗi một tiểu đội có một trăm người tiểu đội trưởng có thần vực sơ kỳ thực lực cái này một cái đại đội liền có mười cái cường giả thần vực mà toàn bộ độc giác kỵ sĩ đoàn hết thể có ba mươi sáu cái đại đội quan g độc giác kỵ sĩ đoàn đều có ba trăm sáu mươi cái cường giả thần vực trong đó thần vực trung kỳ liền có ba mươi sáu người coi một mà biết toàn cảnh có thể nghĩ tinh linh tộc nội t ì n h là thâm hậu bao nhiêu mà cường giả lại có bao nhiêu nếu là tinh linh tộc cùng nhân tộc giống nhau là một cái không biết thỏa mãn g i tâm rất lớn đoàn trừng quang minh đại lục y nguyên sẽ bị tinh linh tập chỗ Thống chỉ, một lát sau về sau, thiên không kỵ sĩ đoàn một cái đại đội cũng từ bên trên bầu trời rơi xuống bọn họ rơi vào độc giác kỵ sĩ đoàn một bên khác thiên không kỵ sĩ đoàn những cái kia s o n g đầu chìm mễ ra để người nhìn một chút đã cảm thấy khủng bố đây là trong long tộc á long loại long tộc đối với mấy cái này á long loại không phải rất quan tâm thậm chí cầm á long loại xem như nô lệ sai sự đây chính là huyết mạch đáp chế nguyên nhân huyết mạch đáp chế giới coi như thuần huyết long tộc là thanh vực mà á long loại là thần vực loại này đại cảnh giới vượt qua phía dưới đều triệt tiêu không xong huyết mạch á p chế đoán chừng cũng chỉ có thể đánh cái n a n g tay mà thôi đây chính là huyết mạch cao thấp phân biệt giàu nghèo. bất quá trị mệ ra mặc dù là á long loại nhưng thực lực của bọn nó đặt ở ma t h ú bên trong cũng là rất cường đại không nói đỉnh tiêm ma t h ú cấp bậc a cũng có thể tại ma t h ú cấp cao bên trong sưng hùng thuộc hạ độc giác kỵ sĩ đoàn đại đội thứ nhất đại đội trưởng hoa dạ liên p h ụ mệnh đến đây nên đón công chúa điện hạ về thánh thành chúc mừng công chúa điện hạ bình an rèn luyện trở về hoa dạ liên từ độc giác thú bên trên xuống tới về sau ăn mặc một thân giáp bọc toàn thân giáp người đ e o một thanh đại kiếm đi đến hoa lộ ảnh trước mặt về sau một gối quý xuống mở ra mũ giáp mặt nạ lộ ra một tâm tinh xảo khuôn mặt về sau lớn tiếng nói đêm yêu đ Các ngay ư i liên bị lụy. h o lộng ảnh nhẹ nhàng nâng nhắc t a nhỏ, hiệu hoa ra dạ lúc i ê n đứng công dậy. Tạ c h a điện bọn hạ, h t u ộ hạ thể có ó tới đ này tiếp điện công chúa điện hạ, hạ, hạ l chúng thuộc hạ vinh hạnh. Hoa nghe liên dạ v ậ vội vàng càm thiên ạ một tiếng, sau đó mới tiếng, t đứng lên. Ngay lúc này, sau đó lúc không kỵ sĩ đoàn bên kia cũng tới một người thuộc hạ thiên không kỵ sĩ đoàn đại đội thứ nhất đại đội trưởng hoa hân l ụ phụ mệnh đến đây nên đón công chúa điện hạ về thánh thành chúc mừng công chúa điện hạ bình an rèn luyện trở về hoa hân l ụ cũng là đi đến hoa lộng ảnh trước mặt một gối quý xuống trên thân cùng hoa dạ liên bọn hắn những n à y độc giác kỵ sĩ đoàn người mặc áo giáp cũng không giống nhau bọn họ bởi vì là trên bầu trời phi hành cho nên đều mang nửa thức mũ giáp chính là loại kia đem đôi mắt cùng mặt đều lộ ra ngoài loại kia mũ giáp mà lại khôi giáp cũng là giáp nhẹ đây cũng là vì giảm bất chỉ mệ dạ gánh trọng trách về phần tại sao hai người bọn họ đều một gối quỳ xuống bởi vì tại quang minh đại lục bên trong không có hai đầu gối quỳ lệ người sống quen thuộc hai đầu gối quỳ lệ dập đầu bình thường đều là tế bái tổ tiên thời điểm sử dụng nghi thức độc giác kỵ sĩ đoàn cùng tiên h không kỵ sĩ đoàn nhân viên phối trí ngược lại là đều không khác mấy đều là một cái đại đội một ngàn người một tiểu đội một trăm người một cái quân đoàn ba mươi sáu cái đại đội q u y một chương bảy trăm mười tinh linh thánh thành ba chương bảy trăm mười tinh linh thánh thành ba hoa hân lị đại đội trưởng đứng lên đi không cần đa lễ hoa lộ ảnh nhìn thấy hoa hân lị cho mình đi xong lễ về sau cũng làm cho nàng đứng dậy t ạ công chúa điện hạng hoa hân lị nghe được hoa lộ ảnh để nàng sau khi đứng dậy mới dám đứng dậy hiện tại hoa lộ ảnh thành công rèn luyện trở về này đời sau tinh linh nữ hoàng khẳng định là hoa lộ ảnh không thể nghi ngờ cho nên mặc kệ là hoa dạ liên vẫn là hoa hân lị đều cung cung kính kính không dám lỗ mãng cái này cùng t r ư ớ c k i a thái độ liền hoàn toàn không giống hai vị đại đội trưởng là nữ hoàng bệ hạ phái các người đến đây nên đón công chúa điện hạ sao hoa mẫn lúc này đứng ra hỏi thăm một tiếng hóa ra là hoa mẫn tổng quản chúng ta đúng là nữ hoàng bệ hạ phái tới nên đón công chúa điện hạ hoa dạ liên cùng hoa hân lị nghe được hoa mẫn t r a hỏi về sau các nàng cũng nhận ra thân phận của hoa mẫn vội vàng trả lời một tiếng hoa mẫn là công chúa phủ quản gia tương đương với tổng quản chức vị sau này đó chính là toàn bộ hoàng cung tổng quản đại nhân các nàng có thể không thể ừng ta biết c được hoa lộng ảnh lúc này trên mặt biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc bất quá một cái tiểu lò ly bộ dáng tinh linh nghiêm túc lên biểu lộ thật để chu khởi nguyên muốn cười lên tiếng hoa lộng ảnh trưng trạc đảng hoàng giám vẽ để hắn thật muốn cười chu tiên sinh ta muốn về hoàng cung nguyên cùng chúng ta cùng nhau trở về sau hoa lộng ảnh ở vào lễ phép vẫn là cùng chu khởi nguyên nói một lần chính mình muốn về hoàng cung dự định đa tạ công chúa điện hạ ý tốt còn mời công chúa điện hạ về trước hoàng cung ta liền không cùng các ngươi một đạo đúng đây là ta đáp ứng đưa cho điện hạ b ờ xin hãy nhận lấy chu khởi nguyên nghe vậy suy nghĩ một chút vẫn là c ự tuyệt hoa lộng ảnh mời hắn là đến trên đại lục du lịch tăng thêm mua một chút nơi đó đặc sản còn không nghĩ tới nhiều tiếp xúc người nơi này cùng chuyện mở miệng c ự tuyệt hoa lộng ảnh mời về sau chu khởi nguyên liền lấy ra trước kia đáp ứng đưa cho nằm ơ hắn dĩ nhiên không phải trực tiếp lấy ra trang thể rắn bơ cái túi mà là dùng một cái không gian d ư ớ i chỉ trang cái không gian này chiếc nhẫn có mười cái lập phương bên trong đầy bơ những này bơ đều là đã ư ớ p lạnh cho nên toàn bộ đều là thể rắn đều muốn đổi mới có thể trở thành loại kia bánh gạ tổ bên trên bôi lên bơ mười cái lập phương thể rắn bơ trọng lượng khẳng định so nước muốn trọng mười cái lập phương nước đại khái có mười tấn này thể rắn bơ trọng lượng hẳn là có một không trăm năm tấn hoặc là mười một tấn tả hữu một tấn hai nghìn cân mười một tấn tả hữu chính là hai hơn và cân nhiều như vậy bơ nếu là chính hoa lậu anh ăn coi như mỗi ngày ăn m ộ ư ơ i ngày đoán chừng đều ăn không được một cân đương nhiên đây là một người nếu là hoa lậu ảnh cùng những thứ khác tinh linh cùng một chỗ ăn vậy liền ăn mo một chút coi như thế hai hơn vạn cân mơ ăn mười mấy hai mươi năm cũng không thành vấn đề đa t ạ chu tiên sinh hoa lậu ảnh vội vàng tiếp nhận chu khởi nguyên đưa cho không gian của nàng chiếc nhẫn bất quá chỉ là một chút ăn mà thôi coi như ăn thật ngon trên thực tế cũng không chân quý cho nên hoa lậu ảnh mới rất sảng khoái đón lấy phần lễ vật này a nhiều như vậy mơ quá tốt rồi có thể ăn thật lâu chu tiên sinh tạ ơn á hoa l ậ ảnh thuận tiện dùng tinh thần lượt quét một chút không gian giới chỉ phát hiện bên trong nét h c h à n đầy toàn bộ đều là đóng gói tốp ơ đương nhiên cái này đóng gói cũng không phải là nhựa t ợ lạc tịp mà là một loại có thể thoái biến vật liệu nhìn qua cùng nhựa t ợ lạc tịp giống nhau nhưng trên thực tế cũng không phải là thủy lam tinh vật liệu kỹ thuật tại chu khởi nguyên xuất hiện về sau đ i ề u s ba hiện tại công nhân quốc đã ở tự tay chế tác tạo phi thuyền đoán chừng rất nhanh liền có thể bước ra thủy lam tinh trở thành lại một cái văn minh liên hành tinh công chúa điện hạ không cần cảm ơn một chút mơ mà thôi nếu không phải ta lần này mang ít có thể cho ngươi càng nhiều chu khởi nguyên lắc đầu một chút mơ mà thôi đây đều là c à n k h ô n tiên tông các đ cũng không phải thủy làm tinh đ ồ vật những này bơ là lâm lợi tinh vân làm dãy núi bên trong nuôi dưỡng b ò sữa sản phẩm phụ vân làm dãy núi hiện tại đã biến giống như tiến cảnh bên trong nuôi dưỡng một ít động vật đại đa số đều trở thành y ê u thú bao quát những n à y b ò sữa thấp nhất cũng là luyện khí kỳ một tầng cao thậm chí có luyện khí kỳ năm tầng bọn nó sở sinh sữa b ò bên trong toàn bộ đều v ẫ n c h ư a có linh khí cho nên những n à y sữa b ò cũng trở thành các đệ tử một trong phúc lợi một điểm tông môn độ cống hiến liền có thể đổi mười cân rất rẻ đều là hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải để giao nhiệm vụ vật phẩm tiện thể nhắc lên chu khởi nguyên đến quang minh đại lục bên trong về sau hắn liền không chiếm được thủy lam tinh thế giới bên kia điểm danh vọng không phải là bởi vì điểm danh vọng xuyên tấu không được thế giới hàng rào mà là tốc độ thời gian trôi qua không giống thủy lam tinh bên kia thời gian tương đối quang minh đại lục thời gian là l ư n g im thời gian một giây đều không có đi qua hắn làm thế nào chiếm được thủy lam tinh thế giới điểm danh vọng cho nên hắn hiện tại uy nguyên có thể sử dụng môn phái hệ thống từng cái công năng nhưng đồ vật bên trong dùng một chút ít một chút bất quá một năm xuống tới môn phái hệ thống bên liền chỉ là bơ liền có hơn trăm triệu tấn đây là bị môn phái các đệ tử đội sử dụng qua đi số lượng cái số này y nguyên còn tại đi lên tám p h ú c còn có một số cây lúa trái cây rau quả rượu đủ loại vật tư là cái gì cần có đều có đối chu khởi nguyên đến nói những này sinh hoạt hàng ngày vận dụng không tính là gì chỉ là môn phái hệ thống bên trong liền có vô số hẳn nếu đem những vật này đều lấy ra bán ra lời nói đoán chừng trong nháy mắt liền có thể để một quốc gia bên trong nông nghiệp thị trường sụp đổ giá cả có thể đẻ thấp đến cực h ạ n bất quá chu khởi nguyên cũng sẽ không như thế nhàm chán chính là những vật này chỉ là góp nhặt đứng dậy phát triển c ả n k h ô n tiên tông sử dụng vật tư cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài dù sao những vật này bên trong đều ẩ n c h ứ a có linh khí thường xuyên dùng ăn đối các đệ tử tu luyện vẫn là có chỗ tốt chu khởi nguyên sở dĩ nói với hoa l n g ảnh hắn không mang bao nhiêu cũng là bởi vì những này bơ mặc dù không phải vật gì tốt nhưng bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chứa một chút linh khí đối quang minh đại lục bên trên chức nghiệp giả đến nói những vật này y nguyên vẫn là đồ tốt thời gian dài ăn lời nói có thể gia tăng tự thân ma lực hoặc là đồ khí loại vật này nếu là chu khởi nguyên lấy ra quá nhiều chỉ sợ người khác sẽ hoài nghi dù sao cũng là cho tới bây giờ không có ở quang minh đại lục bên trong xuất hiện qua đồ vật coi như tinh linh tộc sẽ không tới chỗ nói lung tung cũng khó đảm bảo không bị người hữu tâm phát hiện mạnh khỏe chu tiên sinh vậy ta trước hết về hoàng cung cái lệnh bài này ngươi cầm có chuyện gì muốn hỗ trợ có thể đưa ra cái lệnh bài này cho thánh thành bất luận cái gì tinh linh đ á m quan trước nhìn để bọn hắn hỗ trợ hoặc là có thể trực tiếp tới hoàng cung tìm ta hoa lộng ảnh lấy sau cùng ra một viên chất gỗ lệnh bài phía trên có một cái lá cây giống nhau huy trường đây chính là tinh linh nữ hoàng cung công chúa mới có thể sử dụng huy trường cái này lá cây cùng sinh mệnh mẫu thụ lá cây là giống nhau như lúc q u ừm chu n tiên sinh chúc ngươi tại thánh thành chơi vui vẻ lần sau gặp lại hoa lậu ảnh cũng biết không thể kéo nữ hoàng còn đang chờ nàng đâu lần sau gặp lại chu khởi nguyên sau khi nói xong hoa lộng ảnh bọn hắn những n à y tinh linh liền lên xe ngựa một đường thật nhanh hướng phía thánh thành bôn u ba đi hiện tại hoa lộng ảnh xe ngựa ngựa trực tiếp đổi thành độc giác thú lôi kéo đây cũng chính là nàng là công chúa hơn nữa còn là một đời tinh linh tăng thêm một cái nguyên tố tinh linh mới có đ ạ i nộ như vậy không phải vậy độc giác thú khẳng định là sẽ không kéo xe ngựa cái này tinh linh tộc công chúa còn rất thú vị chu khởi nguyên nghĩ đến trên đường đi hoa l ộ n ảnh cùng hoa tiểu linh quân lấy lờ pịt muốn ăn cái này hai cái tiểu ăn hàng a tốt rồi lờ pịt chúng ta cũng lên đường đi đi tới tinh linh thánh thành tìm một ch Tiếp xuống chúng ta tại i tìm tìm ế tinh linh thánh thành đặt chân một đoạn thời gian đây là chu khởi nguyên đều sớm làm tốt kế hoạch hiện tại toàn bộ quang minh đại lục đã bắt đầu loạn cả lên quang minh giáo đình khẳng định sẽ bị rửa giấy sạch sẽ chỉ là chuyện sớm hay mượn kim ra thực lực không thể khinh thường mặc dù hắn không biết kim ra có hay không bán thần cấp nhưng có thần vực đỉnh phong cấp bậc cường giả tồn tại chỉ cần chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả vậy cái này thần vực cường giả tối đỉnh có được thần thuật về sau nhất định có thể cùng quang minh giáo đỉnh bên trong c h e g i ấ u bán thần cấp cường giả đối kháng hiện tại quang minh thần giáo cùng quang minh giáo đỉnh chiến đấu là càng diễn càng liệt toàn bộ đại lục cũng là sóng ngầm mãnh liệt chu khởi nguyên đến tinh linh tộc chính là không muốn tham dự những này rối loạn lung tung chuyện giết chóc xưa nay không là hắn n ữ a thích làm, chuyện. Có thuộc hạ có thể làm những chuyện này chính hắn liền không cần đi qua nhiều can thiệp kim gia còn có cái khác gia nhập thần giáo thế lực chính bọn họ tiền đồ cần nhờ chính mình đi tranh đi đoạt chú khở nguyên không có khả năng tự mình hạ tràng trợ giúp bọn hắn cho nên hắn mới có thể đến tinh linh c h i s â m bên trong tinh linh tộc nội tình tâm hậu thế lực vô cùng cường đại hoàn toàn liền có thể nghiền ép quang minh đại lục tất cả chủng tộc thế lực bao quát mạnh mẽ long tộc đều không phải là đối thủ của tinh linh tộc cho nên đợi đến đại lục buộc phát đại quy mô chiến tranh về sau tinh linh c h i s â m mới là an toàn nhất đại lục ở bên trên chủng tộc khác không có một cái dám t r e o chọc tinh linh tộc ân chứ không có đầu góc thú nhân tộc bên ngoài chu khởi nguyên đã trên đại lục vứt xuống đủ để thay đổi cách cục hạt giống hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn hạt giống này liền sẽ chậm d ã i lớn lên thẳng đến trở thành một viên đại thụ che trời mặc dù bây giờ đi tới tinh linh thánh thành phụ cận nhưng trên thực tế khoảng cách thánh thành còn có một số khoảng cách nhìn núi chạy ngựa chết chính là cái đạo lý này cái này cũng đầy đủ nói rõ tinh linh thánh thành có khổng lồ cỡ nào đều nói tinh linh tộc tinh linh rất ít gây giống khó khăn nhưng trên đường đi đi tới chu khởi nguyên cũng không có cảm thấy tinh linh tộc tinh linh rất ít mỗi một đại thành thị đều là trăm vạn nhân khẩu cấp bậc có một chút tiểu thành thị cùng thôn trang cũng là hơn mười vạn, mấy ngàn người. cứ như vậy hay là bởi vì chu khởi nguyên là thẳng tắp tới tinh linh thánh thành không có rẽ ngoặt đi ngang qua thành thị không có nhiều như vậy tất cả tinh linh tộc tộc nhân cộng lại làm không tốt có thể cùng nhân tộc nhân số so sánh với tinh linh tộc tinh linh so với nhân tộc nhân số nhiều cũng có thể dù sao tinh linh nhóm có thể sống thật lâu không có tu luyện tinh linh đều có thể sống trên ngàn năm càng thêm không cần nói tu luyện qua sau gia tăng tuổi thọ cái này tộc nhân không chết được tại cái này hơn ngàn năm bên trong cái này tinh linh nếu là cùng cái khác tinh linh kết hợp coi như sinh dục khó khăn cũng ít nhất có thể sinh dục hai mươi ba đứa bé dần dần tinh linh tộc tộc nhân số lượng cũng không liền càng ngày càng nhiều sao điểm danh vọng nửa tháng này đến ngược lại là gia tăng không í tá có thể tăng lên ma pháp sư đẳng cấp chu khởi nguyên liếc một cái vạn giới hệ thống bên trên thanh thuộc tính của mình điểm danh vọng này một cột bên trong hiện tại có thật nhiều điểm danh vọng một cấp điểm danh vọng ba mươi tám một tỷ bốn một ba trăm bốn mươi vạn hai cấp điểm danh vọng một không tỷ tháng ba năm hai nghìn sáu mươi năm vạn ba cấp điểm danh vọng một ước ba nghìn hai trăm m ư ơ i vạn có thể dùng hai cấp điểm danh vọng lên tới sáu cấp ma pháp sư cũng chính là ma đạo sĩ sơ kỳ ba cấp điểm danh vọng muốn không nên dùng một chút có thể trực tiếp đạt tới ma đạo sĩ trung kỳ nhìn xem chính mình điểm danh vọng chu khởi nguyên có chút do dự muốn không nên dùng ba cấp điểm danh vọng dùng điểm danh vọng kiếm liền muốn hoa mình thực lực mới là trọng yếu nhất bất quá chu khởi nguyên không do dự bao lâu lập tức liền quyết định sau đó nhanh chóng tiêu hao điểm danh vọng tăng lên ma pháp sư đẳng cấp đinh tiêu hao mười tỷ hai cấp điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân thành công tấn thăng làm ma đạo sĩ sơ kỳ đinh tiêu hao một t h ba cấp điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân thành công tấn thăng làm ma đạo sĩ trung kỳ hai tiếng vạn giới hệ thống nhắc nhở qua đi chu khởi nguyên nhìn một chút lực chiến đấu của mình tại ma pháp này thế giới bên trong sức chiến đấu lập tức liền tăng lên hai vạn điểm chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi sáu nghề nghiệp quang minh chủ thần sáu cấp ma đạo sĩ trung kỳ ba vạn sáu ngàn sức chiến đấu thần lực ba mươi sáu điểm ma pháp sức chiến đấu ba v sáu chuyển đổi mà thành thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu một n g h ì tám m ộ t chín hai t r m tám m ư điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu ba trăm bốn mươi sáu điểm từ năm cấp đại ma pháp sư thăng cấp đến sáu cấp ma đạo sĩ sơ kỳ trực tiếp gia tăng một vạn sức chiến đấu chính là hai v sáu lên tới trung kỳ chính là ba v sáu ma pháp sư đẳng cấp đề cao về sau tương ứng chính chu khởi nguyên thần lực cũng đề cao hiện tại có thể sử dụng ba mươi sáu điểm thần lực nhìn qua thần lực một điểm tương đương một nghìn sức chiến đấu nhưng trên thực tế tổn thương c n g có thể xa không chỉ có những chuyện này sức chiến đấu đây cũng là chu khởi nguyên phát hiện một cái duy nhất hệ thống lỗ thủng kỳ thật cái này cũng không thể xem như lỗ thủng chu khởi nguyên bản thân cũng không có trở thành thế giới ma pháp thần linh nhưng hắn lại nắm giữ loại này tại chất bên trên giao đấu khí cùng ma lực càng cao hơn thần lực cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy chu khởi nguyên cũng hỏi tham q u a vạn giới hệ thống hệ thống trả lời là hắn còn không có tiếp xúc đến thần linh cho nên mới sẽ là tình huống như vậy nếu là hắn tiếp xúc thần linh về sau cái này chiến đấu lực liền cung b ước một điểm thần lực tương đương một nghìn sức chiến đấu là không sai có những thần lực này cùng bán thần cấp cường giả chiến đấu cái mười 10 triệu trăm triệu khẳng định không thành vấn đề chu khởi nguyên hiện tại mặc dù có thần lực có thể uống bán thần cấp cường giả chiến đấu nhưng không thể bền bỉ dù sao thần lực của hắn cư như vậy nhiều sử dụng hết muốn khôi phục lời nói cần thời gian mặc dù có thể sử dụng điểm danh vọng khôi phục nhưng hắn sẽ không như thế lãng phí một ước điểm danh vọng mới khôi phục một điểm thần lực trừ phi đến sống chết trước mắt không phải vậy hắn mới sẽ không như thế lãng phí đâu coi như sử dụng chính là một cấp điểm danh vọng cũng không được q một chương bảy trăm mười hai thinh linh thánh thành nam chương bảy trăm mười hai thinh linh thánh thành nam tiến tinh linh thánh thành về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền thấy tựa như thủy làm tinh ma n u y ễ n trong p h i ảnh tiên cảnh bình thường toàn bộ thánh thành đều là vây quanh sinh mệnh mẫu thụ kiến tạo đứng dậy mà lại sau khi vào thành bọn họ phát hiện nơi này kiến trúc đều là t ư ờ n g khóa to lớn cây cối những n à y cây cối đều là sống không chỉ là như thế này có trên cây cối còn tại n ở hoa k ế t trái không ra khỏi cửa đều có thể ăn vào tươi mới trái cây tinh linh tộc đích thật là lao thiên r a xung ái nhất c o n a nơi này chính là tinh linh thánh thành quả nhiên rất khổng lồ rất hùng vĩ mà lại phong cảnh tú lệ rất địa phương tốt nơi này có thể nhiều đợi một thời gian ngắn chờ kim ra giải quyết giáo đình về sau rời đi chu khởi nguyên trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định ngay tại tinh linh thánh thành cầu lấy dù sao chính hắn không muốn đi chiến đấu vậy cũng chỉ có cầu lấy không chuẩn xác mà nói là trốn tránh vụ n trộm kiếm lấy điểm danh vọng chu khởi nguyên hiện tại ý nghĩ chính là các người đi l i ề u mạng đi ta ở phía sau cầm điểm danh vọng liền đủ rồi hắn lại không muốn kim ra hoặc là thế lực khác một chút đồ vật chỉ cần điểm danh vọng gì khác đồ vật loại hình chu khởi nguyên tỏ vẻ chính mình sẽ dùng tiền đi mua mới sẽ không vì một điểm cái gọi là bảo vật cùng tài nguyên đi liệu mạng đâu liệu mạng chiến đấu là không thể nào liệu mạng chiến đấu cả một đời cũng không thể liệu mạng chiến đấu đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có chọc giận hắn hiện tại xuyên qua tới kiếm lấy điểm danh vọng chính là bị buộc bất đắc dĩ chu khởi nguyên có năng lực như thế để thủy lam tinh không nhận uy hiếp vậy hắn nhất định phải đi làm không làm lời nói chỉ sợ thủy lam tinh liền không có hy vọng bên này chu khởi nguyên bọn hắn vừa tiến tinh linh thánh thành một bên k h á c hoa lộng ảnh bọn hắn nhiều người như vậy đã đến trong hoàng cung trên đường đi vào thành thời điểm gặp phải tinh linh đều tự phát nhường đường ra mà lại đường hẻm gieo họ bọn họ đều biết công chúa điện hạ đây là rèn luyện trở về cái này cũng tỏ vẻ thân phận người thừa kế sẽ chính thức bị xác lập xuống tới loại này vui mừ ôm hoa lộ ảnh hoa tình tình sờ sợ nàng một đầu mái tóc nhẹ nhàng nói nàng thế nhưng là biết hoa lộ ảnh còn bị thú nhân tộc cám sát qua bất quá được người cứu hạ mà thôi hoa tình tình mặc dù đã có hơn hai năm trăm linh tuổi nhưng dung mạo của nàng y nguyên duy trì trẻ tuổi nhìn qua giống như là một cái hai mươi tuổi khoảng trường đại cô nương giống nhau xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt một điểm tỷ vết đều không có mặc dù ở trong đó có thực lực nguyên nhân nhưng cùng tinh linh tộc được trời y ê u ái thiên phú cũng là có quan hệ không mệt không có chút nào mệt mỏi hoa lộng ảnh lắc đầu liên tục nàng trừ b ỏ bị thú nhân tộc á m sát bên ngoài dọc theo con đường này đi theo chu khởi nguyên cũng chỉ có hưởng thụ những cái kia thủy làm tinh bên trên mỹ thực khẳng định không có mệt mỏi cũng không có khổ nữ hoàng tỷ tỷ ngươi bất công tiểu linh cũng ở nơi đây đâu ngươi cũng không hỏi tiểu linh chịu khổ không có hoa tiểu linh lúc này bay múa đi qua tại hoa tỉnh t ỉ n h trước mặt khoa tay múa chân nũng nịu lên quả thực chính là trên không trung lăn lộn chơi xấu nhìn đáng yêu cực kỳ đúng đúng đúng còn có chúng ta tiểu linh nhi tiểu linh nhi lần này ra ngoài không có quấy dối a hoa tỉnh t ỉ n h nhìn xem hoa tiểu linh cái này nguyên tố tinh linh nụ cười trên mặt cũng càng thêm nhiều hơn sinh mệnh mẫu thụ đã có hai đời không có sinh dục nguyên tố tinh linh liền ngay cả chính nàng đều không có nguyên tố tinh linh đồng bạn tinh linh đế quốc bên trong mặc dù còn có cái khắc nguyên tố tinh linh nhưng những cái tia nguyên tố tinh linh đều là những cái tia tiềm tu các cường giả đồng bạn đều thuộc về lao tiền bối những cái kia các tiền bối một cái nhỏ nhất cũng có năm nghìn tuổi toàn bộ đều là đã đạt tới bán thần cấp chỉ là tại vững chắc cảnh giới chờ đợi nhất cử ngưng tụ thần cách từ đó d ơ cao thần tọa trở thành cao cao tại thượng thần linh nữ hoàng tỷ tỷ tiểu linh mới sẽ không quấy dối đâu nữ hoàng tỷ tỷ không thích tiểu linh anh anh anh hoa tiểu linh nghe được hoa tình tình lời nói về sau trong nháy mắt liền vua màn ảnh phụ thân đôi mắt chuyển một chút nước mắt liền bừng lên sau đó ngay tại không trung lăn lộn giả thành dữ dích quái đoán chừng cái tràng diện này chu khởi nguyên nếu là nhìn đến khẳng định sẽ kinh hãi nhảy dựng lên làm không tốt sẽ coi là hoa tiểu linh là từ thủy làm tinh hoặc là địa cầu xuyên qua tới đây này tốt rồi tốt rồi tiểu linh nhi ngoan tỉ tỉ không nói tiểu linh nhi nhất ngoan một hồi cho ngươi một bình nhỏ bách hoa tiểu ban thưởng ngươi rèn luyện trở về thế nào hoa thỉnh tình nhìn thấy hoa tiểu linh khóc lóc gom s ò m về sau nàng vừa buồn cười lại là đau lòng mặc dù nói hoa tiểu linh một bộ này ở trước mặt nàng đã dùng qua vô số lần nhưng nàng mỗi một lần đều sẽ t r ú c h i u thật cầm cái này tiểu tổ tông không có cách thật sao nữ hoàng tỉ tỉ không có lừa gạt tiểu linh vậy ta hiện tại liền muốn nghe được hoa tỉnh tình nói chuyện về sau trong nháy mắt hoa tiểu linh nước mắt bá một cái từ liền nén trở về biến mất không còn một mảnh mặt mũi này biến so là sách còn nhanh hơn cho ngươi cho ngươi thiểu cơ linh quỷ hoa tỉnh tình nhìn thấy hoa tiểu linh trong nháy mắt trở mặt tuyệt kỹ về sau lật một chút xem t h ư ở n g từ trong không gian giới chỉ lật ra một cái bình nhỏ đưa cho hoa tiểu linh đương nhiên cái này bình nhỏ là tương đương với phổ thông tinh linh cùng nhân loại đến nói là bình nhỏ đại khái là trang một hai lượng bách hoa rượu dáng vẻ nhưng là đối hoa tiểu linh đến nói cái bình này liền rất lớn cùng năng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không chênh lệch nhiều kỳ Tạ tỷ tỷ. tiểu thấy ơn nữ hoàng tỉ tỉ. Hoa tiểu linh nhìn thấy cái này bình nhỏ Hoa cái đúng ô không i gian giới mắt toát tạc trong đều đó đ quang, sau vào ra nhanh chóng chính nhận nàng lấy bỏ vậy hoa tiểu linh mặc dù là nguyên tố tinh linh nhưng nàng cũng là có không gian giới chỉ hơn nữa còn là đặc chế nàng trong tay không gian giới chỉ là chất gỗ là dùng sinh mệnh m â u thụ bên trên nhánh cây rèn đúc ra từ tinh linh tộc bán thần cấp cường giả cưỡng ép ở bên trong mở một cái không gian sau đó liền hình thành loại này chuyên thuộc về nguyên tố tinh linh không gian giới chỉ nữ hoàng tỷ tỷ tiểu ảnh có hay không lễ vật nha hoa lộ ảnh nhìn thấy hoa tiểu linh đạt được một bình bách hoa tiểu về sau nàng trong nháy mắt cũng trở nên sợ hãi nhìn xem hoa t ỉ n h t ỉ n h hỏi thăm một tiếng có có tiểu ảnh làm sao lại không có đâu đây là cho tiểu ảnh lễ vật hoa t ỉ n h t ỉ n h xem như bị hai tiểu gia hỏa này cho hố một lần nhưng là nàng y nguyên sắc mặt không đổi này ra một bình bách hoa tiểu đưa cho hoa lộ ảnh cho hoa lộ ảnh cái bình lớn hơn một chút là một cái một cân cái bình cảm ơn nữ hoàng tỷ tỷ hoa lộ ảnh vội vàng tiếp nhận hoa t ỉ n h t ỉ n h đưa cho nàng r ư ợ u sau đó mặt mày hớn hở nói lời cảm t ạ tiểu ảnh nghe nói các người bị miêu nhân tộc thích khách truy sát là hai cái nhân tộc cường giả cứu các ngươi nghe nói trong đó một cái còn biết quang minh thần thuật là như vậy sao mặc dù hoa tỉnh t ỉ n h đều sớm biết chuyện đã xảy ra nhưng nàng không có tận mắt nhìn thấy cho nên coi như thuộc hạ báo cáo tình huống nàng vẫn là nghĩ từ hoa lộng ảnh trong miệng biết k ỹ càng đi qua q một chương bảy trăm mười ba thinh linh thánh thành sáu chương bảy trăm mười ba thinh linh thánh thành sáu tiểu ảnh các ngươi đem chuyện này tình huống cặn kẽ nói cho tỷ tỷ n g h e một chút hoa tỉnh t ỉ n h lôi kéo hoa lộng ảnh cùng hoa tiểu linh ngồi tại một bên chất gỗ bên b à n sau đó để hoa lộng ảnh nói một chút các nàng bị ám sát ký càng đi qua nữ hoàng tỷ tỷ chuyện là như vậy lúc ấy ta chính trong rừng g i m ngắt lấy bách hoa cùng trắm quả không nghĩ tới đột nhiên có thích khách đột nhiên tập kích phía dưới đem tiểu ảnh hộ vệ hoa tiến h tiến h cho trọng thương sau đó chúng ta một đường đào vong phía dưới liền gặp chu khởi nguyên tiên sinh cùng lờ thịt các hạ bọn họ hai vị đều là nhân tộc bất quá là hai người tốt lờ thịt các hạ là một vị hỏa hệ thần vực ma pháp sư chu khởi nguyên tiên sinh là quan g minh hệ ma pháp sư mặc dù biết thần thuật nhưng chu khởi nguyên tiên sinh nói hắn không phải giáo đ ì n h bên trong người tiểu ảnh cũng không biết hắn nói là có ý gì tiếp xuống chúng ta liền cùng bọn hắn cùng lên đường trở lại thanh thành hoa lộ ảnh nói đơn giản một chút kinh nghiệm của mình ở trong đó các loại hung hi chỉ sợ chỉ có, có sợ tỉ lúc đầu thu được tinh linh tộc bên ngoài thám tử truyền về tin tức về sau hoa tình tình tỉ đối giáo đình liền có hoài nghi giáo đình cường giả tại cùng kim gia cường giả thời điểm chiến đấu vậy mà không có sử dụng quang minh thần thuật hết lần này tới lần khác kim gia cường giả sử dụng quang minh thần thuật cái này rất ý vị sâu xa thu được tin tức này về sau hoa tình tình bọn hắn những n à y tinh linh tộc cao tầng ngay tại hoài nghi giáo đình có thể là xảy ra vấn đề làm không tốt bị quang minh chủ thần cho vứt bỏ ngược lại cái này mới xuất hiện quang minh chủ thần cho vứt b ngược lại cái này mới xuất hiện quang minh chủ thần mới chiếu cô tôn giáo không phải vậy quang minh chủ thần mới chiếu cô tôn giáo không phải vậy quang minh chủ thần tán thành cho dù là quang minh hệ chức nghiệp giả cũng không có khả năng sử dụng thần thuật hoa tình tình cảm thấy vị này chu tiên sinh cũng là quang minh thần giáo người tăng thêm nàng hỏi thăm chu khởi nguyên bọn hắn tiến dừng dậm phương hướng thụ nhân trí giả thụ nhân trí giả nói cho nàng chu khởi nguyên bọ cái này có thể xác nhận không thể nghi ngờ nữ hoàng tỷ tỷ chu tiên sinh còn đưa cho chúng ta một chút bơ a làm bánh gà tổ ăn thật ngon mà lại bọn hắn còn biết làm tốt tốt bao nhiêu nhiều chúng ta chưa ăn qua đồ vật những vật kia đều ăn thật ngon mà lại n ế m qua về sau còn có thể gia tăng mà được đâu ngày mai tiểu linh còn muốn đi tìm chu tiên sinh cùng lợi tiên sinh để bọn hắn làm mỹ vị đồ vật cho tiểu linh ăn hoa tiểu linh ở một bên nghe được các nàng nói chu khởi nguyên về sau trong nháy mắt cũng chạy tới tham gia náo nhiệt cắm một miệng nàng cái này tiểu ăn hàng vừa nhắc tới ăn trong nháy mắt liền đến tỉnh hơn nữa còn dự định hôm nào đi bên ngoài tìm chu khởi nguyên bọn hắn ăn nhờ ở đâu. đúng vậy nữ hoàng tỷ tỷ ngươi nhìn những này chính là bơ còn có vật này là chu tiên sinh đưa cho tiểu ảnh một loại ma lực máy móc nói là chuyên môn dùng để b ổ i bơ còn có đây là ma lực lò nướng hoa l ộ n ảnh cũng là tiếp nhận hoa tiểu linh lời nói nói một bên nói còn vừa lấy ra một túi thể r ắ n bơ còn có một cái hình vương hộ đây là chuyên môn đổi bơ là chu khởi nguyên chế tác được phía trên khắc họa phong hệ ma phát trợt chỉ cần đem bơ rót vào trong hộp sau đó đóng lại cái nắp khởi động ma phát trợt liền có thể tự động đem những này bơ cho đổi ra đương nhiên còn thiếu không được một cái ma lực lò nướng cùng n ư bản những vật này đều là chu khởi nguyên đưa cho nàng Tiểu ả n hoa cái này bơ là cái、gì? Cái này lại là cái lại kiểu mới này này là là bơ gì? gì ma tiên bọn hắn làm đồ vật liền tình tình h ư n cũng không có thiếu người nhóm g ta thiếu ăn ngon. Hoa tình tình nhìn thấy hoa lộng ảnh lấy ra đồ vật về sau đầy đầu dấu chấm hỏi nàng chưa thấy qua những vật này mà lại nàng cũng có chút chỉ tiết rèn sắc không t h à n h thép hai tiểu gia hỏa này vẫn là như thế tham ăn ở bên ngoài cũng tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật mặc dù nói là ân nhân cứu mạng nhưng cũng không có thể thiếu lòng cảnh giác à bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a nữ hoàng tỷ tỷ ta học được làm thế nào bánh gạ tổ n ư ớ nha ồ vậy ta cũng phải nếm thử nhìn hoa tình tình bất đắc dĩ lắc đầu bất quá cũng không có bỏ đi hoa lộng ảnh nhận tình tình tùy tiện nàng làm sao dậy vào đi tiếp lấy hoa lộng ảnh liền bắt đầu chế tắc lên bánh gà tổ thấp gân bột mì si da thêm lòng đỏ trứng dùng chính là một loại một cấp ma thú đôi phượng gà trứng đôi phượng gà các loại ma phát thuộc tính đều có chỉ là cái đuôi nhan sắc không giống sữa bỏ đường mỡ bỏ q u ấ y đều về sau đem lòng trắng trứng ra nhập đường đánh phát ra sau đó cùng hồ dán q u ấ y lại với nhau q u ấ y đều về sau rót vào một cái hình tròn khuôn đúc bên trong cuối cùng bỏ vào ma lực lò nướng đinh ma lực lò nướng rất nhanh liền mẹ áp mấy phút bên trong bánh gà tổ khuôn mẫu liền đã nương chín đợi đến hoa lộng ảnh mang lên cách nhiệt găng tay đem bên trong khuôn đúc đoan sau khi đi ra liền có một cỗ mùi sữa mạch thơm lòng đỏ trứng mùi thơm phát ra khiến người ta say mê tại cái này mùi thơm bên trong kỳ t h thành công học tập thật nhiều lần mới thành công đây này hoa lộng ảnh bưng ra bánh gà tổ nhìn thoáng qua về sau phát hiện nướng rất tốt đều b á n h trướng nhìn rất mềm mại không khỏi nhẹ nhàng thở ra đây chính là tại nữ hoàng tỷ tỷ trước mặt nướng bánh gà tổ nàng đương nhiên có chút khẩn trương tiểu ảnh tập tuyệt tiểu linh muốn ăn bánh gà tổ a tiểu linh muốn ăn bánh gà tổ Á. hoa tiểu linh cũng là tại hoa lộng ảnh chung quanh xoay tròn bay múa một bên bay còn một bên vui sướng ca ngợi ân nàng cảm thấy lây sau đều có bánh gà tổ ăn rất vui vẻ tiểu ảnh đây chính là bánh gà tổ sao thế nào thấy cùng chúng ta bình thường ăn bánh gà tổ cũng không có gì không giống a hoa tình tình rất nghĩ hoặc mặc dù nhìn qua thêm rất nhiều thứ nhưng nướng sau khi đi ra bộ dáng này cùng bánh mì không sai biệt l ắ m à, không khỏi nàng liền có hơi thất vọng kỳ thật bánh gà tổ cùng bánh mì đương nhiên không giống bánh gà tổ có thể làm được vào miệng tan đi mà bánh mì là có nhai kỉnh là đem mặt vò đứng dậy làm thành là không giống vị bên trên kém dị rất lớn mà lại quang minh đại lục phía trên bánh mì nhưng không có thêm trứng gà bên trong trứng loại chỉ là đơn giản nướng ra cho nên hương vị bên trên nhưng không có thêm trứng gà hương vị tốt kỳ hỉ nữ hoàng tỷ tỷ cái này bánh gà tổ còn chưa hoàn thành đâu đây chỉ là một khuôn mẫu kế tiếp còn muốn chứa điểm một chút Tỉ như cái này bơ, tiếp thừa thả trong bắt như này ngươi nhìn chính ảnh còn nước bên Hoa học được cái đục câu Cầm lực cơ bồi đuổi là vào lấy lấy bơ, bơ bỏ lộ ma đầu đổi, sau đó lại lấy ấ ra r theo n i trái cái trái ề u chuẩn Sau cắt một tổ t bánh cây cây lên làm Nàng hôn gà hợp h bị đó hoa lậu ảnh động tác hoa tình tỉnh càng xem đôi mắt càng sáng thì ra cái này bánh gạ tổ là như vậy hơn nữa còn làm đẹp mắt như vậy hai nhân tộc kia đến đồ vật không đơn giản a hơn nữa còn không muốn tiền cùng đồ vật liền dạy cho hoa lậu ảnh hoa tình tỉnh cảm thấy cần thiết cảm t ạ một phen nữ hoàng tỷ tỷ ngươi nhìn cái này bánh g ạ tổ ta làm xem được không cuối cùng hoa lộng ảnh làm ra một cái tán hoa giống nhau bánh g ạ tổ bánh g ạ tổ khuôn mẫu đầu tiên là trải lên một tầng lục s ắ c bơ cái này xem như là lục s ắ c nhánh cây bệnh dáng vẻ hơn nữa còn bị hoa lộng ảnh ở phía trên làm ra từng mảnh từng mảnh lá cây còn có từng đoá từng đoá đoá hoa những đoá hoa này đều là những cái k i a trái cây đ i ề u khắc mà thành cuối cùng liền hình thành cái này tán hoa giống nhau bánh gà tổ để người nhìn qua cảnh đẹp y vui cái này không phải ăn à quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật tiểu ảnh làm không tệ rất đẹp cái này bơ quả nhiên rất hữu dụng đây chính là bánh gạ tổ sao còn rất tinh xảo hoa thình tình nghe được hoa lậu ảnh hỏi nàng nàng cũng là tán dương một chút hoa lậu ảnh mà lại cảm thấy cái này cái gì bơ thật đúng có rất nhiều tác dụng có thể tùy ý loay hoay tạo hình hơn nữa còn có thể ăn cái này đối với truy cầu nghệ thuật tinh linh tộc đến nói có thể nói là một cái thứ rất tốt hi hi tạ ơn nữ hoàng tỷ tỷ khích lệ bất quá cái này bánh gạ tổ cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi à còn ăn thật ngon đâu nữ hoàng tỷ tỷ người nếm thử nhìn hoa l ậ ảnh vừa nói liền một bên lấy ra một cây đao lập tức liền đem cái này tán hoa bánh gạ tổ cho cắt thành hai nữa sau đó xoát xoát cắt thành từng khối hình tam giác bánh gà tổ đừng không đợi hoa tình tình ngăn cản hoa lậu ảnh liền cắt gọn bánh gà tổ mà lại cầm một cái đĩa nhỏ sắp xếp gọn về sau trả lại phối một thanh cái đĩa nữ hoàng tỷ tỷ cho ngươi nếm thử nhìn có ăn ngon hay không ngươi vừa rồi muốn nói gì tới hoa lậu ảnh có chút nghi hoặc nhìn hoa tình tình hỏi tham một tiếng ách không có gì vậy ta liền nếm thử nhìn hoa tình tình trên trán đều là hát tuyến như thế một cái tác phẩm nghệ thuật liền hủy đi nàng thầm nghĩ, nghĩ vẫn cảm thấy được rồi đây chỉ là ăn đồ vật mà thôi hoa tình tình tiếp nhận bánh gà tổ về sau Cầm cái m nĩa chọn ộ tiểu k h ố trái trên một trong mắt trên mặt ngọt, trái tụ một t nháy liền biến mùi hội cây, còn lục sắc cây, lấy phía dính hóa hương hoa, h qua sau, lên, nàng nếm ngụm bơ, bề mềm, ăn thật ngon. thật t i ể ảnh cái này bơ hương vị quả nhiên rất tốt có thể làm chúng ta thường ngày vật dụng vật này là thế nào làm được ngươi hỏi t h ă m q u a sao hoa t ỉ n h t ỉ n h trong nháy mắt liền thích bơ hương vị nàng liền hỏi t h ă m hoa lộng ảnh bơ phương pháp l u y ệ n chế tinh linh tộc tinh linh bú sữa dầu cũng sẽ không đ é o lên mà lại tại thế giới ma pháp bên trong có thể không có cái gì ăn cái gì hội trưởng mập t h u y ế t pháp chỉ có người thể chất dẫn đến thân thể mập mạc mà lại cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào chức nghiệp giả lớn lên rất mập chức nghiệp giả đều là đem ăn đồ vật chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng t ỷ như ma lực cùng đậu khí nữ hoàng tỷ tỷ cái này b ơ là dùng sữa b ò làm cụ thể phương pháp ở đây ngươi nhìn xem mặc dù chu khởi nguyên không biết b ơ làm thế nào nhưng bên cạnh hắn còn không có một cái lở ta hoa lộng ảnh hiện tại lấy ra trên trang giấy viết chính là lở thịt nói cho nàng làm sao chế tác mơ biện pháp lp đương nhiên không có khả năng viết xuống cái gì dùng máy ly tâm tách ra hắn sử dụng biện pháp là dùng tinh thần lực dẫn đạo sau đó sử dụng phong hệ ma pháp trận đem bơ cho tách ra rất đơn giản biện pháp ồ còn có loại biện pháp này sao thì ra cái này sữa bỏ lại còn có thể tách ra loại này bơ trước kia vậy mà không biết trên đại lục giống như không có loại vật này vị này chu tiên sinh đến tột u cùng ra sao lai lịch hoa tình tình nhìn qua bơ chế tác quá trình về sau nàng trong lòng thầm nhủ một tiếng tinh linh tộc trên đại lục có hệ thống tình báo đương nhiên hiểu rất rõ quang minh đại lục loại này bơ ăn ngon hơn nữa còn có thể làm thành loại này đẹp mắt bộ dáng đ một ngày mắt hoa thỉnh tình liền nghĩ rất nhiều làm tinh linh nữ hoảng nhưng không có đơn thuần như vậy hẳn phải biết đồ vật nàng đều biết nàng thế nhưng là gần ba tuổi qua nhiều năm như thế học tập vô số tri thức đối trong nhân loại văn hóa càng là hiểu rõ rõ rõ, rõ rằng n công nhân bên trong đều nói biết người biết ta bách chiến bất thắng cái này hoa t ì n h t ì n h có thể nói là đem loại này biết người biết ta tinh thần cho phát triển một phen đ o á n trường chu khởi nguyên nếu là biết khẳng định sẽ cảm thấy tinh linh tộc cũng không có đại lục ở bên trên nói như vậy vô c h i tiểu ảnh chu tiên sinh đưa ngươi bao nhiêu mơ hoa t ì n h t ì n h hiện tại đôi mắt đều là sáng cái này sữa bỏ bọn hắn tinh linh tộc cũng là có sinh ra hơn nữa còn rất nhiều mỗi ngày uống đều uống không hết t ồ n lượng rất lớn hiện tại có chế tạo bơ phương pháp những cái tia sữa bò liền có địa phương sử dụng không phải vậy luôn đặt ở trong không gian giới chị cũng không phải có chuyện như vậy nữ hoàng tỷ tỷ chiếc nhẫn này bên trong toàn bộ đều là bơ có mười cái là phương hoa lậu ảnh cầm một chiếc nhẫn nói nàng bắt đầu cũng không biết mười cái lập phương bơ là bao nhiêu nhưng đợi đến chân chính sử dụng thời điểm mới biết được cái này mười cái lập phương bơ là thật nhiều là một cái bánh gạ tổ mới dùng như vậy một chút một cái bánh gạ tổ thế nhưng là rất lớn một ngày ăn một cái bánh gạ tổ nàng một người đoán chừng muốn ăn mấy trăm năm mới ăn xong những ngày bơ chu tiên sinh thật sự là có l ò n g tiểu ảnh hôm nào để người mời chu tiên sinh đến hoàng cung làm khách ta muốn đích thân tạ ơn hắn hoa tình tình cũng là muốn nhìn xem vị này chu tiên sinh đến tột cùng là người thế nào mà lại một cái quang minh thần giáo thần quan đến tinh linh chi xâm đến có gì muốn làm nàng thế nhưng là tiếp vào báo cáo quang minh thần giáo nhưng phạm là có thể sử dụng thần thuật quang minh trước nghiệp giả toàn bộ đều là thần quan cấp bậc trở lên giáo đồ thần quan mặt trên còn có đại thần quan thánh đồ thánh tử thánh nữ giáo hoàng thánh đồ thánh tử thánh nữ giáo hoàng mấy cái này chức vị trên thực tế bộ phận cao thấp đều là quang minh chủ thần nhất cầu thành tín đồ mà đại thần quan đương nhiên cũng chia cao thấp quang minh thần giáo tổng giáo bên trong đại thần quan liền so cái k h á c thần điện bên trong đại thần quan chức vị muốn cao như vậy một chút mà lại quang minh thần giáo bên trong chức vị cũng không phải tùy tiện nhắc tới thăng cái thứ nhất chính là nhìn tín ngưỡng cấp bậc t h như một cái thật tín đồ một cái c u ồ n g tín đồ hai người đều là đại thần quan c u ồ n g tín đồ cấp bậc liền sẽ cao như vậy một chút trưởng quản truyện cũng sẽ nhiều hơn một chút ngược lại thật tín đồ mặc dù cũng là đại thần quan nhưng quyền lực bên trên cũng so c u ồ n g tín đồ nhỏ một chút mặc dù t r ê n lệch nhìn qua không lớn nhưng lớn hơn nửa cấp liền đầy đủ đẻ chết người hiện tại hoa tình tình đoán được thân phận của chu khởi nguyên nàng đương nhiên rất y ế u kỳ vị này quan minh thần giáo thần quan đến tinh linh chi xâm làm gì đương nhiên cái thần này nàng chỉ là phỏng đoán còn chưa có xác định tinh linh tộc hệ thống tình báo cũng không có thân phận của chu khởi nguy kỳ thật đây cũng là chu khởi nguyên rất điệu thấp nguyên nhân mặc dù tại huy hoàng chi thành thời điểm chu khởi nguyên đi qua kim ra còn bị đông đảo thế lực theo dõi qua nhưng cuối cùng phát hiện chu khởi nguyên bốn phía dung n o ạ n về sau toàn bộ đều không có coi ra gì mà tinh linh tộc thám tử lúc ấy đều không có theo dõi chu khởi nguyên hai người bọn họ một cái thần vực sơ kỳ một cái thánh vực bọn họ cảm thấy không cần thiết theo dõi đại lục thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu bọn hắn trên cơ bản đều biết nhưng chu khởi nguyên lại là chưa thấy qua nói rõ cũng không phải là đại nhân vật gì cho nên tinh linh tộc hệ thống tình báo cũng không có báo cáo chu khởi nguyên chuyện Quy một chương t i nếu h không phải n h t chu khởi nguyên lấy ra kim ngân thương hội lệnh bài nếu không phải chu khởi nguyên phóng thích quang minh thần thuật hoa tình tình đoán chừng ý nguyên không biết chu khởi nguyên đến tột cùng là thân phận gì đoán chừng ngay cả suy đoán cũng sẽ không có nữ hoàng tỷ tỷ vậy ngày mai ta liền đi tìm chu tiên sinh hoa lậu ảnh cũng là có chút điểm nhảy cỡng nàng vừa mới về hoàng cung liền hơi nhớ những cái kia mỹ thực mặc dù nói lờ ợ thì không phải là không có dạy nàng làm đồ ăn nhưng không biết là vì cái gì nàng chính là học không được làm đồ ăn làm bánh gà tổ vẫn được làm đồ ăn này hoàn toàn chính là dối tinh dối mù mỗi cùng đường đều không phân rõ làm thế nào đồ ăn không thể không nói c h ù nghệ vật này cũng là muốn nhìn thiên phú hoa lậu ảnh mặc dù thiên phú tu luyện không tệ nhưng c h ù nghệ lại là chơi không chuyện chính mình học không được chủ nghệ hoa lậu ảnh cùng hoa tiểu linh cũng chỉ phải ăn uống miễn p í bây giờ có thể lại một lần nữa đi tìm chu khởi nguyên bọn hắn nàng đương nhiên không thể bỏ qua cái này ăn uống miễn phí cơ hội tiểu ảnh ngươi không thể đi phái một cái thủ hạ đi là được ngươi làm tinh linh tộc công chúa đời tiếp theo nữ hoàng không thể tại trước mặt mọi người đi cùng một cái nhân tộc gặp mặt hoa tình tình lập tức liền bỏ đi hoa lộng ảnh ý niệm không phải nàng không để hoa lộng ảnh thấy chu khởi nguyên mà là tinh linh tộc cùng nhân tộc quan hệ vốn là không quá hòa hợp làm công chúa vậy sẽ phải lấy tự thân vi biểu xuất không thể tại trong lâm thầm cùng nhân tộc quan hệ thân mật nữ hoàng tỷ tiểu ảnh nghe lời không đợi hoa lộng ảnh tiếp tục nữ khí liền nếu là khác tinh linh cũng coi như hoa lộ ảnh thế nhưng là đ ờ i tiếp theo nữ hoàng nàng không thể tùy ý hoa lộ ảnh đi tiếp xúc một nhân loại mặc dù hoa lộ ảnh bây giờ còn chưa trưởng thành có lẽ không cần lo lắng nàng sẽ thích một nhân loại nhưng thế gian này vạn vật chỉ có tình cảm khó khăn nhất suy nghĩ vẫn là muốn từ căn nguyên bên trên đoạn mất mới được đoán chừng nếu là chu khởi nguyên biết mình đã bị tinh linh nữ hoàng cảnh giác đề phòng về sau làm không tốt sẽ đầy đầu h a t tuyến hoa lộ ảnh nhưng vẫn là một cái bảy mươi tám tuổi tiểu nữ h à i d á n g vẻ hắn làm sao lại đối tiểu hài tử mưu đồ làm luận đâu coi như hoa lộ ảnh hiện tại hơn tám mươi tuổi nhưng tinh linh tinh linh t c không thành niên chính là không thành niên vâng nữ hoàng tỷ tỷ tiểu ảnh một hồi để người đi thông báo chu tiên sinh hoa lộ ảnh ngược lại là không có cảm thấy hoa tỉnh tỉnh có cái gì không đúng nàng phải biết đều đã biết làm công chúa khẳng định không thể như thế tùy hứng làm vậy ừ m chuyện này cứ như vậy định ra đến tiểu ảnh tiểu linh các ngươi cũng tới ăn cái này bánh gà tổ tiểu ảnh làm còn ăn rất ngon tiểu ảnh một hồi cũng dạy một chút ta cái này bánh gà tổ là thế nào làm hoa tỉnh t ỉ n h vẫn là rất biết nói sang chuyện khác lập tức liền chuyện rời để ăn được mặt nữ hoàng tỷ tỷ cái này bánh gà tổ là như vậy quả nhiên hoa lộng ảnh lập tức liền bị hấp dẫn đến ăn được mặt đi một bên khác chu khởi nguyên bọn hắn không ngoài sở liệu gặp phải phiền thoái cái gì ngoại tộc người không thể tại thánh thành mua phòng ở có lầm hay không có tiền đều không kiếm sao lợp bị có chút tức hổn hển nhìn xem trước mặt tinh linh nơi này không phải tinh linh chi xâm bên trong đoán chừng hắn đều nghĩ một m ù i lửa thiêu chết cái này tinh linh khinh người quá đáng hắn vừa rồi nhìn thấy rất nhiều tinh linh mua bán phòng ở làm sao đến hắn nơi này liền không cho phép mua rồi còn lấy cái gì ngoại tộc người không thể mua phòng ở làm lý do hắn cái này bạo tính tình n hoàn toàn nhịn không nổi liền cùng cái này tinh linh l ở t ị t là hỏa hệ ma pháp sư tính tình vốn là táo bạo chuyện là như vậy tại chu khởi nguyên cùng l ở t ị t hai người bọn họ đi vào tinh linh thánh thành về sau ngay lập tức tìm tìm một nhà người môi giới bọn họ muốn tại tinh linh thánh thành chờ lâu một ít ngày vậy thì nhất định phải phải có một cái chỗ ở cho nên chu khởi nguyên muốn tại thánh thành bên trong mua một cái viện nhà này người môi giới tên là vi lục người môi giới cùng thủy lam tinh bên trên môi giới không sai biệt lắm bên trong đã có mua bán phòng ốc mặt đất cũng có mua bán từng cái chủng tộc nô lệ đúng vậy tinh、linh、tộc cũng mua bán nô lệ Đừng tưởng rằng tinh linh tộc liền sẽ không có nô lệ tinh linh tộc tự cho là mình so đại lục ở bên trên bất kỳ chủng tộc nào đều cao quý tại thời kỳ viễn cổ tinh linh thời đại bên trong đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc đều là nô lệ chu khởi nguyên cùng l ợ p t ị t đến vi lục người m u a giới về sau một cái tinh linh nhân viên bán hàng liền lên đến cùng bọn hắn đắc lợi lúc đầu coi là chu khởi nguyên cùng l ợ p t ị t là tới thuê phòng hoặc là mua nô lệ không nghĩ tới là muốn mua tiểu việt tử hắn một ngụm liền từ chối bởi vì tinh linh tộc chưa từng có hướng ra phía ngoài tộc nhân mua bán phòng ở cùng mặt đất tiền lệ chỉ có thể cho thuê không thể mua bán thoán một cái liền ch nhân tộc đến khác nhân chúng ta tinh linh tộc đúng là có quy củ như vậy không riêng gì chúng ta người môi giới bên trong coi như ngươi chạy lượn toàn thánh thành người môi giới đều là cái quy củ này cũng không phải ta muốn làm khó khác nhân vị này nói chuyện tinh linh là một cái người môi giới tiểu nhị dùng thủy lam tinh lợi nói đến nói cũng có thể là tiêu thụ hắn cũng không sợ l ợ p ít nổi nóng lại có thể thế nào nơi này là thánh thành ngoại tộc người là không dám ở nơi này dương ai nếu ai dám tại thánh thành động võ lời nói chờ đợi chỉ có bị chế tài một đầu đường có thể đi tuyệt đối không có đường sống bởi vì thánh thành bên trong không riêng gì có tinh linh tộc cứng giả Còn có m ộ tại số trung c n điệp ả tỉ như chi m cường, cường giả thủ hộ phía dưới tinh linh thánh thành có thể nói là vững như thành đồng là tuyệt đối không có khả năng bị công phá thành trì đương nhiên cũng tuyệt đối không có khả năng có người tại thánh thành quấy dối về sau có thể bình yên rời đi người lập ít được rồi hắn cũng sẽ không nói lời nói dối lựa gạt chúng ta cái này đối với hắn lại không có, có chỗ tốt gì chu khởi nguyên giữ chặt còn muốn tiếp tục cãi lộn lập ít lắc đầu ra hiệu hắn không muốn tại n h a o n h a o xuống dưới không có tác dụng gì nếu là thật có thể bán nhà lời nói cái này tinh linh nhân viên bán hàng đoán chừng cũng sẽ không nói không thể bán ai không muốn kiếm tiền a bọn họ đồ đã bán đi chính mình thế nhưng là đều có trích phần trăm nếu là một chuyến này cái này tinh linh tiêu thụ khẳng định là thiếu tiền a thiếu tiền lại không chỉ bán đương nhiên là thật không thể bán vâng chủ nhân lợn thịt nghe được chu khởi nguyên l ờ i nói về sau vội vàng lui trở về đứng tại chu khởi nguyên sau lưng nhưng là hắn ý nguyên dùng đôi mắt chừng mắt tinh linh tiêu thụ thôi đi thì ra chỉ là một cái nô t à i trang cái gì trang tinh linh tiêu thụ cũng là lật một cái lên mắt mà lại miệng bên trong còn không có một câu l ờ i hữu ích hắn cũng chừng mắt lợn thịt mở miệng tiêu ngạo nói Người. một câu nói kia xuống tới thế nhưng là đem lợn thịt đỗi không muốn không muốn hết lần này tới lần khác lại không thể đỡ võ lợn thịt mặt đều đỏ lên Tốt tịt, rồi, lợp không chu ầ n để ý tới ắ n một t i ể nhân thôi, vật mà khởi ô không không n đến nỗi đưa khí. Ngươi nhìn xem cái lệnh bài này, chúng ta đến tuột cùng có thể hay không tại thánh thành bên trong mua bất động sản, chắc hẳn không có nghi vấn g đưa cái bài tại ta hay mua khí. k thể chắc Chu h xem có có bất tuột nguyên đối lợp thịt nói một câu sau đó tại tinh linh tiêu thụ còn không có bao nổi thời điểm liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài lệnh bài phía trên còn khắc họa một cái lá cây đây chính là hoa lậu ảnh cho hắn cái k i a đại diện tinh linh hoàng thất thân phật lệnh bài cái này đây là sinh mệnh mẫu thụ nhánh cây làm lệnh bài đây là mẫu thụ lá cây đồ án là hoàng tộc lệnh bài Ngươi, cái c n g ư ơ từ nơi nào được cái được lệnh bài này t i chính l là công chúa của các ngươi hoa lậu ảnh cho ta nói là có chuyện gì cần trợ giúp có thể đưa ra cái lệnh bài này hiện tại có thể bán nhà cửa cho chúng ta sao chu khởi nguyên không muốn cùng tiểu nhân vật này so đo hắn chỉ muốn mua phòng về sau giàn xếp lại so đo nhiều lắm chẳng phải là ra vẻ mình quá keo kiệt cái này khách nhân n g à i chờ một lát tiểu nhân cái này thông báo trưởng quỹ chuyện này còn cần trưởng quỹ quyết định tinh linh tiêu thụ hiện tại ngữ khí đều biến nhìn thấy hoàng tộc lệnh bài hắn cũng không dám đắc tội trước mắt hai nhân tộc kia không phải vậy đoán chừng kết cục của hắn không tốt lắm t ố t nhanh đi gọi trưởng quỹ đi chu khởi nguyên đáp ứng về sau phối hợp mang theo lở thịt ngồi tại cái này người môi giới đại sành bên cạnh chuẩn bị cái bàn bên kia cái này người môi giới ở trong đương nhiên còn có cái khác tinh linh hiện tại bọn hắn đều một bộ bộ dáng giật ì n h thỉnh thoảng nhìn về phía chu khởi nguyên hai người bọn họ một hồi về sau cái kia rời đi tinh linh nam tiêu thụ liền theo một cái nữ tinh linh đi tới đến từ nhân tộc khách nhân n g à i tốt ta là vi lục người môi giới trưởng quỹ hoa diễm không biết hai vị s ư n g hô như thế nào hoa diễm đi đến chu khởi nguyên trước mặt bọn hắn về sau đầu tiên là lên tiếng chào bản thân giới thiệu một chút ta là lợp t ít vị này là chủ nhân của ta chu khởi nguyên lợp t ít ngay lập tức đứng ra nói tiếp nói lúc ở bên ngoài hắn rất biết nhìn tình thế hiện tại rõ ràng ưu thế là tại bọn hắn bên này cùng tinh linh hoàng tộc có quan hệ địa vị bên trên so những n à y tình thương tinh n g u y n cao hơn một mạng lớn chu tiên sinh ngài tốt không biết ngài có thể hay không lại một lần nữa đưa ra một chút hoàng tộc lệnh bài ta cần xác nhận một chút mới có thể quyết định ngài có phải không có được tại thánh thành m ù a phong ốc quyền lợi hoa diễm nghe được l ở n t ị t lời nói về sau cùng chu khởi nguyên lên tiếng chào sau đó muốn nhìn một chút hoàng tộc lệnh bài dù sao nàng không có thấy tận mắt cũng không thể nghe thuộc hạ nói lời liền tin tưởng chuyện này hoa diễm t r ư ở n g quỹ đây chính là lệnh bài ngươi xem một chút đi là các ngươi công chúa hoa lộng ảnh đưa cho ta chu khởi nguyên không nói nhảm hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên mua một cái tiểu v i t ử thu xếp tốt về sau cậu đứng dậy ân đương nhiên không riêng gì c h ạ y đứng dậy hắn còn chuẩn bị tại tinh linh thánh thành bên trong mở một cái quán chuyên môn bán công nhân mỹ thực t h như nói bánh bao màn t ầ u sữa đậu nành bánh quải bánh dày bí đỏ bánh trẻ trôi nước sủi c ạ o mì hoành thánh mì sợi còn có một số kho đồ ăn rau trộn chờ một chút dù sao cái gì tốt ăn mà lại có thể hướng mặt ngoài bán là được đương nhiên hắn không làm cơm quán xào rau nồi lẩu cái gì hắn không làm đây là sinh mệnh mẫu thụ nhánh cây làm thành lệnh bài phía trên có một tia h i t h ọ khí tức quả nhiên là công chúa điện hạ lệnh bài hoa diễm tiếp nhận lệnh bài về sau tinh thần lực vừa nghĩ liền cảm thấy ph Nàng trong lòng âm thầm kinh một tiếng, cái này khí tức cao quý tràn ngập thầm một tức cao âm hô khí cái áp, quý đúng â đây nhân. y huyết huyết nguyên là linh liền linh loại linh là mạch mang tới trời sinh áp chế, từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh tinh linh trời sinh tinh sinh hồn chế, chính mạch thấp mẫu sau tới trời từ trên trời một trên mang đạn cao ra bên đối đời áp áp đ vậy sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh tinh linh là một đời tinh linh này tinh linh cùng tinh linh ở giữa kết hợp về sau đạn sinh chính là đời thứ hai tinh linh theo thứ tự hướng xuống liền có ba đời đời bốn vô số đời bất quá trừ thuần huyết hiệu một đời tinh linh bên ngoài đ ờ i thứ hai tinh linh trở xuống huyết mạch cũng sẽ không làm sao giảm xuống dù sao đều là tinh linh cùng tinh linh ở giữa kết hợp trừ phi tinh linh cùng chủng tộc khác người kết hợp không phải vậy huyết mạch là sẽ không rớt xuống chu tiên sinh cái này đích x á c là công chúa điện hạ lệ n h bài ngài có thể tại thánh thành bên trong mua bất động sản không biết tiên sinh muốn mua cái dạng gì bất động sản có thể trực tiếp cùng ta nói ta mang ngài đi chọn lựa hoa diễm tại làm rõ thân phận của chu khởi nguyên về sau mau đem lệnh bài trả trở về sau đó lập tức liền ân cần lên vị này chu tiên sinh thế nhưng là có công chúa điện hạ lệ bài khẳng định là hoàng thất quý khách nàng cũng không thể lãnh đạo không phải vậy bị công chúa điện hạ biết nàng khẳng định là không có quả ngon để ăn làm không tốt còn biết liên lụy mình ra tộc hoa diễm cũng không cho rằng cái lệnh bài này là trộm được vật này không có khả năng bị trộm công chúa điện hạ bên người thế nhưng là có cường giả bảo vệ mà lại coi như bị trộm cũng sẽ không có người dám ở thánh thành bên trong đem lệnh bài lấy ra sử dụng hoa diễm trừng ư q u ý ta cần một tòa viện còn cần một cửa hàng trước hết để cho ta xem một chút ảnh lưu n i ệ m thạch ta muốn tuyển chọn một chút chu khởi nguyên cầm lại lệnh bài về sau cũng nói ra cần tại ma pháp này thế giới bên trong mua phòng ở cùng cửa hàng cũng không cần phải đi hiện trường quan sát nơi này kiến trúc chất lượng kia là không thể nói mà lại tinh linh tộc bên trong phòng ở đều là từng k h ỏ a cây cối tạo thành mặc dù cũng có cùng nhân tộc giống nhau dùng tảng đá kiến trúc mà thành phòng ở bất quá chỉ là một số nhỏ mà thôi dù sao tinh linh tộc là t h ầ n cận tự nhiên t r ù n g tộc thích ở tại trên cây chu tiên sinh yêu cầu ta biết những này là ảnh lưu n i ệ m thạch ngài có thể tất cả xem một chút hoa diễm là người môi giới trưởng quỹ đương nhiên mang theo trong người một chút ảnh lưu niệm thạch những này ảnh lưu niệm thạch đều là có dành trước mỗi một phòng nhỏ hoặc là những vật khác bán đi ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh liền sẽ bị thanh trừ hết liên một bộ này sân còn có cái này cửa hàng t a m lớn cần bao nhiêu tiền chu khởi nguyên nhìn ảnh lưu niệm thạch về sau liền quyết định hai bộ phòng ở một bộ là một cái sân rộng cái viện này là một loạt cây trúc xem như thượng viện đại môn cũng là chất gỗ đại môn đồng thời bên trong cách cục cũng là rất không tệ họ non bộ có hồ nước co sông nhỏ còn có hoa vườn còn có từng khỏa rất cao lớn cây cối những này cây c cây c ố i chủ cột bên trên đều có từng cái cửa sổ mà lại bên trong cũng không ám rất sáng tỏ thậm chí tại thân những cây chỗ cao còn có bình đài trên bình đài có thể đọc sách phơi nắng cũng không cần lo lắng giờ mưa cái viện này là có ma pháp trận chỉ cần khảm n ạ m ma tinh thạch liền có thể khởi động ma pháp vòng bảo hộ đã có thể che mưa lại có thể ngăn địch rất là không tệ q u y một chương bảy trăm mười bảy mua cửa hàng cùng sân chương bảy trăm mười bảy mua cửa hàng cùng sân chu khởi nguyên nhìn cửa hàng chính là một viên to lớn cây c ố i gốc cây này đường kính ít nhất cũng có năm mươi m bất quá cao độ chỉ có hơn trăm m không tính là quá cao tại tinh linh thánh thành bên trong như vậy cây cối nhiều vô số kể những n à y cây cối toàn bộ đều là tinh linh nhóm dùng ma pháp thúc đẩy sinh trưởng r a bọn họ đương nhiên sẽ không tổn thương thiên nhiên mọc r a cây cối lúc đầu tại dưới sinh mệnh mẫu thụ mặt là sẽ không sinh dài bất luận cái gì cái khác cây cối nhưng là tinh linh nhóm muốn sinh tồn cũng phải chỗ ở cho nên ngay tại tinh linh chi xâm bên trong rời cắm một chút cây nhỏ tới dùng một hệ ma pháp cho thúc đẩy sinh trưởng bộ dáng đồng thời tinh linh thánh thành bên trong đương nhiên cùng chủng tộc khác bên trong kiến trúc phương thức không giống tăng thêm ma pháp vốn là xuất từ tinh linh tộc cho nên nối ma pháp vận dụng tinh linh nhóm đều có không giống nhau kể đến giải tinh linh thánh thành bên trong mỗi một nhà cây cối phòng ở đều có ma pháp trận phòng hộ một là phòng ngừa có người ngoài len l é n tiến vào nhà mình phòng ở cũng chính là phòng kẻ trộm hai là vì bảo hộ nhà mình phòng ở những phòng ốc này bên trong ma pháp trận thế nhưng là phát động thức chỉ cần vượt qua nhất định công kích ma pháp trận liền sẽ tự động mở ra sẽ tránh phòng ốc bị hư hao nghe được chu khởi nguyên quyết định về sau hoa diễm nhìn thoáng qua chu khởi nguyên lựa chọn hai bộ phòng ở cùng cái khác tại mua bán phòng ở không có gì khác biệt tại tinh linh thánh thành bên trong ở lại sơn còn có cửa hàng trên cơ bản đều là một cái dạng không đúng t một r một hoa, một một hoa diễm đôi mắt hiện tại cũng sáng cái này hai bộ phòng ở cũng không tiện nghi vừa lúc là tại phồn hoa thương nghiệp khu vực mà lại cửa hàng vẫn là tại ngã tư đường nơi hẻo lánh phía trên hai cái này mặt tiền mở ra nên thế nhưng là tứ phương khác h tới cho nên đây là một nơi tốt mà lại nàng không thể không nói một câu chu khởi nguyên vận khí tốt hôm qua có người vừa tới giao cho bán phòng ở hôm nay liền bị chu khởi nguyên nhìn t r ú n g hoa diễm trưởng quỹ liền cái giá tiền này đi lợp ít trả tiền chu khởi nguyên nghe được cái giá tiền này về sau không có chút nào kinh ngạc nơi này chính là tinh linh thánh thành tại phồn hoa khu vực cửa hàng cùng sân giá cả khẳng định không ít thủy lam tinh công nhân quốc kinh đô phồn hoa nhất khu vực cửa hàng giá cả cũng rất đắt đỏ một cái ánh trăng là tiền thuê đều mấy chục hơn trăm vạn đương nhiên cái này cũng muốn nhìn cửa hàng lớn nhỏ giống chu khởi nguyên hiện tại mướn nơi này coi như đều có 2.000 mét n m vong 50 m é t đường tính hình tròn cây tối bên trong thực tế sử dụng không gian có lẽ không đạt được 2.000 bình phương nhưng chiếm diện tích xác thực có lớn như vậy cho nên cái giá tiền này cũng không phải quá không h ợ p t ố i thường dù sao đây là trực tiếp cho mua lại giá cả mua mãi mãi cũng là chính mình quan minh đại lục bên trên cũng không phải thủy l a m tinh thủy l a m tinh mua phòng về sau phòng ở vĩnh viễn là chính mình nhưng thổ địa không phải là của mình là có kỳ hạn kỳ hạn sau khi tới muốn t ụ c kỳ muốn một lần nữa ra một hoạt tiền không phải vậy quan phủ muốn tại cái địa phương này kiến thiết cái khác kiến trúc có trực cho lục thể tiếp thu trên hồi minh không Phòng ngươi đi, đại liền giống, nơi quang bên này. mua mà ở vâng ề liền sau gia quốc mãi mãi cũng là chính mình, mặt cái viễn ngươi. cũng chính chỉ cần có cùng này không có bị lật đổ, cái phòng này vĩnh là lật là bị đất đổ, v chủ nhân hoa diễm t r ư ở n g quỹ nơi này là một triệu tử k i m tệ n g ư ơ i điểm điểm lợp thịt nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau đáp ứng sau đó cầm một cái túi không gian ra từ trong không gian giới chỉ rời đi một triệu tử k i m tệ sau đó đưa cho hoa diễm để nàng đếm xem nhìn t u t ta đếm xem hoa diễm tiếp nhận túi không gian về sau Nàng từ c hoa í n mình h t r n không g g i n vương cóng ánh sáng long lanh ma tinh tinh còn như giới cái lại coi liệu chỉ thạch, đây là ma lực thạch có hao hết thể pháp lấy là đây ra ma ma ma ma một vứt suốt vật, vật sử đồ diễm ụ n Ngâm. g Hoa d đem túi không gian đặt ở ma tinh thạch làm thành tứ phương hình tấm phẳng phía trên sau đó thâu nhập ma lực của mình về sau cái này tấm phẳng chấn động một cái sau đó một cái hình ảnh xuất hiện trên không trùng phía trên cho thấy một con số một triệu đằng sau còn có một kim tệ t i ể u dáng là một viên tử kim tệ ồ lại còn có chuyên môn kiểm tra kim tệ có bao nhiêu ma pháp đạo cụ cái này tinh linh tộc có chút ý tứ xem ra chính mình đến đúng rồi chu khởi nguyên nhìn thấy tình huống như vậy về sau trong lòng cũng có chút giật mình cái này tinh linh tộc ma pháp khoa học kỹ thuật không đơn giản à hoa diễm sử dụng ma pháp này đạo cụ thật đúng là chuyên môn dùng để đếm tiền là chuyên môn đưa tiền trang hoặc là những cái kia cỡ lớn giao dịch cửa hàng sử dụng mặc dù quan g minh đại lục bên trong cũng có cùng loại với thẻ ngân hàng đồ vật tên là ma tinh thẻ nhưng cũng có thật nhiều người không thích sử dụng ma tinh thẻ tại thực lực này vi tôn thế giới bên trong rất nhiều người đều cảm thấy chỉ có tiền tại chính mình trong túi chứa mới an toàn cho nên đại đa số người cũng sẽ không đi tiết kiệm tiền bất quá tinh linh tộc không giống Bọn hoa ọ đại đa số đều là sử dụng ma tinh ma số sử là dụng nhưng n g thẻ, có ạ i tinh linh chi i tộc trong thương bên nhân đến g đây xâm o diễm ị c cho h o nên muốn dụng sử l ạ này y c h u ê nhìn xem tiền số lượng không sai về sau nàng lấy ra một cái ma tinh thạch làm hình vướng phiến mỏng mặt khác hai cái hình tròn lớn cỡ bàn tay ngân sắc kim loại chính là đại môn chìa khóa tinh linh tộc bên này cửa phòng đại môn bên trên đều là có ma pháp trận là một loại phong bế ma pháp trận có chìa khóa lời nói mới có thể mở ra không có chìa khóa làm sao đẩy cũng là đẩy không ra nếu là cưỡng ép n ạ i ra môn lời nói liền sẽ kích hoạt toàn bộ nhà ma pháp trận tiến hành phòng ngự tốt nếu tiền hàng thanh toán xong vậy ta liền cáo tử hoa diễm trưởng quỹ hợp tác vui vẻ chu khởi nguyên cầm tới khế nhà cùng chìa khóa về sau cũng là đứng lên chuẩn bị rời đi chu tiên sinh hợp tác vui vẻ ta t i ế n ngại một chút hoa diễm hiện tại trên mặt cũng là thần sắc cao hứng vị này chu tiên sinh hài lòng liền tốt cùng hoàng tộc có quan hệ người nàng cũng muốn định vợ a mặc dù đại đa số tinh linh tộc đều bảo trì cao quý tính cách nhưng tinh linh tộc tồn tại thời gian lâu đời tự nhiên là hạng người gì đều có q một chương o a Diệm đã là đời bảy trăm i linh, n nàng, nàng h một c cũng địa vị không phải mươi c tám công nhân mỹ thực các một chương bảy trăm một mươi tám công nhân mỹ thực các một nơi này chính là ta mua lại cửa hàng a không thể a vẫn còn lớn Chu k đương nhiên đường cái hai bên đều trồng có đủ loại hoa cỏ cây cối tinh linh thánh thành bên trong cũng không chỉ là những cái kia to lớn cây cối còn có một số cao vài thước cây những này cây đều là một chút cây ăn quả phía trên sinh trưởng đủ loại trái cây những trái này cũng là tinh linh nhóm đồ ăn một trong đến nỗi những này bị che đậy ở phía dưới hoa có cây cối vì cái gì có thể sinh trưởng có sinh mệnh mẫu thụ tồn tại những này hoa có cây cối sinh trưởng không có chút nào là vấn đề mà lại sinh trưởng tốc độ vượt xa tinh linh chi xâm bên ngoài cây cối sinh trưởng tốc độ tối thiểu nhất phải nhanh gấp mấy lần thậm chí mười lần cũng có thể Ken két. chu khởi nguyên lấy ra mở ra cửa hàng c đại môn liền mở ra bên trong không có chu khởi nguyên tưởng tượng h tám cái này mặc dù là đại thụ bên trong nhưng bên trong độ sáng cùng bên ngoài không sai bịt lắm đều là một loại nhạt lục sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian toàn bộ nhà trên cây cửa hàng bên trong không gian rất lớn hơn nữa còn có từng cây trụ cột kết nối vào một tầng trên trần nhà đây là vì phòng ngựa phía trên trọng lượng quá nặng đem trần nhà đẻ sập chu khởi nguyên mua cái này cửa hàng vẫn là rất lớn tổng cộng có mười tầng mỗi một tầng đều cao tới mười mét n h ấ t mặt trên còn có một cái lộ thiên ban công rất là không tệ đúng vậy chính là có mười tầng cây đại thụ này trên giới đều là bình thường thô điều này đại biểu lấy mười tầng đều có hai nghìn mét vuông Coi như bỏ đại thụ bản thân chiếm cư không gian, ít nhất cũng có đại gian, như bản thân không nhất vông thụ trừ ít mét trở bỏ lợp ê nguyên n dụng không gian, cái này không nhìn vòng này hàng lòng, hắn này cửa hàng cũng không sử sai. sau, cửa cửa khởi Chu hài cái đối cái cái một rất về ít nơi này là một chút vật liệu gỗ ngươi mang theo những người máy này về phía sau trong sân làm một chút cái bàn cùng cái ghế còn có ngăn tủ đem cửa hàng cùng trong sân gian phòng đều cho bố trí một chút muốn công nhân cổ đại phong cách không muốn lởm vừa nói Chu chỉ cho còn cái cải tạo khắc khởi không hỏa mà pháp phủ nguyên liền mai gian dưới bên lấy lấy lợp tít, để hắn cùng một một mà típ, tạo ra ra đưa vâng ă n người tiện máy, đem thuật chủ nhân thuộc hạ cái này đi lợp thịt vội vàng tiếp nhận chiếc nhẫn cùng chìa khóa đáp ứng sau đó dẫn người máy ra cửa hàng hậu viện trực tiếp đặt đến một cái về i cổng đây chính là nơi ở sân an bài lợp thịt đi làm đồ dùng trong nhà về sau chu khởi nguyên đóng đại môn trực tiếp bên trên cửa hàng đỉnh cao nhất lộ thiên trên ban công sau đó lấy ra một chút hợp kim bắt đầu cho ban công đến một cái đại trang trí ban lang làm tiếp ừ n g k h ố h lấy chu khởi nguyên lại làm ra một chút hợp kim tại ban công bốn phía làm một cái vườn quanh hình ao đợi đến bốn phía ao chuẩn bị cho tốt về sau hắn cũng cho dung hợp thành một cái chính thể đương nhiên một chút cũng không có thương tổn đến cây đại thụ này ao chuẩn bị cho tốt về sau chu khởi nguyên lấy ra một chút bí ngân hòa tan về sau ngay tại ao bốn nơi hẻo lánh phía trên phát họa lên ma pháp trận đây là tụ thủy ma pháp trận là thủy hệ ma pháp trận bên trong một loại có thể đem trong không khí thủy nguyên tố tập hợp cùng một chỗ từ đó hình thành t h à n h tích nước cái này tại làm tốt trong hồ bơi lắp đặt lên bốn cái tụ thủy ma phát t r ợ liền tương đương với bốn cái ra bên ngoài tuân ra con suối giống nhau chuẩn bị cho tốt những n à y về sau chu khởi nguyên vẫn chưa x o n g công về sau hắn lại tham khảo thủy làm tinh bên trên cái nào đó khách sạn tại cây đại thụ này bốn phía đều dùng trong s u ố t pha lê từ trên xuống dưới trang một lần những n à y pha lê cũng không phải phổ thông pha lê coi như cường giả thánh vực muốn đánh vỡ cái này pha lê đều muốn hao phí một đoạn thời gian về phần tại sao muốn chứa bên trên cái này pha lê là bởi vì chu khởi nguyên dự định dựa theo thủy lam tinh bên trên cái nào đó khách sạn giống nhau tầng cao nhất trang bể bơi ao nước có thể thuận tầng cao nhất biên giới chạy đi xuống hình thành một cá i nhân tạo thác nước khách sạn chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không để cho những này nước lâu như thế bốn phía l o ạ i lưu tại cửa hàng bốn phía đều cho làm từng cái ao mà lại những này ao là liên tiếp lấy đằng sau trong sân hồ nước đồng thời hồ nước kết nối lấy tinh linh chi xâm bên trong dòng sông dư thừa nước đều sẽ bị xếp tới trong sông đi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tràn đến trên đường cái đi đợi đến những vật này đều sắp xếp gọn về sau chu khởi nguyên lại điêu khắc một khối bảng hiệu cái bảng hiệu này là dùng tơ vàng gỗ trinh nam làm thành cái này một khối bảng hiệu có dài ba mươi m rộng mười m có thể nói là rất khổng lồ mà lại tấm bảng hiệu này nhìn rất đẹp kim hoàng sắc màu sắc một chút chiếu sáng đi qua liền có kim mang thoáng hiện cái này nếu là đặt ở thủy lam tinh qua n g tấm bảng hiệu này liền là bảo vật vô giá bảng hiệu bên trên điêu long hòa phượng đồng thời còn có vài cái chữ to công nhân mỹ thực các chu khở dĩ lấy cái tên này cũng là muốn tại cái này dị thế giới đem công nhân mỹ thực văn minh cho truyền bá ra ngoài để tất cả dị thế giới người đều biết công nhân mỹ thực có một không hai chư thiên vạn giới không người có thể địch có lẽ công nhân cái khác như là thi từ ca phú quân sự lịch sử truyền thế có tên trở một chút cũng rất nổi danh nhưng những vật này mặc kệ ở thế giới nào đều có phát triển nhưng mỹ thực liền không giống chu khởi nguyên cho rằng công nhân đã đem mỹ thực phát triển đến trạng thái đỉnh cao nhất tại tiếp tục trừ phi thật có thể giống cái nào đó phim hoạt hình giống nhau làm ra phát sáng xử lý bằng không cũng đã là đứng đầu nhất trạng thái vô số công nhân tự điện món ăn mỗi một cái tự điện món ăn đều đại biểu cho dân bản xứ khẩu vị mỗi một đạo thức ăn đều ăn thật ngon nhưng làm có được hay không vậy phải xem đầu bếp tay nghề cùng một đạo đồ ăn mỗi một cái đầu bếp làm được đều không giống mỗi một cái đầu bếp đều có chính bọn họ thói quen thả gia vị hòa hậu lật nổi tốc độ ra nổi thời gian những này đều sẽ ảnh hưởng một món ăn hương vị cho nên khác biệt đầu bếp làm giống nhau đồ ăn hương vị cuối cùng sẽ có một chút khác biệt chu khởi nguyên làm một cái bình thường chú n g n h ệ mát cấp đại lao hắn làm được mỗi một đạo thức ăn đều ăn thật ngon hắn tin tưởng hưởng qua về sau đều sẽ thích ăn đương nhiên có một số người khẩu vị nhạt có một số người khẩu vị trọng có người thích cá ngọt có người thích mặn có người thích chua có người thích a y các loại khẩu vị là không cách nào điều hòa. kỳ thật hắn liền cho rằng mỹ thực gia có nhất định bất công mỹ thực gia cũng là người bọn họ cũng sẽ có khẩu vị bên trên chết đi cho nên tại bình luận bên trên liền sẽ có điểm sai dị bất quá bây giờ là tại dị thế giới nơi này nhưng không có công nhân nhiều như vậy chủng loại mỹ thực dị thế giới người cũng sẽ không kén chọn chỉ cần ăn ngon bọn họ đoán chừng đều sẽ thích Quy một 719, á, 719, á, trọ, Chu nguyên là chu nguyên Đây chương công thực các, Chương công thực các, chính nhân nhân thế không khởi khởi tinh linh thánh thành người Đến nỗi kén đến trên giới Mỹ Mỹ làm trọ biết tại dị là là sao hoa lộng h n h bọn hắn bọn này tinh linh nhóm chính là hắn vật thí nghiệm trên đường đi chu khởi nguyên để lở thịt đổi lấy bị bợm làm mỹ thực có công nhân từng cái tự điện món ăn mỹ thực cũng có phương tây cầm tây như vậy thay nhau t h a m dò về sau chu khởi nguyên phát hiện những này tinh linh nhóm vậy mà toàn bộ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần ăn ngon bọn họ đều toàn bộ tiếp thu loại biểu hiện này chu khởi nguyên cho rằng chỉ có một nguyên nhân đó chính là quang minh đại lục phía trên đồ ăn mặc dù hương vị tốt nhưng đây chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn bản thân chất liệu tốt cho nên hương vị liền tốt thêm một chút muối là được nhưng một chút hương vị lớn thì h o à n toàn liền không có bỏ đi trong đó mùi tanh. tại quan g minh đại lục phía trên cá nước ngọt xưa nay sẽ không nấu l ấ y ăn bởi vì có rất dày đặc mùi tanh cho nên ăn cá nước ngọt thời điểm mặc kệ là cái nào chủng tộc người đều là nương đến ăn nướng qua sau có thể đi tanh vì cái gì quan g minh đại lục người đều không cần gia vị đây là một cái thế giới ma pháp có ma dược sư tồn tại có một vài thứ đều bị bọn hắn cho biến thành độc dược t h như nói qua ớt qua tay thưởng qua về sau miệng đều bị tay đỏ hơn nữa còn mấy giờ được không liền bị những này ma dược sư cho rằng là có độc còn có hoa tiêu ăn ở trong miệng về sau miệng đều bị tê dại không có chi giác cũng bị ma dược sư cho rằng là độc dược ma dược sư cũng sẽ không làm cái gì đâu biết bọn họ xem thường đâu biết mà lại cũng không cho rằng những vật này có thể xem như nguyên liệu đ u ăn cho nên bị nhận định là độc dược về sau những này độc thảo độc quả liền ghi chép đến trong sách vở mặt để một chút dong binh cùng mạo hiểm giả toàn bộ đều biết thậm chí có một chút bình dân đều biết cho nên những vật này toàn bộ đều không ai đi ngắt lấy sợ chúng độc tăng thêm không phải một cái nào đó ma dược sư nói mà là toàn bộ ma dược sư hiệp hội ghi chép tại trong sách vở mặt phát biểu đi ra cái này càng để cho người tin tưởng cũng sẽ không đi hoài nghi ma dược sư hiệp hội đến bây giờ toàn bộ quang minh đại lục bên trong đồ ăn y nguyên rất đ ớ n nhất ăn thịt ngược lại là rất nhiều chỉ cần không có độc giã t h ú cùng ma thú đều có thể ăn nhưng rau quả phương diện trừ trái cây bên ngoài liền chỉ có một ít ma dược sư hiệp hội công bố không có độc rau quả có thể ăn tỉ như giống cải trắng rau chân vịt súp lơ giống nhau rau quả cái khác cũng rất ít mà lại ma đám dược sư cũng không nóng lòng tìm cái gì ăn đồ vật những n à y rau quả đều chỉ là bọn hắn tìm kiếm ma dược phát hiện về sau công bố ra mà thôi cho nên chu khởi nguyên muốn tại quang minh đại lục bên trong phát triển công nhân mỹ thực không hề có một chút vấn đề chỉ là công nhân bên trong mỹ thực đổi lấy bị b một loại nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra mấy trăm đạo khác biệt thức ăn ra cũng tỉ như nói đậu nành liền có thật nhiều loại phương pháp ăn có thể làm thành đậu nành t ư ơ n g cũng có thể làm thành trao còn có thể xào thành xốp giòn hạt đậu đồng thời còn có thể sử dụng nước muối nấu ra ăn có thể làm thành nước trao trước dùng nước đem đậu nành ngâm một chút đem mặt ngoài ra cho cọ sát sau đó đem đậu nành đun sôi về sau đem đậu nành cùng cắt nát ớt đỏ cùng một chỗ rót vào trong nồi nấu nấu thời điểm gia nhập nấu đậu nành nước thả số lượng vừa phải muối ngược lại một chút dầu đun sôi về sau thả lạnh liền có thể trang bình bảo tồn như vậy thả một đoạn thời gian lên men về sau hương vị mới tốt phóng t ơ i hơi có chút tối hương vị càng tốt hơn đậu nành còn có thể làm sữa đậu nành cùng đậu sữa đậu hủ não đậu hũ non tàu phở tàu h ủ ghi đậu phụ khô đồng thời đậu hủ não còn có rất nhiều phương pháp ăn cái gì đậu ngọt mục nát não mặn đậu hủ não cay đậu hủ não còn có đậu hủ não gia nhập các loại nước canh cũng ăn thật ngon tỉ như canh gà xương sừng canh thịt bò canh canh thịt dê canh cá chờ một chút đều có thể qua một cái đậu nành liền có vô số loại phương pháp ăn còn có cái khác hạt đậu tỉ như đậu xanh có thể làm b á đậu bánh đậu xanh canh đậu xanh đậu xanh, kem, mầm đậu xanh. nướng đậu xanh bánh đậu xanh cháo chờ một chút một chút cách làm đều có thể trừ hạt đậu bên ngoài còn có cái khác một chút nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra vô số thức ăn cùng điểm tâm đại chúng một điểm chính là khoai tây cùng khoai lang khoai tây tây khoai tây tại thủy lam tinh thượng nhân người đều n ế n qua có thể nói là già trẻ dai nghi nguyên liệu nấu ăn trong đó khoai tây cách làm lại có vô số loại mọi người thường xuyên ăn chính là sợi khoai tây, xào thịt, chua cây sợi khoai, tây, khoai, tây khoai tây bánh xúc khoai tây xào khoai tây mảnh tấm sắc khoai tây nướng khoai tây làm kích khoai tây khối khoai tây hầm xương x ư ở n khoai tây hầm thịt bò chờ một chút vô số loại cách làm khoai lang liền càng thêm không cần phải nói qua một cái khoai lang phấn liền có vô số loại cách làm chu khởi nguyên muốn mở nhà này công nhân mỹ thực các thật là không sai có thể phát triển công nhân văn minh hắn cảm thấy rất có ý nghĩa hô cuối cùng bố trí tốt cũng không tệ lắm ân còn kém một chút lắng hoa pháo cái gì ngạch pháo thì thôi để tránh ô nhiễm hoàn g cảnh vẫn là dùng ma pháp đến góp đủ số đi ân vừa v ậ n lợn thịt là hỏa hệ ma pháp sư dùng để làm cái này hình người ma pháp pháo mừng đi chu khởi nguyên cuối cùng đem bảng hiệu bên trên thu được một khối vải đỏ mới treo đi lên nhìn xem rực rỡ hẳn lên cửa hàng cảm giác không trắng bận rộn chu khởi nguyên b ậ n tíu tít lắp đặt pha lê thời điểm liền có thật nhiều đi ngang qua tinh linh cùng chủng tộc khác người nhìn thấy toàn bộ đều tại nói thầm đây là cái nào thế lực người mướn mặt tiền cửa hàng tại phồn hoa khu vực mướn như thế một nhà cửa hàng cần kim tệ cũng không ít chu khởi nguyên lắp đặt những này pha lê trên quang minh đại lục thật đúng không có gì ly kỳ những cái kia luyện kim thuật sư nhóm đều sớm nghiên cứu ra được hơn nữa còn sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh tinh linh tộc cũng là có luyện kim thuật sư tại viễn cổ thời đại pha lê liền xuất hiện, hiện tại quang minh đại lục thậm tinh linh thánh thành bên trong đương nhiên cũng có kim ngân thương hội trụ sở bất quá chu khởi nguyên không đi tìm đi kim ngân thương hội trụ sở người là không thể nào biết hắn trừ kim g i a người bên ngoài cũng liền số ít mấy người biết thân phận của hắn mà lại cũng không có truyền bá hình ảnh của hắn thân phận của chu khởi nguyên hiện tại vẫn là b ả o mật tại giáo đình không có bị triệt để tiêu diệt thời điểm kim g i a là sẽ không lộ ra liên quan tới chu khởi nguyên thân phận bất cứ chuyện gì chủ nhân sân bên kia đ ồ dùng trong nhà đều bày ra tốt rồi cửa hàng nơi này bàn ghế cùng ngăn tủ cũng chế tạo tốt rồi lúc này lập tít cũng hoàn thành nhiệm vụ đến đây cùng chu khởi nguyên báo cáo có năm mươi cái người máy tại chế tạo một chút chất gỗ đồ dùng trong nhà mà thôi rất đơn giản rất nhanh chóng trên cơ bản vài phút giống nhau đồ dùng trong nhà không nên quá nhanh ồ chế tạo tốt sao không tệ rất nhanh đi đem cửa hàng ngăn tủ cùng cái bàn đều mang lên chu khởi nguyên nghe được l ợ thịt lời nói về sau cũng vung tay tiến cửa hàng bên trong sau đó đi bố trí cửa hàng bên trong bài trí đi l ợ thịt chế tạo ngăn tủ còn cần khắc họa từng cái ma phát trận những này ngăn tủ toàn bộ đều là dùng để chở đồ ăn đương nhiên muốn giữ tươi cho nên khắc họa ma phát trận là từng cái băng hệ ma phát trận chỉ là hơi giảm xuống một chút nhiệt độ sẽ không đem đồ ăn cho đóng băng đứng dậy q một chương bảy trăm hai mươi công nhân mỹ thực các ba chương bảy trăm hai mươi công nhân mỹ thực các ba chu khởi nguyên bố trí trên thực tế rất đơn giản cùng cửa hàng quầy hàng không sai bịt lắm từng cái chất gỗ quầy hàng mặt ngoài khảm nạm có cửa thủy tinh có thể hoạt động mọi người có thể tự do chọn lựa cần đồ ăn đương nhiên mỗi một cái quầy hàng chu khởi nguyên đều dự định phân phối một cái người máy cũng không cần hướng ra phía ngoài thông báo tuyển dụng phục vụ viên mà lại chu khởi nguyên nhưng không được chuẩn bị tự mình động thủ chế tác đồ ăn cũng không định để lợ bịt chế tác mà là chuẩn bị một những người máy khiến cái này ma sửa đổi người máy động thủ chế tác đ ồ ăn chỉ cần tại những này ma đổi người máy chương trình bên trong đưa vào một chút thức ăn ngon tư liệu về sau những người máy này hoàn toàn có thể làm được vị đạo thống một sẽ không xuất hiện đổi một cái đầu bếp hương vị liền biến tình huống như vậy mặc dù chu khởi nguyên không có tính toán mở nhà hàng nhưng y nguyên vẫn là chuẩn bị một chút bàn ăn còn có phòng đây cũng là cho những cái kêu các lữ khách chuẩn bị địa phương có một chút không phải tinh linh thánh thành tinh linh hoặc là chủng tộc khác người có thể tự do trong cửa hàng chọn mua mỹ thực còn có thể trong cửa hàng ăn cái gì đương nhiên đã không thể thiếu còn có rượu ngon rượu đế cái gì chu khởi nguyên tồn l ư ợ n g thế nhưng là rất lớn coi như bán ra cho toàn bộ đại lục đều có thể đi những n à y cũng đều là hơn một năm thời gian bên trong tích chữ đến toàn bộ đều tại môn phái hệ thống trong kho hàng đều là c à n k h ô n tiên tông các đệ tử sản xuất ra kỳ thật không riêng gì d ư ợ u đế vơ như vậy ăn uống dùng nếu c à n k h ô n tiên tông là tu tiên môn phái các đệ tử đương nhiên không riêng gì sinh sản những này phổ thông đồ vật còn có luyện chế một chút đ ă n g lượng bất quá đều là c h ú t cơ kỳ trở xuống cảnh giới sử dụng đ ă n g l ư ợ n còn có một số luyện khí kỳ sử dụng pháp khí cùng phụ lục chu khởi nguyên cùng lợ bịt chỉ huy người máy chạy lên chạy xuống Cuối cùng là đồng e m mỗi một tầng đều có mua cái cửa cho có cũng có cũng bán át nhiên thiếu. này tầng hàng tầng hàng, bàn ăn, đương nhiên, ghế lô cũng là át không là quầy trí tốt, thể ghế bố đều đ lô thời còn tại cái này cửa hàng bên trong làm một chút thang máy cái này thang máy là chu khởi nguyên khắc họa phong hệ ma pháp trận cải tạo ra trên thực tế chính là một chút có thể nổi lên bay xuống bay bản giống nhau đồ vật đứng ở phía trên liền có thể thẳng từ trên xuống dưới đây là thiết lập tốt lắm chỉ cần sử dụng người dùng tinh thần lực khống chế liền có thể phi hành những này bay bản ma lực là cùng cửa hàng nối liền cùng một chỗ cửa hàng bên trong có hội tụ nguyên tố ma pháp trận chỉ cần khảm nặng ma tinh thạch liền có thể sử dụng tốt rồi cuối cùng là bố trí tốt chu khởi nguyên quan sát một chút trang trí hoàn tất cửa hàng cảm giác rất có cảm giác thành công hiện tại không riêng gì cổng bảng hiệu bên trên dùng tơ hồng lụa che khuất cửa hàng bên trong cũng bố trí rất vui mừng các loại thưởng thức hoa cỏ thậm chí còn có một số cá kiểng tân đừng hỏi là từ cái kia đến h ỏ i chính là tại môn phái hệ thống nhà kho lấy ra đương nhiên còn có chính là tại thần hệ hệ thống bên trong lấy được m u ố những n vật này rất đơn giản tùy tiện một cái tại thần hệ hệ thống bên trong tuyên bố một cái nhiệm vụ là được g i n g nhiệm vụ như vậy tiếp người rất nhiều lập đi, đi làm một bữa tiệc lớn sau đó ngày mai chúng ta chính thức mở cửa kinh doanh chu khởi nguyên nhìn xem rực rỡ hẳn lên cửa hàng trong lòng rất là thỏa mãn đáng tiếc là trần tử diên cùng đứa bé cũng không thể cùng hắn cùng một chỗ tới không phải là không thể cùng một chỗ xuyên qua mà là chu khởi nguyên sẽ không để cho bọn hắn cùng một chỗ tới mạo hiểm tựa như lần này hệ thống ban thưởng rõ ràng là xuyên qua đến nhất cấp văn minh bên trong có thể nói đối chu khởi nguyên không có quá lớn uy hiếp nhưng chân chính xuyên qua tới về sau mới hiểu được cái gì không có uy hiếp kia cũng là dạ quan g minh đại lục bên trong vẫn rất có nguy hiểm nơi này là một ba cấp văn minh hắn xuyên qua địa phương ngược lại là không có cái uy hiếp gì nhưng không có khả năng vĩnh viên ở nơi đó xuyên qua dị không xác định nhân tố quá lớn cũng là bởi vì nguyên nhân này chu khởi nguyên mới không mang lấy trần tử diên cùng đứa bé hắn có thể không tưởng niệm lao bà của mình cùng đứa bé sao làm sao có thể không tưởng niệm đâu nhưng vì thủy lam tinh công nhân quốc tất cả mọi người cũng vì chính hắn quan tâm người không thể không nhịn nhịn ở t ị n h mịch ít nhất cũng phải thu hết đến đầy đủ điểm danh vọng mới có thể trở về thủy lam tinh vâng chủ nhân lờ t bị đáp ứng sau đó đi đến cái này cửa hàng bên trong phòng bếp bận rộn đi nói lên cửa hàng bên trong phòng bếp bên trong tủ lạnh lò máy hút khói chờ một chút một chút đồ làm bếp toàn bộ đều là ma sửa đổi đều là khắc hỏa ma những vật này làm rất đơn giản chu khởi nguyên một tiếng liền đem những vật này cho làm tốt cửa hàng mỗi một tầng đều có một cái to lớn phòng bếp chứng cứ không gian đạt tới hai trăm bình có thể nói so thủy lam tinh bên trên mua bán những cái kia phổ thông thương phẩm phòng đều m ư ơ n đại đợi đến ăn xong bữa tối thời gian đã đã khuya đã hơn mười một giờ k h u y a t phong đương nhiên đây là chuyển đổi thành thủy lam tinh thời gian cái này quang minh đại lục cùng thủy lam tinh t r ê n lệch thời gian không nhiều t r ê n lệch cũng không quá lớn chu khởi nguyên ăn được bữa tối về sau h ã n tại cửa hàng mỗi một tầng đều thả hai mươi cái người máy mà lại toàn bộ đều thiết trí tốt rồi người máy chương trình làm mỹ thực có những cái kia đều nhất nhất nói cho bọn hán đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều vật liệu t ỷ như b ộ t mì gạo nếp đậu nành đậu xanh đường trắng đường phèn táo đỏ khoai tây khoai lang các loại loại thịt còn có một số gia vị những vật này mỗi một tầng đều thả rất nhiều đầy đủ làm ra rất nhiều mỹ thực coi như làm sao khi đi ra ngày mai bán không hết còn có thể phóng tới trong không gian giới chỉ bảo tồn về sau đ a n g bán không cần lo lắng h ư mất cũng không cần lo lắng hương vị biến hóa toàn bộ đều không can thiệp chuyện của nhau những người máy này đều là có trí năng đến nỗi hạch tâm là cái gì những này ma cải tạo người máy hạch tâm trên thực tế toàn bộ đều là dùng linh hồn đúng vậy chính là linh hồn bất quá chu khởi nguyên không dùng người linh hồn mà là đều dùng ma thú linh hồn đây là quang minh chủ thần trong truyền thừa một chút c h i thức chế tác con dối phép thuật c h i thức bắt giữ linh hồn sau đó dùng quang minh c h i lực tẩy lệ những linh hồn này thanh tẩy sạch những linh hồn này ký ức để những linh hồn này ở vào trống không trạng thái cuối cùng liền có thể còn t â u một vài thứ ở bên trong mà lại những linh hồn này là bị người máy vỏ ngoài ma pháp phù văn trói buộc ở trong đó Coi như bọn chúng khôi phục ý thức của mình cũng không có khả năng đào thoát nhìn qua như thế chế tác con dối giống như rất tà ác nhưng sử dụng ma thú linh hồn chế tác con dối trên cơ bản không có người quản cho dù là tự cho là mình là quang minh sứ giả giáo đ ì n h đều sẽ không đi quản rành r ố i như vậy chuyện chỉ cần không đùa bỡn nhân loại linh hồn bọn họ mới sẽ không nhàm chán đến đi quản cái gì ma thú chuyện đâu quang minh, hộ quang minh đại lục người hận không thể rét sạch những ma thú kia làm sao lại đi bảo hộ bọn chúng đâu chu khởi nguyên tiết trí những người máy này chế tác đồ ăn toàn bộ đều là một chút quả vật loại hình đồ vật đương nhiên cũng có bao ăn no đồ ăn t ỷ như nói m à t đầu bánh bao sủi cảo loại hình q một chương bảy trăm hai mươi mốt mỹ thực hệ thống mở ra chương bảy trăm hai mươi mốt mỹ thực hệ thống mở ra công nhân mỹ thực các đương nhiên không chỉ là m à t đầu bánh bao sủi cảo chu khởi nguyên thiết trí người máy bổi u tối hôm nay chế tắc đều là một chút có thể tại ngày thứ hai trực tiếp mua bán đồ ăn t ỷ như bánh đậu xanh bánh quế cùng các loại bánh ngọt còn có một số thịt khô quả làm những n à y thịt khô không phải thịt ma thú là càng k h ô n tiên tông bên trong chứa đựng ăn thịt, thịt heo thịt bò hai loại thịt làm thịt khô ăn ngon một chút ăn bài tốt hết thể về sau chu khởi nguyên liền đi cửa hàng phía sau sân nghỉ ngơi hắn đi vào bố trí tốt một gốc cây trong phòng quan sát một chút cũng không tệ lắm bàn ghế giường đều đầy đủ mà lại chăn m ề n cái gì đều chuẩn bị kỹ c à n g hắn ở chỗ đó gốc cây này là chủ chỗ của người ở cho nên cây phải lớn hơn một chút trong sân cái khác có gian phòng cây đều nhỏ hơn một điểm một đêm không có chuyện gì xảy ra trong nháy mắt chính là ngày thứ hai buổi sáng năm giờ sáng chu khởi nguyên liền từ trên giường bỏ lên đẩy ra cửa sổ chạm mặt tới chính là tươi mát hoa cỏ vị đây là thiên nhiên hương vị đương nhiên sinh mệnh mẫu thụ gần trong găng tấc ở đây cuộc sống mặc kệ là tinh linh cũng tốt vẫn là chủng tộc khác cũng tốt cũng sẽ không bị bệnh sinh mệnh mẫu thụ bản thân liền ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực tại nó bao phủ phía dưới bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng sẽ không bị bệnh lợp ít cái này trong không gian giới chỉ là lăng hoa đem bọn chúng đều cho bày ra tại cửa ra vào đi chu khởi nguyên rời giường ăn sáng xong về sau mang theo lợp ít đi tới cửa hàng cổng nhìn xem lác đắc lưa thưa đám người hắng cũng không có kỳ quái dù sao hiện tại còn sớm tinh linh tộc cũng không có chuyên cần như vậy tinh linh tu luyện xưa nay không là dựa vào cố gắng liền có thể thành công tinh linh cùng đều là dùng thời gian chậm rãi mãi sau đó tu vi liền mạnh mẽ đương nhiên cái này cùng thiên phú cũng có quan hệ vâng chủ nhân lờ thì tiếp nhận không gian giới chỉ về sau ngay tại cổng bày ra lên cửa hàng cổng đến bên lề đường có gần hai mươi mét đất trống nơi này cũng là có thể sử dụng đây cũng chính là chu khởi nguyên cái này cửa hàng là tại ngã tư đường nơi hẻo lánh bên trên mới có lớn như vậy đất trống lờ thì từ cửa hàng cửa chính bắt đầu hướng phía bên ngoài theo thứ tự bày ra những này lăng hoa lăng hoa bên trên đều có hai cái màu đỏ vải một bên viết gầy dựng đại cát một bên viết hoan n ê n h con lâm mỗi một cái hoa l a m bên trên đều có như vậy màu đỏ vải dài đầu những ngày lắng hoa cùng thủy l a m tinh bên trên bộ dáng không sai b ị t lắm chỉ bất quá thủy l a m tinh bên trên đại đa số sử dụng đều là giả hoa là có thể thu trở về mà chu khởi nguyên trưng bày đây đều là thật hoa hai hàng lắng hoa bày sau khi ra ngoài trong n g á y mắt trên đường lác đác lưa thưa các tinh linh đều nhìn sang có một chút tinh linh có chuyện làm cho nên chỉ là nhìn thoáng qua sau đó vội vàng mà qua mà có tinh linh có thể là không có sự tình l à m cho nên dần dần đều hướng chu khởi nguyên cửa hàng bên này vây quanh ồ đây là một nhà vừa mở mặt tiền cửa hàng sao không biết là bán thứ gì đây là cái gì mặt tiền cửa hàng bán thứ gì vẫn là nhân tộc mở cửa hàng khẳng định có đồ tốt bán a kỳ quái không phải nói ngoại tộc người không thể ở trong đế quốc mở tiệm bán đồ vật sao làm sao tiệm này có thể mở không biết đoán chừng tiệm này bối cảnh rất lớn đi chu khởi nguyên nhìn thấy một chút tinh linh vây quanh v ề sau hắn trong lòng cũng thật cao hứng chỉ cần có người tới vậy liền buôn bán được a lợp ít người dùng h ỏ a hệ ma pháp thả mấy cái pháo hoa biểu diễn một chút bất quá chú ý không chế không muốn đốt tới chúng quanh cây tối cao độ cũng đừng quá cao ngay tại chúng ta cửa hàng trên không là được chu khởi nguyên để lợp thịt nhanh thả mấy cái pháo hoa biểu diễn một chút đây cũng là đại biểu cho hắn cửa hàng lập tức liền muốn khai trương đại cát vâng chủ nhân ta sẽ chú ý phân tức lợp thịt đáp ứng về sau liền hành động lên h i u phanh phanh phanh lợp thịt tay giơ lên sau đó từng đạo hỏa hệ ma pháp cầu liền bay lên bầu trời bay đến cửa hàng đỉnh cao nhất thời điểm những n à y ma pháp cầu liền bạo tặc ra hình thành từng cái xinh đẹp đồ án mà lại toàn bộ đều là đồ án màu đỏ rực nhìn qua rất xinh đẹp h a bên kia là cái gì xem thật kỹ đồ án ồ đây là hỏa hệ ma pháp ba động là ai dám ở thánh thành sử dụng ma pháp lá gan quá mập vậy mà tại tinh linh tộc địa bàn sử dụng ma pháp đây không phải tìm đường chết ta đây là cái gì ám hiệu sao lợp thịt cái này pháo hoa biểu diễn mặc dù rất đặc sắc nhưng trừ cửa hàng t r u n g quanh tinh linh biết bọn hắn là đang ăn mừng gầy dựng đại cắt bên ngoài xa xa tinh linh cùng ngoại tộc người toàn bộ đều nghị xóa các vị ở đây tinh linh tộc các bằng hữu buổi sáng tốt lành ta là chu khởi nguyên là cửa hàng này chủ nhân hôm nay là ta cái này công nhân mỹ thực các ngày chính thức khai trường nhưng phạm là hôm nay trong cửa hàng mua các món ăn ngon khách hàng ta tuyên bố hết thể năm mươi cảm ơn mọi người đến đây cổ động chúc u mừng chủ nhân thành công tại dị thế giới mở ra một nhà mỹ thực cửa hàng thành công kích hoạt mỹ thực hệ thống hệ thống xuất hiện rất đột nhiên để chu khởi nguyên xử trí không kịp đề phòng lợp ít người kêu gọi khách nhân ta có chút việc muốn đi làm chu khởi nguyên không có khả năng mặc kệ những khách nhân này chỉ có thể trước hết để cho lợp ít định lấy sau đó hắn hướng phía cửa hàng mái nhà đi tới lên lầu đỉnh về sau chu khởi nguyên vỗ đầu một cái ta đi làm sao quên đi cái này bể bơi ma pháp trận không có mở ra đúng vậy trong hồ bơi hiện tại một g i ọ t nước đều không có bởi vì ma pháp trận không có mở ra cho nên liền không có nước chu khởi nguyên vội vàng đem bốn nơi hẻo lánh ma pháp trận đều cho mở ra mở ra một n á y mắt trong không khí thủy nguyên t ố liền hướng phía ma pháp trận hội tụ mà đi rất nhanh trong hồ bơi nước liền dần dần nhiều hơn không đến vài phút b ể bơi nước liền đầy đầy về sau những cái kia nước liền thuận bên cạnh hướng phía dưới lầu lưu xuống dưới sau đó hùng vĩ cảnh sắc liền hình thành phía dưới tất cả tinh linh đều nhìn thấy m à n này có nước tử viên này to lớn trên cây cối mặt chạy xuống mà lại bởi vì có pha lên nguyên nhân lưu động thời điểm còn hiện ra thất thải chi sắc nhìn qua rất là xinh đẹp chơi ạ, cái này cái gì công nhân mỹ thực các trang trí coi như không tệ đặc biệt ý nghĩ ha ha tiệm này lão bản cũng không tệ lắm vậy mà chính mình tạo một cái thác nước ra thật xinh đẹp ta cũng phải ở nhà giả bộ như vậy một cái nhân loại quả nhiên ý nghĩ phong cách riêng không hổ là sức sáng tạo chủng tộc mạnh mẽ tất cả thấy cảnh này các tinh linh đều bị công nhân mỹ thực các thiết kế như vậy hấp dẫn đi qua toàn bộ cũng than thở không thôi bất quá cũng có tinh linh đối nhân tộc rất cảnh giác thời kỳ viễn cổ bọn hắn tinh linh tộc chính là bị nhân tộc liên hợp thú nhân tộc lật đổ thống trị như vậy lịch sử tinh linh tộc bên trong thế nhưng làm ộ t chút cũng không có che giấu trên cơ bản học qua tri thức tinh linh đều biết nhìn xem cái này mới mở ra mỹ thực hệ thống là chuyện gì xảy ra kỳ quái ta tại thủy lam tinh có lớn như vậy một cái tập đoàn làm sao không có mở ra thương nghiệp có liên quan hệ thống chẳng lẽ nói tại thủy lam tinh bên trên là vô dụng chỉ có tại dị thế giới mới có thể xuất phát mở ra mới hệ thống chu khởi nguyên đem bể bơi ma pháp trận mở ra về sau hạ tại bên bể bơi bãi cắt trên ghế nằm xuống về sau sau đó trong lòng liền nói thầm lên cuối cùng mở ra hệ thống giao diện nhìn lại mỹ thực hệ thống vạn giới ngẫu nhiên mua sắm chủ hệ thống phụ thuộc từ hệ thống chủ nhân có được mỹ thực cửa hàng một nhà quan minh đại lục tinh linh đế quốc tinh linh thánh thành công nhân mỹ thực、các. sau đó sau đó liền không có chu khởi nguyên đầy đầu hát tuyến cái này mỹ thực hệ thống là làm gì chẳng lẽ không phải cùng những cái tia tiểu thuyết mạng bên trong giống nhau cho cái mỹ thực hệ thống về sau liền để chính hắn mở nhà hàng bán đắt đỏ đồ ăn hoàn thành nhiệm vụ sau đó cho ban thường sao lúc đầu chu khởi nguyên là nghĩ như vậy nhưng là hiện tại chân chính mở ra hệ thống m a i bù mặt hoán đổi đến mỹ thực hệ thống bên trong về sau phát hiện vậy mà liền chỉ có gần ấy giới thiệu hắn quả thực chính là say. hệ thống cái này mỹ thực hệ thống là làm gì tại sao không có công năng biểu hiện、đâu? không hiểu chu khởi nguyên liền hỏi tham vạn giới hệ thống cái hệ thống này thật rất hố người chỉ cần hắn không hỏi đoán chừng cái hệ thống này có thể cầu đến thiên hoàng địa lão hoàn toàn liền không mang phản ứng hắn có đôi khi chu khởi nguyên cũng hoài nghi cái hệ thống này không tồn tại chủ nhân mỹ thực hệ thống công năng rất đơn giản chỉ cần là chủ nhân ngài có mỹ thực cửa hàng bán ra đồ ăn đồng thời để thực khách cảm giác được thỏa mãn cảm giác hạnh phúc vui vẻ khiến người ta cảm thấy cuộc sống hy vọng để người đạt được chính năng lượng cảm xúc mỗi một người khách nhân cũng có thể làm cho ngài đạt được điểm danh vọng coi như bọn hắn không sùng bái hoặc là tín ngưỡng ngài đều có thể cho ngài gia tăng điểm danh vọng hệ thống âm thanh y nguyên băng lãnh máy móc một điểm tình cảm đều không có. trực tiếp liền l á n h khóc trả lời chu khởi nguyên vấn đề còn có thể như vậy sao hệ thống vậy ta tại thủy lam tinh thế giới bên trong mở một cái mỹ thực cửa hàng có thể hay không thu thập được điểm danh vọng còn có mỗi người có phải là một ngày chỉ có thể cung cấp một lần điểm danh vọng chu khởi nguyên rất hưng vấn cái này mỹ thực hệ thống thật sự chính là có rất nhiều tác dụng à, vậy mà tùy tiện mở một nhà mỹ thực mặt tiền cửa hàng liền có thể kiếm lấy điểm danh vọng vậy hắn khắp thiên hạ mở tiệm là được còn truyền cái gì giáo a không không đúng vẫn là muốn truyền giáo chu khởi nguyên vừa nghĩ tới không cần truyền giáo nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chuyện thần hệ hệ thống hiện tại sử dụng toàn bộ đều là trước k i a cái k i a quang minh thần thần lực duy trì cái này nếu là không t r u y ê n đền giáo liền không có tín ngưỡng trí lực không có tín ngưỡng trí lực vậy liền không có thần lực nơi phát ra này thần hệ hệ thống làm không tốt sẽ hỏng mất cho nên tôn giáo vẫn là từ tất yếu tồn tại mà lại có một cái mình có thể tuy thời trưởng không thế lực trong tay có cái gì thượng vàng hạ cám chuyện đều có thể dặn d ọ bọn hắn đi làm thì như nói lần này đẹp trong quán ăn có một chút nguyên liệu nấu ăn chính là chu khởi nguyên thông qua thần hệ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thu tập được hắn đều không cần đi ra ngoài mua chủ nhân kích hoạt mỹ thực hệ thống về sau mặc kệ là ở thế giới nào đều có thể thu thập điểm danh vọng mỗi người một ngày chỉ có thể cung cấp một lần điểm danh vọng ngài tín đồ đã cung cấp qua điểm danh vọng cho ngài cái này tín đồ coi như nếm qua chủ nhân mỹ thực cửa hàng đồ ăn cũng sẽ không lại một lần cung cấp điểm danh vọng vạn giới hệ thống cho chu khởi nguyên một cái tốt tin tức đồng thời cũng có một cái hắn trong dự liệu tin tức hắn liền biết một người không có khả năng nhiều lần cung cấp điểm danh vọng cho hắn một ngày một lần liền đã rất không tệ Tốt, ta biết.、Chu、khởi、nguyên、nói Chu Nguyên xong hắn nhìn một chút hệ thống tin tức về sau phát hiện những ngày gia tăng điểm danh vọng toàn bộ đều là từ mỹ t h n c hệ thống gia tăng nói cách khác trong cửa hàng mỹ thực đạt được hân nên khẳng định là có tinh linh hoặc là t h ủ n g tộc khác tộc nhân đến qua về sau rất thích xuất hiện chính diện cảm xúc cho nên m ị thực hệ thống liền thu thập được tâm tình như vậy chuyển đổi tới liền biến thành điểm danh vọng hệ thống đem cái này tiếng nhắc nhở âm cho ta đóng lại chu khởi nguyên biết cái này tăng lên không phải vạn giới hệ thống đang nói chuyện mà là vạn giới hệ thống một loại tự chủ tăng lên âm thành thu hoạch điểm danh vọng về sau đều sẽ c o i nhắc nhở tại thủy lam tinh lần thứ nhất thu hoạch được điểm danh vọng thời điểm hắn liền nhận qua thanh âm như vậy chỉ bất quá khi đó hắn để hệ thống cho đóng lại mà thôi không phải vậy đầu đoán chừng đều sẽ bị n h a u n h a u nổ rớt đến nôi trước kia đóng lại vì cái gì lần này lại v ă n g lên bởi vì những ngày điểm danh vọng là mới mở ra mỹ thực hệ thống kiếm về cho nên tương đương với lại nhiều một cái phương thức gia tăng điểm danh vọng là mới cho nên lần này thanh âm nhắc nhở lại vang lên vâng chủ nhân vạn giới hệ thống lập tức liền trả lời một câu sau đó chu khởi nguyên liền cảm giác một điểm âm thanh đều không có đóng lại về sau hãn điểm danh vọng y nguyên còn tại gia tăng có thần hệ hệ thống thu thập tín ngưỡng chi lực chuyển đổi điểm danh vọng cũng có mỹ thực hệ thống thu thập cảm xúc chuyển đổi điểm danh vọng đến nỗi đơn thuần sùng bái chu khởi nguyên người tại quang minh đại lục phía trên vẫn là có sùng bái hắn người t h như nói người của lý g i a còn có kim gia người n g tinh linh tộc công chúa cùng đi theo nàng một chút tinh linh đương nhiên hoa lậu ảnh tiên là hoàn toàn bị mỹ thực dụ hoặc bên trong đối thực lực sùng bái đoán chừng không có lợp tít nhìn qua chúng ta mỹ thực vẫn là rất được chu khởi nguyên từ trên nóc lầu xuống tới về sau nhìn xem thỉnh thoảng ra vào khách nhân hắn rất hài lòng đồng thời cũng đối công nhân mỹ thực có thể chinh phục dị thế giới người cảm thấy t i ê u ngạo những người này đều là tinh linh a phải biết tinh linh thế nhưng là nhất bắt bẻ t r ù n g tộc không nghĩ tới vậy mà khả năng hấp dẫn ở tinh linh đến hắn mỹ thực cửa hàng mua đồ ăn ăn đúng vậy chủ nhân tiến đến khách nhân đối các loại đồ ăn đều rất hài lòng trên cơ bản không có không thích lợp thịt đối chu khởi nguyên thuyết pháp rất đồng ý hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nhóm đầu tiên khách nhân sau khi đi vào bộ dáng những khách nhân kia sau khi đi vào lúc đầu nhìn thấy đặt ở trong tủ chén một chút công nhân đ i ể m tâm cùng đồ ăn v ậ t còn có một số chẳng thèm ngõ tới nhưng đợi đến bọn hắn thật ăn hết về sau những n à y tinh linh mới phát hiện ăn hết đồ ăn thật là quá đ ẹ p vị bọn họ hoàn toàn chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn mặc dù chu khởi nguyên để người máy làm đồ ăn đều là một chút đ i ể m tâm cùng đồ ăn v ậ t nhưng đều là thực sự nguyên liệu đồ ăn mà lại không có thêm những cái k i a dối loạn lung tung hóa học vật phẩm cho dù là gia vị cũng đều là chân chính mọc r a thực vật phơi khô về sau mài r a không tồn tại dùng hợp thành cái gì tinh dầu cái gì đồ ăn chất phụ da vật như vậy đến từ hắn xuyên qua đến thủy q một chương bảy trăm hai mươi ba nóng n ả y tràn diện chương bảy trăm hai mươi ba nóng n ả y tràn diện chu khởi nguyên tiết trí người máy làm được những thức ăn này cho dù là gia vị đều là dùng thuần thiên nhiên toàn bộ đều là cản k h ô n tiên tông chỗ ở trong rẽ núi sinh trường ẩn chứa có một chút linh khí cho nên hương vị càng tốt khả năng hấp dẫn tinh linh tộc mua công nhân mỹ thực các đồ ăn ăn điểm này là không cần chất vấn những vật này s o công nhân bên trong nguyên bản ít nhất ăn ngon gấp mấy chục lần làm sao có thể không hấp dẫn người đâu phục vụ viên ta muốn cái này cái, này cái gì quét tay đúng quét tay lại cho ta đến một cân không cho ta trang năm cân ta muốn dẫn trở về cho bọn nhỏ ăn một cái nam tinh linh ngồi tại lầu một trong đại sảnh dùng đũa ăn đầu đầy mồ hôi đồng thời còn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hô một tiếng chu khởi nguyên nghe được thanh âm của hắn về sau thuận nhìn sang chỉ thấy cái này gọi nam tinh linh trước mặt đặt vào một cái màu trắng chất gỗ đĩa bên trong đặt vào từng cây màu đỏ điều t r ạ m đồ ăn chu khởi nguyên nhìn thấy vật này về sau mặt mũi tràn đầy cổ quái đây không phải thủy l a m tinh bên trên được hoan nghênh nhất đồ ăn vặt que tay sao hắn lúc nào đem que tay cũng cho đưa vào người máy trong tư liệu đi đúng vậy chu khởi nguyên đêm qua đưa vào tư liệu thời điểm không có những tài liệu này đều là lở thịt cho sửa sang lại hắn rất yên tâm lở thịt làm việc hiệu suất mà lại đưa vào tốt về sau hắn cũng không có đi q u ả n người máy làm thế nào đồ ăn trực tiếp liền đi nghỉ ngơi còn thật không biết người máy đều làm một chút cái gì đồ ăn que tay a chu khởi nguyên nhìn thấy que tay liền nhớ lại ở địa cầu chuyện cũ ở địa cầu thời điểm hắn khi còn bé thích ă n nhất q u e t tay chuyện cũ không thể hối ứ c ca phục vụ viên cái này n ấ m hương đậu r a n g còn có cái này phao tiêu măng c â y cải trắng chua đậu rác ngâm củ cải mỗi dạng đều trang mười cân còn có cái này bánh trưng cho ta đến một trăm cái toàn bộ đều muốn bánh đậu vị phục vụ viên các n g ư ơ i cái này bánh bao nước không tệ tất cả nhân bánh mỗi dạng cho ta trang năm mươi cái đóng gói mang đi phục vụ viên cái này đậu hũ non còn có cái này bánh đậu xanh đậu đỏ cát đều cho ta trang một cân phục vụ viên các n g ư ơ i nơi này trái cây khô ăn ngon thật là thế nào làm những này ta đều bao cái gì ngươi đều bao đi một bên chơi phục vụ viên những này trái cây khô ta đều muốn tranh thủ thời gian cho ta giả bộ đi đi đi chớ quấy dày nhau nhau biết buồn tiểu thư là ai sao các người hai cái đi một bên những này trái cây khô đều là của ta mấy vị khách nhân chúng ta cửa hàng bên trong đồ ăn rất nhiều hoàn trong cửa hàng dần dần người đến người đi người càng ngày càng nhiều lầu một người nhiều về sau người máy còn tại hướng trên lầu dẫn dù sao những thức ăn này cũng không phải là chỉ có lầu một kho bán toàn bộ đại thụ cửa hàng mười tầng toàn bộ đều bàn ăn chế tác đồ ăn người máy bây giờ còn đang làm việc không ngừng bất quá những người máy này làm được đồ ăn là cái gì vậy liền không nhất định dù sao mỗi một tầng người máy không có khả năng đồng bộ m ặ trong cửa hàng khí thế ngất trời tình hình cùng thủy lam tinh cửa hàng không sai bị lắm ha ha như vậy liền tốt nhìn thấy cửa hàng bên trong đồ ăn rất được người hoan nghênh về sau chu khởi nguyên hài lòng lên hắn thật đúng sợ những ngày tinh linh không tiếp thụ những ngày mới là đồ ăn không nghĩ tới tinh linh tiếp nhận trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn bất quá tinh linh vẫn không có hướng những cái kia ăn thịt đồ ăn vặt đi qua xem ra rất chán ghét loại thịt tinh linh không ăn thịt sao trên thực tế không phải như vậy mặc dù tinh linh thân cận tự nhiên trời sinh liền cùng trong rừng rậm ma thú thân cận nhưng bọn hắn cũng ăn thịt chỉ bất quá ăn rất ít mà thôi mà lại không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không ăn thịt tại tinh linh c h i s â m tinh linh liền sẽ không ăn thịt bởi vì tinh linh c h i s â m bên trong ma thú đại đa số đều là tinh linh tộc phụ thuộc ma thú là bám vào tinh linh tộc bên trong đương nhiên cái này chỉ là có thánh vực trở lên ma thú tộc đản thánh vực trở xuống tinh linh tộc không có coi chúng là chuyện mà đổi thành một bên, hoa lộng ảnh dặn d o quản gia của nàng hoa mẫn ra hoàng cung sau đó hướng phía chu khởi nguyên cửa hàng bên này tới đến nỗi hoa lộng ảnh các nàng làm sao biết chu khởi nguyên mở cửa hàng hơn nữa còn biết hắn cửa hàng vị trí chu khởi nguyên vận dụng hoàng tộc lệnh bài ngay lập tức tin tức liên quan tới chu khởi nguyên liền bị chuyển đến tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh trong tay thậm chí hoa lộng ảnh đều biết mà lại cũng biết chu khởi nguyên bán đi một nhà cửa hàng cùng s â n tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh, tỉnh ngược lại là không có cái gì tỏ vẻ một cái viện cùng cửa hàng mà thôi bắn liền bán chỉ bất quá nàng không biết vị này chu tiên sinh đi tới tinh hoa l ộ n g ảnh biết chu khởi nguyên lối ra về sau thời khắc nhớ thương thức ăn ngon nàng ngay lập tức liền để hoa mẫn buổi sáng ra hoàng cung liền hướng phía chu khởi nguyên mặt tiền cửa hàng tới ồ đây là chu tiên sinh mua cửa hàng sao công nhân mỹ thực các vị này chu tiên sinh đây là chuyên môn bán thức ăn ngon sao vậy sau này có lộc ăn công chúa điện hạ cũng không cần thời khắc nhớ thương muốn ăn trực tiếp tới mua là được cái này chu tiên sinh vẫn rất có nghệ thuật linh cảm a cái này cửa hàng cho biến thành một cái thác nước rất mỹ con a hoa mẫn đến công nhân mỹ thực các cổng về sau lập tức liền bị hấp dẫn đến không riêng gì bởi vì chu khởi nguyên cho cửa hàng trang hoàng cũng bởi vì là chuyên môn bán thức ăn ngon ồ cái kia là hoa mẫn a vừa gây dựng liền đến quả nhiên không gạt được a chu khởi nguyên lập tức liền phát hiện vừa tiến cửa hàng đại môn hoa mẫn hắn tinh thần lực hiện tại đã rất cường đại đối một chút khí tức quen thuộc rất mất cảm cho nên lập tức liền phát hiện trong đám người hoa mẫn hoa mẫn tổng quản người tốt hoa nên đi tới cửa hàng của ta có muốn hay không nhấm nháp một chút trong cửa hàng mỹ thực chu khởi nguyên nhìn thấy hoa mẫn về sau liền đi qua hắn không thể làm làm không nhìn thấy hoa mẫn là công chúa tinh linh tổng quản về sau tinh linh nữ hoàng đại tổng quản mà lại lại là nhận biết cùng trên đường đi lại nửa tháng làm sao cũng coi là bạn bè cũng không thể đem người khác phơi chu tiên sinh n g ư ơ i tốt mạng mội đến đây hy vọng không có q u á i dày n g ư ơ i làm ăn hoa mẫn đầu tiên là hỏi một tiếng tốt sau đó xin lỗi một chút ha ha nghiêm trọng có cái gì mạng mội ta cửa hàng này mở ra chính là làm tất cả mọi người chuyện làm ăn hoa mẫn tổng quản có thể đến đây chính là dòng đến nhà tô ma chu khởi nguyên vui cười ha ha sau đó lấy lòng một câu hắn hôm nay tâm tình rất tốt mở ra mỹ thực hệ thống tâm tình có thể không tốt sao q một chương bảy trăm hai mươi bốn ữ hoàng cho mời chương bảy trăm hai mươi b ố nữ hoàng cho mời hoa mẫn tổng quản người tới tìm ta có chuyện gì sao chu khởi nguyên cũng là rời đi chủ đề hắn thật là có điểm hiếu kỳ vị công chúa điện hạ này tổng quản tìm hắn có chuyện gì hắn cũng không cho rằng là đặc biệt tới chúc mừng hắn gầy dựng đại cát mặc dù trên đường đi cùng công chúa điện hạ các nàng trung đụng rất là hòa hợp nhưng như thế trắng trận đến chúc mừng chỉ sợ là không có dù sao cũng là khác biệt chủng tộc đặc biệt là tinh linh tộc cho tới nay đều cho là mình mới là cao đẳng chủng tộc cho nên coi như hoa lậu hành vị công chúa này muốn đến chúc mừng cũng sẽ không được cho phép chu tiên sinh là công chúa điện hạ để ta đến đây thông báo ngài nữ hoàng bệ hạ cho mời nữ hoàng bệ hạ ý chỉ là muốn cảm tạ ngài cứu công chúa điện hạ cho nên nghĩ mời ngài tiến hoàng cung một lần công chúa điện hạ không biết chu tiên sinh hôm nay cửa hàng gầy dựng nếu không liền đổi vào lúc khác tới mời chu tiên sinh không biết chu tiên sinh ngài hiện tại có rảnh rỗi hay không đi một chuyến hoàng cung hoa mẫn đến công nhân mỹ thực các thời điểm liền biết hôm nay tới làm ạ muội người khác hôm nay vừa gầy dựng liền để người khác vứt xuống cửa hàng của mình đi hoàng cung phó ước cái này hoàn toàn cùng đập phá quán không có khác nhau l ớ n gì ồ nữ hoàng bệ hạ mời ta đi hoàng cung sao đi ta có thời gian cửa hàng chuyện giao cho lở thịt là được hoa mẫn tổng quản ngươi chờ một、chút. Cái nhìn à y tiến o à làm n cung g g c ũ g p hoa ả i người chuẩn chút chuẩn chút chính mình bị bị một một vật, ta t lễ để r n g c ử vẫn đáp ứng về sau chu khởi nguyên đi chuẩn bị ngay một chút đồ ăn v ậ t gói quà lớn đi cái này tặng người đương nhiên không thể tùy tiện làm cái túi giấy chứa liền để cập qua đi tối thiểu nhất cũng phải làm một cái tinh xảo hộp gỗ như vậy mới có thể lộ ra những n à y đồ ăn vặt so cửa hàng bên trong mua bán môn u cấp cao mạ công nhân mỹ thực trong các đồ ăn có túi giấy trang cũng có hộp gỗ trang nhìn khách nhân nhu cầu túi giấy đóng gói hơi rẻ hộp gỗ đóng gói m u ố n quý chút nhìn thấy chu khởi nguyên đi về sau hoa mẫn cũng tại hắn cửa hàng bên trong đi v ò n g gò. thật nhiều ăn xem ra cũng đều ăn rất ngon ta muốn hay không mua lấy một chút mua một chút đi coi như chờ chút chu tiên sinh sẽ đưa một chút tiến hoàng cung chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều cũng không tới phiên ta đi ăn ân cho công chúa cũng mua lấy một chút hoa mẫn dạo qua một vòng về sau phát hiện chu khởi nguyên trong cửa hàng đồ ăn đông đảo đủ loại đều có mà lại tại cửa hàng trên mặt bà n ăn cái gì các tinh linh đều rất cao hứng ăn rất là vui vẻ xem ra những thức ăn này đều rất mỹ vị nàng liền chuẩn bị mua lấy một chút mang về hoàng cung không riêng mình có thể ăn còn có thể cho công chúa điện hạ mang lên một chút nói mua liền mua lập tức hoa mẫn liền lấy ra chính mình mà tinh thể đến một cái trên quầy tìm những cái kia con dối mua mua thật nhiều đồ ăn vặt đúng vậy tại tinh linh trong mắt chu khởi nguyên ma sửa đổi người máy chính là con đồ dối tinh linh đối sinh mệnh khí tức rất là mất cảm những người máy này trên thân không có sinh mệnh khí tức mà lại cũng không có chết tức cũng không được vong linh đó chính là con đồ dối đông đảo chủng loại trái cây khô rau quả làm trái cây đồ hộp hỗn hợp nước trái cây rượu trái cây bánh ngọt bánh bao màn thầu cọ khoai tây chờ một chút một đống lớn đồ ăn hoa mẫn từ nhỏ điểm tâm đồ ăn vặt đến bánh bao màn t h u bánh dày bánh trưng chỉ cần là làm nàng đều cho mua một lần về phần tại sao chỉ mua làm tinh linh hoàng chữ muốn làm gương tốt không thể tùy tiện ăn thức ăn m ặ t cho nên mua thức ăn chay cũng không có vấn đề gì nói đến chu khởi nguyên quyết định bán đồ ăn vặt cùng điểm tâm thật đúng là đối đầu những vật này đều có thể sớm chuẩn bị hàng tốt vật mà quan minh đại lục bên trên c ó không gian giới chỉ, cho nên thích ăn người đều đại lượng mua về sau tồn tại trong không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ đặt vào cũng sẽ không h ư mất rất là thuận tiện chu khởi nguyên định giá cả cũng không phải rất đắt tỉ như bánh bao mặt đầu một cái một mân tệ nhìn qua giống như rất đắt tương đương với thủy lam tinh một nghìn khối tiền nhưng trên thực tế không phải tính như vậy người bình thường ăn bánh bao mặt đầu một cái đồng tệ có thể mua hai cái. nhưng chu khởi nguyên sử dụng bột mì bên trong ẩn chứa linh khí tại quang minh đại lục phía trên liền tương đương với ẩn chứa nguyên tố chi lực cây trồng bán đắt một chút cũng không kỳ lạ đặc biệt là tại tinh linh đế quốc bên trong tinh linh nhóm vì cái gì dễ dàng như vậy liền thích công nhân mỹ thực các đồ ăn cũng là bởi vì bọn hắn tại trong đồ ăn cảm thấy nguyên tố chi lực linh khí cho nên đều biến rất điên cuồng mang theo nguyên tố chi lực đồ ăn không phải là không có chỉ bất quá rất khó tìm mà lại muốn người vì trồng lợi nói rất khó cho dù là có được một hệ ma pháp tinh linh có thể chuyện là vặt trờ trưởng thành về sau ẩn chứa nguyên tố chi lực cũng không có bao nhiêu cùng phổ thông c Oh, hoa mẫn tổng tại ta quản, ngươi còn tại ta công nhân Mỹ thực các mua ỹ thực cắt m đồ à? Nói sớm, những vật này Nói những tặng cho ngươi. Không được, hoa mẫn tổng quản,、cái、này tiền muốn trả lại cho ngươi.、Hoa、mẫn cái lại sớm, mua cho hoa cho Hoa vật trả đều được, đồ xong đang đánh bao thời điểm chu khởi nguyên liền chuẩn bị tốt rồi lễ vật đi tới nhìn thấy hoa mẫn c h ờ ở trước một cái quậy mặt nhìn người máy đóng gói hắn không khỏi đi lên trước nói nói liền muốn để người máy đem tiền trả lại cho hoa mẫn không cần không cần chu tiên sinh ngài làm ăn ta đến vào xem ngài chuyện làm ăn cái này mua bán hai chữ đạo lý ta vẫn hiểu tiền cũng không cần lui chu tiên sinh cửa hàng bên trong mua bán những thức ăn này rất tinh quý mà lại giá bán còn rất công đạo ta đã rất thỏa mãn ngày hôm nay gầy dựng ta đến tiêu phí cũng coi là chúc ngài gầy dựng đại cát hoa mẫn vội vàng cự tuyệt chu khởi nguyên muốn đem tiền trả lại cho tính toán của nàng nàng vốn là cảm giác chu khởi nguyên trong cửa hàng những thức ăn này bán có một chút lợi lộc này làm sao còn không biết xấu hổ không ra tiền mua đâu mà lại hoa mẫn cảm thấy chu khởi nguyên cửa hàng hôm nay vừa gầy dựng cũng không tốt lây không đồ vật nếu là đặt ở gầy dựng qua đi nàng có thể sẽ không cự tuyệt chu khởi nguyên muốn tặng cho nàng ăn đồ vật một ch không tính là tham ô nhận hối lộ cái này vậy được rồi hoa mẫn tổng quản này lần tiếp theo ngươi qua tới mua đồ ta cho ngươi miễn phí chu khởi nguyên nhìn thấy hoa mẫn đúng là không cần miễn phí hắn cũng không tốt miễn cưỡng tinh linh này đều là có ngạo khí nếu nói không cần lui khoản vậy khẳng định là sẽ không nói lời nói dối chu tiên sinh ngài chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ c ả g vậy chúng ta liền xuất phát đi hoàng cung đi để tránh nữ hoàng bệ hạ chờ đợi hoa mẫn chờ trong chốc lát người máy đóng gói tốt rồi đồ ăn vật về sau nàng toàn bộ đều thu vào không gian của mình c h i ế nhẫn cất ký đồ ăn vặt hoa mẫn hỏi một chút chu khởi nguyên hoa mẫn tổng quản ta chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể xuất phát chu khởi nguyên mỗi dạng đồ ăn v ậ t đều chuẩn bị một chút cho dù là những cái kia thịt khô hắn đều mỗi dạng chuẩn bị một hộp hộp này chính là năm cân không ít q một chương bảy trăm hai mươi lăm cựu long khóa mạch chi thuật chương bảy trăm hai mươi lăm cựu long khóa mạch chi thuật hỏi chu khởi nguyên biết rất rõ ràng tinh linh không thích ăn thịt vì cái gì còn phải đưa thịt khô cho tinh linh nữ hoàng chu khởi nguyên vừa rồi chuẩn bị đồ ăn v ậ t gói quà lớn thời điểm lúc đầu cũng là không có tính toán đem thịt khô bỏ vào gói quà lớn bên trong nhưng là nghĩ nghĩ coi coi như tinh linh nữ hoàng chính mình cũng ăn. chu khởi, khởi nguyên ngồi xe ngựa của mình đi theo hoa mẫn xe ngựa về sau trên đường đi thông suốt hoa mẫn trên mã xa có tinh linh hoàng tộc huy trường một viên sinh mệnh mẫu thụ lá cây đồ án đây chỉ có hoàng cung người mới có thể sử dụng không chỉ nữ hoàng cùng công chúa các nàng người bên cạnh cũng là có thể sử dụng trong hoàng cung xe ngựa ồ đến tinh linh hoàng cửa cung về sau chu khởi nguyên vừa xuống xe ngựa nhìn qua phía trước hoàng cung chính là một tiếng kinh nghi âm thanh chu tiên sinh làm sao rồi hoàng cung có cái gì không đúng sao hoa mẫn lúc này cũng xuống xe ngựa còn chưa đi đến chu khởi nguyên bên người nàng liền nghe được chu khởi nguyên mang theo nghi vấn âm thanh về phần tại sao muốn tại hoàng cung cửa chính xuống xe ngựa bởi vì trong hoàng cung không cho phép bất luận cái gì xe ngựa tiến vào bên trong chỉ có thể dừng ở bên ngoài ách không có gì không đúng hoàng cung rất không tệ rất hùng vĩ so với nhân tộc hoàng cung muốn hùng vĩ nhiều chu khởi nguyên nghe được hoa mẫn lời nói về sau thu lại trên mặt mình kinh nghi bất định sau đó trên mặt kéo ra vẻ tươi cười nói chu tiên sinh nói không sai chúng ta tinh linh đế quốc hoàng cung đúng là toàn bộ đại lục ở bên trên khổng lỗ nhất nhất hùng vĩ chu tiên sinh mời chúng ta đi vào đi hoa mẫn ngược lại là không có hoài nghi chu khởi nguyên ngược lại cho rằng chu khởi nguyên đang nói lời nói thật cái này hoàng cung thế nhưng là từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại xây dựng thêm nhiều lần mới có như vậy quy mô ừ m chu khởi nguyên trong lòng thế nhưng là không bình tĩnh đi theo hoa mẫn vừa đi một bên đánh ra chung quanh hán t h ầ m nghĩ lại là một chuyện khác cái này tinh linh hoàng cung quả nhiên có vấn đề này phong thủy cũng quá tốt rồi hoàn toàn chính là một loại cựu l o n g khóa mạch chi thuật c h í n đ ầ u to lớn l o n g mạch hội tụ tại cái này tinh linh hoàng cung phía dưới từ đó hình thành một cái cựu long bảo huyện khó trách ta từ thanh phong đế quốc hải lam đế quốc huy hoàng chi thành đội đế quốc thậm chí tinh linh chi xâm đến tinh linh thánh thành chỉ phát hiện một chút cỡ nhỏ long mạch một đầu cỡ lớn long mạch đều không có thì ra lại bị n g ư ờ i khóa lại đặt ở tinh linh hoàng cung phía dưới thủ đoạn này cũng q u ác á quả thực là không để chủng tộc khác ra thiên tài tiết tâu à. chu khởi nguyên khiếp sợ trong lòng quả thực không lời nào có thể diễn tả được cái này cựu long khóa mạch chi thuật là phong thủy thuật số bên trong thuật cái này sử dụng khóa mạch chi thuật người khẳng định là một vị có thiên đại thần thông gia hỏa lúc đầu hắn đến quang minh đại lục về sau có một ít chuyện không nghĩ ra hiện tại toàn mẹ nấu nghĩ thông suốt tỷ như nói vì cái gì thần linh không thể tiến vào quang minh đại lục bên trong hắn vẫn nghĩ không thông những thần linh kia không có khả năng một mực tại trong vũ trụ tung bay cái này không có phi thăng vậy khẳng định là có thể trên đại lục đợi nhưng hết lần này tới lần khác những thần linh kia liền không thể trên quang minh đại lục đợi cái này rất kỳ quái bây giờ thấy cái này cựu long khóa mạch chi thuật về sau chu khởi nguyên liền có chút hiểu được đây là cố ý thủ đoạn mà không phải lúc trước cho rằng chính là thiên đạo hoặc là đại lục quy tắc đem thần linh cho đổi ra đại lục mà là người này vì thủ đoạn đem những thần linh kia cho ném ra đại lục cái này chín đầu to lớn long mạch tương đương với chín vị chủ thần h ợ thể lượm biến sinh ra chất biến thời gian dài như vậy dung hợp về sau cái này cựu long bảo huyện uy năng càng sâu hoàn toàn có thể cùng chí cao thần so sánh khó trách ta nói làm sao những thần linh kia không thể trên quang minh đại lục tiếp tục chờ đợi đâu hóa ra là có người dợ cho quỷ rõ ràng ta tại quang minh chủ thần trong trí nhớ nhìn thấy hắn có thể đi k h á c đại lục lúc ấy còn tưởng rằng những cái kia đại lục không có sinh ra thiên đạo hiện tại hết t h ể đều nói thông còn có những này tinh linh tộc giấu quá kỳ a đoán chừng qua nhiều năm như thế tinh linh tộc bên trong thành thần tinh linh có vô số cái loại này nội t ì n h thật đáng sợ chu khởi nguyên lúc này thật bừng tỉnh đại mộ cái này tinh linh tộc có cao nhân che chở cựu long khóa mạch chi thuật Tại thủy trong thuật ngũ hành phong thủy trong bí cộng ó có thuật này, nhưng là hắn không thi triển ra được, tối thiểu nhất muốn thành tiên mới có thể miễn cưỡng thi triển. Bất quá, cái này, tinh t nhưng hắn không linh muốn quả, này, miễn cưỡng này là được, mới cái ra c là thế à o o hiểu h được p n thủy chi thuật? chi Cổ quái chẳng lẽ có một cái phong thủy đại sư từ thủy làm tinh hoặc là k h á c không gian song song địa cầu xuyên qua đến quang minh đại lục thành một cái tinh linh cuối cùng còn thành tiên sau đó cho tinh linh tộc bày ra cái này cựu lòng khóa mạch chi thuật không thể nào nói thật chu khởi nguyên rất n g u người đây là một cái thế giới ma pháp phong thủy bí thuật là có thể sử dụng chỉ cần dùng ma lực thay thế pháp lực hoàn toàn là có thể được nhưng phong thủy bí thuật ma pháp này thế giới hẳn là không có người h i ể u phong thủy vật này thế nhưng là nhãn quan thế giới quy tắc huyền bí một loại đồ vật cùng thế giới ma pháp ma pháp hoàn toàn là không giống chu khởi nguyên không cho rằng có người có thể nghiên cứu ra được không đợi được chu khởi nguyên nghĩ thông suốt l i ề n đã đến hoàng cung tiền điện bên trong nơi này là chuyên môn tiếp đãi ngoại lai nhân viên hoàng cung đại điện cũng không thích hợp đón khách chu tiên sinh ngài uống một chút chúng ta tinh linh tộc nước hoa đây là sáng sớm chuyên môn từ cái tia chút vừa mới nở hoa cánh bên trên hái hạt ư ơ n g có hoa cánh mùi thơm rất không tệ ngay chờ một lát ta cái này đi hướng nữ hoàng bệ hạ phục、mệ. hoa mẫn để trong hoàng cung tinh linh thị nữ cho chu khởi nguyên bên trên một bình tinh linh tộc sinh ra nước hoa sau đó liền đi thông báo tinh linh nữ hoàng đi nước hoa danh tự này làm sao cùng thủy làm tinh bên trên một cái chuyên trị con môi đốt một loại nào đó rượu thủy không sai biệt lắm đâu hoa mẫn đi về sau chu khởi nguyên ngồi tại thiên điện trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái hắn có chút im lặng nước hoa khô khụ uống sẽ không trong bụng tràn đầy cảm giác mát r ồ i à. nói đùa về nói đùa chu khởi nguyên vẫn là bưng chén lên uống một n g mắt lạnh hương vị hắn ngược lại là không có nếm da ngược lại là miệm đầy hương hoa vị mùi hoa này vị rất nhạt, không có như vậy đồng đồng. cái này nước hoa cũng không t ệ lắm cảm giác so thủy làm tinh bên trên những cái tia dùng cánh hoa ngâm ra nước dễ uống mấy trăm lần cái này trong hoàng cung long khí rất dày quả nhiên không hổ là cựu long bảo huyện bất quá với ta mà nói không có gì chim dùng nhưng là đối tinh linh tộc đến nói thế nhưng là có tác dụng lớn tại trong hoàng cung tu luyện luyện hóa những này long mạch chi khí tu vi còn không bay giống nhau dâng đi lên a hoàn toàn chính là mờ hắc chu khởi nguyên trợ ở chỗ này cũng là nhàm chán liền dùng vọng khí chi thuật nhìn một chút tinh linh hoàng cung bên trong sau đó nồng đậm tử sắc long mạch chi khí ở bên người dập dờn cái này hoàn toàn chính là ngâm mình ở trong long khí khó trách hắn cảm giác được trong hoàng cung tinh linh tu vi phổ biến so phía ngoài tinh linh cao một mảng lớn q một chương bảy trăm hai mươi sáu tinh linh nữ hoàng chương bảy trăm hai mươi sáu tinh linh nữ hoàng dựa theo thủy lam tinh trong trò chơi thuyết pháp tinh linh tộc cái khác tinh linh không có sử dụng gấp đôi kinh nghiệm tu luyện mà trong hoàng cung các tinh linh tu luyện chính là mở hặc trực tiếp bên trên gấp trăm lần kinh nghiệm tu luyện có thể không nhanh sao mà lại tại long mạch chi khí bên trong tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng tu vi vững chắc vấn đề long mạch chi khí có củng cố tu vi tác dụng ồ cái này cựu long bảo huyện ở c h â đó phương vị còn giống như không phải hoàng cung mà là tại hoàng cung đằng sau kia là đúng là sinh mệnh mẫu thụ cái này cựu long bảo huyệt khẳng định tại dưới sinh mệnh mẫu thụ mặt cái này thú vị chu khởi nguyên sử dụng vọng khí chi thuật thời điểm vô ý thức liền thôi diễn một chút ngũ hành phong thủy trong bí thuật tìm long bí thuật đây là chuyên môn tìm kiếm long mạch bí thuật cái này tìm tòi t r a phía dưới chu khởi nguyên phát hiện cái này chín đầu to lớn long mạch mặc dù chiếm cư tại tinh linh hoàng cung bên trong nhưng cựu long bảo huyệt chân chính vị trí lại là tại hoàng cung phía sau tại sinh mệnh mẫu thụ phía dưới cái này kinh dị hắn không khỏi liền có chút hoài nghi cái này sinh mệnh mẫu thụ có phải hay không cũng là cái nào đó đại năng b không phải vậy làm sao vừa vạn tọa lạc tại cửu long bảo huyện phía trên đâu muốn nói là sinh mệnh mẫu thụ bản năng phản ứng chu khởi nguyên vạn vạn là không tin mà lại cửu long khóa mạch chi thuật tuyệt đối không thể nào là thiên nhiên tạo thành chỉ có thể là cố ý còn có một nguyên nhân cái này quan minh đại lục là thuộc về thế giới ma pháp tại thế giới ma pháp bên trong căn bản cũng không có long khí cái này khái niệm bọn họ cũng không phát hiện được long khí long khí chỉ có tu hành ngũ hành thuật số tu sĩ cùng phong thủy đại sư mới có thể phát hiện chu khởi nguyên cùng nhau đi tới nhìn thấy qua rất nhiều cỡ nhỏ long mạch những này long mạch đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vô chủ không có ai đi chiếm lĩnh cái này đại biểu cho quang minh đại lục bên trên tất cả chủng tộc cũng không biết long khí là cái gì sinh mệnh mẫu thụ thế nhưng là có ý thức tồn tại nếu là nó thật biết có long khí cái đồ chơi này tồn tại đoán chừng đều sớm lệnh vị trí đưa vì cái gì cựu long bảo huyệt là nơi tốt nhưng cái này chỉ là cựu long bảo huyệt không thai n é n c h â n long khẳng định là không có vấn đề nếu nói cựu long hội tụ về sau lâu dần sinh ra ý thức làm không tốt sẽ dựng dục ra cựu trào kim long đây chính là trong truyền thuyết trí tôn thần thú thần thú bên trong hoàng giả muốn thật dựng dục ra đến lời nói cho dù là vừa mới ra đời ấu sinh kỳ cựu trào kim long liền so thế giới ma pháp chúa tể cấp phải cường đại vô số lần cựu trào kim long ấu sinh kỳ liền có thiên tiên cảnh giới đây chính là t i ê n cái thứ ba cảnh giới liền thế giới ma pháp đến nói chúa tể cấp tương đương tu c h â n đại thừa kỳ đột phá chúa tể cấp liền sẽ chân chính phi thăng tới cao cấp hơn thế giới ma pháp bên trong cũng liền tương đương với vừa mới phi thăng tiên mà tiên cảnh giới vừa phi thăng thời điểm là tiên nhân tiên cảnh giới theo thứ tự là tiên nhân đ i ệ tiên tiên tiên chân tiên huyền tiền kim tiên đại la kim tiên tiên đế tiên tôn cái này chín cái đại cảnh giới mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm sơ chung sau ba cái tiểu cảnh giới đương nhiên tiên giới mặt trên còn có thần giới đây cũng không phải là thế giới ma pháp bên trong nói thần giới mà là cao hơn tiên giới cấp thế giới như thế tính toán xuống tới cái này cựu trào kim long nếu là thật tại cái này cựu long bảo huyệt bên trong đàn sinh ra sinh mệnh mẫu thụ chỉ sợ là không cần sống vì cái gì nếu là trong nhà mình chứa đựng có thể ăn một năm gạo nhưng đột nhiên không hiểu thấu đến một người mỗi ngày cưỡng ép cướp đoạt ngươi gạo ăn để ngươi rõ ràng có thể ăn một năm gạo biến thành chỉ có thể ăn nửa năm thậm chí càng thêm ít vậy là ngươi cảm giác gì đương nhiên nghĩ chơi chết hắn tâm đều có đi thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình không có cách nào chơi chết hắn cái này cựu long bảo huyệt bên trong muốn thật sinh ra ý thức mỗi ngày nhìn xem thuộc về mình long khí bị sinh mệnh mẫu thụ cấp đoạt đi qua coi như sinh mệnh mẫu thụ không phải cố ý cái này cựu chào kim long sinh ra về sau cái thứ nhất chính là tìm sinh mệnh mẫu thụ tính sổ sách dù sao rõ ràng có thể sớm một chút xuất sinh nhưng có sinh mệnh mẫu thụ đặt ở trên đầu để nó ra đời ngày vô duyên vô cớ nhiều gấp đôi đây không phải hố người sao đương nhiên, Đây h ế thật t、so、số số lần lần. sự là cổ h quái là trước có cái này cựu long bảo huyện vẫn là trước có sinh mệnh mẫu thụ chu khởi nguyên phát hiện chuyện như vậy về sau hắn trên mặt lộ ra rất kỳ quái biểu lộ cái này cựu long khóa mạch chi thuật phổ thông phong thủy đại sư là không cách nào thi triển vị đại sư này tối thiểu nhất cũng có đại thừa kỳ thậm chí là cựu kiếp tán tiên mới có thể bố trí thành công đại thừa kỳ đã độ kiếp thành công thân thể trở thành bán tiên trí thể chỉ cần đem trong thân thể pháp lực toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên lực về sau liền có thể thành công phi thăng tiên l ê n giới cho nên đại thừa kỳ hoàn toàn có thể sánh bằng tam kiếp trở lên tán tiên chu khởi nguyên còn đang ở trong sương mù suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên cái này thiền điện cổng liền chuyển đến tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn hắn nghe được tiếng bước chân về sau hướng phía cổng nhìn sang công chúa tinh linh hoa lộ ảnh hoa mẫn tổng quản còn có hai cái tinh linh nữ tử cùng đi tiến t i ề n điện chu khởi nguyên có chút su Hắn tinh r o n nháy g mắt l ề biết a i cái này lạ lắm. Tinh linh lắm t l i nữ h n tử t hoàng n hoa tỉnh tình. Tình, tình nhìn o à n n g h thấy chu khởi nguyên về sau lên tiếng chào sau đó bản thân giới thiệu một chút còn đem trong hoàng cung đại tổng quản hoa tâm doanh giới thiệu một chút thuận tiện mỉm c i chỉ và hoa lộng ảnh cùng hoa mẫn nói một câu nói nữ hoàng bệ hạ ngày tốt Ta tâm tổng Hoa doanh là chào. Chu c Khởi Nguyên. quản đại tổng quán xin ô n Điện g chúa Hạ một ạ lại n Nguyên tiên bên h khỏe, Chu Khởi nguyên đầu tiên là sát bên chào hỏi là gặp mặt. m sắt đầu lần, sau đó tiếp lấy lại sau quà đó đem tiếp chút ủ a m ì n từ trong ta tốt vật, thức ta trong tỉ vặt, ghét ra ngoài hoàng hoàng không gian nói, nữ hoàng bệ hạ, ta vội vàng đến cung cũng không chuẩn bị cái gì tốt điểm lễ những thức ăn này là ta trong cửa hàng tỉ nấu nướng con không muốn giới gì chỉ hạ, vội cái điểm mời cửa c lấy lễ là đây bệ bị bỏ. Ồ, một quà mị Ồ, đồ ăn sao chu tiên sinh có lòng này ta liền nhận lấy hoa tình tình nhìn xem chu khởi nguyên lấy ra một đống lớn tinh xảo gỗ nàng nghĩ đến hoa lộng ảnh phân cho sữa của nàng giàu những cái kê bơ hương vị rất tốt hiện tại hoa tỉnh tỉnh mỗi ngày đều muốn ăn một cái bơ trái cây bánh gà tổ nàng cảm thấy nếu bơ ăn ngon như vậy vậy bây giờ chu khởi nguyên nói là tỉ mỉ nấu nưng ra hương vị khẳng định không kém hoa chu tiên sinh nữ hoàng tỉ tỉ đều có lễ vật vậy có hay không ta lễ vật nha hoa lộng ảnh nhìn thấy chu khởi nguyên lễ vật đưa cho hoa tỉnh tỉnh về sau nàng lập tức nhảy n ó t ra dọc dịu rằng nói q một chương bảy trăm hai mươi bảy thú nhân tộc xâm lấn một chương bảy trăm hai mươi bảy thú nhân tộc xâm lấn một còn có ta còn có ta chu tiên sinh có hay không tiểu linh lễ vật nhìn thấy hoa lộng ảnh ra ngoài mốn u lễ vật đột nhiên hoa tiểu linh liền từ thiền điện ngoài cửa lóe lên một cái liền đi thẳng tới chu khởi nguyên trước mặt nàng thế nhưng là rất thích ăn lở bịt làm những công nhân đó mỹ thực nhìn thấy hiện trường phân a n ngon nàng cái này tiểu a n hàng đương nhiên nhịn không được chạy đến ha ha công chúa điện hạ cùng tiểu linh nhi lễ vật ta đương nhiên sẽ không quên đây là công chúa điện hạ đây là tiểu linh nhi chu khởi nguyên nhìn thấy tiểu cô nương hoa lộng ảnh cùng không có một lớn c ỡ bàn tay hoa tiểu linh đều chạy đến mốn lễ vật hắn cũng không thèm để ý vui tơi hớn hở liền lấy ra hai phần lễ v hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia tất cả lễ vật đều là giống nhau phân lượng hoa lộng ảnh cùng hoa tiểu linh lễ vật cùng tinh linh nữ hoàng lễ vật phân lượng cũng giống như vậy nhiều khoan hay nói chu khởi nguyên hành động này còn có lễ vật phân lượng lập tức liền gây nên hoa tình tình h ả o cảm hoa tình tình đối nhân tộc vốn là không có h ả o cảm gì dù sao thời kỳ viễn cổ thời điểm nhân tộc cùng thú nhân tộc lật đổ tinh linh thống trị mặc dù nói không có thương tới tinh linh tộc nội t ì n h lúc ấy cũng là chính tinh linh tộc lui tiến tinh linh tri xâm bởi vì các nàng yêu thích hòa bình cũng không muốn làm nhiều phân tranh nhưng chuyện này sau khi phát sinh tinh linh tinh linh tộc cùng thú nhân tộc liền rất chán ghét bất quá nhân tộc cùng thú nhân tộc hai cái chủng tộc đãi ngộ không giống tinh linh tộc càng chán ghét thú nhân tộc bởi vì thú nhân tộc rất biến thái thích ăn chủng tộc khác tộc nhân thậm chí linh cho nên tinh linh tộc càng thêm chán ghét thú nhân tộc ngược lại nhân tộc bắt tinh linh về sau mặc dù tinh linh tại nhân tộc trong tay cũng là không chịu nhục n u ổ i nhưng ít nhất những cái kia tinh linh vẫn còn sống mà lại nhân tộc cũng sẽ không ăn có trí tuệ chủng tộc về điểm này tinh linh tộc mặc dù chán ghét nhân tộc nhưng đó là hai bên chiến tranh có tù binh rất bình thường tinh linh tộc bên trong cũng là có nô lệ cho nên đối nhân tộc chán ghét cảm giác xa xa xa không được đối thú. n hoa â n chẳng tộc ghét. h lậu ảnh nhãn tình sáng lên sau đó thu hồi chu khởi nguyên bông u xuống một đống lớn hộp về sau nói lời cảm tạ đa tạ chu tiên sinh hoa tiểu linh trên không trung vui sướng bay múa một chút sau đó bổ nhào vào trên cái hộp liền đem những vật này thu được chính mình trong không gian giới chỉ sau đó mới nói cảm ơn kỳ hỉ tạ ơn chu tiên sinh không cần cảm ơn một điểm tiểu lễ vật mà thôi những n à y điểm tâm cùng quả vật các ngươi nếu là thích ăn về sau ăn xong còn có thể phái người đi ta mở công nhân mỹ thực trong các mua những vật này đều bán không đắt chu khởi nguyên một bên khiêm tốn đẩy một chút các nàng lòng biết ơn một bên còn cho mình cửa hàng đánh cái quảng cáo hiện tại công nhân mỹ thực trong các mua bán đồ ăn nếu là ăn người thích sinh ra chính diện cảm xúc này hoàn toàn là có thể cho chính hắn gia tăng điểm danh vọng khẳng định rất đẹp bụng ừng ân chúng ta biết hoa lậu ảnh liên tục gật đầu thu được lễ vật về sau cũng không có tiếp tục quấn lấy chu khởi nguyên cùng hoa tiểu linh đi đến thiền điện một bên khác đi mở q u ả hưởng thụ mỹ thực đi chu tiên sinh chớ trách tiểu ảnh cùng tiểu linh hai người bọn họ vừa ra đời hơn tám mươi năm còn chưa trưởng thành không hiểu chuyện hy vọng không có va chạm tiên sinh hoa t ỉ n h tình nhìn thoáng qua hoa lộ ảnh cùng hoa tiểu linh nàng có chút cầm hai tiểu gia hỏa này không có cách nào có chính mình tìm người muốn lễ vật đạo lý nếu là thân nhân cùng tinh linh tộc tộc nhân cũng coi như hết lần này tới lần khác vẫn là ngoại tộc người chỉ có thể cùng chu khởi nguyên đạo cái tội nữ hoàng bệ hạ nghiêm trọng công chúa điện hạ cùng tiểu linh nhi tính cách hồn nhiên có linh tính để người yêu thích ta cũng không trách tội ý tứ chu khởi nguyên lắc đầu nói hắn biết hoa t ỉ n h tình ý tứ cái này tinh linh tộc có thể là hắn gặp qua nhất sĩ diện chủ tộc cho dù là công nhân quốc người tốt như vậy mặt mũi đều không có tinh linh tộc các tinh linh sĩ diện hoa tình tình nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua chu khởi nguyên phát hiện hắn đúng là chân tâm t h ậ t ý không khỏi đối chu khởi nguyên giác quan lại tốt rồi như vậy một chút không biết chu tiên sinh tại thánh thành bên trong mở một nhà cửa hàng mua sân có phải là dự định tại thánh thành bên trong ở lâu đâu mặc dù giao cạn không nói sâu nhưng hoa tình tình vẫn là hỏi thăm một thăm tiếng, thử nàng cũng là đang là dò vị này chính là có thể sử dụng quan minh thần thuật quan hệ trước nghiệp giả nàng không thể không hỏi rõ ràng nữ hoàng bệ hạ ta dự định tại thánh thành đợi một đoạn thời gian chắc hẳn nữ hoàng bệ hạ cũng biết hiện tại trên đại lục mặt cũng không bình tĩnh cho nên ta nghĩ tại tinh linh thánh thành bên trong tránh cái thanh nhàn không biết nữ hoàng bệ hạ có hoan nghênh hay không ta người không phận sự này chu khởi nguyên trong lời nói ý tứ kỳ thật còn có ý khác hoa tình tình vừa rồi hỏi thăm hắn chu khởi nguyên cũng biết chính là đang hỏi hắn đến tinh linh thánh thành có ý đồ gì mà chu khởi nguyên trả lời hoa tình tình ta đến tinh linh thánh thành chỉ là vì tránh né bên ngoài dần dần hỗn loạn tình huống đến tinh linh chi sâm không có cái gì mục đích cũng sẽ không đối tinh linh tộc sinh ra cái uy hiếp gì ta đương nhiên rất hoan nghênh chu tiên sinh hy vọng chu tiên sinh có thể tại thánh thành ở vui sướng hoa tình, tình lạnh nhạt nhẹ gật đầu trong lời nói hàm nghĩa rất đơn giản chỉ cần chu khởi nguyên không gây chuyện ngay à thành y tại thánh t bên n r o liền là vui sống sướng, nhưng nếu có cuộc thể rất m n nào đó không biết tên mục đích đến tinh linh thánh thành, muốn g theo một biết đích loại mục đó rối, này tại i linh tộc liền sẽ để chu khởi nguyên rất không thoải mái. n nguyên không Ngay h chu tộc rất t sẽ để chu khởi nguyên cùng tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh tại trong hoàng cung thiền điện nói chuyện phiếm thời điểm tinh linh tộc trên không cấp tốc xuất hiện một đầu tinh linh long đầu này tinh linh long cũng là quang minh đại lục trong long tộc cá loại không tính là thuần chính cự long nhất tộc cùng cự long cùng so sánh dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn sau trưởng thành lớn nhất cũng chỉ có dài hai mươi mét cùng cự long này hơi một tí hơn trăm mét trở lên hình thể so ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều đầu này tinh linh long trực tiếp từ trên không nhập trong hoàng cung sau đó một cái xoay quanh đắp xuống trong hoàng cung chính điện phía trước trên quảng trường sau đó một cái trên thân tràn đầy vết máu vết thương tinh linh từ trên người tinh linh long xuống tới về sau lập tức liền ngã lệch tại trên quảng trường vết thương trên người còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu không được là hoa thu đông thái thượng trưởng lão nhanh đi gọi một hệ ma pháp sư tới trị liệu thái thượng trưởng lão phái người đi thông báo nữ hoàng bệ hạ hoa thu đông vừa dứt tại cửa chính điện miệng quảng trường về sau ở đây phiên trưởng hoàng cung thủ vệ liền phát hiện hắn sau đó nhìn thấy hắn bản thân bị trọng thương vội vàng chạy tới một người thủ vệ đội、trường. sau đó an bài chính mình cái này trong tiểu đội binh sĩ đi mời một hệ ma pháp sư đến trị liệu còn có thông báo hoa tỉnh tỉnh cái này tinh linh nữ hoàng mấy người các ngươi đem thái thượng trưởng lão chuyển qua trong chính điện đi cẩn thận một chút trưởng lão tổn thương không nhẹ thủ vệ đội trưởng nhìn thấy an bài người nhanh trong tiến đến về sau hắn để những binh lính khác cẩn thận từng ly từng tí đem hoa thu đông rời tiến hoàng cung chính điện một bên khác chu khởi nguyên cùng hoa tỉnh tình ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên một cái hoa mẫn tiến đến báo cáo nữ hoàng bệ hạ bên ngoài có một sĩ binh nói có chuyện quan trọng thông báo hoa mẫn vừa rồi vẫn đang bên ngoài trông coi bây giờ thấy thủ vệ binh sĩ trên mặt lo lắng nàng cũng biết chuyện t h ô n g thả và cấp bách nặng nhẹ cho nên trực tiếp tiến đến hồi báo cho hoa tỉnh tỉnh q một chương bảy trăm hai mươi tám thú nhân tộc xâm lấn hai chương bảy trăm hai mươi tám thú nhân tộc xâm lấn hai hoa mẫn mặc dù không biết tên lính này vì cái gì lo lắng như vậy bất quá nàng cũng biết có một số việc không thể hỏi nhiều có chuyện khẩn cấp phát sinh này nữ hoàng bệ hạ nhất định phải là cái thứ nhất n g ư ờ i biết cho nên nàng mới trực tiếp tiến tiền điện báo cáo ồ để hắn tiến đến hoa tỉnh vừa nghe đến có chuyện quan trọng lúc này cổng tinh linh binh sĩ cũng vội vàng đi theo hoa mẫn tiến tiền điện bên trong tên lính này sau khi đi vào liền quỳ một gối xuống tại hoa tỉnh tỉnh trước mặt nói thủ vệ binh sĩ hoa hàng một tham kiến nữ hoàng bệ hạ binh sĩ đứng lên đi có chuyện khẩn cấp gì hoa tỉnh t ỉ n h cũng không quan tâm chu khởi nguyên ngồi ở bên cạnh người binh sĩ này đều biết chuyện là không đạt được cho nên cũng không cần lén lút khởi bẩm bệ hạ thái thượng mới bắt trưởng lão hoa thu đông về hoàn g cung nhưng là hắn bản thân bị trọng thương nguy cơ sớm tối hiện tại ngay tại hoàng cung đại điện bên trong chờ đợi trị liệu đội trưởng để thuộc hạ đến đây bẩm báo bệ hạ hoa hàm vừa nghe đến nữ hoàng bệ hạ tra hỏi hắn vội vàng trả lời lên nói sau khi nói xong liền thành thành thật, thật đứng bất động cái gì hoa thu đông trưởng lão trọng thương mà quay về đi tranh thủ thời gian mang ta tiến đến hoa tỉnh nghe được tin tức này về sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đứng lên liền muốn hướng mặt ngoài đi đột nhiên nhìn thấy chu khởi nguyên nàng liền dừng bước nhìn qua chu khởi nguyên nói chu tiên sinh hiện tại có chút việc gấp ta muốn thất lễ mặc dù rất gấp hoa tình tình cho là mình cũng không thể đem chu khởi nguyên cấp q u ê n ở đây cho nên vẫn là cùng chu khởi nguyên lên tiếng c h à o nữ hoàng bệ hạ các ngươi trưởng lao thụ thương có lẽ ta có thể trợ giúp trị liệu chu khởi nguyên đứng lên nếu đụng phải chuyện như vậy h ắ n đương nhiên muốn đi hỗ trợ không phải vậy người khác đều biết mình là quang minh pháp sư tự mình biết có người thụ thương còn thờ ơ, vậy liền thật là không thể nào nói nổi cái này、vậy、được rồi vậy l i ề n phiền phức chu tiên sinh đi một chuyến hoa t ỉ n h tình do dự một chút sau đó mới nhẹ gật đầu hiện tại còn không biết hoa thu đông trưởng lao thương thế thế nào thêm một cái quang minh pháp sư ở bên cạnh cũng nhiều một điểm trị liệu cơ hội tốt mặc dù tinh linh tộc có sinh mệnh tri tuyển theo lý thuyết chỉ cần người không chết liền có thể cứu trở về nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sinh mệnh tri tuyển hiệu quả trị liệu thế nhưng là không có quang minh thần thuật hiệu quả tốt bất quá sinh mệnh tri tuyển trọng yếu nhất hiệu quả cũng không phải là trị liệu mà là có thể cho người gia tăng sinh mệnh lực nói cách khác có thể để gia tăng tuổi thọ đây mới là trọng yếu nhất công hiệu, hiệu quả trị liệu chỉ là sinh mệnh tri tuyển bổ sung hiệu quả mà thôi nói xong về sau hoa tình tình hoa lộ ảnh chu khởi nguyên bọn hắn toàn bộ đều nhanh bước hướng phía hoàng cung chính điện đi tới bọn họ đều là chức nghiệp giả mặc dù cái này thiền điện khoảng cách chính điện có hơn ngàn mét xa nhưng không ra một phút bọn họ liền xuất hiện tại đại điện bên trong tham kiến nữ hoàng bệ hạ t hoa a m kiến nữ h à n g bệ hạ, h o tình tình tiến hoàng cung chính điện về sau liếc mắt liền thấy nằm ở một bên một chiếc giường gỗ nhỏ bên trên hoa thu đông hiện trong chính điện cũng đều là tinh linh trẻ có già có tinh linh tộc trưởng lão kia cũng là bọn hắn muốn để chính mình ra đi không nghĩ duy trì thành xuân khuôn mặt cho nên mới ra đi đúng vậy đây là có thể khống chế c h ư vị trưởng lao không cần đa lễ hoa t ỉ n h t ỉ n h giơ tay lên một cái để tất cả cho nàng hành lễ người đều đứng dậy hiện tại c h ờ ở chỗ này có mấy cái đều là thái thượng trưởng lão đều là cùng nàng cùng một đám t ử sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh tinh linh mà lại giữa các nàng tu vi t r ê n lệch không cũng không phải là quá xa kỳ thật lúc trước chọn lựa tinh linh nữ hoàng người thừa kế thời điểm những n à y thái thượng trưởng lão đều là đối thủ của nàng thiên phú tu luyện đều rất mạnh chỉ bất quá bởi vì vận khí không bằng nàng cho nên cuối cùng nữ hoàng bảo tọa mới đến hoa tình tình trong tay bất quá tinh linh tộc vốn là đối quyền lực không phải rất nóng、lỏng. mỗi một lần thay thế nữ hoàng thời điểm đều rất bình tĩnh mặc dù là tinh linh tộc đại sự nhưng cũng không có tinh linh quấy rối rất bình tĩnh liền tiến hành quyền lực thay thế có lẽ tại nhân tộc xem ra không thể tưởng tượng nổi nhưng tại tinh linh tộc bên trong lại là chuyện rất bình thường hoa lộ hoa thu đông tình huống thế nào nghiêm trọng không hoa tình tình đi lên trước hỏi thăm một tiếng ngay tại cho hoa thu đông trị liệu thái thượng đại giải lao hoa lộ nàng hiện tại cảm giác có chút không đúng trong đại điện này có một tia ưu ám chi khí cái này rõ ràng là không nên xuất hiện khí t ư c nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này nếu không phải hoa thu đông bệnh tình chuyển biến xấu đó chính là hoa thu đông là bị tà ác vong linh pháp sư gây thương tích bệ hạ hoa thu đông thụ thương rất là nghiêm trọng hắn trong thân thể có một cô rất là tà ác lực lượng tại quậy phá ta không biết loại lực lượng này là một loại gì lực lượng bất quá nhìn qua rất giống h ắ t cá ma lực nhưng lại so h ắ t cá ma lực càng thêm tà ác ta sử dụng sinh mệnh tri tuyển phối hợp một hệ trị liệu ma pháp nhưng đối hoa thu đông thương thế y nguyên không có đưa đến tác dụng quá lớn cỗ này tà ác lực lượng giống như là như g i i trong xương giống nhau làm sao đều xô tan không được hoa lộ trên mặt lộ ra nghiêm trọng thân sắc đồng thời tránh ra ở một bên dùng tay chỉ h ò a thu đông vết thương cái này trong vết thương vậy mà ra bên ngoài bốc lên một chút màu đen khí tức ngay cả huyết dịch đều bị nhùn đen đây tuyệt đối không bình thường hoặc là trúng độc hoặc là chính là kẻ địch sử dụng lực lượng rất tạ ác t h như hát cá ma lực nhưng hát cá ma lực cũng không đều là tạ ác thuần túy hát cá ma lực kỳ thật cũng không tạ ác tu luyện hát cám hệ ma pháp chức nghiệp giả sở dĩ bị quang minh đại lục người dường như làm tạ ác nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một chút tu luyện h á cám hệ ma pháp người nghiên cứu g a diện tuyệt nhân tính h á cám ma pháp tăng thêm quang minh giáo đỉnh tuyên truyền. Sau đó các người biết hoa thu đông trong thân thể cái này tà ác lực lượng là cái gì sao hoa tình tinh áp sát tới nhìn một chút hoa thu đông vết thương trên người sau đó dùng tinh thần lực cảm ứng một chút quả nhiên một cô âm tà khí tức để linh hồn của nàng đều cảm thấy âm lãnh còn tốt nàng là bán thần cấp cứng giả tinh thần lực mạnh mẽ không nhận cái này khí tức ảnh hưởng nhưng bây giờ nếu xảy ra chuyện liền muốn biết rõ ràng cuối cùng là cái gì nàng cũng chưa từng thấy qua loại lực lượng này chỉ có thể hỏi thăm những thứ khác thái thượng trưởng lão bệ hạ chúng ta đều chưa thấy qua loại lực lượng này bất quá nếu loại lực lượng này là tà ác n à có có qua ồ quang minh hệ chức nghiệp giả sao không cần đi nhân tộc hoàng cung liền có một vị chu tiên sinh làm phiền ngươi đến giúp đỡ nhìn xem hoa thu đông tương h thế ta lần nữa cảm tạ ngươi hoa tình tình cũng biết hoa lộ bọn hắn những ngày thái thượng trưởng lão một mực không hỏi thế sự cho nên cũng không rõ ràng lắm quang minh đại lục bên trên giáo đ ỉ n h cùng kim gia phát sinh tranh đấu đương nhiên cũng không biết chu khởi nguyên tồn tại q một chương bảy trăm hai mươi chín thú nhân tộc sâm lấn ma tộc ba chương bảy trăm hai mươi chín thú nhân tộc sâm lấn ma tộc ba chu tiên sinh hoa thu đông trưởng lão liền làm phiền ngươi trị liệu một chút xin nhờ chữa trị xong hoa thu đông trưởng lão ta sẽ thâm tạ ngươi hoa tình tình cảm thấy chu khởi nguyên thật là một cái cây cỏ cứu mạng cái này ta ác chi lực mặc dù có thể kéo lại không triệt để bộc phát nhưng ai biết thời gian dài có thể hay không có vấn đề gì càng sớm chữa trị xong vậy lại càng an toàn nữ hoàng bệ hạ nghiêm trọng nếu ta đến hoàng cung làm khách gặp chuyện như vậy liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hoa thu đông trưởng lão liền giao cho ta chu khởi nguyên cũng không có chối tử hoa thu đông một mực bị người vây quanh hắn còn không có nhìn thấy người nhưng cũng cảm thấy trong không khí phát ra âm lanh khí tức bất quá hắn trên người quang minh thần lực rõ ràng là khắc chế loại khí tức này cho nên hắn mới sẽ lớn như vậy bao đại ôm đồng ý xuống dưới chư vị trưởng lão xin cho chu tiên sinh đi vào trị liệu hoa thu đông trưởng lão hoa t ỉ n h tình để người đều tránh ra tất cả trưởng lão đều lui ra không còn vây quanh ở hoa thu đông giường gô bên kia chu khởi nguyên đi tới liếp sau đó thần sắc của hắn đột nhiên liền đại biến lên ồ loại lực lượng này chu tiên sinh làm sao rồi hoa thu đông trưởng lão trên người tà ác lực lượng ngươi gặp qua sao hoa tình tình nhìn thấy chu khởi nguyên biểu hiện trên mặt biến hóa cùng ngữ khí của hắn nàng trong nháy mắt cũng đoán được chu khởi nguyên khẳng định biết một chút cái gì cho nên liền hỏi nữ hoàng bệ hạ loại lực lượng này ta rất quen thuộc cho ta suy nghĩ thật kỹ đúng vậy chu khởi nguyên nhìn thấy loại lực lượng này thời điểm liền cảm giác được tựa như là ở nơi nào gặp qua giống nhau sau đó cẩn thận hồi ức lên cái này hoa tình tình bọn hắn nhìn xem chu khởi nguyên tại hoa thu đông bên người đổi tới đổi lui hắn trên mặt còn có vẻ suy tư bọn họ đều mong đợi trở lấy hoa tình tình cùng hoa lộ ảnh bọn hắn đều sớm gặp qua chu khởi nguyên nhưng những thứ khác các tinh linh trưởng lão có thể chưa từng gặp qua mặc dù đối nhân tộc không có cảm tình gì nhưng đây là nữ hoàng bệ hạ mang người tế b ả o chắc hẳn hẳn là không có vấn đề gì cho nên các trưởng lão toàn bộ đều nhìn chằm chằm chu khởi nguyên đánh giá đúng ta nhớ tới đây là ma lực chu khởi nguyên đột nhiên liền hai tay đùng lại với nhau sau đó lớn tiếng hô một tiếng hắn ở trong trí nhớ rốt cuộc tìm được cái này lực lượng là cái gì cái này ký ức cũng không là trí nhớ của chính hắn mà là quang minh chủ thần ký ức cho nên mới hao phí một chút thời gian tìm kiếm ký ức ách chu tiên sinh cái này ma lực chúng ta đều có nhưng là loại tà ác này lực lượng cũng là ma lực sao quang minh đại lục mặt trên còn có như vậy ma lực sao hoa tình tình s ữ n g sở sau đó nghi ngờ hỏi lên hoa tình tình bọn hắn toàn bộ đều là một mặt ngu người ma lực là như vậy sau đó bọn hắn đều nhìn chu khởi nguyên một bộ ngươi đừng đùa bộ dáng của chúng ta khu khu nữ hoàng bệ hạ cái này ma lực không phải là các ngươi lý giải nguyên tố ma lực mà là đến từ ma giới ma lực ma giới các ngươi biết sao chu khởi nguyên nghe được hoa tình tình mới biết mình trong lời nói có sai lầm địa phương sau đó hắn nhanh cho giải thích một câu ma giới không biết chu tiên sinh cái gì là ma giới hoa tình tình nghĩ nghĩ phát hiện trí nhớ của mình bên trong cũng không có ma giới sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút chung quanh trường lão kết quả toàn bộ đều lắc đầu xem ra tinh linh tộc bên trong cũng không có liên quan tới ma giới đ i chép các ngươi cũng không biết sao được rồi liên quan tới ma giới ta chờ một lát tại cho các ngươi nói ta trước tiên đem hoa thu đông thương thế trên người trị liệu một chút loại này ma lực trong thân thể lâu làm không tốt sẽ đem hắn cho ma hóa như vậy liền không cứu về được chu khởi nguyên lúc đầu dự định nói một lần ma giới nhưng nhìn một chút trên giường gỗ hoa thu đông vẫn cảm thấy mau đem người khác chữa trị xong đi không phải vậy ra hỏa này cho ma hóa làm không tốt ở đây tinh linh đều sẽ gặp nạn đương nhiên đây là chu khởi nguyên không xuất thủ tình huống phía dưới được rồi tốt ma giới chuyện chờ chút lại nói chu tiên sinh vẫn là trước tiên đem hoa thu đông trưởng lao cho chị liệu một cái đi hoa tình tình lúc này cũng biết không phải là nói sự tình khác thời điểm vội vàng để chu khởi nguyên xuất thủ quang liệu thuật chỉ có hoa thu đông một người thu cho nên chu khởi nguyên cũng chỉ dùng đơn thể trị liệu ma pháp đương nhiên là sử dụng thần lực phát động quang minh hệ trị liệu ma pháp trong nháy mắt một đạo thần thánh quan g hoa từ trong tay hắn xuất hiện sau đó chiếu xạ tại hoa thu đông trên thân c thử quang liệu thuật giáng lâm trên người hoa thu đông về sau giống như là nước lạnh gặp như h ỏ a diễm phát ra xì xì âm thanh đây là quang minh thần lực cùng ma giới ma lực sinh ra va chạm từ đó bắt đầu lẫn nhau tranh đấu bất quá có chu khởi nguyên người làm phép này ở đây cái này ma giới ma lực chỉ là lưu lại trên người hoa thu đông cho nên không đến thời gian qua một lát ma giới ma lực liền bị chu khởi nguyên trên người quang minh thần lực cho ma diệt rơi sau đó hoa thu đông trên thân nguyên bản không cách nào khép lại vết thương toàn bộ đều đang nhanh chóng khép lại bên trong những vết thương tiêu bên trong mầm thị sinh trưởng nhanh chóng n g ọ nghệ liền khép lại cuối cùng hoa thu đông mặc dù còn không có tỉnh lại nhưng là thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn chỉ để lại hắn vết máu trên người cho thấy đúng là nhận qua tổn thương tốt rồi nữ hoàng bệ hạ không phụ nhờ vả hoa thu đông trưởng lão thương thế đã khỏi hẳn không ra nửa canh giờ chắc hẳn hoa thu đông trưởng lão liền sẽ tỉnh táo lại chu khởi nguyên cảm giác được hoa thu đông thương thế trên người khỏi hẳn ma giới ma lực cũng bị ma diệt về sau hắn cũng là thở dài một hơi da hỏa này trên người ma giới ma lực cũng không ít. vậy mà để hắn sử dụng mười tám điểm thần lực mới ma diệt rơi những này ma giới ma lực còn tốt đoán chừng sử dụng cái này ma giới ma lực người thực lực cũng chẳng ra sao cả không phải vậy chỉ sợ cũng phiền p h ư ớ c đa tạ chu tiên sinh cứu chữa hoa t ỉ n h tình nhìn thoáng qua thương thế hoàn toàn không có hoa thu đông vội vàng nói cảm tạ cảm tạ chu tiên sinh đại ân cứu mạng nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ tạ ơn về sau một bên tinh linh trưởng lão cùng hoa lộng h n h các nàng toàn bộ đều cùng chu khởi nguyên nói lời cảm tạ lên không cần cảm ơn không cần cảm ơn thiện tay mà thôi chu khởi nguyên k h á t tay áo coi như không phải tinh linh một người hắn nhìn thấy bị ma giới ma lực đã thương người cũng sẽ trị liệu dù sao ma giới chủng tộc sử dụng đều là tà ác ma lực cùng quang minh thần lực kia là trời sinh đối thủ một mất một còn quang minh chủ thần trước kia liền cùng ma giới chủng tộc chiến đấu qua cho nên mới sẽ có ma giới ký ức chỉ bất quá thời gian cũng rất xa xưa nữ hoàng bệ hạ chư vị hiện tại hoa thu đông trưởng lão còn không tỉnh lại nữa vậy ta liền cho chư vị nói một câu cái này ma giới đi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua hoa thu đông sau đó cảm thấy làm như vậy chờ cũng không phải chuyện liền chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu đem ma giới cho những này tinh linh tộc nói một lần để tránh bọn hắn còn không biết đối thủ là ai cái này ma giới chủng tộc mặc kệ là cái gì đối quang minh đại lục đều không phải chuyện tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng chu tiên sinh chúng ta liền nghe ngươi nói một chút cái này ma giới là cái gì mà lại cái này tà ác ma lực lại là chuyện gì xảy ra hoa tình tình nhẹ gật đầu nàng cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chư vị nói lên ma giới vậy liền không thể không nói ma giới bên trong chủng tộc ma giới bên trong chủng tộc mạnh nhất chính là ma tộc ma tộc đầu có hai s ư n g làn da màu xanh sau lưng mọc lên màu đen hai cánh nhìn qua rất là tà ác đây chính là ma giới cường đại nhất ma tộc mà lại bọn chúng trời sinh cùng thần linh liền là từ đối đầu chương bảy trăm ba mươi thú nhân tộc xâm lấn hoàng hôn hẻm núi bốn ma giới bên trong ma tộc mạnh nhất bọn nó cùng thần linh đồng dạng cường đại chúng ta những này không thành thần linh người bình thường là không thể nào chiến thắng bọn chúng bất quá ma giới bên trong còn có cái khác phổ thông một chút chủng tộc những chủng tộc k i ê u bên trong cũng có thực lực thấp những này ma giới chủng tộc trên thực tế là ma tộc từ vị diện k h á c chinh phục chủng tộc cuối cùng bị ma hóa trở thành ma giới chủng tộc cho nên gặp được ma tộc biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm quang minh hệ chức nghiệp giả cùng một chỗ chiến đấu quang minh nguyên tố là ma tộc khát tinh đương nhiên cũng phải nhìn thực lực mạnh yếu nếu là ma tộc thực lực so quang minh hệ chức nghiệp gi này làm không tốt liền muốn trái lại chư vị hiện tại quang minh đại lục bên trong xuất hiện sử dụng ma giới ma lực sinh vật đây không phải một tin tức tốt một cái không tốt toàn bộ quang minh đại lục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát nói tới chỗ này chu khởi nguyên sắc mặt cũng rất khó coi hắn thực lực mặc dù có thể cùng bán thần cấp chiến đấu nhưng là cảnh giới của hắn cũng không cao cho nên còn muốn trên quang minh đại lục đợi một thời gian ngắn mới được đợi đến cảnh giới tăng lên tới hạ vị thần tài có rời đi quang minh đại lục đi hướng khác đại lục thực lực lúc đầu đến tinh linh tri xâm chu khởi nguyên chính là vì tránh cái thanh nhàn cũng vì để giáo đình không tìm tới hắn có thể cầu đứng dậy cầm điểm danh vọng vì cái gì còn ma u ố n đi tộc cùng thần linh đồng dạng cường đại nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau ở đây tất cả tinh linh toàn bộ đều biến sắc biến rất là khó coi đồng thời lên tiếng tinh hô bọn họ không nghĩ tới chuyện vậy mà lại nghiêm trọng như vậy đúng vậy ma tộc chính là cường đại như vậy b ọ ma ma chu c khởi ể nguyên nhìn l xem những ngày hoa dung thất sắc sắc mặt đại biến các tinh linh xác định bọn hắn ý nghĩ sau đó hỏi thăm hoa tỉnh tình vị này thụ thương hoa thu đông trưởng lao đến tột cùng là đi nơi nào chu tiên sinh nơi nào lúc đầu ta không có ý định nhận giấu đi hoa t h u đông trưởng lão là ta p h ả i đi thú nhân trong liên minh miêu nhân tộc địa bàn bắt ám sát tiểu ảnh cái kia hung thủ đi nhưng là không nghĩ tới vậy mà ra chuyện như vậy hoa t ỉ n h tình cũng biết hiện tại là dấu giếm không đi xuống chỉ có thể ăn ngay nói thật nàng tại biết hoa lộng ảnh bị thú nhân tộc bên trong miêu nhân tộc thích khách cho ám sát về sau nàng liền trực tiếp điều động hoa t h u đông vị này thái thượng mười bắt trưởng lão tiến đến thú nhân tộc bắt cái này thích khách cho dù là miêu nhân tộc nào đó một c h i tộc trưởng vậy thì thế nào còn có thể đỡ nổi bán thần cấp tường giả hay sao thế nhưng là chuyện hết lần này tới lần khác liền phát sinh đến hoa tình, tình không muốn nhìn thấy một màn này hơn nữa còn dính đến ma tộc như thế một chủng tộc mạnh mẽ cái này kinh dị nữ hoàng bệ hạ chỉ sợ thú nhân liên minh đã cấu kết ma tộc chuyện này bị hoa thu đông đánh vỡ đằng sau thú nhân liên minh khẳng định sẽ xuống tay với tinh linh tộc các ngươi phải cẩn thận mà đối đãi tốt nhất là liên hệ tới gần thú nhân liên minh địa phương thủ vệ hỏi thăm có phải là có thú nhân tập hợp tại tinh linh c h i s â m khu vực biên giới chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn thực tế là không nghĩ ra thú nhân tộc nếu cấu kết ma tộc vậy tại sao còn muốn đến tinh linh tộc ám sát hoa lộng ảnh cái này hoàn toàn chính là mâu thuẫn chẳng lẽ đem hoa lộng ảnh bắt trôi qua về sau tinh linh tộc liền sẽ đầu hàng、sau. đoan chừng chỉ sợ không có đơn giản như vậy đa tạ chu tiên sinh nhắc nhở hoa lộ ngươi liên lạc một chút tinh linh chi s â n ngoại vi thám tử cùng thụ nhân trí giả nhóm chủ yếu xem xét hoàng hôn hẻm núi bên kia có vấn đề hay không hoa tình tình hiện tại cũng phản ứng lại đúng vậy à hiện tại chính yếu nhất chuyện cũng không phải cho hoa thu đông trưởng lao trị liệu thương thế nếu biết rõ ràng là ma tộc làm vậy bọn hắn liền muốn c ẩ n t h ậ n đê hoa tình tình nói lời cảm tạo về sau vội vàng để hoa lộ cái này thái thượng đại trưởng lao đi liên hệ vâng vậy hạ ta cái này đi hoa lộ đáp ứng sau đó ra chính điện thả người n h y lên hướng phía hoàng cung đằng sau nhanh chóng bay đi bọn họ liên hệ địa điểm đều là tại sinh mệnh mẫu thụ bên kia hoàng hôn hẻm núi là thú nhân liên minh cùng tinh linh tộc ở giữa bình t r ư ớ n g lúc đầu hoa tỉnh tình là không cần lo lắng nơi này nhưng nghe qua ma tộc giới thiệu về sau nàng trong lòng cũng bất an hoa tỉnh tình cho rằng hoàng hôn hẻm núi bên trong thần vực ma thu tộc đàn chỉ sợ ngăn không được cấu kết ma tộc thú nhân tộc hoàng hôn hẻm núi bên trong là có một loại kinh khủng thần vực ma thu tộc quần một loại tên là hoàng văn tinh luyện xà thần vực ma thu ở trong đó sinh tồn hoàng hôn hẻm núi chính là Hoàng núi chí là khủng. Bố. Hoàng văn tinh luyện xà vừa ra đời liền có năm cấp đại ma pháp sư trở lên thực lực theo sinh trưởng xuống tới không ra trăm năm bọn nó liền có thể trưởng thành nhảy lên trực tiếp tấn thăng đến thần vực ma thú rất khủng bố hoàng văn tinh luyện xà là một loại ma thú hệ thổ đồng thời trên thân trời sinh liền có một loại hóa đá t h í độc chỉ cần chúng độc sinh vật thân thể đều sẽ chậm dại hoa đá nếu là không trị liệu một canh giờ liền sẽ triệt để hoa thành một pho tượng đá khủng bố phi thường tên của hoàng hôn hẻm núi chính là căn cứ hoàng văn tinh luyện xà lấy điều này đại biểu lấy chỉ cần gặp hoàng văn tinh luyện xà vậy liền đại biểu cho sinh mệnh hoàng hôn một u tới đây không phải một câu nói xuông trên cơ bản gặp được hoàng văn tinh luyện xà sinh vật không có một cái có thể còn sống sót sở dĩ nói trên cơ bản đương nhiên cũng có có thể người còn sống sót thực lực cường đại người liền có thể sống một khắc đồng hồ trôi qua về sau một hình bóng từ cửa đại điện tránh vào v ậ hạ không tốt quả nhiên như là chu tiên sinh nói tới giống nhau hiện tại tinh linh chi xâm phía ngoài hoàng hôn hẻm núi bên trong toàn bộ đều là thú nhân tộc mà lại kỳ quái là những hoàng văn tinh luyện xa đó vậy mà thờ ơ thậm chí xen lẫn tại thú nhân tộc bên trong hành động mà lại bọn chúng còn đang chờ đợi người nào giống nhau tập hợp tại hoàng hôn hẻm núi bên trong khẳng định là muốn đối t a tinh linh tộc bất lợi à còn mời bệ hạ sớm làm quyết sách hoa lộ vội vàng tới về sau mang trên mặt khiếp sợ còn có vẻ lo lắng ngự tốc nhanh chóng nói cái gì thú nhân tộc nhanh như vậy liền hành động sao hoàng hôn hẻm núi vậy mà nhanh như vậy liền thất thủ hoàng văn tinh luyện xà như vậy thần vực ma t h ú tộc đàn đều bị thu phục sao hoa tình tình bọn hắn những n à y tinh linh tộc toàn bộ đều bị lăng hoa lời nói cấp trấn trụ bọn họ mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thú nhân tộc hành động nhanh như vậy mà lại hoàng văn tinh luyện xà cũng không phải đơn giản ma thú khó như vậy quân thần vực chủng tộc ma thú vậy mà cả tộc đều bị thu phục đây cũng quá khủng bố Quy một chương tộc Chương tộc thú nhân tộc xâm lấn, nam. Chương 731, thú nhân tộc xâm lấn, Nam. lấn, Nam xâm xâm những hoàng văn tinh luyện xà đó khẳng định là bị ma hóa từ đó trở thành những cái kia ma hóa thú nhân nô lệ mà lại ma hóa rơi thú nhân khẳng định là không sợ chúng độc ma khí bản thân liền là một loại âm độc năng lượng hoàn toàn có thể đồng hóa mất hoàng văn tinh luyện xà hóa đá chi độc chu khởi nguyên nghe được hoa tình tình lời nói về sau hắn cũng nghĩ đến ma tộc trên thân ma khí một cái đặc điểm đó chính là không e ngại chúng độc bất kỳ cái gì độc dược đối bọn hắn đều là vô dụng đương nhiên đây là nói ma giới bên ngoài độc dược ma giới bên trong chu khởi nguyên còn không biết bởi vì quang minh chủ thần đều chưa từng đi ma giới cũng không hiểu do ma giới thì ra là như vậy sao ma khí vậy mà có thể đồng hóa các loại độc tính ta nói làm sao những t h u nhân tộc đó có thể thu phục hoàng văn tinh luyện xà đâu hoa lộ ở một bên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc những hoàng văn tinh luyện xà đó coi như làm bán thần cấp cường giả nàng đều không muốn đi trêu chọc một đầu hai đầu lời nói còn không có cái gì nhưng toàn bộ hoàng hôn hẻm núi bên trong toàn bộ đều là hoàng văn tinh luyện xà đó cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn đầu mà là lấy ước đến tính toán mặc dù những năm này đến nay hoàng văn tinh luyện xà thần vực ma thú bảo trì tại ngàn đầu tả hưu nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều a không được những hoàng văn tinh luyện xà đó toàn bộ đều bị ma khí ma hóa chúng ta tinh linh chi xâm bên ngoài chỉ sợ nguy hiểm hoa phương kế hoa lâm đông hoa h uy hoa trấn kỳ hoa tử hoa một phương các ngươi lấy thái thượng nhị trưởng lao hoa ngọn thái thượng ba giải lao hoa đ a n cầm đầu dẫn đầu một vạn thiên không kỵ sĩ đoàn tiến đến tinh linh chi xâm cùng hoàng hôn hẻm núi bên c ả n h đóng quân tuyệt đối không thể để cho thú nhân liên minh cùng ma tổ c ô m lưu đ ạ t được các ngươi dẫn người trước đi qua thủ hộ đằng sau ta lại phái phái quân đội đi tới hoa tình tình đột nhiên liền nghĩ đến những hoàng văn tinh luyện xà đó toàn bộ đều bị ma hóa nay bọn chúng còn sẽ thành thành thật thật tại hoàng hôn h Hoa ẳ n g ngọt tiếp nhận điệu binh lệnh bài về sau cáo biệt một tiếng sau đó mang theo một đám thái thượng trưởng lao đi ra ngoài sau một lát một đoàn tri mệ dạ từ trong hoàng cung bay ra ngoài đen nghịt một mạng lớn hoa giao giao hoa nhan hoa hạ võ hoa băng các ngươi dẫn đầu một vạn độc giác kỵ sĩ đoàn từ lục địa đi qua thuận tiện dò xét một chút trong rừng rậm có hay không thú nhân tộc chui vào tiến đến thám tử hoa tỉnh tình nhìn thấy hoa ngọt các nàng sau khi ra ngoài nghĩ nghĩ nàng cảm thấy không ổn t h ỏ a cho nên nàng lại sai khiến bốn vị thái thượng trưởng lao mang theo độc giác kỵ sĩ đoàn tiến đến tri viện bất quá lần này không có để bọn hắn bay qua mà là từ trong rừng rậm đi qua như vậy còn có thể đem chui vào tiến đến thú nhân tộc trò cầm gia tới mang theo người liền ra ngoài chỉ chốc lát một vạn độc giác kỵ sĩ đoàn liền từ tinh linh thánh thành bên trong ra ngoài không gặp tung tích hiện tại toàn bộ thánh thành đều s ô i t r à o tinh linh nhóm còn có chủng tộc khác tại tinh linh thánh thành trụ sở người hoàn toàn không biết tinh linh tộc chuyện gì xảy ra vì cái gì chung với tinh linh nữ hoàng hai cái kỵ sĩ đoàn sẽ một t r ư ớ c một sau ra thánh thành phía trước vì nên đón công chúa điện hạ còn nói quá khứ hiện tại không d ê n một tiếng liền xuất động hai vạn kỵ sĩ đoàn binh mã đây là muốn làm gì thiên không kỵ sĩ đoàn cùng độc giác kỵ sĩ đoàn hai cái kỵ sĩ đoàn toàn bộ đều hướng về một phương hướng mà đi bên kia là xảy ra đại sự gì sao? chẳng lẽ có chủng tộc khác cùng chúng ta tinh linh tộc khai chiến sao khẳng định ra đại sự không phải vậy nữ hoàng bệ hạ mới có thể điều động kỵ sĩ đoàn làm sao lại rời đi thánh thành thánh thành bên trong các tinh linh toàn bộ đều cảm thấy có chuyện phát sinh không phải vậy hai cái này thủ hộ nữ hoàng bệ hạ kỵ sĩ đoàn là không thể nào rời đi thánh thành coi như xuất động chính là hai vạn cũng không thể nhanh truyền tin trở về tinh linh tộc ra đại sự tinh linh tộc nữ hoàng kỵ sĩ thủ hộ đoàn vậy mà ra tinh linh thánh thành đi đem tin tức này chuyển về gia tộc tinh linh tộc cường đại nhất kỵ sĩ đoàn xuất động tranh thủ thời gian truyền tin báo cho giáo hoàng m i hạ tinh linh thánh thành bên trong các loại dấu trong bóng tối thế lực toàn bộ đều nhìn thấy thiên không kỵ sĩ đoàn cùng độc giác kỵ sĩ đoàn gia thánh thành thân ảnh cho nên trong nháy mắt toàn bộ đều hướng riêng phần mình thế lực bên trong truyền tin báo cho đứng dậy hoàn g cung trong chính điện nô hả tham kiến bệ hạ lúc này nửa canh giờ trôi qua hoa thu đông vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy giường gỗ bên cạnh có mấy người vây quần hắn h trong nháy mắt hắn liền từ trên giường gỗ bỏ lên sau đó bái kiến hoa tỉnh tỉnh hoa thu đông trưởng lão không cần đa lễ xin đứng lên lần này vẫn là ta khuyết điểm bằng không trưởng lão sẽ không thụ thương hoa tỉnh, tỉnh đem hoa thu đông mời lên. sau đó mới lên tiếng bệ hạ nghiêm trọng bệ hạ ngài để hoa thu đông trưởng lao tiến đến thú nhân liên minh mới có thể phát hiện bọn hắn cùng ma tộc cấu kết cũng chọc thủng âm mưu của bọn hắn có thể sớm phát hiện thú nhân liên minh âm mưu dù sao cũng so thú nhân liên minh đánh vào tinh linh chi sâm về sau chúng ta mới biết được mạnh hơn nhiều hoa lộ ở một bên đánh gãy hoa tình tình nàng không cho rằng nhà mình nữ hoàng có sai không nói chó ngáp phải rồi phía dưới phát hiện thú nhân liên minh âm mưu liền nói là vì công chúa điện hạ báo thù vậy chuyện này cũng phải đi xử lý tinh linh tộc tương lai nữ hoàng bệ hạ bị ám sát nếu là các nàng tinh linh tộc một điểm tỏ vẻ đều không có này qua n g minh đại lục bên trên h ữ n g cái khác chủng tộc sẽ thấy thế nào các nàng tinh linh tộc làm không tốt còn tưởng rằng các nàng tinh linh tộc dễ khi dễ về sau tùy tiện cái nào chủng tộc đều tại bọn hắn tinh linh tộc trên thân giấm một cước vậy liền phiền p h ư ớ c đúng bệ hạ chuyện này vẫn là thuộc hạ không cẩn thận không phải vậy sẽ không thụ thương bất quá thì ra bệ hạ đã biết sao bất quá cái này ma tộc là cái gì hoa thu đông lúc này cũng cắm một miệng ma tộc là cái gì hắn làm sao đều chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên có cái chủng tộc này đâu thu đông đến ta cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra chuyện là như vậy chính là như vậy Cùng hoa thu đông quan hệ trong ố t nhất nháy mắt liền giận vội vàng mở miệng muốn tiến đến biên cảnh đóng i ữ hoa thu đông trường lão người hiện tại thương thế vừa chữa trị xong còn không dễ được võ ta đã điều động hoa ngọt hoa phương kế bọn hắn dẫn đầu người tiến đến biên cảnh chắc hẳn có m t ư ơ i hai vị bạn thần cấp cường giả trấn áp biên cảnh thú nhân liên minh không có khả năng bước vào tinh linh chi xâm lửa bước hoa thình tình cảm thấy thú nhân tộc coi như cấu như k xâm lấn sáu chương bảy trăm ba mươi hai thú nhân tộc xâm lấn sáu hoa thu đông trường lão ngươi tạm thời liền lưu tại thánh thành bên trong an dưỡng thuận tiện còn có thể chấn giữ thánh thành hoa tỉnh tình mở miệng ngăn cản hoa thu đông muốn đi phòng thủ thú nhân tộc dự định mặc dù thánh thành bên trong y nguyên còn có cái khác bán thần cấp c ư ờ n g giả tồn tại tinh linh tộc nội tỉnh cũng không chỉ là những n à y thái thượng trưởng lão còn có chủ động lưu lại không thành thần linh bán thần cấp lưu tại thánh thành bên trong những n à y chủ động lưu lại bán thần tinh linh toàn bộ đều chuẩn bị tại bọn hắn tuổi thọ sắp hao hết thời điểm mới có thể ngưng tụ thần cách từ đó rời đi quang minh đại lục đây là bọn hắn biết mình một khi rời đi vậy liền vĩnh viên về không được cho nên mới sẽ làm như vậy dĩ nhiên không phải tất cả bán thần cấp tinh linh toàn bộ đều sẽ lưu đến tuổi thọ sắp hao hết thời điểm cũng có một bộ ph thần tinh linh tại có thể ngưng tụ thần cách về sau trực tiếp liền thành thần linh rời đi dù sao tại ngoại giới cũng cần bọn hắn cũng không thể đem thời gian toàn bộ tốn tại quang minh đại lục vậy hạ hoa thu đông vừa há mồm chuẩn bị nói cái gì mới nói hai chữ tốt rồi chuyện này cứ như vậy nói định hoa tình tình khoát tay á o rõ ràng liền không muốn cùng hoa thu đông nói nhảm nàng không có khả năng thả một cái trọng thương vừa mới khỏi hẳn người ra ngoài liều mạng hoa thu đông thương thế mặc dù khỏi hẳn nhưng hắn y nguyên rất suy yếu quang minh thần thuật chỉ là chữa trị xong thương thế của hắn cũng không phải thuốc bổ phía trước sau khi bị thương liền đã tổn hại cùng thân thể của hắn p hoa ả i nuôi thật tốt nuôi một đ ạ n thời i g n mới có t h ể h o à n toàn k h ô i phủ. Hoa tình h u đông rời đi chủ đề sau đó chỉ vào chu khởi nguyên nói hôm nay nếu không có chu khởi nguyên tại chỗ chỉ sợ các nàng liền muốn đi tinh linh chi xâm bên ngoài mời quang minh giáo đình hoặc là quang minh thần giáo người đi không phải vậy hoa thu đông trên người ma khí khu trừ không được lời nói làm không tốt sẽ bị ma hóa đa tạ chu tiên sinh n h n cứu mạng hoa thu đông vĩnh cảm giác trong lòng hoa thu đông nghe được hoa tình tình lời nói về sau mới biết được nguyên lai mình mệnh vậy mà là một nhân loại cứu trở về hắn vội vàng hướng lấy chu khởi nguyên liền túi người chào nói t ạ lên hoa thu đông trưởng lão không cần đa lễ nếu ta đụng phải liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chu khởi nguyên thẳng n h i ê nói n nữ hoàng bệ hạ hôm nay chỉ tới đây thôi ngài cũng có chuyện quan trọng phải xử lý ta liền cáo tử chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại hắn cũng không thích hợp tại hoàng cung tiếp tục tiếp tục chờ đợi tinh linh tộc bây giờ bị thú nhân liên minh xâm lấn khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý chu tiên sinh nếu muốn đi ta cũng không nhiều lưu lại hôm nay đúng là có quan trọng sự tỉnh thay cái thời gian nhất định mời tiên sinh đến đây hoàng cung làm khách hoa thỉnh tình nghe được chu khởi nguyên muốn đi nàng cũng không có ngăn cản thú nhân liên minh xâm lấn chuyện còn muốn cẩn thận an bài xong xuôi tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông vào tinh linh chi sâm nếu không tinh linh tộc các tộc nhân sẽ phải gặp nạn lợp ít n g ư ơ i biết ma tộc sao chu khởi nguyên về công nhân mỹ thực cấp về sau thời gian đã đến buổi chiều hắn giữa chưa liền ra hoàng cung trên đường còn dừng lại trên đường ăn tinh linh tộc bên trong đồ ăn cảm giác cũng không thể lắm tinh linh tộc bên trong ăn uống đồng dạng đều là trái cây còn có mặc c n g rau xanh bánh mì nơi này y nguyên vẫn là người đến người đi rất là náo nhiệt đi qua một buổi sáng gầy dựng về sau hiện tại hơn hai giờ chi tiếp cận ba điểm người là càng ngày càng nhiều bất quá đại đa số đều là tinh linh xen lẫn ở trong đó chủng tộc khác rất ít trong một trăm người đều chưa chắc có một cái ngoại tộc người cứ như vậy hay là bởi vì nhân tộc đua tộc địa tinh tộc cái này mấy tộc bên trong thế lực rất nhiều tại tinh linh tộc bên trong vẫn có thể nhìn thấy tộc nhân của bọn hắn chỉ bất quá tinh linh tộc thành thị rất lớn cho nên phân tán đều rất mở ma tộc chủ nhân ngài làm sao lại nâng lên ma tộc chẳng lẽ ngài nhìn thấy ma tộc sao nghe được chu khởi nguyên lợi bị trên mặt đột nhiên giật mình trên mặt biểu lộ lập tức liền biến rất sợ hãi giống như hắn rất là sợ hãi giống nhau、ừ. lập tít n g ư ơ i biết ma tộc phong diệp đại lục bên trên cũng có ma tộc sao bất quá ngươi vì cái gì rất sợ hãi d á n g vẻ chu khởi nguyên nhìn thấy lập tít biểu lộ về sau liền biết cái này m a tộc hắn khẳng định là biết đến chủ nhân ma tộc ta biết phong diệp đại lục đã từng cũng bị ma tộc xâm lấn qua ma tộc rất xảo trá mà lại rất nguy hiểm bọn họ trên người ma khí có thể ma hóa bất cứ sinh vật nào liền liền thiên địa đều có thể thay đổi phong diệp đại lục trước kia bị ma tộc xâm lấn thời điểm nhưng phạm là bị ma tộc chỗ xâm chiếm địa phương toàn bộ đều biến tràn ngập ma khí chỉ cần có sinh vật tiến vào bên trong một lúc sau liền sẽ biến thành ma hóa sinh vật cái này không riêng gì động vật cũng bao quát thực vật lờ bịt một bên nói trên mặt một bên liền lộ ra thần sắc sợ hãi ồ n à y phong diệp đại lục năm đó là thế nào đem ma tộc đuổi ra ngoài chu khởi nguyên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc chủ nhân phong diệp đại lục năm đó trên cơ bản bị ma tộc cho chiếm lĩnh một nửa thổ địa mà lại cũng toàn bộ đều bị ma khí cho xâm lấn bất quá khi đó phong diệp đại lục bên trên cũng có thật nhiều thần linh chống cự lại ma tộc cho nên trong lúc nhất thời liền cùng ma tộc đi vào rằng có chiến tranh bên trong đây cũng là phong diệp đại lục bên trên chứ danh thần ma chi chiến lúc ấy chiến trường kia phía trên vẫn lạc thần linh cùng ma tộc vô số cho nên chiến trường này lại được xưng là thần ma cổ chiến trường thẳng đến hiện ở bên trong cổ chiến trường vẫn là ma khi cùng thần lực tung hành người phạm không thể đặt chân trong đó đến nỗi ma tộc là thế nào bị đuổi đi ra theo như truyền thuyết là phong diệp đại lục một vị tinh linh tộc thần linh cụ thể là như thế nào thuộc hạ không biết chỉ biết là một vị mộc hệ tinh linh pháp sư cái này thần linh nghe nói so chủ thần cấp còn muốn lợi hại hơn lợi ít lời nói thật đúng là lập tức đem chu khởi nguyên cho nói lăng cái gì là tinh linh tộc thần linh đuổi đi ma tộc đây cũng quá trùng hợp nơi này ma tộc chẳng lẽ nói cùng phong diệp đại lục bên kia ma tộc là cùng một bọn không có khả năng a đây là hai thế giới a chẳng lẽ phong diệp đại lục là ở cái thế giới này sao chu khởi nguyên nghe được lợp t h ị l ờ i nói về sau trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều hơn nữa còn tự lẩm bẩm nói chủ nhân quang minh đại lục bên trên xuất hiện ma tộc sao làm sao có thể quang minh đại lục thượng thần linh cấp bậc cường giả không phải là không thể đi vào sao mà lại chủ nhân phong diệp đại lục sẽ không ở cái thế giới này bởi vì phong diệp đại lục bên trên cũng là có quang minh chủ thần mà lại những thần linh kia cùng nơi này hoàn toàn không giống lờ ợ t h t nghe đến trên đại lục có ma tộc lập tức bị kinh ngạc một chút sau đó nghĩ đến quang minh đại lục bên trên không thể để cho thần linh cấp cường giả đi vào hắn liền hỏi thăm mà lại cũng không thấy phải phong diệp đại lục trong thế giới này bởi vì phong diệp đại lục bên trên thần linh cùng nơi này cũng không giống nhau tên đều không giống lờ ợ t h t sở dĩ cho rằng phong diệp đại lục không ở cái thế giới này cũng là có căn cứ bởi vì phong diệp đại lục bên trên tinh linh tộc tên cùng quang minh đại lục bên trên không giống quang minh đại lục bên trên tinh linh tộc chỉ có hai cái họ nữ tính tinh linh họ hoa nam tính tinh linh họ hoa mà phong diệp đại lục bên trên liền không giống đủ loại dòng họ đều có. mà lại đều cùng thủy làm tinh phương tây dòng họ không sai b i ệ t lắm mà lại nhân chủng cũng không giống cho nên mới để lợp ít xác định phong diệp đại lục không tại quang minh đại lục ở chỗ đó trong thế giới này q một chương bảy trăm ba mươi ba thú nhân tộc xâm lấn bảy chương bảy trăm ba mươi ba thú nhân tộc xâm lấn bảy chủ nhân phong diệp đại lục bên trên chủng tộc người tính danh đều cùng thuộc hạ cùng loại cho nên phong diệp đại lục không có khả năng ở cái thế giới này lợp ít gọn gàng dứt khoát liền khẳng định phong diệp đại lục không tại thế giới hiện tại ngôn luận ừ n xác thực a mà lại nhân c h ủ cũng không giống chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ cũng đúng mặc dù thế giới này cái khác đại lục ở bên trên cũng có thần linh tồn tại nhưng hắn thông qua quang minh thần ký ức phát hiện quang minh thần nắm trong tay vài tòa đại lục mặc dù không có hạn chế thần linh xuất nhập nhưng là những cái k i a trong đại lục người đều lớn lên cùng bọn hắn người công nhân giống nhau đều là tóc đen mắt đen da vàng ngay cả tinh linh đều là như thế dùng cái này suy luận đoán chừng trên thế giới này tất cả mọi người là cùng người công nhân lớn lên không sai biệt lắm những thần linh k i a d á n g vẻ đều là như thế lợp in quang minh đại lục bên trên không có ma tộc bất quá có bị ma hóa sinh vật tinh linh tộc bán thần cấp trưởng lão bị làm bị thương ta buổi sáng tại trong hoàng cung hỗ trợ trị liệu. xác định là ma khi không thể nghi ngờ chu khởi nguyên tiếp lấy lại đem tinh linh hoàng cung bên trong phát sinh sự t ì n h nói một lần chủ nhân thú nhân trong liên minh khẳng định có người hướng ma tộc hiến tế mở ra một tia thông đạo bán linh hồn của mình từ đó bị ma hóa thú nhân tộc nếu hướng về tinh linh chi sâm bên này tới khẳng định có vấn đề trên cái này đại lục kết giới khả năng ngay tại tinh linh chi sâm chỉ cần đánh vỡ kết giới này ma tộc liền có khả năng trực tiếp giáng lâm đến quang minh đại lục phía trên chủ nhân chuyện này không thể không ngại những cái kêu ma hóa sinh vật cũng là rất khó đối phó bị ma khí làm bị thương về sau trừ quang minh hệ chức n h i p giả hệ khắc chức nghiệp giả đều rất khó khu trục chỉ có thần linh thần lực mới có thể chống lại ma khí lợp thịt nghe được chu khởi nguyên nói lời hắn cũng biết quang minh đại lục lần này chỉ sợ rất nguy hiểm bất quá còn tốt chính là hiện phía trên quang minh đại lục có kết giới thần linh cấp ma tộc khác không cách nào thông qua hiến tế thời điểm biết được không gian tọa độ giáng lâm tới hiện tại thú nhân tộc là hướng về phía tinh linh tộc đến bọn họ khẳng định là bị ma tộc ở sau lưng điều khiển xem ra đ ố i giáo đ ì n h bộ pháp phải tăng tốc không phải vậy đến lúc đó tinh linh tộc vạn nhất ngăn không được vậy lại hỏng chuyện chu khởi nguyên mặc dù từ quang minh chủ thần trong trí nhớ biết một chút ma tộc lợi hại thế nhưng là hắn không có chân chính đối mặt qua mặc dù còn không quá rõ ràng ma tộc đến tột cùng lợi hại đến mức nào bất quá hắn từ cái kia hoa thu đông trưởng lao trên người ma khí liền không có thể cảm nhận được cái kia bị ma hóa thú nhân còn sống thứ gì tuyệt đối là có bán thần cấp c ư ờ n g giả thực lực thậm chí còn có thể áp chế bán thần cấp c ư ờ n g giả đương nhiên chu khởi nguyên cho rằng hoa thu đông trưởng lao tuyệt đối là lần đầu tiên đối mặt ma hóa sinh vật cho nên không rõ ràng ma khí lợi hại lúc này mới mắc lựa không phải vậy tinh linh tộc bên trong nhiều như vậy thần linh hoa thu đông nếu là tín khẳng định sẽ sử dụng thần thuật thần thuật hoàn toàn có thể đối kháng ma hóa sinh vật trên thân yêu ớt ma khí đây cũng là chu khởi nguyên không rõ ràng tinh linh tộc cũng không phải cái khác chủ tộc tinh linh tộc bên trong thiên phú tốt thiên tài cường giả là sẽ không tin ngừa bất luận cái gì thần linh m u ố n tín ngưỡng tinh linh nhóm duy nhất thần chính là sinh mệnh m â u thụ sinh mệnh m â u thụ chính là tinh linh nhóm m â u thần sinh mệnh m â u thụ mặc dù cũng có ý thức nhưng thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm bởi vì mỗi một ngàn năm sinh mệnh mẫu thụ liền sẽ sinh hạ rất nhiều tinh linh cho nên dẫn đến thực lực của nó một mực duy trì tại một cái giai đoạn bên trong sinh mệnh mẫu thụ vì cái gì không dừng lại th thai n g é n tinh linh chính là sinh mệnh mẫu thụ sinh tồn lý do duy nhất cũng là nó bản năng dừng lại thai n g é n tinh linh vậy liền đại biểu cho sinh mệnh mẫu thụ có một lần luân hồi sắp mở ra đúng vậy sinh mệnh mẫu thụ là sẽ không tử vong nó tuổi thọ kết thúc về sau sẽ cả gốc cây hóa thành cho bụi sau đó lại lần nữa trở thành một viên cây giống sau đó đi qua vạn năm về sau liền có thể trưởng thành một viên đại thụ che trời tiếp tục thai n g é n tinh linh đây chính là nó vĩnh viễn sứ mệnh tinh linh tộc sở dĩ sẽ không tin ngửa bất luận cái gì thần linh là bởi vì bọn hắn tự thân lúc đầu cũng rất dễ dàng trở thành thần linh đương nhiên cái này chỉ là thực lực cường đại tinh linh sẽ không tin ngửa thần linh những cái kia phổ thông tinh linh vẫn là cùng đại lục ở bên trên chủng tộc khác giống nhau cũng là có tín ngưỡng lợp tịp, n g ư ơ i trong cửa hàng nhìn xem ta có chuyện về s â m ơn chu khởi nguyên hướng phía lợp thuận t miệng nói một câu vâng chủ nhân lợp tịp đáp ứng chu khởi nguyên trực tiếp liền về cửa hàng phía sau trong sân ngồi tại bên hồ nước bên trên trên ghế há tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệ bài đây là thần hệ hệ thống phát hạ đến thân phận lệ bài quang minh thần giáo bên trong truyền chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả người đều có một h ố i chu khởi nguyên trực tiếp liền dùng lệnh bài liên hệ kim sơn cái này kim ra gia, gia chủ lúc đầu hắn trực tiếp liền có thể điều khiển thần hệ hệ thống liên hệ bất quá vì làm bộ dáng vẫn là muốn làm cái lệnh bài giả bộ một chút bộ dáng hệ thống tồn tại quan hệ quá lớn hắn không nghĩ để bất luận kẻ nào biết cho dù là l ợ thịt những n à y bị chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua lại người hoặc là sinh vật cũng không biết hệ thống tồn tại l ợ thịt chỉ biết mình là bị chu khởi nguyên từ phong d i ệ p đại lục bên trên mua lại nhưng là cụ thể là thế nào mua l ợ thịt không có chút nào rõ ràng mà lại cũng sẽ không đi hỏi thăm thậm chí trong óc cũng không thể sẽ nghĩ tới đây chính là không thần thuật khủng bố. lúc đầu chu khởi nguyên có thể tốn hao điểm danh vọng trực tiếp thu phục lợp ít nhưng lúc đó có không thần thuật cho nên liền không có lãng phí điểm danh vọng bây giờ nghĩ lại chu khởi nguyên cũng còn rất hối hận hắn hối hận lúc ấy không có sử dụng điểm danh vọng thu phục lợp t ít không thần thuật danh n lệch thế nhưng là có hạn cũng không phải vô hạn liền cho lợp t ít hắn đều cảm thấy không có lời kim sơn gia chủ không hẳn là giáo hoàng đã lâu không gặp chu khởi nguyên sử dụng lệnh bài liên hệ kim sơn về sau rất nhanh liền liên thông một cái hương n g đầu ảnh giống nhau đồ vật xuất hiện tại trước mặt kim sơn người trực tiếp liền đứng tại trước mặt giống như là thật đây chính là kính tượng ma pháp một loại Hóa ra là t kim, kim sơn giáo hoàng nói n g nhảm ta cũng không nhiều lời ta tại tinh linh tri xâm hiện tại tinh linh tộc bên này phát sinh biến cố chuyện là như vậy thú nhân tộc đã cấu kết ma tộc từ đó đối tinh linh tộc khởi xướng chiến tranh ma tộc là ma hóa sinh vật chuyện chính là như vậy kim sơn giáo hoàng ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng giải quyết giáo đình sau đó quảng nạp tín đồ chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả từ đó có thể có được chống c ự ma hóa sinh vật năng lực chu khởi nguyên đem cái gì là ma tộc còn có ma khí ma hóa sinh vật chuyện cùng kim sơn nói một lần sau đó thúc giục hắn mau chóng đem giáo đình giải quyết t kim sơn đột nhiên hít một hơi khí lạnh một cỗ hàn ý trực tiếp từ phía sau l ư n g dâng lên hắn không nghĩ tới trên thế giới lại còn có khủng bố như vậy chủng tộc vậy mà có thể đem người cho ma hóa biến thành một loại cỗ máy giết chóc đây cũng quá khủng bố Quy một chương thú nhân tộc xâm lấn tám chương bảy trăm ba mươi bốn thú nhân tộc xâm lấn tám ma tộc chuyện chính là như vậy hiện tại ma hóa sinh vật đã xâm lấn quang minh đại lục ma khí chỉ có chúng ta quang minh hệ chức nghiệp giả mới có thể đối kháng dù sao những cái kia có thể sử dụng thần thuật cái k h á c tông giáo nhân viên thần chức là rất ít chúng ta quang minh thần điện nếu là không đứng ra chỉ sợ đợi đến ma hóa sinh vật đem tinh linh tộc diện đi về sau chúng ta hạ chẳng có thể đoán được kim sơn giáo hoàng tốc độ của ngươi phải tăng tốc đem người của giáo đình toàn bộ thanh lý mất để tránh cùng ma tộc chiến sự nổ ra người của giáo đỉnh ở phía sau đâm dao găm liền không tốt Chú kim h ở n g sơn cái gì hít ô n người g giữ lại c ủ sâu một hơi hãng cũng là không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phát sinh đến hiện tại tình trạng như vậy lại có một cái gì ma tộc xuất hiện mặc dù ma tộc bây giờ còn chưa có đến quang minh đại lục nhưng nếu là ma hóa sinh vật đánh bại tinh linh tộc về sau ma làm tộc tốt không đây nhất i trên định ạ i lục. c Đây là có mục đích làm không tốt tinh linh tộc bên trong có có thể đánh phá quang minh đại lục đối thần linh phong cấm đồ vật cái này nếu là đánh vỡ phong cấm về sau ma tộc đi vào quang minh đại lục bọn họ tất cả mọi người muốn chết coi như không chết đoán chừng cũng sẽ biến thành nô lệ hơn nữa còn muốn bị ma hóa cái này hoàn toàn chính là mất đi bản thân kết quả cùng diện tộc cũng không có kém tốt, tinh linh bên này cường giả cũng rất nhiều khẳng định là không có dễ dàng như vậy bị công phá phòng tuyến chờ ngươi bên kia đem giáo đình cho thanh lý mất về sau ta sẽ cùng tinh linh nữ hoàng thương lượng viện trợ phương án liên hợp lại cùng nhau đem những cái k i a ma hóa sinh vật giải quyết chu khởi nguyên sau khi nói xong dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói kim sơn giáo hoàng nhắc nhở ngươi một chút các ngươi kim giả cái k i a ma thu tộc đàn tam nhãn viêm sư cũng là có thể tiến hành chuyển chức chuyển chức hoàn tất về sau tam nhãn viêm sư lại biến thành ba mắt quang minh thanh sư cái này giống như tiến hóa sẽ đề cao thực lực của bọn nó ngươi có thể thương lượng với chúng một chút chuyển chức về sau thần b ự c hậu kỳ cũng có thể tăng lên tới bán thần cấp đương nhiên chính các ngươi cũng có thể đ ể cao thực lực cụ thể lời nói liền muốn xem thiên phú cái này kim sơn nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau do dự một chút sau đó cao mày nói thần sứ đại nhân xin ngài yên tâm tại hạ nhất định sẽ giải quyết giáo đ ì n h đến nỗi tam nhãn viêm sư chuyện tại hạ sẽ đi thương lượng với chúng bọn nó đã bảo hộ kim ra rất nhiều lời cùng chúng ta cũng chỉ là tính hợp quần cũng không phải là bám vào chúng ta kim ra bên trong hy vọng thần sứ đại nhân lý giải ừ ngươi cứ việc đi cùng tam nhãn viêm sư tộc đàn nói chính là chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ không bỏ rơi cái này có thể tiến hóa cơ hội chu khởi nguyên ngược lại không có cảm thấy kỳ quái ngược lại đây mới là bình thường tam nhãn viêm sư tộc đàn tại toàn bộ trên đại lục đều có thể tại ma thú bên trong xếp tại top mười chỉ bất quá bởi vì là một cái duy nhất cùng nhân loại gia tộc hợp tác ma thú tộc đàn cho nên lộ ra bọn chúng rất đặc thù thôi vâng thần sứ đại nhân tại hạ biết kim sơn đáp ứng xuống trong lòng thở dài một hơi còn tốt vị này thần sứ đại nhân tính cách rất dễ nói chuyện không giống những giáo đình đó bên trong người p h á c lối không được khoảng thời gian này kim sơn thế nhưng là không ít chịu giáo đỉnh giáo đồ chế nạo mà lại thái độ còn rất phách、lối. tại giáo đình biết nhân loại đế quốc bên trong xuất hiện quang minh thần giáo phía sau là kim gia đang làm trò quỷ về sau lúc này liền điều động sứ giả đến đây hỏi thăm kim gia sau đó còn rất phách lối để kim gia lập tức đóng lại quang minh thần giáo giáo đường cùng thần điện còn muốn kim sơn bồi thường giáo đình bao nhiêu bao nhiêu m à tinh tệ bao nhiêu tài nguyên hơn nữa còn muốn giao ra những quang minh hệ đó trước nghiệp giả những yêu cầu này thế nhưng là đem kim sơn nghe nổi trận lôi đình giáo đình thật đúng cho là bọn họ vẫn là trước kia giáo đình sao trước kia giáo đình cường giả toàn bộ đều có thể sử dụng thần thuật đây mới là giáo đình đứng tại đại lục đỉnh phong thế lực phía trên nội tình giáo đình cũng là trong đại lục trừ tinh linh tộc bên ngoài đệ nhất đại thế lực cái này không ai có thể chất vấn nhưng bây giờ kim sơn thế nhưng là biết quang minh chủ thần đã vứt bỏ giáo đình bọn họ không thể nào sử dụng thần thuật bây giờ lại còn dám phách lối như vậy kim sơn thế nhưng là nhịn không nổi tại chỗ liền báo nổi đem giáo đình phái tới người cho đổi ra ngoài cái này một đổi u coi như chọc tới chuyện giáo đình phái tới người rất phách lối mà lại cũng thù rất dai trở về liền nói kim ra nói xấu nói kim ra hoàn toàn không đem giáo đình để vào mắt hơn nữa còn muốn thay thế giáo đình địa vị thậm chí càng chơi chết quang minh giáo hoàng hoàng đình thoáng một cái liền đem hoàng đình cho chọc sau đó kim ra liền cùng giáo đình chính thức khai chiến những chuyện này người ngoài khả năng đều không rõ ràng đương nhiên coi như không có người nói kim ra nói xấu giáo đình cũng là muốn cùng kim Ngân ra khai chiến giáo đình vốn là chỉ cần một cái khai chiến lý do mà thôi kim sơn làm giáo hoàng vẫn là rất tài giỏi ngắn trong thời gian ngắn liền đem giáo đình ký diễm cho đ è ép xuống nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách đoán chừng không ngoài một năm thời gian giáo đình chỉ sợ cũng sẽ triệt để mai danh nhận tích đi chu khởi nguyên mặc dù ra mà lại tiến vào tinh linh c h i s â m nhưng cũng không đại biểu hắn liền thành mù loà những cái kia c h u y ể n chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả nhân thân bên trên thế nhưng là đều có hắn một kia thần lực tùy thời tùy chỗ chu khởi nguyên liền có thể xem xét những người kia hành tùng hiểu rõ đến trên đại lục phát sinh một ít chuyện gì chỉ cần hắn mới biết hiện tại đều không khác mấy có thể biết. Đương nhiên, trừ những đại thế lực kia bên trong bí ẩn bên ngoài kỳ thật thế lực khác cũng điều động thám tử đi vào quang minh thần giáo thế nhưng là thế lực này không nghĩ tới chính là chỉ cần chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả về sau liền triệt để rơi vào chu khởi nguyên lòng bàn tay chuyển chức quang minh hệ chức nghiệp giả về sau sẽ bị này một tia thần lực cho dần dần ảnh hưởng đến từ đó chân chính tín ngưỡng chu khởi nguyên cứ như vậy những thám tử này liền bị xúi r ụ ngược lại trở thành chu khởi nguyên bên này thám tử mặc dù trên lý luận hiện trên quang minh đại lục cường giả đều không thể uy hiếp được hắn nhưng chu khởi nguyên vẫn là lấy bất biến ứng và ậ biến trong thế gian chuyện là không có tính tuyệt đối mọi thứ đều sẽ có biến số tồn tại Uy huống, lưu sau, Chu Nguyên ngày này. chương công chiến, Chương công chiến, chút cũng Công thực các cửa Hoàng hôn hẻm núi công phòng chiến, một. Chương 735, Hoàng hôn hẻm phòng Hoàng hôn hẻm nhìn tình theo, nhân Khởi nhìn ngươi nơi núi núi sáng núi đừng ban đóng sớm mai một Mỹ đêm đi đi tại Lợ tịt, ta sẽ về thuộc hạ làm sao cùng phu nhân bằng h à n dao thuộc hạ vẫn là đi theo ngài đi lợp thịt trong lòng giật mình mang trên mặt khẩn trương thần sắp nói hắn cũng không muốn chủ nhân của mình xuất hiện cái gì nguy hiểm không cần ngươi liền lưu lại ngươi nhìn ta đây là cái gì ma pháp mỗi người sẽ phát hiện ta chu khởi nguyên một bên nói thân thể lập tức liền biến mất tại lợp thịt trước mặt nhưng thanh âm của hắn vẫn là tại chỗ vang lên rất là quỳ dị ồ chủ nhân ngài đây là cái gì ma pháp vậy mà có thể ẩn thân lợp thịt lập tức liền bị kình đến lúc đầu hắn còn tưởng rằng là không gian di động loại hình ma pháp nhưng nghe đến chu khởi nguyên âm thanh còn tại tại chỗ về sau mới hiểu được đây là ẩn thân trên thực tế chu khởi nguyên cũng không hề động đây là ta mới nắm giữ một loại quan g minh hệ ma pháp tên vì quan g ẩn thuật bán thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện tung tích của ta hiện tại yên tâm đi chu khởi nguyên hủy bỏ ma pháp về sau cho lở tít giới thiệu một chút cái này quan g ẩn thuật cũng không có trên quan g minh đại lục lưu truyền là quan g minh chủ thần sáng tạo cái mới ra một cái quan g hệ ma pháp sử dụng ánh sáng lực lượng ẩn thân cho dù là tại trong đêm tối chỉ cần có một tia sáng liền có thể thi triển ẩn thân trừ phi là tuyệt đối h ắ m như vậy mới không có khả năng ẩn thân mặc dù có sơ hở nhưng trên thế giới xưa nay sẽ không có tuyệt đối hắc cám địa phương cho dù là ma giới này cũng không phải là hắc cám t r i điểm cái này chủ nhân vậy được rồi thuộc hạ liền lưu lại lờ ít do dự một chút sau đó đột nhiên liền nghĩ đến một việc chính hắn mới thần vực sơ kỳ đoán chừng đi cùng ngược lại là chủ nhân vương hữu lúc nào cường giả thần vực cũng sẽ trở thành vương hữu hắn không khỏi có chút h ể hoài chính mình vậy mà không giúp được chủ nhân một điểm bận điệu lập tức liền đáp ứng chu khởi nguyên lưu lại sau đó trong lòng âm thầm thể quyết định hào hào tu luyện về sau làm sao cũng phải trở thành chủ nhân trợ lực sáng sớm hôm sau chu khởi nguyên liền lặng lẽ ra tinh linh thánh thành hắn rời đi thời điểm liền cùng lợp thịt nói xong nếu là có người muốn thấy hắn liền nói hắn tại bế quan tu luyện tạm thời không gặp người ngoài hiu chu khởi nguyên ra khỏi thành về sau liền lên thiên không bên trong bay lượn lên cấp tốc hướng phía hoàng hôn hẻm núi bên kia mà đi đương nhiên bầu trời là bầu trời chỉ bất qua y nguyên vẫn là tại sinh mệnh m â u thụ dưới nhánh c â y mặt cái này sinh mệnh m â u thụ bao trùm hơn, hơn phân nửa cái tinh linh chi sâm hắn cũng không có khả năng bay đến sinh mệnh mẫu thụ phía trên đi mấy vạn mét không trùng trừ phi hắn điên ồ phía dưới có chiến đấu là tinh đ chu khởi nguyên bay nửa ngày sau liền cảm giác được phía dưới có chiến đấu phát sinh sau đó tinh thần lực quét qua liền phát hiện hóa ra là tinh linh cùng thú nhân ở chiến đấu ầm ầm dáng dắc đinh đinh đang đang chỉ chốc lát sau phía dưới chiến đấu liền kết thúc tinh linh tộc người trực tiếp liền đem những cái tia thú nhân cho xử lý trong rừng rậm tinh linh thế nhưng là sân nhà t ă n g thêm ma pháp cùng tiện thuật đều rất tinh xảo cho nên thú nhân tộc rất an thiệt thòi những n à y thú nhân cũng không có bị ma hóa xem ra những n à y thú nhân tộc là thám tử mà lại mấy cái t ử nhân mà tôi không đáng nhất sái chứ nhân sức chiến đấu đều so bọn chúng phải cương đại chu khởi nguyên phi hành thời điểm đương nhiên là ẩn thân hắn dừng ở trên không nhìn trong chốc lát phát hiện đây chỉ là thú nhân tộc thám tử vẫn là không có ma hóa thử nhân thực lực thấp chỉ có năm sáu cấp thực lực mà thôi mà trái lại tinh linh bên này thực lực kém nhất đều là đại kiếm sư cấp bậc số lượng cũng so thử nhân nhiều gấp đôi cho nên thời gian ngắn ngủi thử nhân liền bị xử lý ba ngày sau đó chu khởi nguyên rốt c u c bay đến hoàng hôn hẻm núi vụ cận một tòa tinh linh thành hồ bên ngoài bất quá hắn cũng không có quá khứ hiện tại tòa này dây leo khô thành đã giới nghiêm chung quanh toàn bộ đều là tinh linh phòng giữ binh sĩ một cái con mỗi cũng không thể bay qua mặc dù hắn là nhưng vào thành cũng là tự chốt đ ụ c nhã hắn cũng không phải thú nhân liên minh thám tử vào thành cũng không có sự tình l à m cái này dây leo khâu thành là tiến tinh linh chi xâm khu vực cần phải đi qua là không vòng qua được đi trừ phi bay qua nhưng cũng có chút không có khả năng chu khởi nguyên liền phát hiện chung quanh hiện tại có hơn mười thụ nhân cường giả ở chung quanh xem ra thụ nhân cấp cường giả tại biết chuyện về sau đã chạy tới cái này hơn mười thụ nhân cường giả thực lực thấp nhất đều là thần vực hậu kỳ cao nhất đã bán thần cấp đỉnh phong lập tức liền muốn ngưng tụ thần cách trở thành hạ vị thần có những n à y thụ nhân cường giả tại không có khả năng có thú nhân tộc có thể bay đi qua trừ phi muốn tìm cái chết đến nơi phía trước thử nhân t h ắ n g tử đoán chừng đều sớm đã đi vào tinh linh tộc thật đúng là nội tình thâm hậu riêng này chút thụ nhân các cường giả liền đã có thể cùng đại lục ở bên trên gia tộc cao cấp so sánh chớ đừng nói chi là còn có tinh linh chính mình cường giả còn có độc giác thú c h ị mẹ i ả tinh linh long chu khởi nguyên trong lòng có ăn chút gì kinh hắn phát hiện tinh linh tộc thực lực cũng quá cường đại đi phía trước nhìn xem hiện tại giống như chiến tranh cũng không có phát sinh là sẽ ra chuyện gì sao chu khởi nguyên nhìn xem nghiêm phòng mà đối đại dây leo khâu thành nhưng t r u n g quanh cũng không có xảy ra chiến đấu vết tích nói rõ những thú nhân kia cũng không có tấn công vào đến cái này kỳ quái không biết những thú nhân kia đang d ở trò q u ỷ gì hắn liền muốn trực tiếp đi xem một chút kỳ thật nếu là chính thú nhân tộc muốn đánh tinh linh tộc chu khởi nguyên đều lười quản nhưng ma tộc lại không được ma tộc xâm lấn đem tất cả mọi người cho ma hóa hắn còn thế nào đi kiếm lấy điểm danh vọng ma hóa sinh vật mặc dù cũng có ý thức của mình nhưng để ma hóa sinh vật đi tín ngưỡng quang minh chủ thần đây không phải nói nhầm sao đây chính là hoàng hôn hẻm núi những này là ma khí quả nhiên ma hóa sinh vật chỗ đến toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ma hóa trong không khí đều tràn ngập ma khí chu khởi nguyên trôi nổi trên hoàng hôn hẻm núi không xem tết đi toàn bộ trong hạp cốc hiện tại toàn bộ đều là nhàn nhạt, nhạt ma khí đây là ma khí ngay tại cải tạo thiên địa muốn để hẻm núi biến thành tràn ngập ma khí thổ địa liền cả thiên không cũng không đông tha loại thủ đoạn này thật đúng là thần dị kỳ quái những n à y thú nhân tộc tựa như là đang chờ cái gì chu khởi nguyên không có trực tiếp tiến trong hạp cốc có những n à y ma khí tại h ắ n g ẩn thân đi vào đó chính là một cái bóng đèn lớn có thể lên không được ẩn thân tác dụng Chu h k vẫn là cấp thấp ma tộc phụ thuộc quan g minh chủ thần trong trí nhớ ma tộc là có phụ thuộc chủng tộc những cái kia phụ thuộc chủng tộc có rất nhiều ma giới thổ dân có rất nhiều ma tộc từ ngoại giới bắt vào đi làm nô lệ dần dần những nô lệ kia cũng trở thành ma giới c h ủ n tộc